chương sáu trăm hai mươi lăm ngươi vẫn là đẹp đẽ như vậy ba một nguyễn anh đứng ở ngoài cửa tham cái đầu vào xem ngồi ở sàn nhà bằng gỗ trên hai người có chút ý cười cố lao sư ngày hôm nay vì sao lại đột nhiên lại đây nàng cũng không biết lại b à n tử bên hướng kia chỉ nói là hải phổ thành phố điện ảnh bên hướng kia rất bận điệu bởi vì thời gian khá là gấp lại cảnh minh còn nói với nguyễn anh hắn lại b à n tử lần này sẽ trực tiếp mặc giáp ra trận trực tiếp làm nửa cái diễn viên chính đồng thời anh minh thần võ uy vũ ba khí tội ác khắc tinh vì thế nguyễn anh tự nhiên là một chữ đều không tin lại cảnh minh cùng này ba cái hình dung tử là một cái đều không đáp một bên muốn nói đáp một bên đại khái chính là tính cách đi người này thực rất tỉ mỉ tâm vì lẽ đó nguyễn anh trả lời là cố lao sư có hay không ăn ảnh nàng cảm thấy đến cố lao sư cùng này ba cái từ hoàn toàn xứng đôi lên phỏng chừng còn nhiều hơn một cái dịu dàng như ngọc đương nhiên là không đức trương tiểu thuyết cố công tử mới xứng đáng lại cảnh minh thở dài một hơi hắn cùng cố chi nam trong lúc đó cũng không kém bao nhiêu đẹp trai mà mọi người đều có tổng thể tới nói vô hạn tự tin lại cảnh mình còn tự nhận là chính mình so với cố chi nam bắt làm trò hề một điểm vì điểm này hắn không ít hai cố chi nam phi đạp cố chi nam chính là cảm thấy thôi hắn là đứng ở chính mình tiểu chủ nhà trước mặt cảm thấy đến không xử v ớ i ngươi có thể nói ta không x o á i ta không ý kiến cố chi nam vẫn luôn cảm giác mình chỉ là loại kia khá là t h à n h tú tướng mạo thuộc về biết điều đẹp trai nhưng ngươi không thể bắt ta cùng ngươi cái này mập mạp so với ta cảm thấy cho ngươi chính là đang làm đ ư c ta nguyễn anh chính mình cũng không thật thà lại cảnh minh đối với nàng hành động chỉ ngộng ánh cái này bách hợp đều có thể nhìn ra bản thân nàng làm sao có thể không thấy được nàng cũng không xem mặt lại cảnh minh hiện tại so với trước đầu năm lần gặp gỡ thời điểm cũng xác thực gầy rất nhiều theo tin cậy lại cảnh minh chính mình thẳng thắn hiện nay một trăm tám mươi cân nhưng cô chi nam cho hắn định ra yêu cầu là một trăm năm mươi cân vì lẽ đó gánh nặng đường xa cái này mập mạp đường phải đi còn rất dài thế nhưng có chút thật thà nguyễn anh tiểu trợ lý đã nhìn quá nhiều cơm chó nội tâm như sắt lại cảnh minh cũng là thiết trực nam như thế nguyễn anh đối với lại cảnh mình cũng không có xấu ấn tượng ngược lại ấn tượng tốt còn rất nhiều hắn cũng chiếm cứ rất nhiều có lợi ưu thế tỷ như cô chi nam huynh đệ tự nhiên giải trí đạo diễn nếu như cùng nhau lời nói sẽ không bởi vì công tác tách ra cũng là ở một công ty nguyễn anh là muốn theo hạ an ca cả đời bản thân nàng có lúc đều cảm giác mình chính là cổ đại nha hoàn sau đó bất chi bất giác x o á n vị thành tiểu thư mội mội như thế hạ an ca chưa bao giờ coi nàng là thành trợ lý đối xử thậm chí hiện tại hạ an ca đối với nguyễn anh tới nói so với trước đây chơi vui quá nhiều rồi tình cờ còn nhỏ tiểu nhân bắt nạt một hồi nguyễn anh hì hì nợ nụ cười lấy ra điện thoại di động của chính mình vỗ một tấm hình phân phát trình m ộ n g ánh suy nghĩ một chút lại phân phát lại cảnh minh đồng thời phát ra tin tức ông chủ của ngươi ở phao ông chủ của ta cầu trực nam giống ta như vậy chính trực người dũng cảm nhất định là vì tự nhiên giải trí phấn đấu ở một đường ta sẽ không hướng về loại này trực nam học tập xem ta nỗ lực dáng vẻ bên kia hồi phục rất nhanh đồng thời cũng phát ra vài tờ bức ảnh đều là một ít trường quay phim bố trí xem ra thật sự rất cản đồng thời cuối cùng một tấm dĩ nhiên là lại cảnh minh bước đầu định trang chiếu không t h á i bước đầu định trang chiếu không có mỹ nhan không có tờ s chính là mặc thử quần áo một chút còn có sơ một hồi tiểu tóc nguyễn anh sau khi xem chỉ cảm thấy cảm thấy lại cảnh minh đối với anh minh thần vó cùng uy vũ bá khí chỉ định là có cái gì hiểu lầm nàng nhìn hơn nửa ngày chỉ tổng kết ra hai chữ đồng thời cho lại cảnh minh phát qua h a ngọn nguyễn anh ghét bỏ nhìn mấy lần nhưng vẫn là bảo tồn lại tiếp theo sau đó quay đầu nhìn lén bên trong đồi kia nam nữ chỉ là một ngày kia lại cảnh minh nhìn thấy xích linh sau khi o n l i n e cùng tư đồ hành vi còn có trần vũ trạch cùng với chạy tới tràng vân ấn t u y ế t mọi người sau khi xem xong rất được chấn động khóc khóc không thành tiếng đem c ố chi nam mắng cái thoải mái phòng tập múa bên trong hạ an ca vớt vớt sợi tóc thả xuống cốc giữ nhiệt cả người đều sinh động thật nhiều người tại sao trở về người xấu hết bận tự nhiên trở về nhìn tiểu kiểu thê trực nam cũng như thế hạ an nên ca dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn trước mắt ma tử thậm chí còn có chút mê man cô chi nam quay đầu nhìn nàng cũng cảm thấy kỳ quái làm sao người có phải là ở thành phố điện ảnh được cái gì kích thích người thật kỳ quái ha ha ha cố chi nam xoa bóp nàng mặt không giống với t r ư ớ c m o n mềm có chút vết mồ hôi có vẻ nu nu hạ an ca na một hồi thân thể rời xa hắn thật giống là bất mãn hắn mới vừa lấy tay chống đất bạn sau đó lại tới trà đạp khuôn mặt của chính mình cố chi nam nhưng không có lưu ý chỉ là nghiêng người sang ngồi xếp bằng xa xa nhìn sang giống như muốn lẫn nhau truyền công như thế ta phát hiện ta chủ nhà đại nhân thật giống g ầ y buổi tối dẫn ngươi đi ăn hâm lại thịt bữa tiệc lớn chỉ ăn thịt không ăn cơm há nhà hạ an ca cho rằng hắn muốn nói ngươi thật giống như mập ngươi tại sao lại mập mới vừa uống xong nước liền mập nàng đều chuẩn bị hời hợt qua loa hắn luôn như vậy một bên kích thích chính mình một bên lại mang theo chính mình phạm ăn sau đó để cho mình mang theo oán niệm dẫm máy chạy bộ nhưng là hiện tại cố man t ử mở miệng chính là một câu ngươi thật giống như gầy trực tiếp cho tiểu chủ nhà làm sẽ không nàng nhũ lông mày đưa tay sờ sờ cố man t ử c á i chán cặp kia có sợi tóc tự do ở phụ cận hoa đ ả o mâu ánh mắt càng thêm kỳ quái nàng có chút bận tâm mở miệng ngươi làm sao rồi cố chi nam nhưng là nhìn chằm chằm nàng thân mang độ tập ý trước đây đồ tập yoga đều quá bảo thủ lần này dĩ nhiên lộ l ư n g vẫn là vai vẫn là vài kiên khỏe miệng hắn d ư n g lên chỉ là thật giống cảm thấy đến chủ nhà đại nhân vóc người không có trước đây đầy đặn này mẹ ta nhiều lắm đau lòng hạ an ca lập tức liền yên tĩnh nàng nắm chặt nắm tay lạnh lạnh chừng một ánh mắt cái này chết mãn tử r ộ i dài chân liền muốn đạp hắn cố chi nam ai nha một tiếng nhưng bắt được mắt cá chân nàng có chút bất ngờ năng lực hồi phục rất tốt ta có thể nhảy có thể đ ạ p người ai cần người lo hạ an ca màu hồng gò má chừng mắt nàng muốn đem chân rút về lại bị hắn nắm vung tay a mập v Cảm giác sắc thế à khả năng là quá lâu không có nhìn thấy ta liền cảm thấy gầy mũi không có dễ nhìn như vậy rồi phỏng chừng là ảo rất đ e m cố chi nam nhìn một chút thời gian có chút ý cười lại tiến tới gần hạ an ca nhũ lông mày chừng hắn đối với hắn vô lại như thế cách làm cảm thấy không thể làm gì đơn giản không nghĩ tới tại đây cái để tài phản ứng hắn đồng thời nhìn s í c h liên cố chi nam lấy ra điện thoại di động của chính mình một giờ chiều lẻ năm vân như thế nào đi nữa lùi lại s í c h liên cũng nên online mà ở sáng sớm thời điểm hắn l y bù cũng đã lại một lần nữa đánh quảng cáo theo sát sau chính là hạ an ca các nàng l y bù từng cái từng cái các minh tinh vương triều hàng cầu cùng với một ít các công ty giải trí minh tinh cũng là theo sát nhiệt độ chuyển đi đi ra ngoài các cư dân mạng cũng là bị cố chi nam làm đối với cái này hí khúc hiệp hội hợp tác đi ra ca khúc cảm thấy trước nay chưa từng có hiếu kỳ một cái có thể để cờ cờ tờ vợ đều hạ tràng giúp đánh quảng cáo ca khúc đến cùng là như thế nào không ngừng bọn họ hiếu kỳ rất nhiều công ty giải trí cùng giải trí tin tức biên tập thất cũng ngay lập tức ngay ở ôn lại thời để i mua m chi ngộng ánh hưng thú hừng hực trở về nhưng nhìn thấy nguyễn anh ngồi ở bên ngoài cửa c ư ờ i khúc khích cái liên tục c ư ờ i cái gì an ca tỷ cùng n g ự yên tỷ còn có phong ca eo bum ba hát triệu mới tuyên bố chúng ta đồng thời đi vào tìm an ca tỷ nhìn xích liên a cố lao sư ở bên trong đây chúng ta ở bên ngoài x nguyễn anh vô vô bên người chỗ ngồi chị ngậu ánh c a o mày thò đầu ra đi vào quả nhiên thấy cái kia buộc nàng đi rửa chén nam nhân ngồi ở nàng ăn ca t ỷ bên người phi phi an ca t ỷ xuyên đẹp đẽ như vậy có phải là bị khinh bạc chị ngậu ánh đối với ngày hôm nay hạ an ca tập múa trang phục cảm thấy vô cùng thèm nhỏ dãi vãi kiên giới như ẩn như hiện vóc người còn có bóng loáng phía sau lưng vậy ta quản không được ta không nhìn thấy nguyễn anh bị môi được rồi đừng bẩn biết ngươi muốn bảo vệ an ca t ỷ mau tới đây ta mua bịa ngoài xem ra là tốt rồi cảm động dán vẻ tới rồi chị ngậu ánh ngồi xuống Cũng nhìn n đây n a chính t r là xích liên bên ngoài,、so、ngoài. ngoài mang đến ý nghĩa hay là vẫn không có bao nhiêu người hiểu rất rất nhiều cư dân mạng đều là ngay lập tức cảm thấy đặc ý cảnh rất tốt nhưng bọn họ càng nhiều chính là muốn nghe người thị trường cho dù tốt cố u i chi ù n g k á n g ả m u ố nam x mở ra ca khúc mv hai người đều không hẹn mà cùng yên tĩnh liền ngay cả bên ngoài nguyễn anh cùng trình mậu ánh cũng như thế cùng lúc đó hoa quốc rất nhiều nơi rất nhiều người trẻ tuổi đều đang quan sát đồng nhất cái ca khúc mv nó gọi xích linh cố sự bắt đầu thực rất đơn giản một đôi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau gặp phải nữ tử là hí khúc tiểu đội nam tử chỉ là một người bình thường nhưng bởi vì một cái ngoái đầu nhìn lại do đó bước vào hí khúc tiểu đội cực cao hí khúc thiên phú thêm vào tuổi trẻ hắn học rất nhanh thật sự rất nhanh tư đồ hành vi rất tốt nắm c ố sự tiến triển c ố sự bắt đầu cũng không có xích linh tiếng ca xuất hiện chỉ là một ít xích linh bối cảnh âm nhạc ở làm nền c ố sự tình tiết để các cư dân mạng cảm giác này không phải đang xem một cái ca khúc mv trái lại càng như là một cái điện ảnh mở màn bọn họ nhìn một chút độ dài hơi kinh ngạc bình thường ca khúc mv chỉ là ba bốn phút tối thường năm phút đồng hồ đã là cực hạn có thể xích linh nhưng dài đến tám phút ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút ở tư đồ hành vi an bài xuống cho tất cả mọi người hoàn chỉnh thể hiện rồi một cái cô sự q a n thế nhưng các cư dân mạng cũng ý thức được bối cảnh này âm nhạc làm nền kết cục đại khái sẽ không quá tốt hay là chuyện này đối với nhân hy khúc kết hợp nam nữ gặp bởi vì một ít chuyện mà tách ra mà chính như các cư dân mạng suy nghĩ hai phút thời điểm bối cảnh âm nhạc dần hoãn mã lương đóng vai diệp lai、like、lao ra tử cùng h à n thiếu lan đóng vai diệp lai、like、lao ra tử thê tử bị ép tách ra ký một khúc tay á o nâng lên rồi hạ xuống ung dung mà mang theo một vệ tiếng ca bi thương chậm rãi vang lên hình ảnh chuyển tới một ít hình ảnh các cư dân mạng càng cảm giác tất cả những thứ này làm nền thật giống đều trong sáng bọn họ nhìn thấy ra qua nhìn thấy bọn họ hiện tại đều muốn tay xé ra qua tư đồ hành vi rất tốt biên tập một chú làm cho tất cả mọi người đều biết đây là cái ra sao thời đại sau đó tháng này g chỉ có cô gái mặc áo trắng kia mang theo đ o à n kịch cùng m ì n h trượng phu tương tư ly biệt mang theo vô hạn sầu tư ở tiếng ca đệm nhạc dưới biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn đã bắt đầu có người thay đổi sắc mặt tương tư biệt ly sầu ở cái k i a dung chuyển n i ê n đại cái k i a gia qua hoành hành n i ê n đại sau nhiều năm từ biệt có khả năng chính là một đời chính là cả đời đi kèm có chút len k e n âm thanh bọn họ nhìn thấy gia qua vào thôn nhìn thấy con hoang cũng muốn nghe hi khúc bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt ở màn ảnh trước biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn nhất thời nhìn thấy nơi này tất cả mọi người đều không tự giác siết chặt nắm đấm bọn họ từng cái từng cái nha thử sắp đ ứ c tư đồ hành vi đem tình cảnh này đập rất s u ố n g động lúc trước đánh là thật sự đánh các diễn viên không xuống tay được tư đồ hành vi liền nói với bọn họ hiện tại chúng ta trải qua hạnh phúc đều là trước đây những n à y tiền bối từng cái từng cái lòng bàn tay từng cái từng cái nắm đấm ai hạ xuống các ngươi tại sao không thể biểu đạt ra đến tại sao không thể để cho càng nhiều người biết biết những việc này thích biết những người này cô gái mặc áo trắng kia đáp ứng rồi tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc khí bên trong hy ở ngoài trong hình, hình ảnh bên ngoài. bọn họ nghe câu nói kia ca tử quạt mở ra rồi khép lại tiếng trống vừa rồi còn vang r ộ i mà nay lại i mặt b cuộc tình trong kịch người ngoài cuộc dựa vào đâu mà kệ bằng ai nói cô gái mặc áo trăng chính là bảo vệ toàn bộ thôn thôn dân ai có thể nói có thể nàng là cho g i ặ c q u a hát h í khúc cho r i xéo bọn họ con hoàng g i ặ c q u a hát h í khúc trong hình thôn dân từng cái từng cái t r ầ mặc m có thể bây giờ nhìn video tất cả mọi người trong lòng đều có một luồng l ử a g i ậ n vô hình bọn họ chăm chú năm năm đấm chứng hai mắt tiếng ca vẫn như cũ nhưng rất chậm rất lâu đều không có được nghe lại một câu ca tử phảng phất lại lâm vào đến vừa mới bắt đầu bối cảnh âm nhạc cô gái mặc áo trắng ôn nhu nhìn nàng cùng nàng cái kia tân hôn không lâu trượng phu bức ảnh trong mắt còn hiện lên nhiệt lệ khi đó bức ảnh nên là cỡ nào quý giá nàng sờ sờ chính mình cái bụng trong mắt tất cả đều là nhu tình nhưng sau đó nàng thu hồi cái nào một tấm trắng đen bức ảnh màn ảnh lại cho đến nữ t ử ánh mắt lúc dĩ nhiên là tràn đầy quyết tuyệt cùng nhiệt liệt này thâm nhập linh hồn vẻ mặt cùng âm nhạc làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không đúng như vậy ánh mắt l à như vậy quyết tuyệt còn có nàng cuối cùng mò chính mình cái bụng động tác cũng làm cho vì lẽ đó cư dân mạng rơi vào suy đoán nhưng bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng về bên dưới x toàn bộ ca khúc mv cho tới bây giờ không có một câu lời kịch như là phim c â m rồi lại không phải phim c â m bởi vì gốc gác của nó âm nhạc cùng lịch sử cảm quá nặng nề hình ảnh xoay một cái cô gái mặc áo trắng cùng nàng mang theo đoàn kịch đã chuẩn bị kỹ c ả g dưới đ à i là nụ cười hết sức cản r ỡ ra qua bọn họ cười bọn họ nói bọn họ xem không thông tiếng người xuất sinh chỉ có thể y y ì éo éo đã quen h ỉ nộ ai ố hòa vào c ù n g lớp phấn hát mãi những câu chuyện cũ thì sao có thành xương trắng cho tàn thì vẫn là ta một thân diễm lệ hí phục mà hóa trang lên sân khấu nữ tử là thần thánh k h ú c c ô n thanh lại đến lúc thành lập s tất cả mọi người đều lại một lần nữa rơi vào trầm mặc bọn họ quốc thúy biểu diễn cho này một đám ra qua ca khúc màn đạn trên đã bắt đầu có chút cực đoan phần tử vỡ lấy chính mình bàn phím đứng ở chính mình cái gọi là đạo đức cao điểm bắt đầu một kiện mở thiên môn nhưng càng nhiều càng nhiều các cư dân mạng nhưng là lựa chọn tiếp tục nhìn xuống đến bọn họ không tin tưởng không tin tưởng ánh mắt như vậy quyết tuyệt nữ tử gặp như vậy ôn n u hát s n g một khúc bọn họ muốn nhìn muốn nhìn một cái xoay ngược lại muốn nhìn một cái kỳ tích có thành xương trắng cho tàn thì vẫn là ta càng nhiều các cư dân mạng cảm giác được không đúng bọn họ một ư n g xem khúc đào hoa phiến là cô gái mặc áo trắng ôn nhu nhất thời khắc nàng tỏa ra một cái phản sông phất đời này nhất là cảm động đ ụ cười dường như đối mặt trong hư không nụ cười nàng đời này cuối cùng ôn nhu cũng cùng nhau cho hắn loạn thế nổi trôi nhẫn nhịn nhìn khói lửa đốt nuôi sông vị ti vị cảm vong hữu quốc dù chẳng ai biết đến ta lửa lớn rừng rực tôn lên ra qua môn trên mặt do cản rơi chuyển thành hết sức kinh hoàng đáng ghê tởm sắc mặt chúng nó hoảng không chọn đường tìm kiếm lối thoát nhưng cái nào còn có lối thoát b i ể n lửa tất cả đều là b i ể n lửa mà trên đài cô gái mặc áo trắng nhưng không có dừng lại nàng biểu diễn nàng đang cười bọn họ đều đang cười ký một khi mở miệng nói nào có nửa đường dừng lại đạo lý mọi người đạo kỹ nữ có nghĩa con hát nhưng vô tình nhưng còn bây giờ thì sao cái kia đứng ở trên đài mở miệng nói nữ tử cùng nàng đoàn kịch dùng chính mình phương thức nói cho bên ngoài thôn dân con hát có tỉnh mà là đại nghĩa dưới đại người đi qua không gặp cựu màu sắc trên đài người sướng tan nát cõi lòng li bệ ca thật khó đặt bút viết chữ tình nàng phải dùng máu để hòa ca tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe bao phủ toàn thân cảm giác chấn động truyền khắp trái tim tất cả mọi người dơ cùng với thân thể bọn họ hai mắt đỏ ngầu cắn răng trứng mắt trong hình cảnh tượng hưng hực b i ệ n lửa đầy t r ờ i đều là màu đỏ rực bên ngoài các thôn dân liều lĩnh tiêu d i ệ t hòa thế có thể đầy trời ánh lửa làm cho cả làng đều rơi vào một mảnh màu đỏ rực nay không phải bọn họ chỉ là một cái giếng nước liền có thể tiêu diệt h ỏ a thế bọn họ thế mới biết tại sao cái này đoàn kịch gặp với bọn h ắ n mượn dầu tất cả có thể thiêu đồ vật đều ở lâu bên trong tà dương kết thúc có thể trong thôn tà dương nhưng còn đang kéo dài các thôn dân vô lực n g ồ i quỷ chân ở phụ cận từ từ dập tắc hỏa hồng làm nổi bật từng cái từng cái thôn dân mặt mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo nước mắt có chút thôn dân nhìn bọn họ đổi dầu chiếm được đồ trang s ứ c một ít vật phẩm đột nhiên nợ nụ cười sau đó một cái hai cái chúng nó đều theo cô gái mà cao trắng cùng nàng đoàn kịch cùng đi ngay ở này chưa cháy tận ánh lửa ở t trong thôn không còn một cái ra qua chúng nó đều đi kèm hỏa con kia dập tắt chớ đừng cười khúc hí phong nguyệt cũng đừng cười người hoang đường cũng từng hỏi thanh hoàng từng hát vang khúc hưng vong khí khang vẫn còn tiếp tục âm nhạc càng ngày càng bị sang cố chi nam xoa xoa khàn khàn hai mắt hắn nghe được bên ngoài nguyễn anh cùng trình mậu ánh tiếng khóc nghe được đại khái là trình mậu ánh một q u y ề n đánh vào trên ghế âm thanh hắn cũng nhìn thấy chủ nhà đại nhân trên mặt khắp nơi h o n g ánh không ngừng hạ như là bức dèm che cắt đứt quan hệ một giọt một giọt rơi vào trên sàn nhà vô tình hay hữu tỉnh làm sao để tưởng niệm vô tình hay hữu tỉnh làm sao để tưởng niệm? Người đều là cảm tính. Tình cảnh này trực tiếp để quan sát cảnh này quan ca để khang ú c các cư dân mạng trực MV mạng vô vỡ, số phá dân n tiếp m s i h thể nhịn h có lẽ có ít còn có thể nhị được, lẽ ít n ư nữ sinh con đã dứt n tiếng ừ n g c á nước như này không quan còn bọn như bọn cũng sẽ một phần nghìn giây đều không xong. Khang mưa. Lúc có có mọc cảm coi mắt tâm mặt thêm, một phim, một kém xem thấy thôi, rút t họ họ ai sau là đây dây đã đều Ký bởi i sẽ bộ vì hình ảnh biến thành đen sau đó bọn họ lần đầu nghe được hoàn chỉnh xích linh không còn là đức quán g kịch tỉnh ca thanh khí một khúc tay áo nâng lên rồi hạ xuống cô gái mặc áo trắng trượng phu biết được tin tức sau bọn họ nhìn thấy một cái mặt ngoài kiên cường đối mặt buổi tối nhưng quay về một đèn hình chiếu tan nát c ó i lòng nam nhân là cỡ nào tuyệt vọng một phong tin là hắn cuối cùng ảo tưởng phản phất đã hóa thân nước mắt máy thu hoạch ca khúc mv cũng không có dự định dừng lại hắn đi kèm hoa quốc vô số cư dân mạng có chút mơ hồ tầm mắt đi kèm c ổ nguyện cùng hàn thiếu lan cảm động bi sang hi khang một đường tiến lên nam nhân một đời chưa ở cưới vợ mà là g i n g g i i thu đệ tử lập chỉ muốn đem thê tử yêu thích hi khúc chuyển xuống có thể theo tuổi tác tăng trưởng yêu thích hi khúc người càng ngày càng ít h ắ n nhưng vẫn là như thế. vô số lần quay về cái kia một phong tử lâu ấu vàng thư tín kể ra chính mình ônnu ảo tưởng những người hư vô hình ảnh hắn ở trên đài hát cuối cùng l y bít khúc hát cuối cùng nhớ nung h lão nhân cách không nhìn nhau thật giống xuyên qua rồi thời không nhìn thấy trang phục ra trận nữ tử cái kia nhìn về phía thời không ônnu ý cười hình ảnh ngăn cách ra hai người đều nợ nụ cười tình cảnh này sâu sắc xúc động trái tim tất cả mọi người dơ các nam sinh r ồ n dập phá vỡ từng cái từng cái che miệng nước mắt không ngừng được này nên là một phần như thế nào tình yêu hắn cùng nàng a cuối cùng cũng chỉ là còn lại đã từng đọc vô số lần thư tín còn lại chỉ là không dừng tận nhớ nung có thể tưởng tượng nghiệm ý tứ như là ta thật sự có thể xuyên qua thời gian đến xem ngươi một khắc đó bọn họ nhìn thấy tuyết lớn đầy trời đã là tuổi xế chiều lao nhân c h ố n g vậy một bước một cái vết chân trên sân đã không còn là hắn cũng sẽ không là nàng mà là cầu nguyện dẫn dắt một đám thanh niên ở s ư ớ n g ứng xem quán phấn sơn hoa điệp sớm biết là khúc trung nhân tán nhạc hết người đi nàng ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người cuối cùng này hai phút cũng không phải xích linh mà là xuất hiện ở xích linh mặt sau không đại ý có thể đi kèm bay đầy trời tuyết lao nhân chỉ là ngạo mạn đi tới trên ghế quét một vòng trên ghế tuyết động sau đó ngồi xuống cô đơn bóng lưng chính là lần thứ nhất xuất hiện báo trước ký khúc cô đơn bay đ ầ y trời tuyết tôn lên lão nhân cô tịch nhưng hắn bóng lưng đã đứng thẳng xem đỉnh thiên sống lưng hắn như cũ tuổi trẻ chỉ là thân thể hư lão lão nhân trên người nắp một tầng mỏng manh tuyết động hắn không có để ý chỉ là nhìn về phía trước sân khấu kịch nhìn những người tương lai khả năng là hắn cũng khả năng là nàng nhưng đều không đúng nàng tiếng n h ạ c rừng tất cả mọi người đều cho rằng rốt cục muốn kết thúc cố sự có lên liền cuối cùng rồi sẽ có l ạ chỉ là tuyết lớn tiếng gió lên thật sự rơi xuống mỗi người bên trong thai đây là cái video này từ bắt đầu tới nay chưa bao giờ xuất hiện âm thanh cảnh tượng âm ù n g d i ấ m tuyết âm thanh xuất hiện như là đạp ở lòng của mỗi người thì lên bọn họ nhìn thấy một cái trắng như tuyết bóng người ý hệ t năm đó diễm lệ nàng c h ố n g một cái ô giấy dầu trong tay nắm một cái ba tuổi hài đồng chậm rãi mà đi trên mặt như cũng là cái k i a một vẻ ôn nhu ý cười nhu tỉnh tràn đầy nhìn trước mắt lão nhân nước mắt đã hoàn toàn hoàn hảo không ngừng được hạ an ca trực tiếp tựa ở cố man tử trong lồng ngực nhưng như cũng muốn xem chỉ là không ngừng sát mơ hồ hai mắt thấp giọng nước nở bên ngoài ôm nhau mà khóc nguyên anh cùng trình mậu ánh cũng đã cùng hạ an ca như thế không ra hình thù gì càng không cần nhắc tới hoa quốc thiên thiên vạn vạn quan sát video các cư dân mạng bọn họ lúc này mới biết cái gì gọi là cộng tình cái gì gọi là tình vị trí lên nhất vãng nhi tình thơm lại không có bất luận cái gì bóng lưng âm nhạc cũng không có bất luận cái gì hí khang chỉ là chậm dai thổi tiếng gió đi kèm một bước một dẫm tuyết tâm thanh ô giấy dầu chống đỡ ở trên đỉnh đầu ông lão hắn quay đầu trong mắt tâm tình biểu hiện ra này mấy chục năm tới nay nhớ nhung nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu cũng là cái này xích linh ca khúc v i d e o câu thứ nhất có tiếng lời kịch mang theo vô hạn nhớ nhung vô hạn nưu tình ngươi vẫn là đẹp đẽ như vậy n g ư ơ i già rồi nữ tử nhưng là ôn nhu cười cười trong mắt cũng đã tích chữ nước mắt nàng đẩy một cái bên người tiểu hải tử dùng kiếp này ôn nhu nhất âm thanh mở miệng con trai của ngươi cùng ngươi như thế nghịch ngợm lao nhân tay run run nhìn mặt trước mở to mắt to vô tuyến đáng yêu hải tử lệ rơi đầy mặt hắn cái kia đứng thẳng sống l ư n g thật giống vào đúng lúc này liền ốn lượn hạ xuống hắn già rồi lao nhân ôm đứa nhỏ bên người tay của cô gái xuyên qua hắn đã lọn khỏm thân thể ôm hắn. đỉnh đầu ô dây dầu tre chắn gió tuyết bọn họ nhìn trên sân khấu thế hệ tuổi trẻ thật giống đang cười lại thật giống đang khóc cũng đã là không thấy rõ ràng rớt không đại hí lại một lần nữa vang lên hình ảnh nhưng từ từ h ắ i tám tất cả mọi người cuối cùng nhìn thấy hình ảnh đều chỉ là cái kia ở đất tuyết dưới một nhà ba người vượt qua thời không nhớ n u n g sớm biết là khúc trung nhân tán nhạc hết người đi nhưng nhưng không nỡ lòng bỏ hư huyễn nên g ử i ta nhiều si triển yêu tham hoan trên sân khấu mấy thước cũng rộng ly hờ k ó há do người toán thanh y trưởng tấn phụ du cầu lần này tấm lòng ăn lòng chương sáu trăm hai mươi sáu Tự n thể, thể hoa quốc âm nhạc nền tảng lần thứ nhất trong thời gian ngắn ngủi như thế ở một bộ ca khúc mv tác phẩm bên trong tiếp thu lớn như vậy lưu lượng hoa quốc âm nhạc lần đầu xuất hiện cả tổng nhưng cái này căn bản không cách nào ngăn cản các cư dân mạng tâm tình bọn họ từ vừa mới bắt đầu đối với xích linh hiếu kỳ đến bắt đầu sau xuất hiện trở mong theo nội dung vợ kịch phát triển lo lắng lại tới trung gian quần t ì n h kích p h ẫ n cho tới mặt sau nước mắt vỡ bọn họ bị này một bộ tên là xích linh tác phẩm cảm thấy sâu sắc thuyết phục mà không cách nào quên n à y một bộ làm nổi lên bọn họ sở hữu tâm tình tác phẩm ở chuyện phát tin s o n g một khắc đó v ọ t thẳng lên sở hữu hot s e ấp vậy b ộ hot s e ấp năm vị trí đầu không có chỗ nào mà không phải là xích linh bề ngoài mà hí khúc hiệp hội cũng ở một giờ rưỡi thời điểm thả lên một cái cố sự xích linh cố sự cô gái mặc áo trắng kia cố sự ông già kia cố sự hắn gọi d i ệ p lai một cái đem một đời đều dâng hiến cho hí khúc l ã o nhân một cái một đời vì là yêu l ã o nhân hắn như cũ tuổi trẻ nhưng hắn già rồi hí khúc hiệp hội này một cái cố sự một khi tải lên phối hợp d i ệ p lai cuối cùng ở đất tuyết ba người bóng lưng trong n g á y mắt liền bị sở hữu đơn vị chuyển đi cờ cờ tờ vờ tv xông lên đầu hoa quốc môi cái chính thức tài khoản cũng ngay lập tức chuyển đi dồn dập chống đỡ quốc úy c u ộ thời thứ chính là cùng hí khúc hiệp hội hợp tác tự nhiên giải trí cũng ngay l tiếp theo hàng cầu truyền thông vương t r i ề u giải trí hoa quốc tinh giải trí hoa tinh truyền thông chờ công ty giải trí lớn dồn dập chuyển đi h ã n công ty giải trí dồn dập nói theo ôn sở ta nói theo không có một người dám lười biếng điều này là bởi vì cờ cờ tờ vờ tin tức cũng hạ tràng vậy thì ở một mặt biểu thị hoa quốc gia đi ô thái độ lúc này không có ai đi ra nói một câu nói mát đồng cách cách cũng chuyển đi nàng là hung hăng nhưng nàng cũng sợ chết lúc này nàng đúng là hy vọng có ai không sợ chết nhảy ra s ư ớ n g một hồi tương phản những người cái bình thường xính mọi người giống như nàng kiếm người hoa dân tiền sau lương quốc tịch cũng đã không phải cái kia một vệ tươi đẹp màu đỏ người bọn họ tại sao không ra gọi một hồi không chỉ là đồng cách cách như vậy nghĩ hoa quốc tinh giải trí người cũng như vậy nghĩ còn có việt mân việt trường đình những n à y bao quát một ít không ngơ cố chi nam tự nhiên giải trí người trải qua này chiến dịch tự nhiên giải trí xem như là triệt triệt để để khai hỏa danh tiếng một bộ ca khúc mv tác phẩm trực tiếp để hoa quốc gầm nhạc gáp suýt chút nữa rơi vào ngắn ngủi bại lời ta trước nay chưa từng có hiệu quả nhưng bọn họ đều chỉ có thể nuốt đến trong bụng lúc này chỉ cần không dừng lại lập trường không lên tiếng cũng còn tốt chỉ cần dám ra đây nói một câu không phải chính bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được đón lấy phóng tới ra d i o truyền hình kịch sẽ chịu đến ra sao quan tâm bọn họ ở hoa quốc giới giải trí hành vi sẽ chịu đến ra sao hạn chế bình thường cờ cờ tờ vờ ra d i o làm ặ c kệ không có lý do gì lý nhưng hiện tại chính mình đưa tới cửa hắn tuyệt đối không hàm hồ liền cho người làm toàn bộ trên internet hoa quốc âm nhạc trên v ệ bộ trên ký khúc hiệp hội vệ b ộ điên cùng tăng phan hoa quốc âm nhạc xích linh t r u y ề n phát tin lượng ở ngăn ngắn một canh giờ liền t r u y ề n phát tin phá trăm triệu chứng cứ sở hữu bảng một hoa quốc âm nhạc ở ngoài âm nhạc nền tảng lùi lại online cũng như thế toàn diện bảng một không thể lay động toàn mạng đều là các cư dân mạng được chấn động tâm tình bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh một lần lại một lần bóng lưng kia sâu s ắ c điêu k h á c quốc tùy vĩnh viễn không bao giờ xa suốt nước nhà tình cựu con hát trọng tình tương tư vô hạn đây là một cái xuyên việt thời không tình yêu cũng là một cái tân truyền thừa một đoạn này có sự phối hợp như vậy ca khúc như vậy h í khang quốc tùy hoàn toàn xứng đáng ta một đời đi theo quá tuyệt thật sự quá tuyệt vị ti vị cảm vong y ê u quốc dù chẳng ai biết đến ta phía bên dưới này kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa người phía trên đài hát lên khúc ca bị ly có lòng tấn áp sau đó ai đang nói con hát vô tình con hát không nghĩa ta trở tay chính là một cái thi đấu đâu trước tiên có nhà lại có nước nhưng không quốc nào có nhà thật sự triệt triệt để để phá vỡ t hận không thể đâm ra qua t hận không thể tay xé ra qua ta biết rõ ngày hôm nay hòa bình là bao nhiêu tiền bối huyết nhục xây đến là bao nhiêu đời này từ biệt chính là kiếp sau tương tư li biệt đội l ấ y hòa bình không phải thế giới mà là chúng ta minh mông đại hoa quốc trên thế giới bao nhiêu quốc gia còn ở vào dung chuyển b ấ t an niên đại a minh mông hoa hạ t h ư ợ quốc cuối cùng rồi sẽ triệt để thức tỉnh quốc túy cũng vĩnh viễn không bao giờ sát sút đời này vì là người hoa ta cảm giác t i ê u ngạo gia gia của ta bà nội chính là trong thôn kiêng n ư ờ i ta đem video cho bọn họ xem lão nhân gia ôm điện thoại di động khóc không thành tiếng h í khúc vẫn chúng ta hoa quốc quốc túy h ai dám lại nói con hát vô tình ai dám nói nữa con hát không nghĩa cảm tạ cố công tử cảm tạ tự nhiên giải trí cảm tạ hí khúc hiệp hội chúng ta là thế hệ tuổi trẻ hí khúc người nối nghiệp nhưng chúng ta sẽ không để cho quốc túy h kết thúc cố công tử châu b ò hoa quốc nhiều hơn nữa mấy cái cô chi nam nên là cỡ nào may mắn đời này đã là trực nam p a n cực đoan đến cùng vẫn là an ca lão bà t r è cao t xích linh. Linh, linh toàn phương diện đăng bảng thậm chí các cư dân mạng đã đánh nhịp bảo đảm bất luận đón lấy là cái gì người tuyên bố ca khúc cũng không thể lại vượt qua xích linh địa vị xích linh cũng trực tiếp trở thành nhanh nhất đăng bảng ca khúc mới bảng tiêu thụ bảng bao phủ các đường bảng danh sách ca khúc thậm chí được cờ cờ tờ vợ tin tức trực tiếp phát sóng tuyên truyền toàn bộ hoa quốc thật giống tại đây một ngày đều rơi vào quan sát một đoạn này video ca khúc tình huống bất luận già trẻ đây là một đoạn lịch sử cũng là một đoạn cố sự càng là một đoạn có thể ghi vào thiên hữu cổ tình yêu cố sự diệp lai、like, hoa quốc hí khúc hiệp hội hội trưởng bị gọi là sống sót hí khúc bảo tàng một tiếng giáo dục đệ tử vô số đồng thời đều vì hoa quốc hí khúc làm ra chính mình c ô n g hiến video ca khúc bên trong xuất hiện diễn viên chính ba người tất cả đều là hán đệ tử ưu tú nhất một trong cái t i ệ chấn động lòng người hí khang còn có khiến nhân thần hồn điên đạo vẻ mặt thần thái không một không ở biểu lộ ra hí khúc bị lực náo động toàn hoa q u ố c một khúc hí khang ca khúc xích linh ở mạnh mẽ cướp đoạt vô số cư dân mạng nước mắt mà cố chi nam cũng có chút bất không đắc dĩ xoa t i ể u chủ nhà đầu muốn mở miệng mà phát hiện có chút nói ra lời thật giống bị cái gì một hồi ngăn chặn cổ họng hắn cười khổ một tiếng chính hắn cũng bị xúc động một đoạn này nội dung vợ kịch thực là hắn cho tư đồ hành vi sáng tạo nhưng hắn chưa từng đi hỏi chỉ là tin tưởng tư đồ hành vĩ hắn thật sự cho mình nộp một cái mát điểm giải bài thi trước mắt ngồi ở trên sàn nhà hoa ở trong lồng ngực của mình khóc đến vô lực tiệu chủ nhà đại khái chính là người bị hại một trong lần trước như vậy, đại khái vẫn là cái k i a lên mưa thật ra sức được rồi được rồi các loại xin ngươi đi ăn kẹo có thể hay không không khóc ngươi mới vừa cho ta mới mua quần áo ẹ n ta ta ta lại không phải là trẻ t h ể con hạ an ca vô lực nện đánh bờ vai của hắn nói chuyện đứt quãng ta mua còn rất hung hăng cố chi nam trên mặt ý cười hiện lên chỉ là xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng vậy ta muốn tình nhân phối hợp còn có ăn cái gì mới có thể không khóc đều khóc gầy xì xì hạ an ca lập tức bị trọc cười lên tiếng không khỏi đầu đụng phải hắn một hồi ông thanh nhu nhu mang theo tiếng khóc nức nở nào có lập tức liền sẽ gầy người a người tựa ở trên người ta ta đều không cảm giác được trước đây cảm giác ngột ngạt hạ an ca ngẩng đầu lên hoa đào mâu mang theo nước mắt nhưng tràn đầy giận dữ và xấu hổ tâm tình nàng ngâng lên tay nhỏ cuối cùng cắn ngôi chính mình giận hờn xoay người lại chỉ t r ừ ờ n một cái bóng loáng phía sau lưng cho hắn nhìn cố chi nam vung vung tay không làm sao lưu ý ít nhất sự chú ý là rời đi tâm tình chuyển biến tốt đều là chuyện tốt còn tức giận m à hắn quen thuộc lần lượt từng cái đạp lá tốt rồi quả không phải vậy vẫn không có hai phút đây cái kêu giọng buồn buồn liền chuyển đến lại đây không ta h o á khí rất lớn vương ngữ yên cùng hạ an ca phòng nghỉ ngơi vương ngữ yên ngày hôm nay không ở vương triều ba cái tất cả đều là để mặt một cô gái ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng thương cảm một hồi nhưng đều là nguyễn anh cùng trình mậu ánh ở nơi đó lâm đại ngọc mà hạ an ca cùng vương ngữ yên còn có la phong eo bun cũng đúng giờ online tuy nhiên đã không thể lay động bây giờ xích linh địa vị nhưng đã không liên quan ngày hôm nay nhân vật chính bản thân liền không phải bọn họ hảo ca chậm một chút cũng không liên quan cố chi nam đang muốn mua bắt đầu hưởng thụ vương ứng thịnh bên người tiểu thư ký lại đây cố tổng chúng ta vương tổng ở trên lầu văn phòng chờ ngài như thế xảo cố chi nam hơi kinh ngạc hạ an ca cũng có chút kinh ngạc nàng là không biết cố chi nam trở về thực là muốn cùng vương ứng thịnh thấy một mặt là như vậy vương tổng thực hai điểm trở về đến công ty nhưng ngài làm từ soạn nhạc xích linh thực sự là quá cảm động vì lẽ đó vương tổng cần hòa hoãn một hồi tâm tình sẽ không có sốt ruột lại đây quấy dối ngài、Ồ. cố chi nam muốn nói chính là thứ ngươi hiện tại lại đây cũng coi như làm phiền bởi vì ta đang muốn nghe ta con dâu ca khúc có điều vẫn là quên đi hắn xoa bóp tiểu chủ nhà khuôn mặt hạ an ca lường hắn một cái để lại đây gọi hàng tiểu thư ký hơi kinh ngạc ta tối về ăn cơm nha ừng hạ an ca ngoan ngoan gật g ụ nghĩ buổi tối phải làm gì nàng cùng trình mậu ánh còn có nguyên anh đã rất ít đi ra ngoài bên ngoài ăn cái kia đi thôi mời tới bên này vương ứng thịnh văn phòng rất lớn cố chi nam cảm giác mình tự nhiên giải trí văn phòng ở đây thật giống như một cái nhà xí to nhỏ cái này cần là sợ tặc cái kia văn phòng to nhỏ đi quả nhiên vương triều giải trí là thật sự h ả o hạ họ vương người đều như vậy h ả o hạ xuyên qua một cái rất có ý cảnh cổ phong bình phong c ố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhất định phải chắn cửa khẩu ngay lập tức không nhìn thấy văn phòng là muốn làm gì h vương ứng thịnh đứng ở cửa kính ban công trước bóng lưng đứng thẳng màu trắng l âu phục cô chi nam là cảm thấy đến vương ngự yên yêu thích thuần trắng váy cùng lễ phục đại khái chính là làm sao đến vương ứng thịnh khi còn trẻ cũng là hải phổ có tiếng đẹp trai công tử không đúng vậy không thể cám dỗ vương ngự yên nàng n ụ mụ, mụ vương ngự yên vui tơi hệ tướng mạo cùng tiểu chủ nhà không phân cao thấp cũng không phải là không có đạo lý cũng còn tốt tiểu chủ nhà không ngừng m ù i tươi kha kha kha nghe thấy tiếng bước chân vương ứng thịnh mới xoay người nhìn thấy cô chi nam sau trên mặt lộ ra một vệ tán thưởng ý cười trong mắt tinh quằng cũng từ từ hiện lên đến rồi ngồi bên kia uống t r à nói được đó cô chi nam không ý kiến vương ứng thịnh cho hắn cảm giác ngược lại không như là một thượng vị giả thật giống như một cái phổ thông lão đại thúc người này tuổi cũng chính là năm mươi khoảng chừng trái phải cùng cô chi gần như thậm chí xem ra muốn so với cô chi tuổi trẻ khả năng quen sống trong n u n g lùa đi phổ thông lão đại thúc đại khái cái này cũng là vương ngự yên bình thường làm cho người ta cũng không có việc mân cái kia một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác khởi nguồn đi đồng dạng đều là công ty giải trí đại tiểu thư trên lệch là thật sự có hơi lớn vương ứng thịnh trực tiếp khởi ra chính mình âu phục lộ ra bên trong áo sơ mi còn đem tay áo lật lên trên hiện ra rất là tùy ý một bên cho cố chi nam pha trả một bên mở miệng cười ta liền tùy ý một điểm đều là người trong nhà không cần thiết như vậy nghiêm cẩn tuy tiện đi đều là quan hệ hợp tác tự nhiên là người một nhà cố chi nam cười cười không làm sao lưu ý cùng vương triều giao hảo là hắn lúc đó quyết định của chính mình hiện tại lời nói hiện nay tới nói đều là tốt đẹp vương ứng thịnh chỉ là cho cô chi nam rót một chén t r à tự mình phóng tới trước mặt hắn sau đó dựa vào sofa thật giống là đang chăm chú tỉ mỉ cô chi nam nay một cái dáng dấp thanh tú tiểu hỏa cô chi nam chính mình vẫn không tự tin nhưng hắn không biết chính là hắn là xoay ca chỉ là không nổi bật dịu dàng quân tử dáng dấp đều là yên tĩnh nhưng cô chi nam không yên tĩnh vương ứng thịnh n ở nụ cười tiểu tử này có thể không yên tĩnh việc làm cũng không yên tĩnh nếu như khi đó lựa chọn với hắn hợp tác là coi trọng chính hắn tài hoa vậy bây giờ hắn bày ra tài hoa thì càng thêm bá đạo hắn dưới tay người Cũng trong vòng từ từ ở hơn i nữa thủ, với ngày hôm nay ra tận danh tiếng xích linh nó đạo diễn gọi tư đồ hoài mỹ cũng là tự nhiên giải trí có thể vương ứng thịnh biết bọn họ có thể có ngày hôm nay tất cả đều là trước mắt người trẻ tuổi ban tặng vương có h ứng thịnh hơi xúc động xích linh đánh giá đến cố sự là chân thực chính là bởi vì hắn là chân thực mới càng dễ dàng khiến người ta cộng tình diệm lai cái này hí khúc giới nhân vật huyền thoại cố sự hắn cũng đã từng nghe nói một ít chỉ có thể nói thâm tình người không thể phụ s í c h linh này một thủ đơn khúc đại khái sẽ trở thành hoa quốc âm nhạc lịch sử một trong bất kể là lượng tiêu thụ vẫn là nhanh nhất đăng bảng ghi chép cũng hoặc là t r u y ề n phát tin ghi chép vương ứng thịnh cười uống một hớp trà mới tiếp tục mở miệng hiện tại là ba giờ rưỡi s í c h linh t r u y ề n phát tin lượng phá ba trăm triệu một canh giờ một trăm triệu t r u y ề n phát t i n lượng khủng bố rất tốt không phải mà s í c h linh mục đích cũng không phải lượng tiêu thụ cũng không phải vì một chút hư vọng đầu bảng sự xuất hiện của hắn chính là chấm dứt hợp hiện tại âm nhạc phong cách còn có diệp lai、like、lão ra từ cố sự để hoa quốc đám người tìm hiểu một chút hy khúc tìm hiểu một chút những người này cũng đang yên lặng bảo vệ chính mình quốc gia con hát có tỉnh con hát có nghĩa vương ứng thịnh có chút tán thưởng ý cười cố chi nam nết miệng cười cười là đi rất tốt không cầu báo lại ta không có người này lòng dạng ta là cái thương nhân đại khái chính là ngươi trong miệng nhắc tới nhà tư bản vương ứng thịnh thở dài cố chi nam có chút thật không thiện này cờ mở nở tuyệt đối là cố chỉ cựu tên tiểu từ này nói ra được rồi việc nhà sau đó có nhiều thời gian tán gẫu bên ngoài cái k i a tòa nhà có thể bán cho ngươi giá tiền ngươi có thể nhìn cho cố chi nam nhịu nhữ mày thử dò x é nói mười vạn đến cùng là nhà tư bản trở mặt là thật hắn hạ nhanh cố chi nam đ ứ n u môi nhún vai một cái chỉ cựu nói vương tổng phải ngay mặt theo ta tán gấu dù thế nào cũng sẽ không phải muốn tìm ta tán gấu việc nhà chứ lão này muốn nói không điểm ý nghĩ cố chi nam khẳng định không tin vì lẽ đó hắn liền không ôm đơn giản như vậy liền tán gấu thành thái độ đến tiểu tử ngươi quả thật không tệ chuyên tâm hôn thương trường đi tương lai đem hoa tinh thu rồi vương ứng thịnh trong mắt tán thưởng càng ngày càng đặc sắc thật giống bất luận từ bên kia phương diện xem cố chi nam đều là một tấm m á t điểm giải bài thi chỉ có một lựa chọn hắn không chọn được mình thích điểm cũng là hắn hiện tại khó chịu nhất một cái điểm thu hoa tinh không phải ta nói tương lai của ta là muốn đạp ở thế giới đỉnh cao ta tự nhiên giải trí không ngừng muốn ở hoa quốc đứng lên đỉnh cao còn muốn ở toàn thế giới đều đứng trên đỉnh cao cố chi nam cười hì hì nâng c h u n g trà lên uống m ộ t hớp c a y đ ắ n g ngọt nào g đều có tự nhiên giải trí căn bản không thể so với có tiền chính là tốt nhưng hắn không nghĩ đến chính là vương ứng thịnh không ngừng không có tác dụng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn ngược lại là trực tiếp cầm lấy cánh tay của hắn có chút kích động nói ngươi cuối cùng đem chính mình d ã tâm bạo lộ ra cam lòng tin tưởng ta a cái gì dựa vào ngươi tài hoa vương triệu giải trí có thể trực tiếp trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn ngươi có thể vung tay đi làm bên ngoài cái kia tòa nhà ngươi có thể lấy đi giá tiền dựa theo trước nói nhưng vương triệu giải trí muốn vào cốt ự nhiên giải trí chúng ta liên thủ m ặ t sau căn bản không cần đang ỉ lại vào hàng cầu một cái hoa tinh ngăn cản không được bước chân của ngươi vương ứng thịnh nói nước bọt bay loạn cố chi nam vẻ mặt cứng g ắ c có chút táo bón như thế x o n g đời tư bản bắt đầu họa nổi lên c á i bánh tinh thần đại hải chuẩn bị cất cánh vương tổng vương ca bình tĩnh gọi thúc lao tử xem ra trẻ tuổi như thế ta hẳn ả hơn năm mươi cố chi nam không biết được tại sao cái này lão đại thúc đột nhiên lớn như vậy phản ứng hắn ẩn giấu thuộc tính cũng hắn à ba m ư i a có điều hắn vẫn là rất thành khẩn hô một tiếng vương thúc ta liền chỉ đùa một chút ta tự nhiên giải trí có thể ở hoa quốc rừng bước cùng không cần nhìn hoa quốc tinh giải trí sắc mặt là được ta không lớn như vậy hoài bão tự nhiên giải trí hiện tại chính là ỵ vào vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông mới có thể đặt chân bất luận cố chi nam bản thân bị cờ cờ tờ vờ cỡ nào coi trọng cũng được tự nhiên giải trí tóm lại là một cái công ty giải trí công ty trong lúc đó tranh đấu bọn họ không lý do đi quản vương ứng định thu tay vệ trắng cố chi nam một ánh mắt thầm nghĩ ta còn không biết tiểu từ ngươi chính là muốn mượn vương triệu giải trí cùng h à n g cầu truyền thông làm to làm cường sau đó bay một mình tiểu tử này cũng không phải kẻ tốt lành gì sau l ư n g tâm đều là đen một mực vương ứng thịnh thở dài cho mình rót t r a n t r à ngươi xem ngươi muốn hợp tác thúc hợp tác ngươi phải lớn hơn lâu thúc cũng không do dự hiện tại thúc liền muốn một phần ngươi tự nhiên giải trí cổ phần ngươi có cho hay không、này. cố chi nam trầm mặc lão già này nói chuyện làm sao hắn ả một cô giang hồ khí tức a vương ứng thịnh liền nhìn như vậy cố chi nam cố chi nam ngược lại là đột nhiên yên tĩnh sau một hồi hắn cười cười vương thúc nói một giá cả ta không trả giá một câu nói trực tiếp đem vương ứng thịnh k i n h đến hắn trực tiếp đứng lên đến trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng không phải tiểu tử ngươi đổi người khác ta sớm hắn à đổi ra ngoài tại sao ngươi thế nào cũng phải cho ta cái lý do ngươi cho rằng ta không biết lúc đó kinh đô vương lãng tiểu tử kia năm mươi triệu liền vào cấu ngươi tự nhiên giải trí mười phần trăm cổ phần hắn giơ tay lên có chút tức giận nhưng cuối cùng lại thả xuống ngồi ở trên ghế sofa ngự a khí bất đắc dĩ mặc dù nói tự nhiên giải trí hiện tại hôm nay không giống ngày xưa nhưng ta tập trung vào cái kia đều là ước làm đơn vị ta tỏa nhà này tùy tiện bán đấu giá đều hắn h hàng tỷ Ta người xem vương triệu giải trí không thì có tôn lao ra từ cổ phần hắn nói chuyện có thể hùng hạng hiện tại biết đến chỗ đau vương triều ứng thịnh tiếng trầm không nói tôn chính hoa vật kia làm vương triệu giải trí tâm thái hắn nắm giữ cổ phần thực không nhiều nhưng lão già này liền luôn nói vương triệu giải trí mà nhận thức hẳn g cầu tiểu đ ệ thôi liền hắn ả rất gạo cố chi nam liền vẫn duy trì nụ cười n h ạ t nhạt sư thừa hạ t h ỏ cũng không có nói tiếp chỉ là đem đã lương đi trả đồ đi phao tân vương ứng thịnh nhìn cố chi nam vẻ mặt cũng là có chút bất ngờ bất ngờ cố chi nam lần này thật không có ở nói đùa hắn cũng bất ngờ hắn lần này gặp kiên quyết như vậy hắn nghĩ tới rồi một ít cái gì ánh mắt có chút thảm đạm cũng có chút bất đắc dĩ bởi vì h n ca hả cố chi nam n g đầu ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút thay đổi vương thúc là biết đến. quả nhiên. vương ứng thịnh cười khổ một tiếng chuyện cũ năm xưa có thể tiểu tử này là từ nơi nào biết đến vương ngự yên cũng không biết ta liền không hỏi ngươi là ai nói cho ngươi chuyện này người biết thực rất ít nhưng ta có thể nói cho ngươi ta lúc trước không biết ngự yên càng là đến hiện tại cũng không biết nàng đối với an ca ta đối với an ca vương triều bây giờ đối với an ca ngươi đều nhìn thấy ta biết vì lẽ đó ta vẫn là lựa chọn mua nhà lớn cũng không có lựa chọn ở địa phương khác mua chúng ta là minh hữu ta sẽ không đổi ý cố chi nam trên mặt cũng không có ý cười chỉ là rất chăm chú ở nói chuyện với vương ứ n thịnh hắn là chất tâm vương ứ n thịnh không có lừa hắn hắn cũng sẽ không lừa gạt vương ứng thịnh lại là yên lặng một hồi cố chi nam suy nghĩ một chút chỉ là tiếp tục nhẹ giọng nói ta an ca cũng không biết hay là nàng biết nhưng nàng hiện tại không biết nàng đối với vương triều cũng là chân tâm các ngươi có thể yên tâm các ngươi sắp xếp sự t ì n h nàng đều là toàn tâm toàn lực đi làm không có qua loa quá rất nhiều lúc đều là ta mang theo nàng vệng tỉ như ở đại lý nhưng nàng tâm tư rất tinh khiết ai đối với nàng được ai đối với nàng không được bản thân nàng rất rõ ràng tự nhiên giải trí không thể có vương triều giải trí cổ phần ta đối với vương thúc yên tâm đối với ngữ yên yên tâm nhưng đối với ở nước ngoài vương phu nhân vương ứng thịnh ngẩng đầu lên đối đầu cố chi nam cặp kia con mắt màu đen hắn một cái răng trắng cười rất ôn hòa chỉ là châm trả cho vương ứng thịnh ta không yên lòng vương ứng thịnh thở dài c h ớ m mặc bầu không khí thật giống có vẻ hơi lung túng cố chi nam chỉ là lấy điện thoại di động ra nhìn thấy tiểu chủ nhà phát tới tin tức rất đơn giản lại làm cho hắn ăn lòng cố ma tử ta đi mua thức ăn tức giận thời điểm cố ma tử nổi giận thời điểm cố chi nam bình thường sẽ tùy cơ lối ra mở miệng cố chi nam có chút bất đắc dĩ cũng đã quen thuộc nàng mỗi một cái gọi pháp chỉ cần lên tiếng hắn đáp ứng người muốn mang an ca rời đi vương triều vương thúc gặp đáp ứng ạ hiện nay sẽ không hừng ta biết vì lẽ đó an ca sẽ không rời đi vương triều cố chi nam vô vô tay đã m u ố n lưu được thôi vương thúc suy tính một chút ra cái giá ta mua không trả giá đương nhiên không thể dở công phu sư tử mà a ta rất nghèo người nghèo cái g i ắ m hai bộ phòng vẽ điện ảnh chia làm hạ xuống ngươi liền giàu vương ứng thịnh tức giận chừng cố chi nam một ánh mắt sau đó có chút ý cười hắn điểm điểm bàn trong mắt lại xuất hiện một ít tinh quang người tin tưởng ngữ yên tin a nàng không cái gì ý đồ xấu vậy thì dễ làm rồi vương ứng thịnh trực tiếp vỗ tay một cái ở trên bàn hoa mấy đồng thời khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhà lớn trực tiếp số này cho ngươi cố chi nam nhìn trên bàn dễ thấy tám tưởng tượng một hồi bên ngoài cái nào một căn lâu dáng vẻ hai mươi tầng chiếm diện tích cùng vương triều cái này cũng không thể so sánh nhưng đoạn đường là thật sự được tám cái bên trong còn có phương tiện thật rất đ á n g nhưng vương ứng thịnh chỉ là nhìn hắn nói ra lời kế tiếp n g ự a khí kiên định ta tái xuất tư hai trăm i triệu một phương diện giúp ta nhà ngựa yên vào cỗ tự nhiên giải trí cùng vương triều giải trí không có nửa điểm quan hệ thậm chí một điểm thương mại đều sẽ không chiêm chỉ lấy mười phần trăm cổ phần tự nhiên giải trí vẫn là cùng vương triệu giải trí như thế là minh h i ế u cái gì đều sẽ không thay đổi ngươi thậm chí có thể để cho nhà ta ngựa yên cổ phần chỉ lấy chia làm không có thực quyền cố chi nam trầm mặc lão già này chơi này một tay để hắn có chúc mộng chương sáu trăm hai mươi bảy tiểu chủ nhà dũng cảm bước thứ nhất ba một vương ứng thịnh không có nói tiếp ý đồ hắn chỉ là ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm cố chi nam ánh mắt giống như là muốn ăn hắn cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc không nói hắn đang suy tư cũng đang suy nghĩ vương ứng thịnh tại sao như vậy cơ đoan hắn thật giống nhất định phải cùng tự nhiên giải trí trói chặt cùng nhau dù cho không phải hắn không phải vương triều giải trí hắn cũng phải để vương ngự yên trở thành tự nhiên giải trí một phần cố chi nam tự nhiên nhìn ra đây là vương ứng thịnh cuối cùng nội bộ hắn đây là đang nói cho chính mình hắn có thể làm được mức độ như vậy chỉ là vì muốn cùng tự nhiên giải trí đứng ở một cái trận tuyến không quan hệ vương triều giải trí an ca ở vương triều giải trí sẽ không phải chịu một điểm v ăn ước điểm này ta có thể cùng ngươi bảo đảm còn nàng lúc nào trở về tự nhiên giải trí ta hy vọng có thể qua s a n năm buổi biểu diễn xong xuôi sau vương ứng thịnh không có gấp để cố chi nam đáp ứng chỉ là dừng lại một chút tiếp tục châm trả nhìn bên ngoài chiếu g ọ i hoàng hôn có chút ý cười ngươi cùng an ca buổi biểu diễn không phải việc nhỏ đến thời điểm ngự yên các nàng cũng sẽ hỗ trợ áp trận tháng sau liền sẽ bắt đầu đối lập tuyên truyền cuối tháng mười hai chính thức bắt đầu bán vé vào cửa ước định buổi biểu diễn rất thú vị vì lẽ đó chúng ta cũng là hy vọng ngươi có thể đem ngươi trước đây xương ca đều ra một cái album không phải nói sự nổi tiếng của ngươi không nghĩ chỉ là đây là càng ổn thỏa một loại phương thức cố chi nam nửa nằm ở trên ghế sofa nạn nạn lông mày nếu như hạ an ca ở đây nhất định thì sẽ biết cố man tử rơi vào xoắn suýt trạ thái không thể lui nữa chi năm à, ngươi xem chúng ta hiện tại chạm độ cao ở rất nhiều người xem ra thực đã rất cao vương triều giải trí ở hoa quốc thực tế đã là phi thường nổi danh công ty ngươi tự nhiên giải trí trước tiên không nói chỉ là ngươi người này ở ngắn như vậy thời gian đạt đến bây giờ địa vị chưa từng có ai sau có hay không người tới chúng ta không biết thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi chạm cao đến đâu trước mắt của ngươi trước sau có núi lớn chống đỡ tầm mắt của ngươi nhưng ngươi nếu như quyết định đem núi lớn gì đi đi phóng tầm mắt nhìn tới phóng cảnh thu hết đáy mắt mà vương triều có thể giúp ngươi hoặc là nói chúng ta vẫn luôn có thể tin tưởng lẫn nhau vương ứng thịnh đứng lên đến đi tới thật dài cửa kính ban công trước hắn là một cái nhà tư bản hắn trước sau là lấy lợi ích vì là trên cố chi nam trong lòng có một c â y gai là vương t r i ề u giải trí cho vì lẽ đó vương ứng thịnh lựa chọn lui bước để cho mình con gái thành t i ể u cổ đông định cư tự nhiên giải trí hắn không tăng dự hắn là nhà tư bản nhưng cũng là một cái phụ thân hai tử lớn hơn rồi đều sẽ có ý nghĩ của chính mình dù cho cuối cùng bị thương té ngã vậy cũng là bản thân nàng lựa chọn vậy đại khái chính là hắn cùng vương ngự yên mụ, mụ to lớn nhất khác biệt hắn sẽ không n ú n g tay vương ngự yên lựa chọn nhưng nếu như là một ít bụng dạ khó lường thương tổn hắn xin thể coi như dốc hết tất cả hắn cũng sẽ để người kia trả giá thật lớn ta hy vọng đây là không đối ngoại công khai đáp ứng rồi vương ứng thịnh quay đầu lại có chút kinh hỉ hắn còn tưởng rằng t i ể u t ử này gặp cùng một khối xú tạng đá một loại đây ta thật giống không có lý do cự tuyệt cố chi nam cũng đứng lên đi tới cửa kính ban công trước có chút ý cười vương thúc nói ta thực đều biết hy vọng vương triều giải trí vẫn luôn sẽ là tự nhiên giải trí minh h i ế u đó là tự nhiên vương ứng thịnh có chút hài lòng vỗ cô chi nam bay cố chi nam nết miệng cười cười vương ứng thịnh cũng nợ nụ cười rất vui vẻ nhà lớn khoảng thời gian này ta gặp phân phó để bọn họ đều chuyển tới lầu trình đến tự nhiên giải trí chuẩn bị sẵn sàng là có thể trực tiếp t i ê n lại đây năm sau đi hiện tại tự nhiên giải trí không có thời gian t i ê n địa chỉ cố chi nam sờ s ớ mui có chút bất đắc dĩ ta còn muốn nhiều ô m một hồi ta tiền tám trăm i triệu a ta mười đời đều không thấy được nhiều tiền như vậy đối mặt cố chi nam lời nói vương ứng thịnh chỉ là trợ mắt khinh bỉ tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là nói chuyện không đ ừ n g đắn hắn chỉ cần m u ố n chỉ cần điểm cái đầu thay cái xưng hô không thiếu gì cả hợp đồng ngươi nhường ư ơ i thủ hạ cố chỉ cựu nghị thật đưa tới là được hai trăm triệu nhà ta ngự yên chỉ cần ký rồi hợp đồng lập tức đến tự nhiên giải trí tài khoản vương ứng thịnh không có kéo dài thật giống đưa hai trăm triệu hắn nhưng không có bất kỳ lưu ý chỉ là rất vui vẻ đắp cố chi nam vay thực nhà ta ngữ yên tính cách cùng an ca gần như an ca không thích nói chuyện nhà ta ngữ yên là sống r ộ i một điểm bình thường nhiều lời nói chuyện nhiều ở chung nhà ta tiểu chủ nhà không phải là không thích nói chuyện nàng là cái lắm lời là các ngươi không xứng nghe được cố chi nam nghĩ môi vương ngữ yên mà hoặc bắt bản thần tiên tỷ tỷ đi ít nhất ở cố chi nam nơi này là nghĩ như vậy nói rõ trước nàng không thực quyền không thể cầm hợp đồng ép ta không phải vậy đừng trách ta đổi ý a được rồi được rồi biết rồi ngươi cái xú tàng đá lao tử lúc trước xem ngươi như vậy trực nam đừng nói an ca liền hắn ả ngựa yên nàng mẹ đều không có được ngươi là làm sao lừa gạt nhân ra ta nghe nói các ngươi nhận thức an ca cũng không biết ngươi còn có nhiều như vậy t à i hoa mỹ lực mỹ lực cá nhân m ị lực loại này rất khó giải thích rõ ràng cố chi nam gương mặt hiếm thấy nóng lên hiển nhiên bị vương ứng thịnh nói thật không t i ệ n được rồi được rồi buổi biểu diễn sự tình ta đều biết rồi vậy ta trước hết đi rồi hợp đồng mặt sau sẽ làm chỉ cựu đưa cho vương thúc cáo tử cố chi nam khả khả nợ nụ cười hai tiếng bước có chút nhàn nhã bước chân ra vương ứng thịnh to lớn văn phòng cửa đóng lại âm thanh có chút tặng lại đến vương ứng thịnh trong tay h hắn thở dài nhìn bên ngoài dòng xe cộ ánh mắt có chút thâm trầm cũng có chút bất đắc dĩ bùi điểm đạm hắn thế tử mẫu thân của vương ngự yên làm việc cùng tính cách đều là khá là quả cảm trực tiếp dưới cái nhìn của nàng một cái không ra thế không bối cảnh nữ hải coi như thiên phú cho dù tốt hạn mức tối đa cũng đặt tại nơi đó cho nên nàng không hề e rẻ vương ngự yên cùng hạ an ca không phân cao thấp thời điểm nàng trực tiếp dùng một ít quan hệ sau chuyện này đến vương ứng thịnh biết rồi vẫn là bùi điểm đạm tự mình nói vương ứng thịnh có chút bởi vì dưới c á i nhìn của hắn con gái của hắn vương ngự yên hoàn toàn không cần mượn những thủ đoạn này nàng là có năng lực cùng hạ an ca so sánh cao thấp coi như thua rồi cũng không liên quan hắn như thế có năng lực có thể để vương ngự yên cấp tốc xuất đạo mà hồng còn có hạ an ca không chỉ có không có thu được vương triệu giải trí bồi dưỡng mà là đưa cho tinh quang hông n g u cái này cũng là vương ứng thịnh không thể lý giải thế nhưng bùi điểm đạm cho tới nay cách làm chính là như vậy cật đoan cái này cũng là bọn họ mấy năm gần đây ý kiến càng ngày càng không hợp nguyên l do cuối cùng dẫn đến bùi điểm đạm xuất ngoại phụ trách nước ngoài vương triệu giải trí công ty tuy rằng không có trong nước khổng lồ như vậy nhưng cũng làm cho nàng không có thời gian lại để ý tới chuyện trong nước vương ứng thịnh chỉ là có chút vui mừng vui mừng vương ngựa yên không có gì chuyển đến đ ủ i điểm đạm cực đoan bọn họ vương ra không cần dựa vào thủ đoạn gì ra vương triều giải trí cô chi nam đưa tay ra rối người trên đồng hồ đeo tay thời gian đã biểu hiện vì là buổi chiều sáu giờ cùng vương ứng thịnh dĩ nhiên đợi thời gian dài như vậy cô chi nam có chút cởi khổ mọi người có chút ngồi đã tê dần còn e m tự nhiên giải trí cổ phần đưa đi có lợi có hại đi cô chi nam cũng là ngay lập tức nói với cô chỉ cựu hắn hiện tại ở tình yêu nhà trọ bên kia phụ trách khúc đ ả o vũ sự tỉnh cuối mùa thu hoàng hôn gió đêm cô đơn dịa đường bóng người đông đảo hạ an ca mang khẩu trang thân mang một thân c a o bạo quần một mình ngồi ở hoa viên bên cạnh có chút kẻ nhạt lắc b ắ p chân tóc dài x o a vai có chút bị gió thổi rối loạn vương ứng thịnh nói nàng đều là rất t h i ê n tĩnh hắn thực không có nói sai hạ an ca đều là rất t h i ê n tĩnh nàng ngồi ở chỗ này chỉ là nhìn vương triệu giải trí cửa xem một cái hòn vọc p u nhưng nhìn thấy cố man tử tiệu chủ nhà sẽ không nàng đứng lên bước chân có chút nhẹ nhàng hướng đi chính chậm rãi đi tới man tử trước mặt ho nhưng không có lên tiếng cố chi nam chừng nàng một hồi có chút bất đắc dị n ắ m tay của nàng hai người liền như vậy hướng về vương triệu giải trí sắp xếp căn hộ bên kia đi đến không phải nói ở căn hộ chờ ta trở lại là tốt rồi chạp vạng gió lớn cố ba cùng t r ầ n mụ vừa nãy gọi điện thoại cho ta nói ta s ớ g e m h a i cố ba còn nói trần mụ mụ khóc đây hạ an ca n ắ m thật chặt cố man tử ấm áp bàn tay lớn thân thể nhỏ bé đụng phải hắn một hồi âm thanh có vẻ đặc biệt lanh lạnh nàng rất vui vẻ rất tốt hướng đông nước mắt danh bất hư truyền cố chi nam nhìn gò má của nàng con mắt l o ạ sáng lôi kéo hắn tay không tự giác liền bắt đầu đong đưa biểu lộ ra tâm tình của nàng bây giờ hắn có chút ý cười chủ nhà đại nhân đôi cánh vô hình sẽ là một thủ hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ca khúc nàng cho rằng cánh là hạ cô còn có cô chi trần như cho càng là c ô chi nam cho nàng có thể bay lượn đều là bọn họ che chở chỉ là ngày hôm nay nhiệt độ tất cả đều b ị n í c h l i n h l ấ y đi, liền nay g cả bản t h â n nàng đều k h ô n g c ó ở t u y ê n bố trước p h á t đ tất c u l b ọ tuyên bố trái lại là rất sớm tuyên truyền xích linh còn có vương ngữ yên la phong hai người kêu ca khúc cũng là ở ngày hôm nay online bọn họ cũng không có tuyên truyền chính mình ca khúc mà là đồng dạng tuyên nhưng ưu tú ca khúc tổng sẽ không bị mai một các nàng chỉ là hơi hơi không còn một ít nhiệt độ nhưng như cũng bị quảng đại cư dân mạng những người hái mộ yêu thích cố chi nam nặn, nặn nặn nàng tay nhỏ nàng hơi nghi hoặc một chút quay đầu con mắt nháy một cái đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khẩu hoàng hôn xuyên qua ngõ nhỏ khoác ở mái tóc mềm mại của nàng trên có vẻ hơi hỏa hồng tươi đẹp kiểu diễm như hỏa rồi lại yên t ĩ n h như nước nàng chính là như vậy nhưng cũng không có vẻ mâu thuẫn một l a biết cuối mùa thu đạo mắt đã bồi tiếp nàng nhanh một cái năm tháng chúng ta đồng thời nghe nhạc đi ồ hạ an ca gật g ủ không để ý chỉ là trí hoán nhẹ nhàng b ư ớ chân cố chi nam lấy ra điện thoại di động lôi kéo nàng tòa nhà trung cư d ư ớ i nhản nhã khu ngồi xuống không có người đi đường chỉ có gió đêm cùng hoàng hôn đôi cánh vô hình bài hát này thực có thể đại biểu tình cảm rất nhiều nhưng ở tiểu chủ nhà giọng nói dưới sẽ là hiệu quả như thế nào cố chi nam cũng rất chờ mong cố chi nam cảm thấy đến bên người chủ nhà đại nhân thật giống hơi sốt sắng bởi vì nàng n ắ m cánh tay mình sức lực rất lớn làm sao ta hạ an ca nói rồi một chữ sau đó lắc đầu một cái chủ nhà đại nhân không nói cố chi nam cũng đoán ra được nàng đây là lần thứ nhất nói với bọn họ bài hát này là viết cho nàng người nhà hạ an ca người nhà cố chi nam là quan trọng nhất một cái mở ra dân giao phong cách ca khúc nhẹ h o a n thư thích giai điệu vang lên ấm áp thấm thấu lòng người cố chi nam có chút ý cười đây là chủ nhà đại nhân chính mình tự thân làm tác phẩm nàng giống như tân sinh thiên sứ giống như giọng nói vẫn như cũ h o à n mỹ xem hiện tại tiến vào đêm đen cuối cùng một tia ánh dạng đông cứu rỗi c ố chi nam b ằ n g hoàng mỗi một lần đều ở cô đơn bồi hồi t r u n g kiên cường mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang mỗi một câu ca từ đều giống như là hạ an ca đang nói chính mình cũng đang nói rất nhiều người sinh hoạt cùng cố sự cố chi nam nhẹ thở vào một hơi càng cũng theo nhẹ nhàng n ỉ non đi kèm gió thu khẽ nói hạ an ca môi khẽ mí môi có chút nụ cười ôn nu chỉ là nhẹ dựa vào bờ vai của hắn cũng theo giai điệu ca hát ta nhìn thấy mỗi ngày hoàng hôn cũng sẽ có biến hóa ta biết ta vẫn có song lần hình cánh mang ta bay cho ta hy vọng ta rốt cục nhìn thấy sở hữu giấc mơ đều l ở hoa truy đổi tuổi trẻ tiếng ca nhiều to rõ cố chi nam dừng lại khẽ lẩm bẩm chỉ là nghiêng thai lắng nghe bên cạnh chủ nhà đại nhân tiếng ca nàng sướng so với trong điện thoại di động đêm thai bên trong cũng là nàng âm thanh nhưng không có nàng hiện tại có nhiệt độ mềm hại nhu nhu gặp làm lũng gặp chu mỏ gặp khóc chít chít ta rốt cục bay lượn để tâm nóng nhìn không sợ nơi đó gặp có gió liền phi bào xa đi ẩn hình cánh để mộng đ ĩ n h cựu so với thiên trường lưu một cái nguyện vọng để cho mình tưởng tượng hạ an ca sắc mặt từng ư đỏ có chút chờ mong nhìn về phía bên người cố m a tử lại phát hiện hắn ánh mắt sáng tác nàng không khỏi ánh mắt có chút né tránh mở ra tảng ngự a khí mềm mại làm sao rồi có việc muốn nói chuyện riêng h ừ n a đối với loại này nói chuyện riêng phương thức hạ an ca chỉ là trường lớn con mắt có chút không dám tin tưởng nhưng không có phản kháng chỉ là chúc chắc đất thiên ở đ ê m h á t chưa hát lúc mê người nhất hạ an ca cũng như thế căn hộ bên trong chạy ở bên ngoài một ngày thông báo vương ngự yên lười biếng tựa ở trên ghế sofa sụi lơ vô lực cửa mở ra c ố chi nam cùng hạ an ca đi vào vương ngự yên liếc mắt một cái khẽ nhất miệng nhưng là có chút ý cười không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên gặp nghe tà sư n g ca giày cao gót màu đỏ giai điệu trong tay c ố chi nam cầm điện thoại di động truyền ra thanh â m không lớn hơn nữa vừa mới bắt đầu khúc nhạc dạo cô chi nam cũng có chút ý cười cái này khúc nhạc dạo vừa văng lên hắn liền sẽ nhớ tới cơn gió mùa hạ này hai bài ca trình độ nhất định đại biểu hắn mùa、hè. ca cho ca cái thức chủ còn chủ ta đưa cho người, ta không thể nghe. Hạ An sau là lành lấy lại lời, giày nhà thể tiểu thả tốt tốt, một động đi lấy dép lại đây thả xuống, còn nắm đổi tốt giày đi để tốt, sau đó không nói một lời, chủ động đi ngươi, không nghe. Hạ hiền phụ, không xuống, nắm nói xem dép bếp, vượt lên tạp liền muốn xào rau. vương ngữ yên nhìn hạ an ca hành vi có chút nói không ra lời chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn cố c h i nam hắn chỉ là cười đi đến trên ghế s o f a ngồi có dựa theo yêu cầu của ta đi làm rất tốt bài hát này rất tốt không có bị mai một đó là tự nhiên ta hát cũng rất chăm chú vương ngữ yên l ư ờ n hắn một cái nàng tốt xấu cũng là cùng hạ an ca nổi danh ca sĩ chỉ là gần nhất hí ước quá nhiều nhưng nàng không phải là chỉ có gương mặt chứng ngươi đối với an ca t ẩ y não nàng vương ngữ yên chỉ chỉ ngoan ngoãn ở nhà bếp bận việc cao lành nữ thần không dám tin tưởng vừa nãy là hạ an ca cố chi nam liếc nàng một cái không để ý tới cái này đại thiên kim chỉ là cắt đến la nhị ca không n g ư ợ n bộ trước sau như một thương cảm tiểu vương tử hoàn toàn không nói b ủ a ngươi cố chi nam định đem hắn e m đến đêm khuya đường buổi tối đem ra cảm hóa lại bản tử mập mạp chết bầm này lợn chết mạch miệng vương n ữ yên không có được cố chi nam đáp lại từ một tiếng ôm g ố i cũng q u ê n rồi chỉ là rất nhanh lại giành không được ta ba ba nói kim thiên hạ đi theo ngươi hàn huyên một buổi trưa nói ngươi là sú tàng đá cố chi nam gãi đầu một cái lao già này vẫn đúng là dám nói lời đồn phi ngươi chính là sú tàng đá vậy ngươi cách ta xa một chút cố chi nam n g h u môi lấy ra ngày hôm nay cố chỉ cựu đưa tới sổ tay đem ngày hôm nay tiên kiếm tải lên đi đến lại bù câu phòng trừng xích linh cũng cứu không được hắn vương thiếu đồng thời thiêu đốt ý nghĩ ở ngày hôm nay đặc biệt mãnh liệt hắn mặt ngoài nói bị xích linh cảm động nhưng cô chi nam không tin tưởng bởi vì tư đồ hành vi nói buổi tối ngày hôm ấy uống rượu thời điểm vương lãng vẫn nói có cơ hội nhất định phải đem cô chi nam c h ó i lại đến đập cái video để quảng đại yêu thích tiên kiếm phan đồng thời xem xét vương ngữ yên le lưới ngồi nghiêm chỉnh lên cố t r i nam ta tên cố chi nam hiểu ai nha đều giống nhau mà vương ngữ yên hì hì nợ nụ cười có chút không thèm để ý ta cha gọi ta đi ra ngoài đồng thời ăn bữa cơm ta từ chối bên ngoài cơm nào có ăn ca làm ăn ngon t h i ê n phức lưu lại đem tiền ăn ra một hồi cố chi nam cũng không ngừng đầu hắn còn muốn tải lên xong xuôi đi nhà bếp hỗ trợ đây nguyễn anh cùng trình mậu ánh đi ra ngoài nói là trình mậu ánh muốn mua quần áo nguyễn anh bị kéo ra ngoài này nghịch nữ cũng là cái t h i ê n kim bình thường giảm nghèo sau lưng xuyên tất cả đều là xa xỉ hàng hẹp hòi ẹ. vương ngữ yên chừng cố chi nam một ánh mắt ta có môi giới có gia đình trợ lý cũng có bạn trai ta cũng không dễ đánh quấy nhiễu các nàng à. được rồi được rồi biết rồi a ngươi cùng ta ba hàn huyên cái gì nhà lớn sự tình thôi bắt à nói đến nhà lớn cố chi nam dừng lại gõ bàn phím ngón tay giữ mắt liếc mắt nhìn vương ngữ yên cái này tương lai tự nhiên giải trí tân cổ đông hàn huyên một hồi nhà lớn cùng buổi biểu diễn đến tiếp sau ngươi sẽ biết cố chi nam không muốn hiện tại để vương ngữ yên biết tốt nhất để vương ứng thịnh chính mình nói với nàng hắn không muốn phiền phức ta cha nói gặp cho ta một niềm vui bất ngờ là hắn ả kinh hãi kinh hỉ cố chi nam h v u môi thu hồi sổ tay để tốt đứng lên đúng đấy vương tổng vương ngữ yên có chút không rõ cố chi nam ý tứ vương tổng là cái gì ý tứ lẽ nào ba ba nàng không chơi muốn đem vương triều giải trí giao cho nàng không muốn à? nàng còn là một thiếu nữ mới không muốn làm cái gì bá đạo nữ tổng giám đốc cố chi nam không biết vương ngữ yên cái này đại hiếu nữ ở phía sau nghĩ tới đồ vật hắn đi đến trong phòng bếp nhìn sự biến hóa này rất lớn cao lanh nữ thần tóc bản ở đầu m ắ t sau thật lòng xào món ăn hạ an ca là đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng mới đi chờ cố chi nam hiện tại chỉ cần làm t h u ộ c là được bên ngoài c h ờ là tốt rồi ta gặp xào nàng không có n g h i ê n đầu chỉ là nô n ô mũi chăm chú nhìn từ từ biến màu sắc mỹ lệ rau xanh ta biết hạ an ca ta biết chủ nhà đại nhân chỉ có thể nấu mì đây cố chi nam bưng mâm chờ nàng tắt l ử a thịnh đến trên mâm hạ an ca liếc cái này m a n từ một ánh mắt đem mâm để qua một bên cẩn thận thịnh đi ra mới mở miệm ta chính là hạ an ca không có biến hừng nhìn ra rồi n ữ khí vẫn là như vậy lãnh đạo cố chi nam niết miệng cười cười hạ an ca l ư ờ m hắn một cái cái gì đều bị hắn nói xong ngươi cái này thả muối không đúng xì dầu cũng không đúng ít một chút ồ hạ an ca xem cái nghe lời học sinh thậm chí đến cuối cùng nàng đứng ở một bên hết sức chuyên chú nhìn cố chi nam thao tác có chút đ ă m chiêu cũng có chút ý cười nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh về thời điểm cố chi nam vừa vặn bưng món ăn đi ra nhìn thấy hai người n h ấ c theo bao lớn bao nhỏ trở về không khỏi trợn mắt khinh bỉ nha hai cái đại tiểu thư căm lòng trở về c ư n được rồi có muốn tới hay không ăn ồ nhạ c h i ngậu h n ọ ánh dùng mình một cái nguyễn anh nhưng là l ẹ lưới một cái có chút tranh công như thế ta cho an ca tỉ mua loại mớ i áo ngủ sợi r e n nha ồ cố chi nam nhữ mày có chút ý cười tiểu anh đi rửa tay ăn cơm được rồi nguyễn anh cười hì hì thả xuống quần áo đi vào rửa tay đi tới c h i ngậu h n ọ ánh cũng thả xuống quần áo cười hì hì đi theo vào hạ an ca mở ra tạp d ề đi ra nhìn thấy cố man tự ánh mắt có chút kỳ quái làm sao vương ngữ yên cũng đi ra nhìn đẩy bàn món ăn có chút ngón trỏ mở ra nhìn cố chi nam lại nhìn hạ an ca vẹo một hồi chạy vào đi lấy bát đi tới cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân mặt có chút cười sâu xa không có gì tiểu anh là cái thật trợ lý kiến nghị tăng tiền lương chị ngậu ánh nhứ mày ngữ ư y n tỷ n g ư ơ i sẽ không ta trước đây còn trẻ không hiểu chuyện quét một điểm ồ cố chi nam nở nụ cười hạ an ca đúng là không cảm thấy đến có cái gì này cũng không ảnh hưởng nàng cơn khô cố chi nam thám tử phố tàu muốn vào ngày mai tiến hành bấm máy nghi thức đúng vậy làm sao ngươi biết hàng câu m ớ i bồ còn có chính ngươi tự nhiên giải trí về bồ ngươi đến cùng có phải là tự nhiên giải trí lá bản chị ngậu ánh c a o mày nhìn hắn người này cũng quá cá ớp một chứ rõ ràng ngày hôm nay mới từ đoàn kịch trở về a lại cảnh minh là ta không phải cố chi nam suy nghĩ một chút tên mập đúng là tự nhiên giải trí mặt ngoài lá bản hắn rất mạnh sau đó tháng ngày cố chi nam thực cũng không nhàn nhã hắn sẽ ở đường tham đoàn kịch còn có tình yêu nhà trọ đoàn kịch qua lại đi hơn nữa chính hắn cũng có chính mình dự định v u ổ i biểu diễn album vương ứng thịnh thực ngày hôm nay xem như là công khai hắn hy vọng cố chi nam ra một cái album dù cho chỉ là một cái này xem như là một phần bảo hiểm dù sao coi như cố chi nam nhân khí cao đến đâu nhưng hắn hát phương diện dừng lại đều là rất ít chính thức duy nhất một thủ sứ thanh hoa xem như là hắn xuất đạo tác phẩm nhưng hắn không có nhờ vào đó xuất đạo a hiện tại sứ thanh hoa mang đến nhiệt độ cùng hy vọng sớm đã bị cố chi nam sự nổi tiếng của hắn che lấp hắn phan trải rộng rộng rãi nhưng muốn nói yêu thích hắn hát ca f a n vương triều giải trí không dám vọng kết luận đã sớm và ở tiểu chủ nhà gian phòng cố chi nam gõ đặt bút viết ký bản bàn phím hắn ở tồn c ả o vì là mặt sau cá ướp mới làm chuẩn bị liếc mắt nhìn đừng bắt nạt thiếu niên nghèo cùng một đời làm việc không cần khiến người ta chỉ điểm này hai bản vững bước tăng lên trên xu thế không s a i cúng tiên kiếm khẳng định là không đến so với dù sao hai bản đều là xuất từ cố chi nam trong tay hơn nữa sảng văn hầu như đều là nghìn bài một điệu các cư dân mạ hạ an ca đẩy cửa ra có chút nhăn nhó lôi chính mình góc áo đi vào c ô chi nam d ư ơ n g mắt có chút kinh hỉ đây chính là tiểu anh vừa nãy hẹn hẹn nói ánh trăng như xe ôn nhu váy ngủ cô nàng này gần nhất vì tăng tiền lương rất sinh động a hạ an ca tự nhiên cũng nhìn thấy c ô man tử ánh mắt cũng nhìn thấy ý cười của hắn c ũ n g rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt nàng n ế t n ế t miệng chính mình ở trên giường hoa điện thoại di động nhìn hạ cô phát tới tiểu khê khóc chít chít bức ảnh càng cảm giác thấy hơi không thể giải thích được cảm giác sảng khoái n h ư n g ngươi dành đàn ông với ta nàng mua cho hạ tiểu khê học bổ túc hoạt động đến tiểu khê vẻ mặt đưa đám n nhưng hạ an ca biết cô nàng này là ở g i ả khóc nàng biết mình vừa khóc liền không cần làm bài tập hiện tại luyện lô hỏa thuần thanh cười cái gì giương mắt cố man tử đã đi đến trước mặt hắn đưa tay tiến vào trong mền i bắt được chân răng của chính mình hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng trong nháy mắt đỏ mặt ngươi ẩm chân hạ an ca để điện thoại di động xuống hoa đào mâu nhìn lên hắn không nói lời nào chỉ là ôm gôi chống đỡ gỏ má của chính mình ta ngày mai lại muốn đi khả năng lần này hết bận ta gặp về một hồi nhà chợ nhỏ thật giống quá lâu không có ai ở nơi nào ta hơi nhớ cố chi nam không có ngầm đầu chỉ là mềm nhẹ xoa chân răng của nàng hắn đã biết từ lâu tiểu chủ nhà tay chân đều là khá là băng lạnh đại khái là thể chất vấn đề đi xem ra gần nhất nên có ở khỏe mạnh ăn thuốc đông y thì không thấy chủ nhà đại nhân cao mày có thể chạy có thể nhảy hiệu quả đi ra ừng hạ an ca nhuễn nhu trả lời chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình cổ cùng cả người đều có chút khô nóng đặc biệt vành t h a i cố man tử liền thân thích của nàng ngày đều nhớ rõ rõ ràng ràng nàng nên cao hứng vẫn là khóc chít chít cố c r í nam nói ta đang nghe người đối với ta tốt như vậy ngay cả ta ngày đều nhớ kỹ ngươi nếu là có một ngày rời đi ta Ta t có hạ ể hay không sống không h sống nổi à?、Hạ、an ca âm t h a nhìn rất thấy xấu Hấu một chút thủ thế, chỉ là lại nghe thấy nàng có chút biết ta ta nhẹ, như nỉ non, nhưng nam vẫn dừng nghe nàng ung dung nữ hẳn không, chính chính ngắm nhà nhân không nhẹ. Hầu hạ. Đi ngủ. Ồ. Hạ an n chi chỉ khí, chủ hạ, Hạ được, là là lại là lại là là, là lại. xoa cố có đối ai với đại điểm, sau ca Vậy đó sẽ đi Ồ, hắn trang tức giận đi ra ngoài dáng vẻ cởi trộm nhưng cảm giác ấm áp một mảnh nàng cơ cơ chân răng rụt trở lại sau đó nằm thẳng mấy phút sau chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể mình một trận lắc lư liền đến một cái ấm áp trong lồng ngực Bàn tay lớn xuyên n tay qua ấm áp xuyên qua áo g cố, cố chi nam n h có thể, có thể, vẫn không có phản ứng lại liền cảm giác người trong ngực chính mình xoay người tử nàng nhắm chặt hai mắt xem ra rất hồi hộp nói liên tục cũng có chút run cầm cập chỉ là cặp tia tay nhỏ thật giống đang lục lọi cái gì nàng cắp nàng nói không không t i ệ n thời điểm có thể có thể dùng tay chương 628, nếu không vẫn là thử một chút ánh bình minh vừa ló dạng cố chi nam xoa có chút tán loạn tóc lên có chút mệnh quyện ngáp một cái hắn cảm giác một bên thọ thật giống đột nhiên liền n ú p ních một chút cố chi nam như g i ê đầu nàng như cũng mặt hướng chính mình quân mình thân thể nhắm chặt hai mắt như là vẫn còn ngủ say dáng vẻ nhìn chủ nhà đại nhân mặt cố chi nam không nhịn được n ở nụ cười sau đó vội vã cấm miệng chỉ là đã không kịp hắn trơ mắt nhìn chủ nhà đại nhân đem c h ă n kéo đến trên mặt che lại thật giống muốn đem chính mình nạt chết ở bên trong chăn như thế cố chi nam bất đắc dĩ tụ hợp tới ôn thanh nói ta muốn đi rồi đừng ngủ nướng chủ nhà đại nhân nhớ tới sớm một chút lên viết tám trăm tự tỉnh lại kiểm điểm ta đến thời điểm muốn kiểm tra hạ an ca thật giống đem đầu trôn càng sâu cố chi nam không nói gì kéo dài chăn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót vành thai giống như là muốn nhỏ máu muốn cùng sơ thang triệu dương tranh diễm nàng con ngơi chăm c h ú nhắm không chịu mở méo m i ệ n g còn gắt gao nắm bắt tay như là chịu rất lớn đoan ức như thế sau đó đừng học những n à y có không không phải vậy đánh cái mơ ngươi kiểu hạ lên tiếng Phi phi phi. p điểm điểm hạ an ca kéo qua chăn che chắn gò má chỉ lộ ra đôi chòng mắt kia tóc thai bù sủ có chút oán niệm như thế nhìn cái này man tử trời mới biết nàng tối hôm qua rơi xuống như thế nào dũng khí nhưng cũng bị cố man tử đệ lại làm loạn hai tay nàng nhưng là căng thẳng đến âm thanh đều run dậy hạ an ca bị đệ lại tay sau đó bị giáo dục hơn nửa canh giờ bản thân nàng đều biết chính mình ngay lúc đó vẻ mặt là như thế nào cả người tỏa nhiệt cảm giác mình muốn nhiệt đến nổ tung nhưng này còn chưa là nhất làm cho t i ể u chủ nhà hận đến nghiến răng trọng điểm trọng điểm là sau nửa đêm cái kia thiện biến nam nhân thật lòng chuyển qua thân thể nàng nói với nàng nếu không vẫn là thử một chút nàng có chút vô lực thay đổi tư thế ngủ nằm lì ở trên giường đem gối tre ở trên đầu xuyên thấu qua gối nặng nghề âm thanh bao nhiêu hiện ra h o ước cố man tử ta chán ghét ngươi nàng hạ an ca hạ t h ỏ cố man tử chủ nhà từ ngày hôm nay sáng sớm bắt đầu s i n thể nàng sau đó cũng sẽ không bao giờ nghe trộm trình mẫu ánh cùng nguyễn anh lời nói cũng sẽ không làm tiếp ra loại chuyện ngu xuẩn này nàng cảm giác mình chính là cái đại kẻ ngu si chính mình đưa tới cửa đi cố chi nam kéo dài chủ nhà đại nhân gối âm thanh bất đắc dĩ được rồi nam nhân m à đều là thiện biến ta nhưng là đã dạy chủ nhà đại nhân câm miệng câm miệng câm miệng hạ an ca trực tiếp chính là một cước liên thủ đều chẳng muốn nhấc nhấc bất động cũng không có lực cố chi nam cầm lấy chân răng của nàng ôn nu cười cười đưa tay v ò vào cái này dễ tức giận thỏ đầu vậy ta l a n rồi chỉ cựu phòng chừng sắp đến rồi vấn đề hắn chờ cũng có chút thật không t i ệ n có thể sẽ rất bận có điều chủ nhà đại nhân nên cũng nhàn không tới cũng được kiểm điểm liền viết hai trăm tự đi nói một chút từ nơi nào học được là được b u ô n g tay ta tức rồi hạ an ca kéo không trở lại phi đặt chân thật giống đang tức giận lại thật giống ở g a n ước Ô hống cố chi nam buông lòng tay ra giúp nàng đắp kín mền nhìn nàng đóng lại con mắt xoay người lại quận mình thân thể dáng vẻ cuối cùng vẫn là xuống giường hắn là nên đi tự nhiên giải trí thế nào cũng phải cần hắn là một dưới người tâm phúc cũng không thể vẫn cá ư ơ mới mở cửa đóng cửa âm thanh vang lên gian phòng rơi vào yên tĩnh hạ an ca mới một lần nữa mở con mắt ngồi dậy đến tán loạn một đầu đen thui mái tóc t ù y ý dối tung nàng xem một cái mơ hồ khinh thành công chúa chỉ là đưa tay、ra. có chút đờ ra tự nhìn mình bàn tay t r ắ n g nón sau đó từ cổ đến vành thai lại tới gò má từ từ nhiễm phải một vệ phấn hồng nàng sơ soạn một hồi vành thai nhiệt nóng lên s ắ p m n tử hạ an ca ống ố i có chút vô lực n h ỉ non nàng ở đại lý thời điểm còn nói bọn họ rõ ràng cũng không có làm gì nhưng thật giống như không thanh bạch nhưng lúc này đây là thật sự không thanh bạch cố lao sư chào buổi sáng nguyễn anh đã ở nhà biết xem ra như là ở nấu cháo cố chi nam có chút ý cười sớm làm sao lên như vậy sớm kỳ quái bình thường an ca tỷ cũng là vào lúc này gần như liền lên nhà nguyễn anh nhìn điện thoại di động thời gian đã tám h ba mươi nhưng lại như cũng không thấy nàng khuynh thành khuôn mặt đẹp an ca tỉ dấm đông dép đi ra đờ ra bình thường sáng sớm nhàn hạ thời gian hạ an ca không cần chạy thông báo đi vương t r i ề u giải trí chờ thời điểm nàng sáng sớm đều sẽ lên ngồi ở trên ghế s o f a đờ ra một trận sau đó mới đi rửa mặt đừng thúc nàng ta lưu lại đi gọi một hồi cho ta thịnh chân cháo ta lưu lại đi rồi cố chi nam có chút chọc dạ tuy rằng tối hôm qua sau nửa đêm cuối cùng vẫn là chính hắn quyết định nhưng tiểu chủ nhà mọi người suýt chút nữa gấp khóc không đúng vậy không đến nỗi hơn nửa đêm kìm nén một lùm khí đạp chính、mình. vừa nãy rời giường khí cũng lớn như vậy tuân mệnh nguyễn anh hướng cô chi nam vung một cái túi trào thủ thế ma lưu bắt đầu cầm chén đông cháo cô chi nam trong lòng ấm áp quả nhiên xem nguyễn anh người như thế mỹ thiện tâm a n h em gái hắn lại bàn tử là thật sự không xứng với vừa chiều quá khứ đường tham đoàn kịch thời điểm khuyên một chút đi đường cóc nhẹ trên bàn cơm nguyễn anh c a o mày từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái lần này an ca tỉ dĩ nhiên như vậy chậm đều chưa hề đi ra cố lao sư ngươi cùng an ca tỉ tiểu hai tử đừng nghĩ nhiều như vậy rảnh rỗi nhiều nghiên cứu một chút ngươi an ca tỉ áo ngủ ta rất yêu thích cô chi nam uống cháo k h ư nguyễn n g anh đầu đi tới tán thưởng ánh mắt nguyễn anh hì hì nợ nụ cười nàng là cảm thấy lấy trước an ca tỷ quá cao lãnh chắc chắn sẽ không xuyên hiện tại mà không giống nhau nguyễn anh chủ động thu thập xong bàn cố chi nam cười cười nhìn đồng hồ cố chỉ cựu tin tức đại đến, đến rồi còn có mười phút đến hạ an ca cửa phòng một lần nữa bị đ ẩ y ra nàng vội vàng che lại c h â n giả bộ ngủ ngủ ta muốn đi rồi nên lên hút cháo tiểu anh đều cho rằng ta đem người kiểu gì không có lên tiếng cũng không có động tĩnh cố chi nam biết tiểu chủ nhà ra mặt có chút cười cười lui hai bước muốn mềm nhẹ đóng cửa lại gặp lại ta thân ái chủ nhà đại nhân ta không muốn viết kiểm điểm trong chăn rốt c ụ c truyền ra một tiếng giọng buồn buồn sau đó còn đi kèm một câu gặp lại đáng ghét cố ma tử không v i ế t liền không viết ta xuống muốn lên không phải vậy tiểu anh nên loạt tưởng cố chi nam sờ s ớ mũi m trên mặt mang theo nụ cười sán l ặ n ý c h ỉ cảm thấy đứng ở dưới ánh mặt trời là như vậy tràn trề hạnh phúc cho không tới cô c h ỉ cựu nhìn thấy c ố chi nam thời điểm nghe được hắn cũng không dám tin tưởng rực rỡ như vậy ánh mặt trời cố chi nam là hắn vẫn là hắn nhận thức chi nam ca h cố chịu đứng tại chỗ hơi c h o n g nhìn mình nhàn nhã lên xe cố chi nam trong đầu vang vọng vừa này cô chi nam lời nói n h a tiểu chỉ k i ự u ngày hôm nay rất xoáy m à trước đây làm sao không phát hiện chương sáu trăm hai mươi chín hắn yêu thích chính là cái gì cô chi nam nghe xe tải âm nhạc xích linh sau khi xong la nhị ca không nhượng bộ nhận được tay gậy liền bắt đầu tan nát c õ i lòng đau thấu tim gan xích linh như cũ chiếm lấy ngày hôm nay thực nhiệt độ chỉ là đối lập ngày hôm qua cực hạn nổ tung nhiệt độ muốn đối lập biến mất một chút mặt khác hạ an ca cùng vương ngữ yên la phong ca khúc cũng từ từ h ư n g vực trạng thái ấm lên Chỉ h là La p o n g không h n ư ợ n muốn g bộ so v ớ i v cùng Ngự an giày ca g tỷ viết cho khúc đạo vũ ca khúc ngày hôm nay gặp trở lại đi cho thái giám đốc hắn bên kia sẽ lập tức bắt đầu bắt tay chế tác dự tính là ở tháng mười hai tuyên bố bởi vì đoàn kịch bên kia cũng cản cần nàng chăm chú đóng kịch chúng ta là hy vọng nàng có thể cùng tình yêu nhà trọ làm liên động có thể càng tốt hơn hấp dẫn nhân khí được các ngươi vui vẻ là được rồi cố chi nam khẽ run đầu có chút không thèm để ý chỉ là đang suy nghĩ t i ể u chủ nhà hiện tại có hay không lên sẽ là như thế nào vẻ mặt nói chuyện yêu đ ư ơ n g a là có chút ý nghĩa cùng ngạo kiểu thỏ nói chuyện yêu đương càng thú vị tình yêu nhà trọ là cần chi nam ca đi xem xem vi đạo s ắ c thực thiếu hụt một ít tự tin cảnh minh ca nói hắn quay c h ụ thủ pháp thực không sai thế nhưng thiếu hụt tự tin cần một cái áp t r ậ cố chi ỉ cựu n ó tiếp, c h í nam h hắn c ũ không Vi Hướng h Văn t chút bản nào h y nhả à ra hắn chỉ nói là tin tưởng vi hướng văn cũng sẽ đem hết thẻ đều giao cho hắn hắn chỉ là nhìn người khác sẽ không nhúng tay vi hướng văn cảm động một nhóm đồng thời nội tâm càng khẩn trương nhưng hắn không biết chính là cố chi nam chỉ có thể so sánh thật tốt hắn động thủ hắn liền ạ bạ ạ bạ vì hướng văn người này thiếu hụt tên mập tẩy não chờ đường tham đập xong để hắn theo tên mập một quãng thời gian là tốt rồi ngược lại tư đồ ca cũng có thể làm một mình cố chi nam vất cảm có chút cười x ấ u xa cố chỉ cựu cũng là không tự giác liền nở nụ cười cố chỉ cựu chính mình chính là theo lại cảnh minh sau đó sau đó hắn liền cảm giác mình thay đổi nhưng lại thật giống tìm không ra biến ở nơi đó liền rất kỳ quái đường tham bên kia nghe nhạc nghe nhạc cố chỉ cựu còn muốn nói chuyện lại bị cố chi nam đánh gây nói chuyện bởi vì hắn lại ấn tới đôi cánh vô hình tiểu chủ nhà ca cần yên lặng nghe hạ an ca ấm áp giọng nói ở bên trong buồng xe văng lên nhu tình như nước cố chỉ cựu cảm thấy đến liếc trộm một ánh mắt càng ngày càng cảm thấy đến cố chi nam cùng hạ an ca phát sinh cái gì lẽ nào có thể cái kia không phải rất bình thường à thật vất vả ngao đến một khúc kết thúc cố chỉ cựu muốn mở miệng lại bị cướp trước tiên chỉ cựu a a làm sao chi nam ca ngươi cảm thấy cho ta an ca có phải là rất hoạt bắt ta cố chỉ cựu vội vã n ắ m chặt tay lái sau đó mới quay đầu nhìn cố chi nam vài lần thu tầm mắt lại nhìn về phía trước có chút cười khổ a nếu ca chỉ chi ca chúng mặc cùng nam ta quan tỉ rất thường xét xét toàn hoạt bát kéo không lên quan hệ tốt bình nhưng hoàn không đối đối sống với ngơi rồi với liền lời, nói, nàng lên n à, à, dù kéo hệ như nói đối với cô chi nam là một khối hoàn toàn hòa tan khối băng nhu tình như nước vậy thì đối với bọn họ đại khái chính là nước lạnh so với khối băng khá một chút nay vẫn là cô chi nam đứng ở chính giữa bắc đường mới có thể tạo thành tiên cơ nguyên nhân nếu không thì cô chỉ cựu phòng trừng an ca tỷ thái độ đối với bọn họ gặp càng thêm lãnh đạm liền rất khó đỉnh thế à a ha ha thật giống đúng ta đều nhanh đã quên cô chi nam đột nhiên nợ nụ cười cố chi ỉ cựu xác đã định. dám h a n g ư ờ i i k a tuyệt đối p h á t sinh cái gì? Hắn gì? Ta ta tay h thăm ử n c a bà một cái đ với chúng cũng ta khoe miệng dương lên ý cười đem vị trí kế bên tài xế để xuống gối lên hai tay xe tải trong âm nhạc diện truyền phát tin chính là hắn danh sách phát hắn danh sách phát tự nhiên chính là tiểu chủ nhà xương ca một đường tùy tùng một đường nụ cười cố chỉ cựu cũng chìm đắm ở phát tài vui sướng bên trong bên trong xe bầu không khí trước nay chưa từng có tốt cố chỉ cựu cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ ở tự nhiên giải trí làm giàu mật mã hai người hai loại tâm tình bọn họ đều mang theo nụ cười rất thư thái rất dễ dàng cũng rất hạnh phúc cùng lúc đó vương triệu giải trí nghệ nhân căn hộ hạ an ca ngồi ở trên ghế sofa đờ ra chỉ là lẫn nhau so sánh trước đây chậm hơn nửa canh giờ nguyễn anh ngâng ly nước một bên nhìn trong điện thoại di động tiểu thuyết một bên nhìn lén cái tia đờ ra lành khuôn mặt nàng vẫn là yêu thích tiên kiếm còn cố chi nam chấp trường đại cương hai bộ nàng cũng chỉ là coi như g i ế t thời gian an ca tỉ lần thứ nhất không có đáp lại nguyễn anh hơi nghi hoặc một chút để điện thoại di động xuống cùng ly nước đi đến hạ an ca bên người ăn mặc váy ngủ hạ an ca vóc người hiện l ộ hết đặc biệt có nhiều chỗ vẫn là s ợ i gen nguyễn anh ước ao chảy nước miếng nàng đưa tay một hồi cái kia quy đạn thủy nộn khuôn mặt lơn tiếng nói đừng nghĩ rồi cố lao sư đi kiếm tiền cưới lao bà rồi ồ hạ an ca cúi đầu nặng nghề đáp lại một tiếng sau đó mới phản ứng được nàng n g ầ đầu nguyễn anh cười hì hì dáng vẻ thật giống đang cười nàng mới tách ra như vậy một chút thời gian cũng đã xem cái hòn vọng phu như thế hạ an ca hơi chút quyến rũ ánh mắt chừng nàng một ánh mắt đưa tay gõ nguyễn anh đầu sau đó chính mình trái lại c a o mày lập tức giơ tay lên thật giống có chút không thích ứng nguyễn anh đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại nhưng không có nhìn thấy rơi xuống trên đầu mình tay nàng hơi nghi hoặc một chút hạ an ca đã đứng lên đến đi vào phòng vệ sinh rửa mặt hơn nữa bước chân có chút gấp nguyễn anh trầm tư một chút tổng cảm giác nàng đến an ca tỷ lần này thân thích thăm nhà tính cách của nàng cũng thay đổi thật nhiều trước đây lạnh lạnh một ngày đều không nói một câu nói hiện tại thật giống lại hơi hơi đáng yêu một điểm chờ cái kia yên tĩnh bóng người ngồi ở trên bàn cơm hút ch trịnh mộng ánh mới cầm lấy tóc đi ra thật vất vả nhàn một điểm nàng chỉ muốn đi ngủ mập ánh nguyễn anh ngươi lại gọi ta mập ta liền đánh ngươi trịnh mộng ánh trong nháy mắt xù lông bởi vì nàng hiện tại xác thực lại mập nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn về phía trên bàn cơm đã thay đổi một thân nhàn nhã quần áo hạ an ca dịu dàng nắm chặt tế thon t h ả bị kẹt thông tờ sợ tôn t lên tràn trề tinh x ả o hạ thân lam nhạt quần jean hạ an ca thích nhất hóa trang cũng là tối thường xuyên hóa trang tuy rằng cùng vương ngự yên còn có trình mộng ánh các nàng những ngày qua sinh ưu việt người cùng nhau nàng cũng có một ít hàng hiệu quần áo nhưng nàng cơ bản sẽ không xuyên. thậm chí nguyễn anh hàng hiệu quần áo còn nhiều hơn quá nàng n vì thế hạ an ca còn lo là nguyễn anh tiền lương không gánh vác được mỗi lần đều sẽ cho nàng chi trả đi tiền lương khắc toán người đối với một người được nàng là có thể nhìn ra vì lẽ đó nguyễn anh từ trước đây bắt đầu liền vẫn không oán không hối theo hạ an ca cảm thấy đến hiện tại hoa cái gì đều rất đáng giá trinh mậu ánh có chút buồn bực gãi gai tóc xem g i yêu nữ nàng xa xa khoa tay một hồi hạ an ca eo nhỏ sau đó cùng chính mình so với trong nháy mắt lại như chết ở phòng tập thể hình hạ an ca ngươi mập sáng sớm luyện một chút ca buổi chiều y ổ gạ tập thể hình ngày hôm nay ngươi bồi luyện đối tượng là vương ngự yên người ta eo à có thể thế không chắc cô chi nam liền yêu thích eo nhỏ người đâu hạ an ca quay đầu ánh mắt có chút mờ mịt nhìn trình m ộ n g gánh cố man t ử yêu thích eo nhỏ hắn yêu thích không phải là eo nhỏ hơn nữa vương ngự yên có h ồ n g của mình tế h nàng nghĩ đến rất lâu sau đó quay đầu lại tiếp tục túi đầu hốc cháo sắc mặt từng đỏ chỉ là âm thanh không mặn không nhạt đây là tới tự hạ thọ lần đầu c h à o phúng nữ tử túi đầu không gặp chân mới là nhân giàn tuyệt sắc a nguyễn anh trong mắt nổi lên các vì sao mắt trình n ộ n g g á n suýt chút nữa đi đến cho cái này cao lánh cộc lốc quỳ xuống Tác t giả để ngoại đề rất rất、like like、hơn o ạ i t h nữa cố chi nam còn ở được mời khách quý một chồng cũng vì diệp lai、like、lão gia tử cũng muốn gặp lại một hồi cố chi nam trước đó cố chi nam cũng nhận được diệp lai、like、gọi điện thoại tới hai người nói rồi rất lâu bọn họ thật giống như bạn cũ một cái tâm tình n h â n sinh tương lai một cái không chỗ nào hám hắn đang nghĩ đến thế chỉ là hắn còn muốn thấy một hồi cố chi nam thấy một hồi cái này lần đầu gặp mặt liền cho hắn mấy chục năm tương tư đáp án tuổi trẻ thấy một hồi viết ra xích linh người trẻ tuổi hắn muốn nói một tiếng muốn thay nàng nói một tiếng muốn thế hy khúc hiệp hội nói với cố chi nam một tiếng cảm tạ cũng muốn cảm tạ cố chi nam cho hắn một giấc mộng một hồi ở hắn tuổi xế chiều vẫn như cũ thoải mái tràn t r ê mộng nàng đạp tuyết trở về hắn vẫn như cũ các loại đời sau hắn gặp tranh thủ sớm chút thời điểm tìm tới khi đó à hòa bình hoa quốc đã cường đại đến lại không có bất luận cái gì người dám tùy ý xâm nhập thậm chí những n à y đã từng cường quốc bây giờ đều muốn xem hoa quốc sắp mặt nói vậy tại đây dạng niên đại dưới cuộc sống như thế giới hoàn cảnh như vậy dưới nét cười của nàng nhất định càng thêm thuần mỹ đi diệp lai muốn gặp phải không tiếc bất cứ giá nào cố chi nam chỉ là chờ mặc ta là cái kiên định chủ nghĩa duy vật người nhưng là cung ngươi ta thật sự muốn có kiếp sau vĩ nhân lời nói luôn đúng cũng rất lãng mạn tất nhiên là yêu đến tận xương t h ủ cố chi nam cũng có chút ý cười bởi vì hắn ngăn ngăn mấy ngày nhận được hai lao già điện thoại cuộc đời của hắn đạo sư nam chi ê u mộ bà ngoại cũng cho mình gọi điện thoại âm thanh như c ũ ôn nu nàng chỉ là hỏi cố sự là thật sự mà thật tốt ta n g ư ờ i làm rất tốt tình yêu luôn như vậy bà ngoại còn hỏi chủ nhà đại nhân chuyện gần nhất chỉ nói là nhớ nhung nhớ nhung đáng yêu cầu lớp thỏ nhớ nhung cái kia lần thứ nhất gặp mặt căng thẳng tới tay tâm c h ả y mồ hôi cô gái bà ngoại còn nói chính mình chuẩn bị lễ vật có ở chuẩn bị cẩn thận để cho mình hào hảo người ngoài nhà rảnh rỗi vòng vo vò nhà nàng hơi nhớ nhung chính mình đều là cảm thấy gặp thời thỉnh thoảng nên muốn gặp một hồi, thấy một hồi nàng mới hiểu ý ăn cố chi nam biết bà ngoại muốn gặp chính là chính mình cũng không phải là mình trên người hắn có trần thức cô ông ngoại cái bóng nàng muốn gặp người trước sau là cái kia l ử a gạt đi rồi nàng một đời niên hoa t h ứ c cố xích linh là một cái tốt tình yêu cố sự hắn có thể kêu gọi cảm tình rất nhiều bà ngoại cuối cùng một câu trong n g a y mắt đã lâu lắm rồi cô chi nam ký cực kỳ lâu sau đó cô chi nam mới biết tiểu chủ nhà từ trần như nơi đó biết được bà ngoại nhớ nàng chính mình rút ra thời gian một ngày do nguyễn anh b g ồ i tiếp trở về ninh nam trần như sớm đem bà ngoại tiếp đi tới trong hạnh phúc cuối tháng mười tiểu chủ nhà g ậ t thời gian một ngày biến mất cùng với nam chi ưu mộ bà ngoại d ò n dã một ngày ai cũng không có nói cho cố chi nam mà cuối tháng mười cố chi nam đang đi tới kinh đô trên đường cờ cờ tờ vơ ước hẹn diệp lai、like、ước hẹn còn có một chút đường tham s ự hạng muốn cùng h à n g cầu truyền thông tán gẫu một hồi cố chi nam không có lại để cố chỉ cựu vẫn đơn độc chạy rất nhiều chuyện hắn tự mình đứng ra gặp so với cố chỉ cựu chính mình đi tốt hơn rất nhiều vì lẽ đó hắn nghĩ tới là thừa dịp khoảng thời gian này đem tự nhiên giải trí c ù n g cố cũng đem cố chỉ cựu triệt để đẩy ra ngoài chỉ cần tất cả mọi người đều rõ ràng biết cố chỉ cựu là chính mình người phát ngôn cố chi nam liền có thể cá ước mới trong điển tịch hoa quốc cũng phải online cái này lắng động hơn nửa năm tiết mục còn có chính thức chậm lại hoa quốc bảo tàng dự định thành tựu i gậy tiếp sức không dự định một lần lên một lượt tuyến sợ khán giả tiêu hóa không được nhiều như vậy ký khúc hiệp hội diệp lai lão ra từ sân cuối mùa thu cuối cùng một vệ tranh diễm đoá hoa cũng dần dần có chút vô lực thật giống diệp lai đột nhiên tất nhiên không thể rất tích lưng ơ cố chi nam vẫn là yêu thích ngồi ở đ ỉ n h trên thềm đá diệp lai lão ra tử ngồi ở trên xích đu phía sau là c ổ n g u y ệ t hàn thiếu lan mạ lương cùng với mấy cái sư h u n h của bọn họ đệ tất cả mọi người đều rất yên tĩnh không một người nói chuyện chỉ là cầu nguyện cùng hàn thiếu lan còn có mã lương những này cùng cố chi nam tương đối người quen thuộc hiện tại treo đầy nụ cười người khác cũng như thế trước mắt bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng người trẻ tuổi xem như là cứu vớt sắp xa suốt hí khúc từ khi xích linh xuất thế tới nay có quan hệ hí khúc quan tâm độ liền vẫn cư cao không xuống rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí rất rất nhiều có chút từng trải người đều quan tâm đến cái này hoa quốc quốc túy hí khúc bọn họ hay là còn nghe không hiểu thậm chí có chút không thể thưởng thức được hí khúc nội tại tinh thần nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ yêu thích thậm chí hiện tại ban ngành liên quan cũng định đem xích linh phóng tới nước ngoài chuyển phát tin mà hết thể này mặc dù có thể nắm giữ hiện tại quan tâm độ chính là trước mắt ngồi ở trên thềm đá lẳng lặng trúng gió người trẻ tuổi tạo thành dựa theo hắn lời giải thích này xem như là lấy ca khúc hình thức tuyên truyền hí khúc tinh túy coi như đám người tuổi trẻ bây giờ không hiểu hí khúc nhưng bọn họ nghe được loại này kinh diễm hí khang bọn họ sẽ thích mà yêu thích dưới một bộ chính là gặp đi tìm hiểu bọn họ gặp muốn biết cái này hí kh k a n g l à như thế nào đi ra quá trình này chính là thâm nhập hí khúc quá trình cuối cùng nhất định sẽ bởi vì mấy người chân tâm yêu thích mà để hí khúc sản sinh càng nhiều ủng hộ người quốc túy mãi mãi cũng sẽ là người hoa môn trong máu chạ trong gió chen lẫn một chút cảm giác mát mẻ ánh mặt trời đã đã rời xa ngôi việc này diệp lai lão ra tử ngồi ở trên ghế nằm t i ể u tụy trên mặt có chút ý cười hắn đưa tay cố chi nam ngay ở bên cạnh người màu đen tóc dối tựa hồ là không cảm giác được xế chiều lão nhân xoa xoa chỉ là lên một đống ngấp bao cố chi nam chỉ là cười cười cảm thấy đến thật giống lão nhân ra đều yêu thích m ò tóc của chính mình thật giống như hắn m ò chủ nhà đại nhân như thế này có tính hay không là thiên đạo hào luân hồi là xích linh bên trong cảnh tựa vượt qua thời không trung quy gặp lại bọn họ cuối cùng rồi sẽ tư thủ với lẫn nhau trong lòng đúng đấy đúng đấy rất tốt cuối cùng gặp lại cảnh tượng t ư đồ hành vi nói với diệp lai là cố chi nam ý nghĩ trong t u y ế t quay chụp cũng là ý nghĩ của hắn tuyết ta đều là lãng mạn thích hợp phân biệt cũng thích hợp gặp gỡ diệp lai lão gia tử nhẹ nhàng ho một tiếng nhưng là ý cười càng tăng lên càng tạ ngươi ta đều nghe bọn họ nói rồi hơn nữa khoảng thời gian này ta cũng nhìn thấy thành quả nhờ có ngươi diệp lai lão gia tử mở ra nói hạc cố chi nam cũng không ngăn cản chỉ là yên t ĩ n h nghe chỉ là cuối cùng hắn có chút thăm dò đến mở miệng chi nam a ta một đời không còn ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng ra ra nếu như ta có tô tử đại khái cũng là người lớn như vậy đi hay là càng nhiều tuổi cố chi nam hơi kinh ngạc đã từng cũng có người như vậy nói chỉ là hắn biết tôn chính hoa là nửa đùa nửa thật chỉ là muốn khí lưu niệm lao gia tử diệp lai phía sau một loại đệ tử cũng là có chút chờ mong nhìn cố chi nam giáo viên của bọn họ một đời tử nhưng mà bọn họ chính là diệp lai tử nữ đệ tử của bọn họ chính là diệp lai tử tôn nhưng bọn họ hy vọng bọn họ lao sư có thể nhận một cái mà cố chi nam xuất hiện đại khái chính là trở ban h ắ n cho bọn họ lao sư viết ra tư vợ thơ còn viết ra xích linh có thể nói là là hắn sức một người siết khúc một lần nữa kéo về đại chúng tầm nhìn khả năng là lão nhân trong mắt cất g i ấ u kỳ vọng quá cao cho tới cô chi nam có chút dừng lại hắn biết này một tiếng đi ra ngoài ở diệp lai lão g i à tử trong lòng sẽ là già sao cảm thụ cô chi nam suy nghĩ một chút đứng lên vô vô y phục của chính mình diệp lai nhìn hắn hắn n ế t miệng cười cười sau đó giữa cúc cung nhẹ giọng nói ra ra thật giống là những năm này ở giữa nhất k n g nhẹ g i p h ầ nói giữa cúc c n g diệp lai đứng lên đến có chút lọn k h ỏ n thân thể đỡ thẳng cô chi nam càng cảm giác càng xem càng được hắn có chút run dày hai tay viên mãn rồi viên mãn rồi lập tức lại thật giống gần đất xa trời lao nhân một giây sau liền muốn rời đi cầu nguyện cùng hàn thiếu lan có chút mù quáng mã lương bọn họ cũng cảm giác thấy hơi cảm giác khó chịu nhưng bọn họ đều đi theo cười giáo viên của bọn họ có thể viên mãn bọn họ vô cùng hài lòng c ố chi nam đỡ hắn ngồi trở lại đi ở một bên ngồi s ổ m nhẹ giọng nói ta không quỷ ra ra chớ để ý diệp lai nắm c ố chi nam quay tay đầu hắn hài lòng nằm trên mặt ý cười không ngừng ra ra không ngại những thói tục này ra ra nhìn thấy ngươi ánh mắt liền biết rồi khà khà cô chi nam gật g ù có chút ý cười c ũ n diệp lai nghiêng đầu nhìn cố chi nam con mắt người duy nhất sẽ không lừa người địa phương chính là con mắt hắn nhìn thấy chính là một cái chính trực tuổi nam nhân trong mắt chờ đợi còn có khát vọng cùng với ẩn náu tâm tình hắn đối với tương lai ngóng trông nhưng cũng đối với tương lai mê man thậm chí còn có hoảng sợ diệp lai nhũ lông mày hắn không biết cô chi nam đang sợ cái gì nhưng hắn sẽ ở hắn đưa tay nắm chặt cô chi nam tay ôn thanh nói mỗi người đều sẽ đối với tương lai có nhất định mê man cùng ra ra nói một chút an ca thật à. ả ra ra c ố sự ngươi đã biết rồi ta nghĩ biết ngươi cùng an ca ta nghe tiểu lan cùng tiểu ngược nói cô gái thật đáng yêu nhưng cũng rất cao lạnh hạ an ca hạ tỏ h hạ ngạo kiều hạ cốc lỡ hắn chủ nhà đại nhân cô chi nam đáy mắt tất cả đều là nhu tình hắn gật cù t ố t ngày hôm nay h ã y theo ra ra tàn câu diệp lai phất tay một cái đối với phía sau một đám đệ tử mở miệng đều đi làm đi đứng ở chỗ này làm gì để chương i bồi Nam ta. Mã theo l bọn họ gật gụ, sáu ớ m điểm chút thời điểm bọn họ đ bọn là đến cảm trăm cô Chi nam, nhưng hiện phát Nam, tại ba mươi mốt nhân sinh hoàng hôn xuống phía tây sân tiểu tường bò cối u cùng ánh tà dương ở kinh đô do thu dưới có vẻ hơi l ư ờ i n h á c diệp lai trên người khoác lên một cái áo khoác với mùa thu đầu mùa đông nhất là hàng người cố chi nam như là có chút lửa nhát người dỡ tựa ở diệp lai ghế tựa một bên từ xa nhìn lại thật giống một đôi ông cháu rất kỳ diệu nhưng thực ta trải qua sự tình đều rất kỳ diệu cố chi nam cuối cùng bồi thêm một câu cười cười không nói gì thêm chính hắn cũng đang nghĩ muốn những thứ này một số thời khắc cảm thấy đến không quá chân thực tháng này g nhưng là chủ nhà đại nhân xúc cảm nhưng là vô cùng chân thực diệp lai yên t ĩ n h n g h e xong cố chi nam lời nói chỉ là vỗ vô, vô bờ vai của hắn gian phòng phòng vệ sinh có thể đi ra như vậy thủy linh một cô nương ngươi đ ụ n g vào vậy thì là tình yêu ồ cố chi nam vẫn là lần đầu tiên ra nghe được diệp lai lao ra tử như vậy khẳng định lời nói có chút bất ngờ nhưng diệp lai chỉ là cười cười tiếp tục mở miệng người và người đều là để đề a ngươi nhưng là va vậy thì là ra ra nhân sinh còn có một chút nhưng cũng vừa vặn còn có một chút nhân sinh thực không nhất định là tiền h t ạ i địa vị danh mãn thiên hạng ta này hơn nửa lời người cảm thấy được nhân sinh bên trong cũng có ý nghĩa nhất thời điểm cố chi nam nhìn thấy hắn giơ tay vụ vô, vô chính mình lồng ngực đó là trái tim vị trí là này trái tim a nó có hay không đang nhảy nhót vì ai nhảy lên người trẻ tuổi nhanh chân đi về phía trước người bà ngoại nói rất đúng trước mắt chính là tốt nhất l ã o nhân nhẹ đi dạo đi tới bên ngoài đầy mắt nhu tình nhìn mãn đỉnh b i ể n hoa chúng nó đã không có cuối xuân lúc sinh cơ càng không có ngày mùa hè lúc diễm lệ có thể l ã o nhân chính là cảm thấy cho chúng nó đẹp đẽ vượt qua t h ế gian tất cả m u ô n tiếng nghìn hồng chi nam a l ã o nhân không quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng hô một câu ngựa khi ôn hòa hiền lành mặc dù là lần thứ nhất có thể lao nhân cũng không có cảm thấy đến xa lạ ta ở cố chi nam yên lặng đứng ở bên cạnh người ánh mắt thâm thúy chỉ là nhìn chằm chằm lao nhân phía trước lại nhìn bàn tay của chính mình có chút t r ầ mặc m ta thật giống có chút rõ ràng ra ra lúc trước chia lịa cảm giác cũng có chút rõ ràng bà ngoại ta lời nói nàng nói người không có hai người cùng đi có thể nàng nói thời điểm trong mắt đều là t h i ế t nối nàng rất muốn ông ngoại thật giống như ngài rất muốn bà nội ta nghĩ cùng ăn ca muốn bồi tiếp nàng nhưng ta đều là sợ khả năng c á t ngươi đều cho rằng ta tài hoa hơn người nhưng ta biết ta không phải hắn trong trí nhớ đối với nguyên cố chi nam ra g a n mãi mãi đã rất nhạt hắn cũng không có nói với diệp lai sóng tất cả hắn cũng sẽ không đối với người nào nói hắn là cố chi nam hắn m u ố n là h ắ n là cố chi nam diệp lai quay đầu có chút tức giận gõ một cái cố chi nam đầu ngựa khí nhưng vẫn là bình tĩnh như vậy có thể để một cái trong mắt ngươi cao như vậy lạnh cô gái đối với ngươi khăng khăng một mực như vậy nàng yêu thích liền không thể là ngươi tài hoa hình dạng thậm chí ngươi tiền tài của cải hiện tại coi như ngươi không có thứ gì nàng vẫn là gặp đi theo ngươi bởi vì trên người ngươi có một loại người khác cũng lại cho không được cảm giác an toàn cảm giác thật hay là trong cuộc sống chi tiết nhỏ hay là ngươi cho nàng che gió che mưa kiên định lại hay là ngươi yêu chuộng cố chi nam có chút sửng sốt u hắn từ khi nào rơi xuống thế tục tiến vào dục vọng bồi hồi vùng cấm hắn nghĩ tới rất nhiều nhưng chỉ có không nghĩ nàng gặp việc nghĩa chẳng từ nan theo chính mình ngươi muốn xứng đáng người ta thâm tình à, trách nhiệm cùng đảm đương là cảm giác an toàn quan trọng nhất khởi nguồn một cái người thật là tốt nơi nào sẽ đột nhiên biến mất hay là ra ra là bởi vì ngươi một bài thơ mới bắt đầu rồi giải ngươi ta khoảng thời gian này vẫn ở giải ngươi hết thời không liên quan không có tài hoa càng không có quan hệ nhìn thấy ra ra nghi xuân lô mà yêu thích nó sau đó chính là ngươi hừm a cố chi nam trước một giây còn đang cảm khái quả thế cuộc đời của ta đạo sư phải tìm loại này lão nhân ra và n g o ạ i là diệp lai ra ra cũng là từng cái từng cái phát ra quả thực kéo đầy nhưng nửa câu sau liền không đúng làm sao nghi xuân lâu chính là ta diệp lai cười cười trở lại một lần nữa ngồi ở trên đế nghi xuân lâu à cho ta tôn tử không phải rất bình thường à này nếu như đặt ở năm ngoái vừa mới bắt đầu xuyên về i tới cố chi nam bao nhiêu đến quỷ xuống đến khái hai cái đầu sau đó trở tay ngay ở văn học mạng tới trên một câu thông cáo không c ẩ n thận kế t h ừ a một cái tựu lâu quán cơm tiểu thuyết đại khái là không biết người mà dù sao cũng nên có chút giấm mơ đợi này đi du lịch n ắ m nhìn phong cảnh xuân về hoa nở nếu không chính là kế thừa cái tiểu t ử lâu một lạ ngàn n g bình m à thôi kinh đô bên trong hoàn địa phương nhỏ không đáng giá không đáng giá tiểu thuyết m à nói sao đi nha có thể coi là chương mục nhưng là hiện tại cố chi nam đã trưởng thành hắn trước đây bị tư bản nghiền ép hàng đêm nghị phát t ả i nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chính hắn cũng biến thành tư bản chỉ là có thêm lương tâm nghi xuân lâu cố chi nam chỉ là thật lòng đối với diệp la em ở miệng ra ra ta gọi ngươi ra ra là cảm thấy cho chúng ta trong lúc đó ở chung lên rất thân thiết ta rất tôn kính ngài nhưng ta không nghĩ muốn quá hí khúc hiệp hội đồ vật nghi xuân lâu hẳn là ngài đệ tử bọn họ diệp lai gật gù cũng không có đối với cô chi nam trả lời cảm thấy kinh ngạc thật giống lúc này mới hẳn là hắn trả lời đây mới là bình thường ta liền hỏi một chút sao có thể thật cho ngươi cô chi nam nhìn diệp lai ánh mắt luôn cảm thấy lao nhân này một câu nói này mới là đùa g i ỡ n hắn không khỏi lại bổ sung một câu ta là thật không muốn nghi xuân lâu nếu không ta không hô thí tiểu tử ngươi ngay ở trước mặt là đùa dẫn đây không được chúng ta đi lâu bên trong ta để tiểu lan chuẩn bị một chút ngươi ngày hôm nay nhận cũng phải nhận không tiếp thu cũng phải nhận diệp lai lập tức liền x u ấ t ruột lôi kéo cô chi nam liền muốn hướng về nghi xuân lâu bên kia đi cô chi nam dợ khóc dợ cười hắn mới khuyên lại phát hiện đã không có tác dụng l i ê n như vậy nghi xuân lâu một cái chuyên môn bên trong bào x ư ơ n g cô chi nam có chút bất đắc di dân trả sau đó đem diệp lai cho rằng nên có nghi thức điều quá hắn mới một lần nữa lộ ra nụ cười chỉ là nói với cô chi nam ra ra chờ ngươi cùng ăn ca cháu dâu kết hôn còn có lần sau mang ăn ca đứa bé lại đây lần trước đều không thấy thế nào trở lại ngẫm lại em bé còn giống như thật rất thủy linh cùng với nàng bà nội trước đây một cái dạng phi cô chi nam trong lòng nhổ nước bọn lần trước ngươi còn nói nhà ta an ca không bằng nhà ngươi cái kia ngày hôm nay liền đổi giọng đúng không có cơ hội lời nói để bà ngoại cùng ngài thấy một mặt hai ngươi cách biệt mười mấy tuổi nhưng tuyệt đối hiểu được tán gấu cố chi nam hai cái người lớn sinh đạo sư nếu như tập hợp đối với hắn tiến hành nhân sinh k h u y ế n bảo không chắc hắn có thể trong nháy mắt thông suốt không thể lại thông suốt diệp lai tự nhiên không ý kiến hai người tiếp tục hàn huyên vài câu hắn đi về nghỉ do mặt khác đồ đệ đưa trở về hàn thiếu lan cùng c ầ nguyện còn có mã lương lưu lại bởi vì cố chi nam có chuyện muốn nói cửa phòng khách bị văng lên sau đó đi vào bốn cái cô gái xem ra hai mươi da mặt so với cô chi nam nhỏ bà bốn tuổi từng cái từng cái con mắt như là lõe c ắ p vì sao mắt nhìn cô chi nam biểu hiện có chút kích động rồi lại không dám lên trước hàn thiếu lan chừng một ánh mắt này bốn cái hoa si đồ đệ các nàng đều là hàn thiếu lan cùng cầu n g u y ệ t còn có mã lương cùng với hai cái sư huynh đồng thời giáo dục đều là một tiểu đội đi ra hơn nữa các nàng ở hí kịch trong học viện cũng là vô cùng đặc sắc tồn tại không đại hí chính là các nàng biểu diễn các nàng chính là không đại hí biểu diễn người người hoa si fan lo lắng làm gì trao hỏi a không phải rất sinh động c h ứ n nam cố công tử v a n h thanh nói cười một mảnh sung sướng cố chi nam lập tức có chút n ộ n g vẫn là mã lương kêu ngừng này bốn cái em gái chi nam à đều là người mình ngươi liền nói nói đi còn có chuyện gì sẽ không phải lại có ca chứ sứ ca ngươi làm chi nam viết ca không cần thời gian à đúng vậy xích linh cùng không đại hí còn ở nhiệt độ trên đặc biệt xích linh chúng ta cũng cần hào h ả o dùng tự thân phương thức đi tuyên dương hí khúc ca hàn thiếu lan c ù n g cố đâu có chút bất mãn n g u y í t một cái mã lương mã lương gãi đầu một cái có chút thật không thiện thực ca khúc chỉ là thứ yếu nó chỉ là có thể lấy khá là hiện đại phương thức để càng nhiều người biết do hí khúc cái này q u ố c túy nhưng chân chính văn hóa truyền thựa hay là muốn xem các ngươi truyền thựa cố chi nam cười cười một bên từ miệng túi lấy ra hai tấm bản viết tay vừa mở miệng ta còn thực sự là muốn cho các ngươi ca nơi này là hai bài ca cũng là ta lần này đến kinh đô một trong những mục đích ta lúc trước đã đi qua hàng cầu truyền thông bên kia như thế gặp phối hợp vì lẽ đó chúng ta hay là đi hàng cầu truyền thông thu lại tự nhiên giải trí tuyên bố lần này mv do các ngươi phát huy hàng cầu truyền thông gặp có đạo diễn phối hợp có cái gì nói với ta là tốt rồi Nhìn mấy người này có chút xứng ráng chút mấy có sở vậy ẻ Cố Chi nam có chút không rõ. Làm sao? Ngày, ta chính là kỷ, chi Nam n sao? Làm g rõ. người h hiếu Chi học là trước Nam n đây mã lương có chút không nói ra được hắn cảm thấy đến c ố chi nam xem một thiên tài nhưng cũng là quái vật lúc này mới bao lâu hai b à i ca vẫn có quan h í khúc hả thực ta hai năm qua nghiên cứu qua h í khúc c h í n h ta tuy rằng không biết hát nhưng nói như thế nào đây liền hiệu s ơ một hai đúng hiệu sơ một hai cố chi nam nghĩ tới nghĩ lui lại nhìn thấy mấy người này ánh mắt ho khan một tiếng vẫn là hiệu sơ hai chữ hắn đã khó giải vẫn là hàn thiếu lan đi lên trước tiếp nhận hai tấm bản viết tay sau đó c ổ n g u y ệ t cũng tập hợp nhạc quá khứ bốn cái nữ hải cũng muốn đi xem nhưng cũng làm lớn vậy cũng là các nàng lao sư trường hợp này các nàng cũng không thể để cố chi nam cảm thấy đến hí khúc hiệp hội quy củ không tốt tân quý phi túy tiểu nam khang biến hoa n ữ khang này không phải chính là mã lương sư h u n h việt à sư h u n h nữ khang chưa quên chứ ta ngược lại thật ra dám quên mã lương có chút bất đắc dĩ hắn đúng là dám nhưng sợ bị diệp lai、like、một gậy g õ chết thực cũng có thể nam nữ hợp sướng nhưng nếu như là giọng nam đơn ca chuyển đổi hí khang gặp có vẻ càng kinh diễm cũng có thể lộ ra ra hí khúc m ị lực cố chi nam sờ sớm mũi nghĩ đến hắn trước đây mới vừa nghe thời điểm thật sự cho rằng là nam nữ hợp sướng sau đó mới biết cái kia họ lý đại lão mạnh mẽ địa phương tham s o n g cho các ngươi nha hiện tại được rồi bốn người các ngươi à trở thành đợi mới hí khúc người phát ngôn toán nửa cái minh tinh chứ cầu nguyện nhìn mặt khác một tấm bản viết tay cố chi ú t c nam cho trong đầu hí khang ca khúc cũng không nhiều còn cần đào móc một hồi nhưng này không thể nghi ngờ là một cái gánh nặng hắn sẽ rất thận trọng đúng là còn có một thủ thích hợp c ổ nguyệt cùng hàn thiếu lan nhưng cố chi nam vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện đi ra hơi mệt chút này nha chi nam nói gì vậy chúng ta bản thân liền là vì tuyên dương hi khúc lại không phải vì làm náo động ngươi xem chúng ta những sư huynh kia sư đệ người nào từng có ý kiến cầu nguyện hờn dỗi chẳng cô chi nam một ánh mắt nhưng có chút cảm động chỉ cảm thấy cảm thấy mũi có chút chua sót người này đến cùng là cái gì dạng người nàng chưa từng gặp người như thế cô chi nam cười ha ha cũng có chút thích c không vì là nổi danh thực rất tốt tuyên truyền thật tín ngưỡng của chính mình là được hy vọng các ngươi cũng đúng đấy là minh tinh thực rất phiền phức vẫn là hào hào học hi khúc hiện tại các ngươi chính là đời mới người phát ngôn đừng phụ lòng cố chi nam đối với này bốn cái hoạt bát cô gái cười cười bốn cái cô gái gật m ạ n h đầu sau đó từng cái từng cái muốn cùng cố chi nam c h ụ p á n h c h u n g hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng với các nàng chiếu một cái đại c h ụ p á n h c h u n g từ nghi xuân lâu đi ra đèn nghe ông đỏ đặc biệt mắt sáng cố chi nam sáng sớm đi tới hàng cầu truyền thông buổi chiều liền trực tiếp đến rồi nghi xuân lâu vốn là muốn đợi đến trạm vạng đi cờ cờ tờ vờ không nghĩ đến làm lỡ lâu như vậy bị mã lương bọn họ lưu lại ăn cơm chỉ là lần này cố chi nam làm sao đều không uống rượu mã lương cười ầ cười phun ra một hơi lần thứ nhất thấy hắn ta liền biết người trẻ tuổi này tâm địa là vô cùng tốt ta có hắn lúc này mới hoa ta không làm được hắn khí độ mã lương cũng không cảm thấy tự mình nói lời nói như vậy gặp nhượng bên người sư huynh đệ làm sao đến xem hắn bởi vì bọn họ chính mình cũng biết bọn họ không làm được xích linh không đại hí lại tới hiện tại tân q u ý phi t ù y t i ể u thêm vào thăm s o n g cô chi nam chưa bao giờ đề cập tới một cái tiền tự cũng chưa từng nói cần điều kiện gì hắn chỉ nói là hắn có hắn gặp cho hắn gặp đem hết toàn lực trợ giúp hí khúc hiệp hội vì lẽ đó ngày hôm nay cô chi nam nói không có ca khúc cho cầu nguyện cùng hàn thiếu lan thời điểm t h ự c không ngừng cầu nguyện mù quáng hàn thiếu lan cũng không ngoại lệ d i ệ p phụ đại khái đã có quyết định của chính mình chúng ta chống đỡ là tốt rồi mã lương cười cười nhìn trên bàn một đám sư huynh đệ bọn họ cũng chỉ là cười, cười. cô chỉ cựu xe đúng lúc đứng ở cô chi nam trước mặt hắn cũng là mới từ hàng cầu truyền thông chạy tới cô chi nam là nói chuyện hắn là phụ trách p h ầ n kết hai người phối hợp h i ệ u ngầm cực khổ rồi cô chi nam ngồi ở chỗ ngồi lái trên đôi cứng chuyển đổi vị trí xe cô chỉ cựu cười cười đêm nay ta khi người tài xế cô chỉ cựu không nhịn được cười hắn ngật ngụ ta ở cờ cờ tờ v à bên cạnh mở ra gian phòng định vị ở xa đạo h à n lên được rồi cố tổng cô chi nam cười một hồi xe trực tiếp hướng về cờ cờ tờ v à bên kia quá khứ cô chỉ cựu mới không dám ứ n g hắn hắn đã biết rõ tự nhiên giải trí sinh tồn hoàn cảnh xấu đúng rồi ngày hôm nay nói với hàng c ầ u quá ta gặp cho hy khúc hiệp hội hai bài ca hôm nay đã đưa ra đi tới phía sau ngươi cần quan tâm một hồi rõ ràng cố chỉ cựu yên lặng ghi nhớ xích linh cũng là hắn vẫn đang phụ trách không hỏi ta thu phí đi hạ hỏi cái gì khẳng định tịch thu chứ ta đều quen thuộc tự nhiên giải trí không dựa vào những này phát tài cố chỉ cựu nâng lên k í n h mắt có chút ý cười cũng rất có đấu trí tràn đầy càng nhiều nhưng là dạ tâm hợp đồng ta đã nghĩ được rồi sau vài ngày ta sẽ dẫn quá khứ vương triệu giải trí để vương ngự yên ký tự nhiên giải trí từ sang năm bắt đầu sẽ hoàn toàn khác nhau đúng đấy tự nhiên giải trí không dựa vào những n à y phát tài viết ca có thể kiếm vài đồng tiền a vẫn là đóng phim điện ảnh kéo đầu tư kiếm tiền tự chúng ta đầu tư đều b ấ t đi c h ơ i gì đầu tư còn có thể kiếm phòng bán vé cố chi nam khoe miệng có chút ý cười cố chỉ c ử u cũng là cười cười hai người ngầm hiểu ý tự nhiên giải trí không phải không dựa vào những n à y kiếm tiền là sẽ không dùng quốc túy kiếm tiền nhưng bọn họ muốn tên ai cũng biết này mấy ca khúc là ai viết mà công ty của hắn tên gì vậy thì rất tự nhiên giải trí vì lẽ đó bọn họ là có lương tâm tư bản rất lương tâm từ ì n nhà tiến nam ngờ chính là, khúc đào vũ là tiến vào trạng thái nhanh nhất cái kia một cái. nàng rất chăm chú đối với tân công ty, hoàn cảnh mới, đồng hướng nhanh. h chi thấy khúc thái chăm chú thời thích yêu quay ty, đầu vào là, đào là vào trọ bắt trụ, bất một rất rất đã để đối cái kia cái, với mới, vũ cố cảm vừa mới bắt đầu cảm giác xa lạ đến bây giờ cùng mạnh hưng nghiệp trần vũ trạch còn có chắc tính bọn họ hòa mình khúc đào vũ biến hóa ra từ dự liệu của tất cả mọi người thậm chí bọn họ cũng không dám tin tưởng đó là t ì n h quang hâu ngu đi ra người bởi vì cố chi nam cùng hạ an ca nguyên nhân tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên đều đối với tinh quang h â ngu người đều không có hào cảm nhưng khúc đào vũ biểu hiện thật sự ra ngoài dự liệu của bọn họ gặp mưa vẫn bước tiếp thành t i ể u khúc đào vũ ở tự nhiên giải trí thủ eo bùn chủ hít x o n g còn có một thủ l ấm áp sau khi gia nhập lâm tất hai bài ca còn có hồng công hùng bá thiên hạ sáu bài ca nàng muốn ở tự nhiên giải trí lại xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn đồng thời kinh diễm về công chúng cố Cô chi nam viết cho nàng ca khúc chính là lượng thân l ò m riêng xe nhanh đến khách sạn thời điểm cố chỉ cựu đột nhiên vỗ tay một cái có chút tao mày đúng rồi chi nam ca có chuyện này muốn nói với người một hồi là cảnh minh ca hắn hiện tại còn không biết nhưng cũng sắp rồi chuyện gì cố chi nam có chút kỳ quái có thể có cái gì là cùng tên mập có quan hệ lộ cao chỉ cùng cái kia lan phương ngày hôm nay cũng đến hải phổ thành phố điện ảnh còn có một chút nghệ nhân bọn họ ở nước mỹ tri nạ táo bên kia nghe nói là muốn quay chụp một bộ bên trong mỹ kết hợp điện ảnh rất kỳ quái thật giống đột nhiên liền lưu hành nổi lên loại này dị vực điện ảnh phong cách lộ cao chỉ lan phương hai chữ này tên thực đã rất xa lạ tính ra bọn họ chỉ gặp qua một hai lần lần thứ nhất là ở hàn thành sau khi chính là ở hoàng điếm nhưng hai người này tên xuất hiện thời điểm cố chi n a m cũng không tự giác cao mày lộ cao chỉ cũng còn tốt lan p ư ơ n g xem như là lại cảnh minh tâm tình bạo phát khí hai người kia sẽ ở hải phủ cùng lại cảnh mình phát sinh cái gì ma sát cố chi nam có chút bận tâm tên mập tâm thái không tính quá tốt bởi vì ở hàng thành sau khi một quãng thời gian rất dài tên mập đều là ý lại hắn chương sáu trăm ba mươi hai cờ cờ tờ vờ nhiệm vụ mới cờ cờ tờ vờ quần sau tổng bộ cố chi nam xem như là khách quen cơ bản thuộc về một đường cho đi trạng thái quen thuộc đại lao phòng chờ lưu niệm cùng t r ư ơ n g khâu hai cái lao ra tử đ ề u ở còn nhiều hai cái cố chi nam chưa từng thấy người xem ra hơn ba mươi tuổi trên đầu còn sót lại không nhiều sợi tóc bị bảo vệ rất tốt hắc mà lượng khuyết điểm chính là thiếu một điểm lưu lão gia tử cố chi nam liền có chút ngại lời hắn ơi ả lại không phải hắn có thể quyết định thời điểm người đến thâm tình nơi liền sẽ nhiều lời mấy câu nói ngày hôm qua cùng diệp ra ra tán gâu có này giang hồ lời đồn giang hồ lời đồn ngày hôm qua cùng diệp lai ra ra hàn huyên một ít chuyện thì có điểm làm lỡ thời gian Thứ lúc đi ra thật sự chính là c h ẳ n g vào nhưng ta không muốn lại để hai vị lao ra tử lợi mà trung quy phải về nhà ăn cơm a cố chi nam hạ bút thành văn lừa gạt tiểu chủ nhà bản lĩnh dùng ở hai người này lao ra t ử trên người chỉ thấy lưu niệm cùng t r ư ơ n g khâu liếc mắt nhìn nhau đều có chút ý cười hiển nhiên là bị cố chi nam lợi nói xúc động được rồi đừng bẩn lưu niệm trắng cố chi nam một á n h mắt quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái địa trung hải đại thúc giới thiệu đây là cờ cờ tờ vợ thiếu nhi kênh bên kia tiết mục đạo diễn mạnh dân liêu thành lâm cố chi nam vốn là không vào chỗ lập tức liền dỗi tay tới bắt đầu giao tiếp hai vị thật hai vị được là tên cố chi nam chúng ta đều biết ngươi tên của ngươi ở hoa quốc xem như là như sấm bên thay gia nhập cờ cờ tờ vờ đi ngươi b à y ra hai cấp bậc tiết mục đều chịu đến rất lớn coi trọng mạnh dân cùng liễu thành lâm cùng cố chi nam nắm tay trên mặt đến nụ cười giống như hoa cúc nở rộ sán lạn ánh mặt trời cố chi nam nhìn một chút hai người kia trên đỉnh đầu phản quang lại nhìn lưu niệm cùng chương khâu có chút tao mày cũng có chút muốn nói lại thôi cờ cờ tờ vợ áp lực xem ra không phải lớn một cách bình thường a mặc dù là thiết đến không thể lại thiết bát ăn cơm đơn cố chi nam vẫn cảm thấy hắn thích hợp bám váy đàn bà hắn còn trẻ. hắn có một cái tiểu phú bà dưỡng hắn cảm thấy cho hắn một đầu tú lệ tóc không thể ném cũng không thể sau đó chủ nhà đại nhân thỉnh thoảng lại đây sờ một chút mở miệng chính là cố đầu t r ọ c cam giao tiếp một làn sóng cố chi nam ngồi ở một mặt khác sofa trưng ơ khâu tự mình rót cho hắn một c h é n t r à nhăn m è o khắp khuôn mặt là ý cười v ố n t r à chính tông đại hồng bảo chỉ có một chút rất đ ắ t có tiền cũng không nhất định có thể mua được thế nhưng ngày hôm nay đặc biệt vì ngươi lấy ra phao cũng coi như là để ăn mừng tám giờ tối điện tịch phát sóng đầu tiên đại hồng bảo có tiền không mua được cái tia lão tử văn phòng cái tia nửa cân đại hồng bảo là xảy ra chuyện gì lại b a n tử trả lại hắn a đã nói chuyên môn đem ra chiêu đ á i quý khách đồ chó này lại l ừ a gặt mình cố chi nam nâng trung trà lên nhấp một hớp nhỏ trong n g á y mắt cảm giác trà hương phân tán ở trong đầu lưỡi diện nổ tung hắn phảng phất đặt mình trong vườn trà bên trong biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi cuối cùng hóa thành một c ú đồ chơi này có sao nói vậy thật không bằng dễ bản lan uống ngon thấy cố chi nam chuyên tâm thưởng tức trà tất cả mọi người cũng không biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng lưu niệm là cờ cờ tờ vờ bên trong cùng cố chi nam trà uống ngon chứ là như vậy lần này gọi ngươi tới đây chứ chủ yếu chính là muốn gặp gỡ ngươi ngoài ra còn có một chuyện nhỏ muốn mời ngươi g i ú p một hồi cố chi nam mí mắt nhảy một cái đặt chén trà xuống sau đó đưa tay liền muốn hướng về trong cổ học trụ trong miệng nói lầm bầm ta liền uống nửa chén ta hiện tại nghĩ biện pháp phun ra có được hay không lưu niệm cùng trương khâu tay mắt l a n h lẹ đi đến để lại cố chi nam tay trứng mắt hắn bị hắn tức nợ đủ cười tiểu tử ngươi này lại là cái nào vừa ra không phải ta là thật không có ta không hiểu a trong điện tịch hoa quốc cùng hoa quốc bảo tàng thật chính là ta cuối cùng ý nghĩ cô chi nam dở khóc dở cười hai người này lao ra từ hai bên trái phải cùng thổ phỉ như thế điều khiển chính mình hắn thật là khó đỉnh ha ha là như vậy chúng ta chủ bị cấp bậc thiếu nhi tiết mục đã chuẩn bị hoàn thiện thế nhưng thiếu một thủ đội xuất ca khúc chủ đề khúc này không phải muốn tìm ngươi viết một thủ ca khúc chủ đề mà mạnh dân nhìn bị hai cái thượng cấp gác ở trung gian cô chi nam cũng có chút thật không thiện hắn lần này thực xem như là cầu lưu niệm cùng trưng ơ câu cờ cờ tờ vợ thiếu nhi kinh vẫn bất v ấn bất hỏa cần gấp cải cách bọn họ tin chắc lần này thật vất và dùng tóc đổi lấy tiết mục có thể rực rỡ hà quang nhưng hiện tại chính là thiếu một thủ ca khúc, chủ đề. Thiếu nhi ca khúc. đúng thế liêu thành lâm cũng gật gù có chút c h ờ mong ta không hiểu ạ ta chỉ có thể n ệ tỷ ạ sợ blue ơ mợ x ị p cái gì chết rồi đều muốn yêu ngươi nên ở đáy xe không nên ở trong xe còn có cái gì ta luôn nhớ ngươi vào m ỗ i đ ê m m u ộ n cố chi nam mở miệng chính là một làn sóng ma âm quán thai n ệ tỷ ạ sợ blue ơ mợ x ị p mỗi một thủ đô có thể gọi kinh điển nhưng đều không ngoại lệ chính là mấy người này một thủ đô chưa từng ngày qua nhìn cố chi nam thuận miệng chính là ca khúc mạnh dân cùng liêu thành lâm càng h ư n ấ n không t h ẹ là tài tử lối ra mở miệng thành ca nhưng chúng ta cần một loại sinh động ánh mặt trời hướng lên trên đơn giản dễ hiểu tiểu hai tử có thể thuận miệng sướng đi ra loại kia ngẫm lại biện pháp mạnh dân có chút kích động mở miệng phản phất đối với cô chi nam tương đương có tự tin cô chi nam liền có chút bạn phụ ở không phải ta cảm thấy được các ngươi đều có chút vấn đề nhưng sau đó hắn liền trầm mặc trương khâu cùng lưu niệm ở một bên không nói chỉ là cho cô chi nam một lần nữa rót một c h é n t r à nếu như thật hết cách rồi coi như xong đi nhạc thiếu nhi quả thật có chút làm khó dễ vẫn là lưu niệm mở miệng trước có chút ý cười không có chuyện gì uống trả lần này thật chính là muốn gặp gỡ tiểu từ ngươi c ộ đời vô danh trở thành lúc tháng mười quốc khánh đương một tất đại ngựa ô phòng bán vé đều đều một phẩy ba tỷ đưa vào dám tin tưởng đó là một cái công ty nhỏ đánh giá đến điện ảnh a kéo dài một tháng phòng bán vé đại chiến ngày hôm nay cũng hạ màn kết thúc cuộc đời vô danh trở thành mười tháng phòng bán vé tri vương united states bên kia lần này không có loại kia đặc hiệu empty n g lớn hai bộ hollywood quận phim phòng bán vé không tính quá tốt nhưng cũng tuyệt đối không phải ngã sấp mặt c u ậ n phim nhưng đều cùng cuộc đời vô danh so với không được cố chi nam xoa lông mày hắn không có xem thiếu nhi kênh hưng thu a trong trí nhớ đối với thiếu nhi kinh thật sự rất mơ hồ đối với những người trước đây ạ n mi mệ sẩn hắn đúng là có thể nhớ được ca khúc chủ đề cũng có thể hừ hừ hai câu nhưng cũng chỉ có thể là hai câu cuộc đời vô danh xem như là may mắn đi loại này màu đen hài hước điện ảnh thực trong nước vẫn chưa có người nào thử nghiệm xem như là mở ra tiền lệ cố chi nam cười cười sau đó đối với mạnh dân cùng liêu thành lâm mở miệng ta cần một quãng thời gian có khả năng là có nhưng cũng không nhất định vì lẽ đó các ngươi vẫn là cần tìm một vị chuyên nghiệp nhân sĩ đi sáng tác cố chi nam đoạn văn này trong nháy mắt để có chút mất mát mạnh dân cùng liêu thành lâm lại hưng phấn lên không sao không liên quan thời gian rất dài chúng ta dự định qua sang năm tháng một thay đổi cải cách tiết mục thời gian rất đầy đủ chúng ta tin tưởng ngươi đúng chúng ta chờ nổi coi như cuối cùng không có cũng không có quan hệ tận lực là tốt rồi cố chi nam môi khẽ nhúc đích nhưng cuối cùng vẫn là gật ngủ ta sẽ tận lực được cố chi nam khẳng định hai cái địa trung hải đại thúc liên tục sau khi nói cảm ơn lưu lại một phần tiết mục tài liệu tương quan để cố chi nam h i ể u rõ rời đi phòng chờ bọn họ còn muốn tiếp tục đi chuẩn bị ngày hôm nay nội dung này đại hồng bảo ta muốn mang đi cố chi nam thả xuống tư liệu chỉ vào ngâm lá trả nhìn hai cái lao ra tử không phải chuẩn bị cho ta à. lấy hết ra đi ta mang đi ngươi không nói ta cũng chuẩn bị cho một ít người ta có thể nói cho ngươi không muốn tiêu xài khách nhân trọng yếu lấy thêm ra đến có lúc tốt đạo đãi khách có thể để cho sự tình làm ít mà hiệu quả nhiều lưu niệm vừa đi đến trong một ngăn tủ diện lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp trở về thả ở trên bàn cố chi nam cầm lấy đến mở ra nhìn một chút không nhiều ba bốn hai như vậy hắn há miệng lấy về cho ăn cà pha t r à diệp trứng trưng ơ khâu cùng lưu niệm lúc này liền há hấp ổm trưng k â u càng là muốn đưa tay lại l ấ chạo cố chi nam giấu ra phía sau làm gì làm gì đều cho ta không phải t i ể u t ử ngươi ngươi biết đây là cái gì ạ n g ư ơ i biết ba bốn hai thất khái niệm gì ạ lá trà a liền nhiều một chút lá trà thôi hắn đây ả đại hồng bảo a nhưng nó là lá trà a đem ra pha trà diệp trứng không phải rất hợp lý t r ư ơ n g lão gia tử có phải là cũng muốn ăn ta đã nói với n g ư ơ i ta ăn c à pha trà diệp trứng thì ăn rất ngon cố chi nam cười hì hì lá trà dùng để pha trà diệp trứng này hợp lý ạ này rất hợp lý ta ăn cái cây b ữ a ta ăn ai hắn ả năm chính tông đại hồng bảo pha trà diệp trứng ăn chương khâu nhìn cố chi nam một mặt dáng vẻ vô tội nhất thời bị tức nợ nụ cười hắn bất đắc dì nói như vậy ta mua cho ngươi mấy cân lá trà mang về cho an ca chơi ngươi đưa cái này đưa ta không được ta liền muốn cái này pha trà diệt chứng khẳng định ăn t h ậ t ngon cố chi nam n g h u môi tiểu chủ nhà cũng là cái ngây nô chân chất hơn nữa một cái hạ tiểu khê hắn là phi chính là như vậy bị hô hố lưu niệm chừng cố chi nam một ánh mắt đệ lại trương khâu vai có chút bất đắc dì nói tiểu tử này cố ý chọc giận chúng ta a ngươi vẫn đúng là bị lửa nhà ai lên mặt hồng bảo pha trà diệt c ứ n g người khác ta là yên tâm hắn ta không yên lòng a trương khâu dợ khóc dợi cố chi nam cái gì tính cách những n à y thời gian tới nay bọn họ trong bóng tối đều điều tra rõ ràng thiên kim tán tẫn hoàn phục lai、like、đều có thể viết ra người lên mặt hồng bảo pha t r à diệp chứng là thật không kỳ quái người đáp ứng ta nam cái này đặt ở tự nhiên giải trí ta rảnh rỗi đi cho ta uống một hớp không phải cái gì vô cùng người trọng yếu không muốn lãng phí tuyệt đối đừng cho ăn cả pha t r à diệp chứng t r ư ơ n g khâu bản thân liền thích uống t r à lần này muốn đem đ ạ i hồng bảo đưa cho cố chi nam t h á p là không có ý kiến gì nhưng nghe đến cái này ngáo ngơ muốn bắt đi pha trả diệp chứng hắn liền không tìm được hai lão già lôi kéo cố chi nam một trả khuyên cố chi nam thuần không cố gắng. liền bưng túi láo không đ u n g tay c h i t để đoạn tuyệt t r ư ờ n g khâu ý nghĩ thời gian trôi qua hơn nửa ngày cố chi nam có chút bị không được đứng lên biết rồi biết rồi vậy ta đi rồi trong điện tịch hoa quốc ta gặp xem hải phổ đoàn kịch còn chờ ta trở lại đây hắn vừa đi một bên đem trong túi hộp lấy ra nhẹ quăng sau đó tiếp được như vậy đền đ ắ p lại nên ngang đi ra ngoài phía sau trương khâu cùng lưu niệm đều có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của hắn đặc biệt trương khâu mỹ mắt không ngừng nhảy lên hắn nghĩ đến hồi lâu mới mở miệng có chút nụ cười bất đắc dĩ có hay không ăn ca phương thức liên lạc ta nghĩ cho cô bé gọi điện thoại làm cho nàng chú ý tiểu tử này cho lá t r à lưu niệm lường hắn một cái hẹp h ỏ i móc đại hồng bảo làm sao đưa cho chi nam chính là chi nam đừng nói cầm pha trà diệt p r ứ n g chính là cầm xúc miệng cũng được t r ư n g khâu lại trầm m ặ t một chút rốt cục thở dài một hơi ta này không phải nghĩ cho tiểu tử này cầm chiêu lãi mà tính toán một chút hắn yêu như thế nào như thế nào đi người ta cho chúng ta c ờ cờ tờ vờ làm nhiều như vậy tiết mục cũng không nói muốn một cái báo đáp là ta hẹp h ỏ i mà đã ra c ờ cờ tờ vờ nhà lớn cô chi nam cũng không biết những này hắn tiện tay liền đem hộp vức cho chợ ở bên ngoài hậu cố chỉ cựu chính tông đại hồng bảo cầm lại tự nhi đến thời điểm d ố t cho đại gia hoản g đếm thử trà bên trong vàng đến mùi vị há cái gì cố chỉ cựu nguyên bản chỉ là tùy ý tiếp được nhưng nghe đến cô chi nam nói như vậy nhất thời liền cảm thấy cách cái đại phổ đại hùng bảo chính chính tông cố chỉ cựu mở hộp ra liếc mắt nhìn đóng gói rất tốt ít nhất ba bốn hai mẹ nó cố chi nam gật gù trái lại có chút không thèm để ý đùa g i ỡ n mỗi lần lại đây đều muốn nghiền ép một hồi chính mình không lấy chút đồ vật đi sao được cho tới cái kia cái gọi là thiếu nhi tiết mục cải cách ca khúc chủ đề cố chi nam ở trên xe mới mở ra cái kia cặp văn kiện có chút thật lòng nhìn lên cố chi nam là có chút không dám tin tưởng mình tới đầu đến trả muốn viết một thủ tích cực hướng lên trên nhạc thiếu nhi hắn nhìn tiết mục tài liệu tương quan có chút ý cười bọn họ cần thực không nhất định là nhạc thiếu nhi ai c ũ n g khoái tích cực hướng lên trên ánh mặt trời năng lượng tích cực phù hợp hoa quốc thiếu niên giá trị quan liền có thể định nghĩa rất rộng khắp cố chi nam trong đầu lập tức chính là đại phong sa đáng tiếc hắn chỉ có thể hai câu a hơn nữa đệm nhạc hắn cũng không có ký ức cờ cờ tờ vờ cho nhiệm vụ mới a cố chỉ cựu lái xe có chút ý cười cố chi nam mỗi lần đi cờ cờ tờ vờ thật giống đều sẽ tiếp điểm cái gì nhiệm vụ mà coi như thế đi m ộ t t h ủ ngược lại chính là gặp vỡ bài hát này đã trở thành hạ an ca nhãn mát một chồng theo thời gian trôi qua nàng ca khúc không chỉ có không có nước chạy bẹo trôi trái lại càng ngày càng khiến người ta cảm giác tâm tình đúng vị cố chỉ cựu các cu hắn cũng là chưa từng thấy cô chi nam viết quá loại này loại hình ca khúc dù sao sẽ không có cái nào minh tinh cần một thủ lệnh nhạc thiếu nhi phong cách ca khúc ca khúc lan phương sáng sớm hôm nay rời đi nhạc hải phổ thành phố điện ảnh còn lại lộ cao trì vẫn còn lan phương hẳn là chuẩn bị một ít đạo cụ đi tới hoa quốc tinh giải trí lần này ở united states test trì nạ tạo đập điện ảnh sự loại mạo hiểm hình lộ cao trì cùng lan phương l à phó đạo bảo mật tính rất mạnh hiện nay chỉ biết việt mân có thể sẽ ở cố chỉ cựu vẫn luôn đang chăm chú hải phổ tình huống bên kia tự nhiên giải trí người bất cứ lúc nào hướng về hắn báo cáo sau đó do hắn báo cáo cho cố chi nam tên mật biết rồi ạ h ừ n cảnh minh ca biết rồi nhưng nghe tư đồ ca nói hắn không có dị thường gì tâm tình nên ăn uống nên uống uống sáng sớm hôm nay còn nhiều ăn hai cái bánh bao cố chi nam có chút không nhịn được cười là có chút tỉ mỉ nhưng này đã rất có thể nói rõ vấn đề này mập mạp giảm béo đã rất lâu không có thêm món ăn đến cùng vẫn không có thật sự t h ả xuống cố chi nam có chút khổ não nhưng cũng không quá nghĩ tới nhiều can thiệp hắn đối với cái kia lan phương là trả giá chân tâm không phải vậy lúc trước cũng sẽ không tan nát có lòng chỉ tiếp rơi xuống nước có thâm tình đại nghĩa nước chạy nhưng tự lạnh lùng nghiêm nghị gió lạnh kinh đô không có việc gì trong điện tịch hoa quốc không ta chuyện gì chúng ta ở đâu đều có thể xem phát sóng đầu tiên về hải phổ đi đi xem xem tình yêu nhà trọ quay c h ụ tiến độ chủ nhà đại nhân chạy thông báo đi tới không ở hải phổ nếu không còn có thể trở lại thấy một mặt từ khi lần trước sau khi cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân lại khôi phục cái kêu cao lanh cảm giác hắn cho nàng phát tin tức không phải ân biết rồi ta cũng là chính là đã duyệt chính là hắn ả đã duyệt cố chi nam có chút đau đầu đau đầu tiểu chủ nhà thái độ hiện tại nàng thật là lạnh lùng thật giống như chúng ta chưa từng có tốt hơn cho tới tên mập cố chi nam đúng là tiêu tan lại cảnh minh sớm muộn muốn đối mặt hơn nữa hắn tân xuân thiên hẳn là cái kia có trẻ con mặt béo phì g ắ p đáng yêu t i ể u trợ lý nguyễn anh mà không phải luyến cựu cái kia bột phấn đẩy mặt lan phương tất cả những thứ này đều muốn xem chính hắn nghĩ như thế nào vì lẽ đó t ỉ n h nhân cũ gặp mặt ba nói hai câu dẫm lên vết xe đổ vẫn là phân rõ giới hạn một câu t a nhổ vào núi cao đường xa người h ả đi t h ô n g thả dựa theo c ố chi nam ý nghĩ thật không cần thiết tự nhiên giải trí đệ nhất thâm tình chỉ có thể là hắn cố chi nam không thể là lại bản tử u ố n g hồ loại này thâm tình chỉ có thể ảnh hưởng người năng lực suy nghĩ lại bản tử vốn là thông minh đáng lo lần này lại bị ảnh hưởng. Sớm muộn muốn xong. t á chương giả ngoại đề t o ạ i tiểu chi ta thể thuyết Trần có cô cùng h đem n viết t h sáu trăm ba mươi ba điện tịch phát sóng đêm trước cờ cờ tờ vờ tuyên truyền vĩnh viễn là tối đúng chỗ đồng thời tất cả do cờ cờ tờ vờ hài lòng hắn hài lòng toàn bộ hãy b ộ đều là đêm nay tiết mục ti n t ứ c trong điện tịch hoa quốc sắp ở tám giờ tối nay ở cờ cờ tờ vờ tv cùng đại gia gặp vỡ nhìn lại lịch sử hỏi sơ tâm thiên thu v ĩ nghiệp ai nâng đỉnh mười tháng ba mươi họ sẽ ập cũng chỉ có một tin tức lại phối hợp một cái tuyên truyền video một cái tràn ngập lịch sử khí tức tuyên truyền video nhưng phối hợp thanh xuân chẳng t r ể hoặc bắt non nớt hải tử thanh thiếu niên trí thì quốc trí thiếu niên giàu thì đất nước giàu thiếu niên cường thì đất nước mạnh thiếu niên tự do thì đất nước tự do hai cái có thể nói là hoàn toàn không liên hệ tin tức giờ khắc này liên hệ ở cùng nhau nhưng không có bất kỳ cảm giác quái lạc ố chi nam ấy bù cùng tự nhiên giải trí ấy bù cũng rất sớm liền chuyển đi thứ chính là hàng cầu truyền thông cái này mang theo một ít màu đỏ khí tức công ty giải trí mãi mãi đều vậy xông về phía trước đâm vương triều giải trí theo sát sau hoa quốc tinh giải trí đến nghệ nhân các minh tinh cũng lai lai chuyển đi đều chuyển đi sự nhiệt độ chuyện như vậy t h ự c không cần bất luận người nào giáo chăm hay không bằng t a y quen hoa quốc quảng đại các cư lại dân mạng mới vừa từ xích linh hưng p h ấ n sức lực bên trong đi ra lập tức lại tập trung vào cờ cờ tờ v ờ tiết mục nhiệt tình bên trong hoa quốc năm ngàn năm dòng sông lịch sử hôm nay tái hiện cờ cờ tờ v ờ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm c h ờ mong tám giờ tối nay cái này cũng là trực nam b à y r a tiết mục a mẹ nó cái này náo ngơ sinh động một nhóm lao tử vẫn không có từ xích linh bên trong đi ra đây trực nam xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm cờ cờ tờ vợ con trai ruột cố trực nam thân là trực nam phan ta cảm giác vinh hạnh các anh em có hay không một khả năng để cờ cờ tờ vợ giúp chúng ta thúc thúc t r ư ơ n g có sao nói vậy cái này ngáo ngơ t r ư ơ n g mới ta thật phiền cờ cờ tờ vợ con trai ngoan đêm nay tiên kiếm càng hắn cái mười và tự trực nam trên tường có hai con cất bước bồ câu ha ha ha cam hắn ả cái này ngáo ngơ có vẻ như vẫn đúng là sẽ như vậy vừa tới xảy ra chuyện gì trực nam ngày hôm nay lại muốn hàng ngày quảng cáo bồ câu sao mà ở hải phổ Tình lúc chạy à t r vạng cố chi nam mang theo cố chỉ cựu hai người chạy tới đoàn kịch cũng vừa hay đổi tới ngày hôm nay quay chụp cuối cùng một màn trên xe buýt lãng mạn đã vỡ còn có cái kia một chiếc cắt tìm máy kéo lâm biển du cùng lục triển bắc gặp phải là cái ngoại cảnh quay chụp lấy cảnh chính là thành phố hải phổ vùng ngoại ô một chỗ xa lộ cố chi nam rất hứng thú nhìn lần đầu đảm đương trọng yếu nhân vật chính nghiêm tăng lạc còn có lần đầu tiến vào tự nhiên giải trí đồng thời nỗ lực hòa vào khúc đạo vũ cố chi nam cùng cố chỉ cựu cũng không có q cái dày đến đoàn kịch người quay t r ụ chỉ là yên tĩnh ở một bên quan sát khúc đạo vũ hành động s á t thực có thể vào hí rất nhanh thêm vào nàng bản thân có chút non nớt khuôn mặt nàng không phải cố chi nam trong ấn tượng cái kia lâm viện du nhưng sẽ là một cái hoàn toàn mới đánh vỡ cố chi nam ấn tượng hoàn toàn mới lâm viện du hình tượng nghiêm t ă n g lạc lục triển bắc cũng như thế cố chi nam có chút dợ khóc dợ cười hắn ở dê số lần hơi nhiều nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là nửa đường xuất thân cũng không có ai chắc hắn hắn chỉ là căng thẳng thực hắn diễn không c ó sai chính là có thời điểm gặp căng thẳng đến thật thà đúng là chuẩn xác phù hợp lục triển b á c hình tượng theo vi hướng văn một tiếng ca ngày hôm nay quay chụp xem như là kết thúc đóng vai lâm huyện du khúc đào vũ đang có nói có cười cùng lục triển b á c nghiêm tăng lạc nói chuyện xem ra đã tương đương quen thuộc khúc đào vũ cũng không có lúc trước sợ người lạ cùng nhát gan trái lại như là một người đại tỷ tỷ như thế kiên trì giáo dục nghiêm tăng lạc ở trường quay phim làm sao phòng ngừa căng thẳng biện pháp nghiêm tăng lạc gãi đầu có chút cười khúc khích nhưng rất chăm chú nhớ kỹ thậm chí lấy ra chính mình túi láo sổ tay làm bút ký hắn từ rất sớm trước đây rất mạnh hưng nghiệp còn có vân ấn tuyết mọi người học tập diễn tập thời điểm liền sẽ bị một cái sổ tay dùng để ghi chép hắn cho rằng tin tức hữu dụng lão bản vi hướng văn một tiếng gọi hàng để khúc đào vũ cùng nghiêm t ă n g lạc nhìn về phía vi hướng văn bên kia sau đó hai người trên mặt đều có chút mừng rỡ chi n a m ca. chi n a m ca. cố chi nam phất tay một cái có chút ý cười v i hướng văn người này tính cách khá là g ầ n bướng cố chi nam cũng tùy theo hắn ngược lại hắn cũng không có gọi sai đúng là nghiêm t ă n g lạc cùng khúc đào vũ bọn họ yêu thích trực tiếp gọi tên màn đêm buông xuống bọn họ thân ở này một mảnh vùng ngoại ô không có hải ph cùng thành phố hải phổ khu lẫn nhau so sánh ngược lại có vẻ có chút hoang vu vì lẽ đó ngày hôm nay tình cảnh này mạnh hưng nghiệp bọn họ đều không c ó theo đến cô chi n a m nhìn đồng hồ có chút ý cười nghĩ đến vừa nãy hai người diễn ra vẻ hắn cảm giác hắn thanh xuân thật giống cũng hơi hơi trở về như vậy một ít diễn không sai mới vừa bảy giờ còn có thể theo kịp c ô n điểm t h ự c không đ ổ i kịp chúng ta trở lại căn hộ đoàn kịch phòng t r ư n g muốn tám giờ này vẫn là không t ắ t đường tình huống vì hướng văn cười cười cũng đi đến cô chi năm bên người cô chỉ cựu thì lại ở một bên cùng tự nhiên giải trí người chỉ huy kết c u c hắn hy vọng vẫn là ở dù sao ai cũng biết tự nhiên giải trí khả năng có rất nhiều cái đại lão tỷ như lại cảnh minh lại tỷ như tư đồ h o à n h vĩ nhưng chỉ có một cái phó tổng vậy thì là cố chỉ c ử u một cái thường thường bị lão bản trừ tiền lương phó tổng gần v u a như gần cọp này một cái điện cố ở tự nhiên giải trí trong đám người ở cố chỉ c ử u trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn xin lỗi vi đạo ta nở dê quá nhiều lần nghiêm t ă n g là có chút thật không t i ệ n để hắn hát có thể sẽ không luôn cuống thế nhưng diễn tv hoặc là điện ảnh hắn là thật sự gặp căng thẳng đến không biết làm sao lần trước cố chi nam muốn hắn khách mời một cái kẻ chạy cờ hắn đều chỉ là một cái chỉ lộ hai năm người lời kịch đều không có loại kia tăng lạc diễn rất tốt cùng chiến bắt nhân vật này độ khớp rất cao chỉ là hắn vẫn không có thích hướng diễn viên năng lực ứng biến từng tin tưởng đoạn thời gian hắn liền sẽ lột xác để cố chi nam có chút bất ngờ chính là khúc đảo vũ dĩ nhiên giúp nghiêm tăng lạc nói chuyện đồng thời cho tốt như vậy cao đánh giá xem ra khúc đảo vũ là thật sự hòa vào tự nhiên giải trí cố chi nam tới nơi này t r ư ớ còn c sót lại đến một điểm lo lắng cũng tan thành mấy khói cái kia tăng lạc liền giao cho ngươi dạy, dạy dỗ khúc đảo vũ bối rối một hồi sắc mặt có chút h ồ n g nhưng vẫn gật đầu ta gặp t r ă m chú dạy hắn ta hai năm qua học được đồ vật cảm tạ đào vũ tỷ nghiêm t ă n g là có chút cộc lốc cười cười cố chi nam ánh mắt có chút kỳ quái nhưng nhìn một chút khúc đào vũ nàng cũng không có quá to lớn tâm tình biểu lộ có chỉ là giữa bằng hữu cảm giác hai người xuống tháo trang sức thay quần áo cố chi nam cùng vi hướng văn hàn h u y ê n vài câu liền hướng về thành phố hải phổ khu trở lại người album sẽ ở tình yêu nhà trọ bộ thứ nhất phỉ xạ tỉ hòn tuyên truyền thời điểm tuyên bố xem như là vì là tình yêu nhà trọ làm nóng vì lẽ đó khoảng thời gian này gặp trước tiên đập ngưới cảnh sau khi ngươi phải về tự nhiên giải trí thu lại sẽ khá bận điệu trở lại trên xe cố chỉ cựu bưng s ố tay thật lòng cùng khúc đào vũ cùng nàng có môi giới giảng giải khúc đào vũ đón lấy hành trình cơ bản chính là hai điểm một đường hàng thành tự nhiên giải trí cùng hải phổ tình yêu nhà trọ đoàn kịch chi nam ca cho tình yêu nhà trọ viết hai bài ca bài thứ nhất gọi yêu hồi quy tuyến này một thủ gặp cho an ca tỷ sướng dùng sự nổi tiếng của nàng đến tiến một bước kéo bộ này kịch bài thứ hai là toàn bộ các ngươi người h ợ p sướng cũng là ca khúc chủ đề gọi tương lai của ta thức lưu lại đến căn hộ ta sẽ đem khúc cào giao cho các ngươi đệm nhạc cũng sẽ trở lại tự nhiên giải trí tiến hành chế tác không có chuyện gì Ta trước tinh ta rất quang đây đây ở ở liền ngu không mệnh, hô hủng hồ sợ vương u i vẻ à. Khúc vũ à. đào Khúc c ờ i gật gù, đang một mắt trò nhìn lén một ánh mắt chính đang đánh h c i Chi cô a m m khỏe i ệ n h ắ ngữ n ậ m l yên trò cùng h ơ hạ an ca rút thăm quyết định ai là đối thủ ai là đội hưu không có bất ngờ âu hoàng heo bà đánh vào món nam nha chỉ là lần này nàng thật giống trí khí như thế không chơi nàng am hiểu nhất chạy trốn phụ trợ trái lại đi chơi đối kháng đường liên liên xuất hiện đón lấy khúc đào vũ củng cố chỉ cựu còn có vẫn yên t ĩ n h nghiêm t ă n g lạc nghe được như sau đối thoại là đến từ quốc dân nữ thần phẫn nộ h ẹ chặt điện thoại đồng thời mỗi một câu nói đều là bao hàm cực hạn lên án cố chi nam cậu nam nhân đại trực nam n g ư ơ i hay chạy ta đối kháng đường bắt ta làm gì n g ư ơ i đi ra nói chuyện n g ư ơ i dưới đường trình mậu ánh đều bị tiểu anh đập nát đều sắp trên cao địa ngươi cũng không thèm quan tâm cố chi nam m ặ tàng k h tim háng một cái ồn ào vùng ngoại thành tín hiệu không tốt trực tiếp ngòm rồi hẹn chặn điện thoại sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy cô chỉ cựu cùng khúc đào vũ bọn họ không dám tin tưởng ánh mắt có chút kỳ quái làm sao không không có cố chỉ cựu vội vã quay đầu khúc đào vũ cũng không dám lên tiếng bọn họ cũng chơi trò chơi đụng tới loại này phút thứ mười chào sáu lần đi rừng là thật sự khó định nay không phải là đến tuyến trên hắn liền đến chào hỏi cái này cần cái gì k i ể u cái gì toán ta biểu hiện kiểu gì cố chi nam cũng mặc kệ hắn hắn lập tức liền cho chủ nhà đại nhân phát đi tới tin tức bên kia đ ợ i hai phút mới hồi phục vẫn như cũng ắ n gọn rất tốt cố chi nam đã quen nạo kiều chủ nhà đại nhân a đang muốn lại phát tin tức bên kia lại hồi phục yêu hồi quy tuyến ta đã gặp đệm nhạc chế tác thật ta đi thù ta muốn xem trong điện tịch hoa quốc cố chi nam có chút t ậ t lưỡi nhớ không lầm lời nói hắn là hai ngày trước mới đem khúc cạo phân phát chủ nhà đại nhân nàng khoảng thời gian này đều rất bận đ i ệ lại muốn vội vàng làm chính mình eo bùn có thể nàng nói gặp vậy thì khẳng định không phải loại kia nhớ kỹ ca t ừ đi phòng thu â m gọi hai câu ca từ sau đó làm cái lương một năm trăm vạn đ i ề u âm sư lại đây đ i ề u một hồi là được loại kia tiểu thiên hậu gặp chính là bài hát này mỗi một cái làn điệu nàng đều bắt bí nạo kêu q u á i khủng bố như vậy cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh sau đó hoàn toàn biến sắc ai đánh giám cái kia ta một điểm mà thôi cố chỉ cựu yếu yếu nhấc tay n à y cờ m ở nở cũng có thể nghe thấy được hắn đều mở cửa sổ thông khí a ngươi tháng sau tiền lương không rồi đi kèm cố chỉ cựu nhân gian nước đáng mặt cố chi nam cũng ở trên xe dùng điện thoại di động của chính mình mở ra một cái nào đó cờ cờ tờ vờ trao quyền video phần mềm trong điện tịch hoa quốc chính chậm rãi lộ ra màn tre chương sáu trăm ba mươi b ố điện tịch phát sóng đầu tiên chúng mục quy cờ cờ tờ vờ giáo dục loại loại cỡ lớn tiết mục ở mười tháng ngày cuối cùng chính thức ở cờ cờ tờ vờ kéo dài màn tre thật giống như ở, ở lại rồi lại là không giống nhau cố chi nam đã quen hai cái thế giới lịch sử thực rất gần gũi chỉ là có chút hắn thế giới kia vang vọng phía chân trời đại nhân vật tại đây cái thế giới chưa từng xuất hiện ngược lại là một cái k h á c cô chi nam xa lạ người chiếm cứ thế giới này cái này chỗ trống vì lẽ đó cô chi nam mới tự phong một cái dị thế giới văn hóa tuyên truyền đại sứ thế tất yếu trợ giúp nguyên thế giới các đại lao tại đây cái thế giới h ả o h ả o tuyên truyền bọn họ ảnh hưởng người đọc sách làm người đọc sách nên làm việc sự tỉnh mới là người đọc sách đương nhiên nếu như nằm mơ thời điểm bọn họ có thể hài hòa một điểm vậy thì không thể tốt hơn cô chi nam thở dài có chút bất đắc dĩ cách mấy ngày liền làm g ấ m ngộng không phải cái này đ Hắn đều m ấ trong cảm giác, mỗi lần mơ thấy đơn giản mỗi mơ nằm xuống liền lần đơn thấy đất t ê n t r điện ọ c thầm. Đến đây đ các ngươi cái cực cố đám này tiểu khả ái, ngươi này tản nhẫn ngày mai sẽ tuyên truyền hắn văn hóa. Cực không cố gắng. Trong tiểu ai mai i đâm đ xem ta Yếu khả hóa. sẽ tịch hoa quốc mới đầu nguyên bản là muốn dùng cố chi nam sướng thiếu niên hoa quốc thuyết thành t i ể u trực tiếp mở màn nhưng bị cố chi nam từ chối hắn cho rằng đây là một cái giáo dục loại hình tiết mục hơn nữa hắn muốn hoàn nguyên chính là nguyên thế giới mở màn bình thản rồi lại tràn ngập lịch sự cảm gia nhập tuyên truyền khúc có thể lưu đến mặt sau lại thả tương đương với truyền thừa bất luận là cái nào thế giới người hoa bọn họ trong xương lãng mạn đều là truyền thừa hình ảnh triển khai là cờ cờ tờ vỡ thế hệ tuổi trẻ người chủ trì bên trong xuất sắc nhất tiểu sa thân mang một bộ màu xám trung sơn trang chậm rãi ra trận đen kịp tinh không hành lang qua đi cái k i a một vệ sông thẳng tới chân trời tia sáng sau chính là một cái tràn đầy d à y nặng sách cổ bên trong gian phòng gian phòng rất lớn không nhiễm một hạt bụi nhưng tràn đầy lịch sử tiểu sa âm thanh nương theo tiếng bước chân của hắn thật giống đệ nhất thị giác mang theo ánh mắt của mọi người xuyên qua cái k i a một vệ sáng duy ân tổ tiên có sách có điện mấy ngàn năm qua tổ tiên vẫn ở ghi chép lịch sử của chúng ta giảng giải chúng ta cố sự nơi này mỗi một bộ điện tịch đồng ề thời phần đọc trong điện tịch hoa quốc sở dĩ tuyển tiểu sa đến thành tựu người chủ trì cũng là cố chi nam cùng lưu niệm thương lượng với t r ư ơ n g khâu quá thành tựu bày ra người cố chi nam lựa chọn giải phóng vai hề thuộc tính tiểu sa thực lưu niệm cùng trường khâu là có chút không rõ cố chi nam vẫn là trực tiếp để tiểu sa thí cho hắn kỳ thứ nhất tiết mục bản thảo sau đó liền đem trương khâu cùng lưu niệm thuyết phục nhưng bọn họ càng kinh ngạc chính là cố chi nam xem người năng lực vì thế cố chi nam chỉ là biểu thị vóc người xem tính cách cũng xem tổng sẽ không sai mấy phút giảng giải làm đến sau hình ảnh tái hiện triển khai khán giả mới phát hiện đây là một cái thật rất lớn phòng d i ễ n bá phân vài cái sân khấu bọn họ có một loại muốn xem loại cỡ lớn sân khấu kịch tẩm giác đối với cờ cờ tờ vờ xuất phẩm tác phẩm bọn họ hiện tại chưa bao giờ nắm thái độ hoài nghi bởi vì bày ra tên là cố chi nam xuyên việt thời không đối thoại tiên hiển tiểu sa ngồi ở trên đế mở ra một tờ trang thư tịch phía sau màn ảnh lớn hình ảnh một trận xoay chuyển dĩ nhiên xuất hiện từng cái từng cái hình ảnh khán giả bị chấn động hình ảnh hấp dẫn sau trên sân khấu cũng xuất hiện nhân vật một cái đạo sĩ hắn loạn khóc heo phát hiện mạc cao q u ậ t tàng thư nhìn hình ảnh trên b à y r a thư tịch t ừ n g trận thổ thức mạc cao q u ậ t tàng k i n h động tàng thư hơn một v ạ n quyển hiện ấp trong hoa quốc quốc gia thư viện bên trong liền có ngày hôm nay nhân vật chính cũng là chuyển thế sớm nhất phiên bản thượng thư hình ảnh lại một phen truyền cảnh tượng sân khấu lại một lần nữa xuất hiện nhân vật lần này là hoa quốc nổi danh nhất tiên hiển hắn danh nghĩa đệ tử ba ngàn bị tôn sùng là thanh nhân hắn hỏi đệ tử thư tinh tuyển bách thiên tinh túy thay đổi truyền thế mà chúng đệ tử hỏi hắn thư bách thiên chọn mấy năm vì sao mà tuyển như thế nào tinh túy hắn trả lời nói năng có khí phách đọc thư mà biết tiên h i ể n chỉ chính c h i bản đọc thư mà biết triều đại hưng phế nguyên do đọc thư mà biết cá nhân tu thân c h í muốn liên tiếp tam đáp chính là đọc thư căn nguyên bản cũng chân chính giải thích cái này trong điện tịch hoa quốc nguyên do mà cái này tiết mục cũng triệt triệt để để triển khai nó đặc sắc kỳ thứ nhất tiết mục điện tịch cũng nổi lên mặt nước vì là đương đại người trẻ tuổi nói thư tên sách thượng thư tiểu xa từ, từ ẩn vào màn tre một cái khác sân khấu sáng lên ánh đèn một cô gái chủ trì đi ra đảm đường trước đài chủ trì hiện trường khán giả xuất hiện vẻ mặt của bọn họ chăm chú mà chăm chú cố chi nam nhẹ thở phào một hơi nhìn một chút bên cạnh cũng chăm chú nhìn tiết mục cố chỉ cựu mọi người có chút ý cười bọn họ đều nhìn ra rất chăm chú vẻ mặt chăm chú cùng hình ảnh khán giả không khác đây mới là cố chi nam kết quả mong muốn đây là một cái nghiêm túc tiết mục là hoa c ú c dễ cái lịch sử nguyên do bao nhiêu tiên h i ể n dùng bọn họ một đời ghi lại ở cái kia ngăn ngắn mấy hàng t r ư trên ghi chép ở trong điện tịch tiết mục thật giống lập tức tiến vào giai đoạn mới k h á người i cờ cờ rất rất như vậy đến đóng vai tiên h i ể n sẽ là như thế nào hiệu quả các cư dân mạng đã bắt đầu rồn rập chờ mong nghe đại hồng lao sư đây chính là quốc bảo cấp bậc diễn viên a nô nhạc lao sư cũng là hoa quốc quốc gia kịch bản viện diễn viên a Tất Ta tiết thuật tờ xuất thật cả đều là chân chính cái mục. đốc cũng là hoa Quốc Quốc gia kịch Cơ cờ bản đều động đạo quá yêu là Liên là hành này phái nghệ Hoa phẩm viện diễn giám gia A. A. vơ sơ ự quá Quốc muốn đội điện điểm khởi với lên. Trong quốc khởi điểm、so、với Thanh tịch Hoa so Hoa cao h Sứ n nhiều nhiều. rất rất Sơ khai b á cũng đã đạt đến sứ thanh hoa kỳ thứ nhất chuyển phát tin lúc đến trung kỳ tỷ lệ người xem đồng thời theo tiết mục phát sóng thời gian biến hóa càng ngày càng nhiều người đều để bảo bọn họ đều là bị bên người từng cái từng cái quan tâm đến bằng hữu an lợi tiền bảo hoa quốc các cư dân mạng có sứ thanh hoa dẫm vào vết xe đổ hơn nữa cố chi nam bày ra cùng một thủ cùng sứ thanh hoa như thế mới đầu không có chuyến phát tin ca khúc chủ đề c h i t để điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị bọn họ muốn nhìn muốn nhìn hoa quốc trong điện tịch lịch sử trong bọn họ có thể có chút người là nghĩ đến xem náo nhiệt nhưng tiết mục phát sóng sau khi mang cho bọn họ cảm giác đã hoàn toàn vượt qua vừa mới bắt đầu bọn họ mong muốn này e sợ sẽ là một cái dài hơn bản sứ thanh hoa cố sự mỗi một cái điện tịch đều là một cái độc lập cố sự đều là một đám độc lập ở tại bọn hắn đời đợi các tiên hiền cố sự sứ thanh hoa cuối cùng thực cũng không hoa mỹ cái này cũng là cố chi nam cảm thấy đến có chút tiết lối so với ti đến cuối cùng rất nhiều người đều là trước tiên thông qua cô chi nam sướng sứ thanh hoa mới liên tưởng đến cờ cờ t ờ vợ sứ thanh hoa bọn họ khâm phục với cô chi nam dùng quốc khí đồ sứ đến nhuộm đấm tình yêu cũng rất ít người sẽ nghĩ tới thực là dùng tình yêu cố sự đến nhuộm đấm quốc khí đồ sứ sứ thanh hoa là có sinh mệnh cũng là từng đợi một người truyền thừa xuống nó có thể là một cái thê mỹ tình yêu cố sự cũng là hoa quốc tên nguyên do càng là chứng kiến từng đợi một lịch sử truyền thừa lịch sử là một bản g à y n ặ n thư nhân vật ở bên trong khả năng chỉ là láp đắc một đoạn ghi chép còn lại đều cần mọi người cẩn thận đi phỏng các diễn viên từng cái từng cái tụ tập cùng、nhau. đây là một hồi đặc thù điện đọc biết bọn họ gặp từ giữa mà ở ngoài h i ể u rõ lịch sử bởi vì bọn họ đem đóng vai quãng lịch sử này theo từng cái từng cái các diễn viên cùng đạo diễn ngồi ở vòng tròn lớn trên bàn khai triển này một hồi đặc thù điện đọc gặp thời điểm cố chi nam đoàn người cũng đến tình yêu nhà trọ đoàn kịch dưới lầu xuống xe cố chi nam tạm thời thu hồi điện thoại di động dựa theo thời gian này một hồi điện đọc gặp đại khái gặp có mười mấy phút quá trình cố chi cựu cùng khúc đào vũ bọn người dơ điện thoại di động xuống xe sau khi có chút cấp thiết muốn lên lâu cố chi nam cười, cười chỉ là để bọn họ đi lên trước đoàn kịch đạo cụ có thể trước tiên đặt ở trong xe. rất nhanh chóng trải dưới lầu cũng chỉ có cô chi nam một người còn chậm chạp khoan thai du đãng tại đây cái cùng tình yêu nhà trọ tiểu khu bảy tám phần tương tự trong vườn hoa tuy ý ngồi ở một chỗ trên ghế cô chi nam rủi rủi con mắt ngước nhìn không nhìn thấy các vì sao bầu trời nghĩ đến chủ nhà đại nhân nói đứng ở cái này phồn hoa đô thị bên trong nàng không nhìn thấy các vì sao cũng không nhìn thấy cuộc sống nàng lớn sau đó nàng ở đại lý nhìn thấy rất sáng nàng rất yêu thích còn nói sau đó nhất định phải đi đại lý mua cái nhà nghỉ phép đem cô chi cùng trần như tiếp nhận đi đem hạ cô cùng hạ tiểu khê đều tiếp nhận đi cô chi nam có chút ý c ư i chủ nhà đại nhân hoàn toàn quên nàng ở đại lý liền nhị hải cũng có thể bắt nạt nàng nàng đại khái làm u ố n kéo tề nhân mã cùng đi báo thù đi hạ an ca đều là đơn thuần như vậy nghĩ đến cái gì làm cái gì chỉ có có nguyện ý hay không không có có đáng giá hay không thôi nàng đối với người nào đều đề phòng rồi lại rất dễ dàng liền có thể thả xuống phòng bị cao lanh quyến rũ bề ngoài cất giấu một viên so với ai khác đều lừng thực tâm mà hiện tại cái tia trái tim cũng từ từ bắt đầu khôi phục nàng ban đầu nên có d á n g vẻ tinh không u ám giữ mắt tất cả đều là ánh đèn cố chi nam vi túi đầu một lần nữa mở ra điện thoại di động trương m ụ khâu lão gia tử, tử cũng thật là thích uống trà đến thời điểm nói thế nào cũng phải cho hắn mang một cái trứng luộc nước trả quá khứ suy nghĩ một chút cố chi nam trực tiếp hồi phục một cái tin tức phá sản đàn bà ta giấu ở nhà chợ nhỏ tám mươi hai lạp phịch thỉnh cầu mở ra mịt rỗ phồn giao lưu cách xa ở xuyên du hạ an ca mí mí miệng vành hai hơi tỏa nhiệt nàng lại không biết đó là là phịt chẳng qua là cảm thấy uống rất ngon liền uống nhiều một điểm ai biết quý như vậy mà hơn nữa đó là tiểu khê tìm ra nàng chỉ là chỉ là phụ trách thanh lý gây án hiện trường an ca tỉ tiết mục chính thức bắt đầu rồi thật sự xem thật kỹ a cố lao sư đầu góc là thật sự mạnh thật vũ phú thổ theo sơn khăn cuộc đối thoại tiên h i ể n đều có thể cho hắn nghĩ ra được xích linh nơi đó cũng giống như vậy nguyễn anh ngồi ở trên ghế sofa chiều dương đài bên ngoài chúng g i hạ an ca phất tay một cái nhắc nhở hạ an ca trên người vẫn là ngày hôm nay cuối cùng hoạt động tạo hình lộ tả nửa n vai lễ phục gặp phải dây chuyền ở trong màn đêm hiện ra chính mình hào quang váy nâng n ô n g thiết kế nguyên bản khoác lên người áo khoác cũng ở vừa mới trở về thời điểm thời gian hơi c u ộ n mái tóc theo gió lên làm cho nàng bóng lưng càng lộ vẻ quyến rũ gợi cảm quyến rũ cùng tuần muốn một thân hạ an ca giờ khác nay nhưng như là đem quyến rũ hoàn toàn phong to đại khái là hiện tại thợ trang điểm đột nhiên muốn nhìn một chút quyến rũ hạ an ca biết rồi hạ an ca quay đầu lại đáp ứng một tiếng thanh â m lanh lảnh kỳ hảo đây là hài lòng lúc mới gặp có tâm tình biểu đạt nguyên anh xoa bóp bên người trình mộng bánh c á n bụng giữ lấy nàng một trận ôn nhu hai người đều biết là ai chỉ có cái tiêm mười phút chào sáu lần đối kháng đường món ăn nha lạc món ăn nha món ăn nha nguyễn anh mới biết vương ngự yên cùng trình m ộ n g ánh các nàng cũng giống như vậy món ăn nha là tuyết kiến cho cảnh thiên lấy biệt hiệu nhưng lại là cố chi nam game id nguyễn anh nghĩ đến hạ an ca game id không khỏi cười trộm cao lanh cộc u lốc nữ thần trò chơi tên dĩ nhiên gọi theo bà nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh nhìn thấy thời điểm nợ nụ cười đã lâu đã lâu các nàng khi đó nhìn ngồi ở trên ghế s o f a nắm điện thoại di động hạ an ca đều muốn làm cho nàng bỏ ai sẽ đem mình gọi là như vậy trò chơi tên a thật giống như trình mẫu ánh cách một quãng thời gian nên một cái tên. trước tên i cứ gọi tên i nữ chú phạm đại sứ hiện tại gọi nhân gian hoang đường thế nhưng h e o bà các nàng thậm chí muốn lấy tới giúp hạ an ca bỏ nhưng hạ an ca chính là không chịu nàng chỉ là có chút lúng túng nhỏ giọng nói đây là cố chi nam cho nàng cải nàng không đ ổ i không thể cứu chữa hạ an ca a cho tới sau đó vương ngữ yến biết rồi cũng cười to không ngừng có thể hiện tại các nàng có chút không cười nổi bởi vì món ăn nha là cánh tiên như vậy h e o bà liền rất lớn s á t suất sẽ xuất hiện ở tuyết kiến trên người người đàn ông kia đã sớm nghĩ kỹ đồng thời cấp chú ai đi còn có hạ an ca chưa bao giờ khiến người ta chạm dây chuyển ở cổ nàng trên dạng người rực rỡ gặp phải trinh ngậu ánh cùng nguyễn anh đều biết đó là cố chi nam ở đại lý đưa cho hạ an ca chỉ là quá trình các nàng không biết được chỉ biết cái này cao lanh nữ thần đều là chính mình một người nắm bắt dây truyền đờ ra nàng cười rất ưa nhìn có một chút muốn ngươi lâm trở lại trước hạ an ca nhỏ trắng ngón tay xẻ qua n huệ chặt trên liền xuất hiện hàng chữ này nàng hé miệng cuối cùng vẫn là đẻ xuống gửi đi cất bước trở lại chỉ là có chút màu hồng vành thai không có bị bất luận người nào phát hiện chỉ là bị sân thượng bóng đêm nhìn liếc qua một chút nạo k i ê u trước sau vẫn là chủ nhà đại nhân chủ t h u tính cố chi nam nhìn thấy mấy chữ này thời điểm có chút không nhịn được ý cười hắn rất muốn nhìn một hồi hiện tại chủ nhà đại nhân vẻ mặt nhất định chơi rất vui vốn là muốn lên lầu cố chi nam cũng đơn giản liền như vậy ngồi ở trên g h ế đi kèm cuối mùa thu đầu mùa đồng phong trực tiếp quan sát nổi lên trong điện tịch hoa quốc nửa phần sau p h ầ n cũng là đặc sắc nhất bộ phận điện đọc gặp kết thúc nhân vật tiến vào trạng thái diễn tập kết thúc chân thật nhất hiện trường toàn bộ đều bày ra cho khán giả nhưng không có ai cảm thấy không được mục đích làm như vậy vốn là muốn đem tất cả những thứ này chuẩn bị đều công khai đây là chân thật nhất tiết mục cũng là chân thật nhất lịch sử hoa nguyên đối thoại tiên hiển người lại hiện đại cùng người cổ đại cổ kim đối thoại hai loại tư tưởng bà chạm này tại đây cái thế giới là chưa bao giờ có tiết mục thiết kế bây giờ nhưng xuất hiện ở cờ cờ tờ vờ tiết mục sân khấu kịch bản tiến lên trên sân khấu hình ảnh lưu truyền màn vải vật trần tiếng đọc sách nhiều tiếng lên tiểu sa chậm dại đến gần cảnh tượng xuất hiện hơn 2.000 n ă m trước học sinh chính thật lòng đọc thư mà chủ á n trên loang lộ lão nhân đã là tuổi già vẫn như c ũ dựa bàn nhìn một quyển sách điện tịch vẻ mặt chăm chú hắn tên phục sinh là hơn hai n n ă m trước người đọc sách cũng là hộ thư người ra chuyển thượng thư đều ra cùng hắn khán giả nhìn thấy nguyên bản là vai hề thuộc tính tiểu sa thần sắc nghiêm túc thành khẩn hắn chắp tay cúi đầu nói mình đến từ hơn hai ngàn năm sau là một tên người đọc sách xế chiều lao nhân không nói tiếng nào động tác chậm chạp hắn chỉ là nhẹ nhàng ngâm đầu một cái ánh mắt một động tác liền đem sở hữu tâm tình triển lộ bên trong đây chính là quốc bảo cấp diễn viên hành động m g ị lực hắn p h ả n phất chính là phục sinh bản thân từ lao nhân d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiểu sa bắt đầu từ giờ khác đó hai cái thời không tư tưởng sản sinh va chạm tiểu sa thành khẩn hỏi lão nhân vì sao đọc sách lão nhân nhưng là ngay lập tức dò hỏi hơn hai ngàn năm sau đám người còn đọc sách c Lão là, nhân không biết chính là, hơn năm sau đám người không bọn chỉ sách, họ biết có đọc sách, bọn họ đọc 2.000 đám sau vì ẫ n hơn năm trước thư, cùng các tiên hiển dùng đọc đồng nhất quyển sách nội dung. miên ngông nắm lãng là là thư, sách châu hoa 2.000 mới mạn. trước các đọc quốc gặp giữ kiểu đại Đây địa, v sao đọc sách đọc sách gì cùng khởi đầu các học sinh hỏi thánh nhân vấn đề giống nhau như lúc phục sinh lão nhân là cho tiểu sa nói về hắn hộ thư cố sự nói về vũ cống trang này đại vũ trị thủy cố sự chúng ta nghe nhiều nên thuộc cố sự ở hơn 2.000 năm trước cũng là đọc sách giáo tài đây chính là đọc sách vị lực trong hình trên sân khấu ào ào tiếng nước nổi lên một phía sân khấu màn tre hạ xuống đại vũ chỉ thủy cố sự một lần nữa lấy kịch bản phương thức xuất hiện ở mọi người bên trong đôi mắt cựu châu đại địa minh mông hoa hạ các tiên hiền dùng hành động đang truyền thừa cuối cùng bị ghi lại ở sách đây chính là bọn họ muốn đọc sách nguyên nhân đây chính là bọn họ muốn truyền thừa tinh thần vũ phu thổ theo sơn khăn mục điện núi cao đại xuyên phục sinh lão nhân chỉ là mang theo tiểu x a cất bước ở một cái cái cảnh tượng hoa hạ cựu châu từng cái từng cái đi qua từng cái từng cái nói quá nói cổ hỏi kim đương đại hoàng đế phái người xin mời phục sinh nhân nói lữ trình đảo mắt vội vã phục sinh lão nhân chỉ là nhẹ nhàng nói hay là âm thanh k h ẳ n g khàn hay là thanh âm không lớn nhưng hắn hộ thư tàng thư quá trình nhưng từng chữ từng câu rõ rõ r à n g r à n g vợ con vì là hộ thư rời đi hắn chưa từng giao động có thể bách tiên chỉ còn lại hơn hai mươi sách thời điểm phục sinh lão nhân không khỏi thân hình lay động dựa b à n khóc giống khàn cả giọng nghe đại hồng hành động có thể gọi hoàn mỹ hòa vào khán giả đã không nhận rõ đây là đó là hiện thực vẫn là giả lập bọn họ chỉ là một lần lần ở màn đạn trên đánh an ùi câu đương đại người đọc sách đọc được hắn hộ hạ xuống thư bọn họ cùng cổ đại tiên hiền đọc đồng dạc màn ảnh xoay chuyển trên sân khấu xuất hiện một nhóm một nhóm cổ tiên hiền binh sĩ cùng với cái kia t h i ê n tử chu võ vương dân tâm thiên ý lòng người hướng về lưng đức chính hưng ơ thế chu võ vương thuận theo dân ý mạ kỳ nọ cuộc chiến lật đổ trụ vương chính quyền s ư n g nhĩ qua bị nhi kiển lập nhi mâu dư thệ đọc sách minh sử nộ hoa hạ tôn hiển kính tổ biết là người hiện trường bầu không khí đạt đến cực hạ tất cả mọi người đều đứng lên đồng thời lớn tiếng t u y ê n thệ đây mới là bọn họ muốn đọc sách bọn họ nên học thư hai mươi tám thiên thư kể xong tiểu sa muốn trở về thời không mà phục sinh lão nhân cuối cùng nhớ nhung cũng chỉ là muốn hỏi một câu người hiện đại còn đọc sách c ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng tiểu sa chỉ là gặp xem mới đầu như thế nói một câu độ thời điểm tiểu sa nhưng mang theo lão nhân một đường xuyên việt thời không hành lang hắn muốn phục sinh lão nhân tận mắt chứng kiến từng cái từng cái tiên hiền nhân vật xuất hiện bọn họ cũng là hộ thương người càng là đọc sách người cách không ngắm nhìn cách không chắc tay cuối cùng biến mất lại thời không bên trong lão nhân trong mắt có chút thổn thức chờ đợi hoa hạ kinh điển huyền ca không ngừng đây là lão nhân nói với tiểu sa nguyên văn hai nghìn quang vội vã cực nhanh bọn họ trở lại hiện đại tất cả đối với, với lão nhân tới nói đều là như vậy mới mẻ hắn nhìn thấy rất nhiều trước nay chưa từng có đồ vật lật đổ một cái hơn hai n g h n năm tuổi lao nhân nhận thức hắn biết rồi một loại gọi điện thoại di động đám mây đọc sách thực hiện người người có thư có thể đọc nguyện vọng hắn nhìn thấy rất rất nhiều hải tử bọn họ hoa bát thoáng mát giống như ánh bình mình vừa ló dạng giống như diễm lệ đây là hai n g h n năm sau hải tử hắn còn nhìn thấy chân dung của chính mình chính mình hiểu biết chuyện xưa của chính mình trên mặt lao nhân kinh ngạc từ từ c h u y ể n thành bình tĩnh sau đó là cảm động môi lại có chút run rẩy lại nói không ra bất kỳ nói dân vị là ban bản bản cố ban linh ở thời đại này vi bô tập nói hải tử đều biết vũ công biết n ụ c biết quá nhiều quá nhiều người người có đọc sách nguyện vọng thực hiện ra ra ngươi là phải cho chúng ta đóng vai phục sinh à n g ư ờ i thơ đều là hải tử phục sinh lão nhân lọn k h ổ n thân thể hắn nhìn vấn đề hải tử trong mắt chỉ là thương yêu cùng ngữ cao ngươi muốn cho là như thế cũng có thể vậy ngươi gặp lương vũ cống lão nhân trong mắt lại có chút mơ hồ hắn chỉ là tận lực triển lộ ra chính mình nhất là thư thái uy cười nhẹ giọng nói gặp a hắn như thế nào có thể sẽ không lão nhân ngồi sùng xuống, xuống trong mắt bao hàm nhiệt lệ những n à y hơn hai ngàn năm sau bọn nhỏ a đều là diễm lệ nhất đoá h o a vũ phú thổ theo sơn khăn mục điện núi cao đại xuyên tiểu sa lôi kéo bọn nhỏ đồng thời lớn tiếng niệm đi kèm phục sinh lão nhân từng tiếng tiếng đọc sách đi kèm phục sinh lão nhân từng bước một bước lên xuyên việt hành lang bước chân đây là một hồi vượt qua hơn hai ngàn năm tiếng đọc sách bọn họ cũng nghe được lẫn nhau âm thanh lâm vượt qua xuyên việt hành lang lão nhân bước chân rừng hạ xuống hắn quay đầu lại ánh mắt không bỏ đi lại bao hàm vui mừng Văn bối, cả thật l à là cỡ nào hài lòng tiểu x a giờ khắc này đã là đầy mắt mơ hồ hắn có chút càng n h t sâu sắc không người chào tạ tiên sinh mang chúng ta quen thuộc thượng thư cảm tạ phục sinh ra ra tiểu x a phía sau bọn nhỏ sáng sủa âm thanh hết mức chuyển tới phục sinh lão nhân trong t hai lão nhân chỉ là run dậy thân thể một bước một cái vết chân hắn biến mất ở xuyên việt hành lang chỉ để lại câu nói sau cùng nhưng cũng làm cho tất cả mọi người ở đây khắc khóc không thành tiếng đời này không tiếc phục sinh hộ thư làm vĩnh viễn ghi khắc hình ảnh truyền ám toàn trường chỉ còn dư lại cái kia mười mấy người thiếu niên lang bọn họ đứng chung một chỗ đồng thời cao giọng t h i ế u n i g nhật trí ì u sơ thăng đạo đại quang cố chi nam giọng nói ở phía sau vang lên ôn nu hỏa hoãn cố chi nam đứng lên xoay xoay eo chỉ cảm thấy con mắt có chút chua sót cờ cờ tờ vờ biểu hiện xưa nay thì sẽ không khiến người ta thất vọng ở hát bài hát này trước hắn cũng đặc biệt cùng chủ nhà đại nhân tỉnh giáo cực kỳ lâu thu lại thời điểm càng là trực tiếp đem người đều mang tới bài hát này làn điệu ở cố chi nam cổ họng bên trong diện đi ra là kinh diễm nhất thiếu niên tự có thiếu niên cuồng thân như sơn hà rất xuống lưng dám đem nhật nguyệt lại đo đạc hôm nay duy ta thiếu niên lang xin hỏi thiên địa thí phong mang vượt mọi trông gai ai có thể chặn thế nhân cười ta ta tự cường không phụ còn trẻ một khúc hoàn chỉnh ca khúc chủ đề kinh diễm phân kết kỳ thứ nhất trong điện tịch hoa quốc ở buổi tối chín giờ rưỡi tìm tới dấu trầm tròn chương sáu trăm ba mươi năm giới giải trí tân cách c ụ trong b u điện tịch hoa quốc thiếu niên hoa quốc thuyết nghe đại hồng phục sinh hộ thương người phục sinh ngoái đầu nhìn lại cố chi nam lại vì là cờ cờ tờ vờ xuất phẩm cấp bậc vương nổ tiết mục cờ cờ tờ vờ còn trai ruột cố chi nam nhiều đến hoa cả mắt họ sẽ ập chữ không ngừng xuất hiện ở trên tin tức vô số các cư dân mạng đang nhìn đến một nửa thời điểm cũng đã bị phục sinh hành động cảng hóa mấy lần rơi lệ mấy lần căng nhất cờ cờ tờ vờ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm a xem lệ nóng danh trọng cờ cờ tờ vờ có lòng thật sự đại yêu như vậy tiết mục m ê n mông hoa hạ thượng quốc văn hóa gốc gác quốc gia phương tây mãi mãi cũng sẽ không hiểu cờ cờ tờ vờ sau đó nhiều đến điểm như vậy tiết mục đi sứ thanh hoa trong điện tịch hoa quốc thật sự quá có giáo dục ý nghĩa cờ cờ tờ vờ mời trình đến có thể đều là nghệ thuật ra đó là cấp quốc gia diễn viên a như đối mặt hiện trường nước mắt chính là không ngừng đ a này không so với một số máu chó luân lý phim truyền hình mạnh hơn nhiều mấy độ cao nhất phục sinh lão nhân ngoái đầu nhìn lại để ta lòng thật chua sót có người làm được tốt nhất nhưng còn hỏi tâm hồ thẹn do cờ cờ tờ vờ tin tức ở tiết mục sau khi kết thúc trực tiếp chuyển đi cờ cờ tờ vờ tv h ồ i bù đồng thời cố chi nam h ồ i bù tiểu sa còn có nghe đại hồng mọi người h ồ i bù trực tiếp mở thổi phồng tài tử cố chi nam lại vì là hoa quốc truyền thừa văn hóa tiết mục làm ra một đại công hiến thiếu niên hoa quốc thuyết hoàn chỉnh giải thích thiếu niên cường thì đất nước mạnh chất lượng tốt thần tượng chất lượng tốt thanh niên lúc này lấy hoa quốc tấm gương các đại hồng lao sư mọi người hành động lập luận sắc sảo hộ thư người phục sinh dùng một đời l i ề u mình hộ thư chúng ta cùng các tiên hiền đọc đồng nhất phân thư đồng nhất phân nội dung đây chính là hoa quốc độc nhất lãng mạn cờ cờ tờ vợ tin tức đầu mối hoa quốc các đại quan mới bảy bộ đều r ồ n r ậ p ra tay từng t r ư ơ n g từng t r ư ơ n g văn trường từng cái từng cái chuyển đi số ba mươi buổi tối làm à u đỏ tươi đẹp hồng thiếu niên t r í thì quốc t r í thiếu niên cường thì đất nước mạnh vô số như vậy chữa soạt đẩy mỗi cái đầu để nhắn lại truyền thông hào bác báo truyền đi tin tức phóng viên sức đầu mẹ chắn nhưng đẩy mạt hưng phấn bởi vì lần này nhiệt độ cúng xích linh khi đó không khác tên cố chi nam cũng lại một lần nữa xôi t r à o mãnh liệt leo lên danh sách tìm kiếm nhiều thủ một thủ thiếu niên hoa quốc thuyết ở một cái buổi tối thời gian trực tiếp liền bị các cư dân mạng đưa lên hoa quốc âm nhạc miễn phí đầu bảng đồng thời kéo dài người thứ hai một cái cổ m ồ lờ ngờ mạ mà cố chi nam hosse ở cũng độc lập với ở ngoài người này thật giống vẫn luôn là như vậy là t h ủ hắn biểu diễn ca khúc chủ đề nhưng không lộ diện thế cờ cờ tờ v ợ bày ra tiết mục nhưng vẫn không la lên vẫn luôn là cờ cờ vờ ở tên dương thật giống như cờ cờ v ợ dùng sự nổi tiếng của hắn nâng cao một bước kinh ngạc liên tục cố chi nam lại vì là cờ cờ tờ vờ bày ra cấp bậc vương nổ hết thời cố chi nam lại vì là cờ cờ tờ vờ biểu diễn ca khúc chủ đề có thể không đánh vỡ vốn có ghi chép đúng đầu bảng lại là người đàn ông kia h ắ n tại sao có thể lũ sông tân cao cờ cờ tờ vờ thật con trai ruột cố chi nam cờ cờ tờ vờ khâm định truyền thừa tiết mục bày ra người thiếu niên hoa quốc tuyết người đàn ông kia liệu sẽ có là đương đại người trẻ tuổi tấm gương cọc tiêu khiếp sợ tiểu thiên hậu càng cao như thế phản hắn là ai thái quá người đàn ông kia hắn phát điên người đàn ông kia xuất hiện mang đến hoa quốc giới giải trí tối năng lượng tích cực thời đại hắn có hay không có thể thay đổi hoa quốc giới giải trí cách cục sức một người thay đổi giới giải trí là nói chuyện viễn thông vẫn là tuổi trẻ ngưng cuồng l u ậ n đương đại giới giải trí sạch sẽ nhất một đôi mô phạm tình nhân tại đây lợi ích s u n g trời sờ căng đan đầy trời thời đại sạch sẽ trái lại có vẻ hoàn toàn không hợp do trong điện tịch hoa quốc mang theo đi ra nhiệt độ để cố chi nam nhân khí lại một lần nữa tăng v ọ n huệ bù phan trực tiếp cùng trướng mà tuổi tác đều ở hai mươi ba mươi trong lúc đó nhân số chiếm đa số lại có một loại muốn đem chơi bảy b ầ người trẻ tuổi đều thu gặt sòng sôi cảm giác hạ an ca cũng đừng tên rượu bị mang tới họ xe ớt nàng theo tên cố chi nam đồng、thời. bị hoa q u ố c rất rất nhiều lấy bù hào mang theo giới giải trí chất lượng tốt nhất thần tượng chất lượng tốt nhất tình nhân danh hiệu ngay lập tức là vương ngữ yên la phong mọi người còn có tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên sở hữu cùng cố chi nam từng có liên quan người chạy trốn ba các khách quý mỗi một người đều theo cố chi nam cùng tiến lên một làn sóng nhiệt độ vui như lên trời vẫn là cờ cờ tờ vờ mang theo lên nhiệt độ có người mừng rỡ như đ i ê n điên cùng ở lấy bù trên chuyển động cùng nhau đ i ê nhân khí i cùng lượng phen phong trướng thậm chí ảnh hưởng đến cô chi nam giới cờ tất cả mọi thứ tự nhiên giải trí hơi bù văn học mạng tiên kiếm tiên kiếm cuốn sách tịch những này đều ở phía sau tháng ngày có một làn sóng nhiệt độ kéo mà càng thêm sinh động nhưng cô chi nam vì thế như cũng biểu hiện rất bình tĩnh nhân khí cùng bị chú ý đều không đúng hàn mướn minh tinh tóm lại là phiền phước mọi cử động sẽ bị quan tâm cái này cũng là hắn không thích nhất hắn không muốn bị quan tâm vì lẽ đó mỗi một lần hắn cũng có cho mình tìm việc làm biến mất ở đại chúng tầm nhìn một quãng thời gian là nhiệt độ đều sẽ tàn đi hắn không cần tiếng tăm cũng không cần nhân khí liếc mắt nhìn điện thoại di động vương lãng đỗ tiểu diêm t r ị n g ộ n g khê còn có t r ư ơ n g khâu lưu niệm đỗ quang dự mọi người thậm chí mới vừa học được chơi hẹ chặt diệp lai、like、cũng phát tới tin tức ba cái đầu đầu tiên là hỏi tại sao đi kinh đô không thông báo bọn họ người phía sóc nhưng l ạ chúc mừng bởi vì tiết mục đã không chỉ là đại hỏa mà là vinh quang t ộ đình trong điện tính hoa quốc không phải là sứ thanh hoa loại này đoàn văn tiết mục nó là một cái trường t i ề n tiết mục một kỳ một kỳ mỗi một kỳ đều là một cái câu chuyện mới lao tử xem lệ nóng danh trọng hẳn à diễn quá tốt rồi người ca hát cũng quá tốt rồi à ta hiện tại cũng không dám đi ra ngoài uống rượu qua hẳn à cảm động a lần này đến kinh đô không thông báo ta sự tình thì thôi ngược lại ta hai ngày nay cũng không r ả n h bị ta cha bắt được công ty đi tới thảo về hai thiên h ả i phổ tìm ngươi uống rượu hoàn toàn có thể xác định là ngươi xã hội vương thiếu tin tức phong cách Cố chi nam cười cười chỉ là hồi phục có thể không đeo đeo đeo đeo bên kia lập tức hồi phục mười mấy cái vẻ mặt bao túi sách đ e o đao người xấu tiết mục bày ra làm không tệ mà cân nhắc đi vừa lúc cờ cờ tờ vừa bắt sát lạc ra ra nói cờ cờ tờ vừa rất coi trọng ngươi n h a còn có còn có hát thật là dễ nghe còn có a đêm nay mặt trăng thật tròn ngươi tại sao không nói cho ta ngươi đến rồi kinh đô đây là đỗ tiểu diêm cố chi nam nghĩ đến cái kia t h u bạo nhưng nội tâm ôn nhu đáng yêu nữ hải không khỏi có chút ý cười hắn ngẩm đầu nhu đáng yêu nữ hải không khỏi có chút ý cười hắn ngẩm đầu nhu đáng yêu mặt trăng chính chậm dã n và môi mù hào đọc sách trình chủ biên i ngươi đừng tìm đ ư ờ n g chết đi kinh đô có việc không phải du lịch không cần thiết chiêu cáo thiên hạ cố chi nam hồi phục sau khi mở ra trình mộng khê đến tin tức tin tức của nàng đơn giản t h ú bạo trước sau như một để cố chi nam đối với cái này ngự tỷ tí tính cách cảm thấy thái quá tiết mục rất đưa nhìn có bị cảm động đến sau đó người ta muốn hỏi chính là đa tài đang h ệ cố công tử tại sao liền chuyên môn bắt nạt tiểu nữ tử đêm nay tiên kiếm bất canh người ta muốn tìm tới cửa nắm đâm trắng nhỏ nhắn đúa công tử ngược nha vốn n ộ tâm một đám bồ câu đang đánh nhau ngươi đón ai đánh thắng cố chi nam lão nương cùng ngươi nói đêm nay ngươi lại bồ câu ngày mai ta liền bay đến hải phẩu ngươi đoàn kịch nhìn ngươi viết ta ngược lại muốn xem xem ngươi quốc dân nữ t h ầ n bạn gái có thể hay không giữ được ngươi mềm dẻo không được ngạnh lập tức liền lên không hề có một chút hàng hồ đây chính là trình mộng khê xã hội ngươi vương thiếu cùng với nàng ở chung mấy lần đều n h ư ợ n g bộ lui binh nữ nhân trước một giây còn ở hức hức hức sau một giây ghế chân liền bị nàng đ ã g ã y muốn hạ thọ cùng trình mộng khê đánh phỏng chừng chân thọ sẽ bị bẻ g ã y không biết thêm vào trình mộng ánh cùng nguyễn anh lại liên lụy cái vương ngự yên có thể hay không đánh thắng được cố chi nam trong lòng trận bắt đầu không biết xấu h ậ nghĩ ra đến nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy thôi, sau khi vương ngữ yên quắc mắng cố chi nam không giúp nàng cố chi nam thì lại biểu thị quá khó hầu hạ lúc trước nói cái gì dưới đường bị đập nát đầu chó lên cao địa đều không đi hiện tại hắn đem nguyễn anh đầu đều bắt đi lại chắc hắn nữ nhân thật là kỳ quái vẫn là chủ nhà đại nhân chơi vui nàng ở khu rừng đèn ta xa đi mang theo ta xong bờ uff đi ra ngoài dáng vẻ đều đẹp đẽ như vậy t vậy. Vậy, vậy thì là hàng cầu truyền thông văn nghệ ba mươi năm láo tiểu tử vệ khắc thì một đầu đâm vào văn nghệ trong phim ảnh không cách nào tự kiềm chế nín nhị tử một cái ở nước pháp để cố chi nam lật đổ ý nghĩ nam nhân tiết mục đập rất tốt rất tốt ta một cái gần như bốn mươi tuổi người nhìn đều lệ nóng danh trọng giỏi quá à quả nhiên còn phải là ngươi còn có đến kinh đô tại sao không nói tại sao không nói không đem lão ca làm bằng hưu đúng không ta ngày hôm nay có chút việc gấp về nhà quá hai thiên h ả i phổ t ì m ngươi thuận tiện thương lượng một chút chúng ta đón lấy nên hợp tác điện ảnh cố chi nam nhìn hai lần làm sao đều cảm thấy đến người này trọng điểm là mặt sau câu nói kia hợp tác điện ảnh vệ khang thì văn nghệ tình yêu điện ảnh con đường gánh nặng đường xa cố chi nam có chút hao tổn tâm trí suýt chút nữa quên luôn vụ này xem ra những ngày qua lại thêm ra tới một người cần bận bịu công tác phải cho vệ khang thì cái gì kịch bản cố chi nam thành thực bên trong có một cách đại khái lao già này như vậy nóng lỏng đơn giản cho hắn một cái suy di để hắn chính mình chơi nhưng chắc chắn sẽ không lập tức cho xong cố chi nam cũng không có nhiều như vậy tinh lực lập tức hoàn thiện đi ra đứng vậy trở về tình yêu nhà trọ đoàn kịch an bài cho hắn nơi ở tắm xong đi ra cố chi nam thu được chủ nhà đại nhân tin tức không có người khác trường thiên báo cáo cũng không hề nói gì chúc mừng lời nói chỉ là nhẹ nhàng một câu n g ự a âm cố chi nam ca rất thêm hay ta muốn ngủ sớm ngủ ngon thêm vào phía trước câu nói kia ta có chút muốn ngươi cố chi nam càng cảm thấy đắc thắng quá đêm nay tất cả mọi người lời nói người hạnh phúc không ngủ trễ ngủ đi ngủ ngon hạ an ca ngồi ở trên giường mới vừa thổi khô tóc tủy ý r ố i tung trên vai trên cả người có vẻ quyến rũ lời biếng nàng liếc mắt nhìn thời gian ban đêm mười một giờ ba mươi phút thực cũng không còn sớm nhưng hiện tại thật sự rất hạnh phúc người hạnh phúc không ngủ trễ hạ an ca ôm đầu gối nhẹ dọn g thì t h ầ m sau đó nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái kia hướng dương bóng lưng nhìn bóng lưng kia hướng dương nụ cười mang theo hắn độc nhất vị khí rõ ràng dáng dấp thanh tú nhưng dù sao là mang theo một v ẻ xấu xa cười hạ an ca nụ cười từ từ n ở rộ như hoa như bên ngoài ôn nu ánh trăng vì lẽ đó hắn mới gọi cố man tự a có người vào ngộng ở trong mơ lại là mộng đẹp liền như vậy bước vào một tháng mới tháng m ộ ư ơ i một rét đậm minh trà hạt gió tuyết đêm người về thoáng qua lại là một mùa trong điện tịch hoa quốc nhiệt độ cư cao không xuống chuyến phát tin lượng đột phá cờ cờ tờ vợ tiết mục tân cao thiếu niên hoa quốc thuyết càng là quét ngang các đại bản g danh sách bị rất rất nhiều người liên thông tiết mục đồng thời đề cử đi ra ngoài phố lớn ngõ nhỏ siêu thị thương trường hầu như đều là này một thủ thiếu niên cường t h ì đất nước mạnh thiếu nên nói ở kỳ thứ nhất đóng vai phục sinh đại vũ chu võ vương mọi người ở hàng ngũ quốc gia hy kịch các diễn viên từng cái từng cái tinh xảo hành động chinh phục sở hữu khán giả cũng cho giới giải trí diễn viên các minh tinh mang đến một tia áp lực cho tới nay có hành động không mặt mũi nào chị thực lực phái cũng không chiếm được rất lớn phát huy có thể từ bên trong g i ế t ra chỉ có đã ít lại càng ít mấy người có thể hiện tại giới giải trí thật giống càng ngày càng không giống nhau năm nay quốc khánh đương cũng giống như vậy đại ngựa ô cuộc đời vô danh hung hăng g i ế t ra lật đổ bây giờ thế giới điện ảnh cách cục điện ảnh có thể không dựa vào nhan t r ị thủ thắng cũng có thể không dựa vào tiểu thị tươi càng không cần rất tinh xảo rất hoa lệ phong cách hình ảnh nó có thể đem hiện thực sử dụng tốt nhất có thể lập luận sắc xảo mà trong điển tịch hoa quốc ở ngày thứ hai buổi tối liền bị đậu mả khen ngợi như nước thủy triều dồn dập tán thưởng hoa quốc thanh thiếu niên môn đều nên xem như vậy tiết mục mà không phải kẹo gì siêu n g ọ n đào đào thật mát tất cả mọi người đều đang chờ mong kỳ thứ hai phát sóng có thể cờ cờ tờ v ờ lần này có thể không đùa với người một ngày một kỳ sứ thanh hoa thuộc về giữa phim tài liệu trong điện tịch hoa quốc nhưng là chân thật kỳ thực cũng là sân khấu kịch những này đều cần lượng lớn đến thời gian đi chuẩn bị vì lẽ đó một tuần một kỳ đã là cờ cờ tờ v ờ cuối cùng đưa ra thời gian đến đây phần lớn các cư dân mạng sinh hoạt thì có hy vọng hàng ngày thúc trương tân tiên kiếm sau đó ba mươi năm hà đông trở lại một cái một đời làm việc hiện tại lại thêm một người điện tịch bên trong hoa quốc mà khi các cư dân mạng hậu chi hậu giác phát hiện tất cả những thứ này sau lưng liên quan đều cùng một người tên là cố chi nam chồng có quan hệ thời điểm bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh dĩ nhiên khiếp sợ cảm thấy đến có chút n g ọ ảo không biết khi nào thì bắt đầu cố chi nam ba chữ này mắt dĩ nhiên đã trở thành rất nhiều cư dân mạng trong cuộc sống thường thấy nhất kiểu chữ nghe nhạc cố chi nam viết nhìn một chút gần nhất nhiệt bá điện ảnh cố chi nam b i ê n gần một năm nhiệt bá phim truyền hình cố chi nam yên xem tiểu thuyết này chồng bản chức chính là tác giả thực sự không chịu được các cư dân mạng dự định chạy đi đọc thơ hôn đúc tình cảm làm đọc được thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tẫn hoàn phục lai sụp sôi tâm t ì n h lúc liếc mắt nhìn tác giả sau đó m ô i run còn có chạy đi gần nhất một lần nữa hưng khởi đến quốc túy hí khúc câu lan nghe khúc đi sau đó khổ dối phát hiện bọn họ sở dĩ gặp chạy tới xem c ủ a vui cũng là bởi vì nghe ca mà đương thời sốt dẻo nhất ca khúc một trong xích linh cũng là này điêu mao viết liền cách cái đại phổ này điêu mao cái gì lĩnh vực đều chiếm chút cuộc sống của bọn họ bị cố chi nam chi phối cố chi nam cũng không biết chính mình ở bên ngoài bị các cư dân mạng điên cùng thảo luận bị truyền thông điên cùng đưa tin, t cuồng điên h đưa ậ một cái chỉ nghe tên không gặp người nhân vật thật là tình yêu nhà trọ bên trong không thể thiếu một cái trọng yếu nhân vật làng cố chi nam đưa ra hắn muốn khách mời tiểu h ắ c đồng thời yêu cầu vi hướng văn đang diễn viên t r ư ớ c trong ngoài điểm ra tên hắn thời điểm không chỉ có vi hướng văn kinh ngạc cố chỉ cựu cùng khúc đào vũ mấy người cũng kinh ngạc nhưng sau đó bọn họ mới ý thức tới khả năng này là cố chi nam kế hoạch cố chi nam nhân khí có thể tưởng tượng được nếu như hắn những người h ái mộ biết hắn ở tình yêu nhà trọ bên trong đóng vai nhân vật hơn nữa hạ an ca biểu diễn yêu hồi quy tuyến cái kia tình yêu nhà trọ đến thời điểm chuyển phát tin trước tuyên truyền nhiệt độ có thể tưởng tượng được này một tay ký tên chơi tốt lão bản vi hướng văn tự đáy lòng khâm phục cố chi nam trí tưởng tượng không t h ẹ là tài hoa hơn người, người đúng vậy chi nam ca tiểu hát nhân vật này mặc dù trọng yếu nhưng căn bản cũng không cần diễn xuất không thẹn là ngươi cố chỉ cựu cũng phản ứng lại kính mắt khúc xạ trong mắt hắn ánh sáng hắn đã nghĩ đến đến thời điểm muốn làm sao đi tuyên truyền khúc đạo vũ cùng mạnh hưng nghiệp nghiêm t ă n g lạc chắc t ĩ n h mọi người tuy rằng không có mở miệng nói chuyện nhưng trong ánh mắt sùng bái tâm ý có thể nào đều không che giấu được cái gì a huynh ơ i cái tốt đi đến cái h i ể u ca giải thích một chút thật à? người trong cuộc hiện tại chính là rất hồ đồ cố chi nam có chút không tìm được manh mối cũng có chút lúng túng hắn đối đầu nghĩ đến hồi lâu đột nhiên một đạo linh quang hiện ra mẹ nó hóa ra là như vậy ạ hắn thật sự cũng chỉ là muốn khách mời một hồi vạn năng tiểu h ắ c r a lúc trước xem tình yêu nhà trọ thời điểm liền cảm thấy cái này tiểu h ắ c là thật sự ổn vì lẽ đó tại đây cái thế giới cô chi nam cảm thấy đến chơi vui đã nghĩ chính mình đến đê tên một hồi không thể giải thích được xếp vào một cái so với cô chi nam tằng h ắ n một cái có vẻ hơi tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thực cũng c ò n tốt không nghĩ đến các ngươi như vậy nhanh liền nhìn ra rồi đúng không sai ta chính là nghĩ như vậy chương sáu trăm ba mươi sáu lại cảnh minh trạng thái gió tây gào thét cô chi nam đứng ở tình yêu nhà trọ đoàn kịch quay trộm sân thượng tùy ý gió thổi diện tùy ý cảm thụ mùa đông đến trước o n u sở hữu hai ngày nữa đều chỉ là hai ngày nữa n g ư ờ i vương thiếu không có tới vệ khang thì cũng không có tới hai người đều bị sự tình b ộ c lại cho c ố chi nam tự do trong điện tịch hoa quốc tối hôm qua mới vừa phát sóng xong kỳ thứ hai vẫn như cũ chiếm cứ ngày hôm nay nhiệt độ bảng cờ cờ tờ vơ mỗi một kỳ nội dung đều là tỉ mỉ trọ quá đồng thời mời đến diễn sân khấu kịch các diễn viên không phải một cái quốc gia hy kịch viện nhãn hiệu thật giống liền cảm thấy cùng múa đài không phù hợp như thế các cư dân mạng nóng bỏng cho trong điện tịch hoa quốc lấy một cái tên khác trong điện tịch nước mắt không có bất kỳ bất ngờ kỳ thứ hai lại là một làn sóng nước mắt máy thu hoạch hoa quốc cư dân mạng sau khi xem xong chỉ cảm thấy khăn giấy có chút không đủ dùng so với bình thường cần lượng cũng phải lớn hơn mà cờ cờ tờ vờ hành động cũng rất nhanh một phần cư dân mạng tự phát đem trong điện tịch hoa quốc đ ể cử đến ở ngoài mạng để thế giới càng nhiều người hiểu rõ đến hoa quốc lịch sử hoa quốc gấp gáp cờ cờ tờ vờ nhận được tin tức sau khi càng là đem tiết mục thêm vào ở ngoài mạng có thể xem hiểu tiếng anh phụ đề đại quốc hình tượng tự nhiên mà sinh ra tất cả vì nhân dân tư tưởng mà phục vụ hoa quốc các cư dân mạng cảm động học rồi dồn dập nhắn lại đời này không hối hận vào hoa quốc các bậc sứ thanh hoa để nước ngoài cư dân mạng hiểu rõ đến tiếng anh hoa quốc tên minh do để bọn họ hiểu rõ đến như thế nào quốc chi trọc khí mà hiện tại trong điện tịch hoa quốc càng là trực tiếp đem hoa quốc văn hóa lịch sử truyền thừa phát dương đi ra ngoài nước ngoài các cư dân mạng thông qua tiết mục hiểu rõ đến hoa quốc nhân dân xem thư càng là 2.000 n ă m trước các đời t r ư ớ c cũng đang xem lác đác mấy trăm năm lịch sử bọn họ cảm t h á n với hoa quốc văn hóa lãng mạn cũng dồn dập bị loại này văn hóa truyền thừa cảm động thậm chí thiếu niên hoa quốc thuyết cũng cùng sứ thanh hoa như thế ở ngoại quốc nhắc lên không nhỏ sóng gió một lần ở trên facebook xông lên phát âm nhạc viết bản thủ củng vì thế cố chi nam cũng là để cố chỉ cựu thay đáp lại biểu thị không thành vấn đề cố chỉ cựu cũng cùng cố chi nam giải thích cơ bọn họ là đến tuyên truyền đ i ệ ảnh không cách nào đụng vào năm bên trong liền ở united states các nước lục tục chiếu phim nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù hoa quốc chậm chạp không thể chiếu phim hơn nữa b ạ t cờ cùng ạ hiệu vi vị trí công ty có điện ảnh mới dự định ở hoa quốc thủ phát lần này liền do lucas đạo diễn mang đội toàn viên lại đây tuyên truyền đại khái ngay ở trung tuần tháng m ộ ư ơ i một cố chi n a m cũng cùng b ạ t cờ thông qua điện thoại một người ngoại quốc thao một cái sức s ẻ o tiếng trung một cái người hoa lại nói càng thêm sức s ẻ o tiếng anh nhưng hai người nhưng tán gâu không còn biết trời đâu đất đâu để trợ giúp hai người kia trò chuyện cố chỉ cựu một mặt không dám tin tưởng thân ai cố cái kia liền dưới dạng thua chắc rồi hoa hai ngày thấy b ạ t cờ sặc một cái không biết hoa quốc châu đó khẩu âm nhưng kiên chỉ một câu tiếng anh k h n g nói yes, yes, no mặt không lạnh cố chi nam cũng như thế vì xúc tiến hoa mỹ hài hòa phát triển hắn cũng là cứ thế mà dùng chính mình phong phú từ đơn dự chữ đo song thành này một làn sóng quốc tế giao lưu điện thoại bỏ xuống cố chi nam dương lên khỏe miệng bất đắc dĩ cố chi nam đem điện thoại di động trả lại cố chi cựu bắc cơ bên kia nói gặp đăng ký một cái m g o ạ i trạng đến thời điểm lại để cố chi cựu để hắn thêm chính mình là được tuy rằng không phải peter bắc cơ nhưng tính cách này cố chi nam xác thực yêu thích rất phóng khoáng xử lý hiện trường cũng quen thuộc luyện đến thời điểm nói không chắc có thể cùng lại bản từ có chơi tình yêu nhà trọ tiến độ rất thuận lợi ngày mai khúc đào vũ gặp trở lại hàng thành thu lại album nàng mùa thứ nhất tiền kỳ cảnh xem như là đập song xuôi có thể đi trở về thu lại xong album lại đến đây sau khi album tuyên truyền lời nói sơ định là theo đoàn kịch đồng thời tuyên truyền vương triều giải trí bên kia sẽ làm ăn ca tỷ còn có vương n g ự yên trợ giúp chúng ta còn có vương triều một ít một đường nghệ nhân cũng sẽ ở chúng ta đến thành thị khác tuyên truyền thời điểm lại đây chú chàng cố chỉ c ử u hàng ngày báo cáo công việc tiến độ cố chi n a m cũng quen rồi rất có một loại bá đạo tổng giám đốc tiểu trợ lý cảm giác nếu có thể đổi thành chủ nhà đại nhân là tốt rồi đôi ngựa cao gót lưới đen băng mông khá khá khá cố chi nam suy nghĩ một chút trong nháy mắt cảm giác cả người phát lệnh hắn cảm thấy cho hắn có thể bị chủ nhà đại nhân ánh mắt xa chết mùa thứ nhất sơ định tháng mười hai online đi cố chi nam tính toán một chốc lịch trình lâm thời đem yêu hồi quy tuyến phóng tới chủ nhà đại nhân e l b u m sau này bên trong muốn đổi u tới nàng e l b u m tuyên bố thời gian mới có thể sử dụng tốt nhất nhiệt độ cố chỉ cựu gắt g ù yên lặng đ i nhớ lưu lại đi tìm vi hướng văn nói một chút vi hướng văn áp lực những ngày qua vẫn luôn không hề lớn bởi vì cố chi nam vẫn ở bên người hỗ trợ rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề hắn đều có vạch ra đến Vì hướng văn hướng cố ả chi nam nhìn dù sao gợn sóng từng vòng chập t h u n g nước cấm vâng lên đến rồi uống một h ơ i cố chi cựu muốn nói chính là lại cảnh minh gần nhất trạng thái không hề tốt đẹp gì không chỉ có là chính hắn không được hắn còn đem khi tắt hướng về phía tự nhiên giải trí công nhân thậm chí hàng cầu truyền thông người điểm này là nguy nhất đừng với người mình tắt hỏa đây là tối kỵ có thể lại cảnh minh rõ ràng đã không biết đường thăm nhiều nhất đến tháng mười hai hạ tuần phải hoàn thành quay t r ụ mà hiện tại vừa mới bắt đầu khởi động máy không mấy ngày lại cảnh minh đóng vai k h ô n thái cảnh không thể bảo là không nhiều thậm chí có thể nói là một phần linh hồn nhân vật hơn nữa hắn là chủ đạo diễn càng là toàn bộ đoàn kịch tổng chỉ huy nếu như hắn xảy ra vấn đề cái kia toàn bộ đoàn kịch vấn đề thì càng lớn hơn tư đồ hành vi cũng không có nói với cô chi nam lại cảnh minh vấn đề tư đồ hành vi tính cách không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi nói hắn tin tưởng lại cảnh mình có thể điều chỉnh xong cũng không nghĩ tới thật phiền phức cố chi nam tự nhiên giải trí là đại gia tự nhiên giải trí không nên một có chút chuyện gì liền cần cố chi nam ra tay ở tư đồ hành vi trong mắt hắn là bởi vì cố chi nam mới tiến vào tự nhiên giải trí hạ an ca cố nhiên là tự nhiên giải trí nguyên do nhưng lão đại ca trong mắt cố chi nam mới là tự nhiên giải trí linh hồn nhưng h à n g cầu truyền thông người sẽ không cố chi nam đêm hôm qua nhận được an học lâm đạo diễn điện thoại rất t u y n chuyện nói với cố chi nam lại cảnh mình tình huống tâm tình cùng đạo diễn thủ đoạn mấy ngày gần đây đều có chút không đúng hắn đóng vai k h ô n thái nguyên bản ở ngày hôm qua b u ổ i t r ư a có một tuần kịch nhưng bởi vì vẫn nở dê mà không thể không bị hoãn trước tiên đập hắn cảnh tượng đoàn kịch hiện tại chỉ huy cùng quay chụp vấn đề cũng là an học lâm ở bổ sung lại cảnh minh tuy rằng mỗi ngày đều sẽ ở đoàn kịch hỗ trợ nhưng tổng cảm giác ít đi gì đó an học lâm cũng không trách lại cảnh minh chỉ là muốn xin nhờ cố chi nam gọi điện thoại cho lại cảnh minh tán gẫu một hồi có vấn đề gì hoặc là nói có chuyện gì có thể nói một hồi đường tham là tết xuân đương điện ảnh bất kể là đối với tự nhiên giải trí vẫn là hàng cầu truyền thông đều rất trọng yếu hàng cầu đã rất lâu không có g i t tiến vào tết xuân đương phòng bán vé mà tự nhiên giải trí càng là tết xuân đương sâu diễn đầu tiên chương sáu trăm ba mươi bảy xung đột ngày mười một tháng mười một thời tiết đầu mùa đông nhiều mây trời đầy mây khí trời trước sau như là ngưng tụ một lớp đ u i mờ mịt hơi nước nhưng không thấy hạ xuống k hô to hiện một tiếng không phải lại cảnh minh cũng không phải tư đồ hành vĩ mà là đến từ an học lâm hắn cầm kịch bản cùng kèn đồng sắc mặt có chút nghiêm túc tiến lên chính ngươi là đạo diễn ngươi cảm thấy cho ngươi vừa nãy diễn c h ô n g thái trước tiên không nói t r ạ thái có mấy phần trên kịch bản g á n vẻ lại cảnh minh lại đạo thời gian của chúng ta rất cản ngươi nếu như không được chúng ta có thể thay đổi người hẳn câu truyền thông nhiều chính là người an học lâm nói rất bình tĩnh có thể hiện trường người đều biết cái này đạo diễn tính tình hắn rất nghiêm khắc nghiêm túc thận trọng nói thay đổi người liền thật sự gặp thay đổi người loại kia nhưng lúc này đây tổng đạo diễn không phải an học lâm mà là hiện tại bị hắn chỉ trích t ê n m ậ p đóng vai k h ô n thái lại cảnh minh lại cảnh minh nhìn an học lâm có chút không phục đứng lên đến ta cảm thấy đến nên như vậy diễn còn có ta là tổng đạo diễn ta quyết định mọi người thật giống đều cảm giác được một t i ê mùi thuốc súng ở đoàn kịch trường quay phim lan tràn ra hai ngày nay an học lầm cùng lại cảnh minh ma sắt càng ngày càng nghiêm trọng tư đồ hành vi vẫn đảm nhiệm cùng sự lão nhưng lần này rõ ràng là không xong rồi bởi vì an học lâm xem lại cảnh minh ánh mắt đều không đúng hắn một cái lâu năm đạo diễn vì sao lại cam tâm với ở lại cảnh minh thủ hạ là một cái phó đạo diễn bởi vì hắn cảm thấy đến phải cho người trẻ tuổi cơ hội lại cảnh minh đạo diễn thủ đoạn đại gia rõ như ban ngày hắn có rất nhiều quay chụp h ư ơ n g thức đều là khá là mới dĩnh nhóm ba người á t sẽ có thời ta an học lâm cảm giác mình cần học tập hơn nữa đường tham kịch bản là tự nhiên giải trí lao tổng cố chi nam viết ra cố chi nam là cái gì người là một cái để an học lầm tâm phục khẩu phục nam nhân hắn tài hoa hắn làm người xử sự, sự đều là an học lâm tự nhận là không bằng nhưng ngươi lại cảnh minh xin lỗi ngươi còn không được không phải tất cả mọi người có một điểm bản lĩnh liền có thể tùy ý dở tính trẻ con đây là đoàn kịch nơi này là đóng kịch địa phương ngươi không được liền trở về nghỉ ngơi ta tới đón ngươi nên phải nhớ kỹ là ai đang ngươi mới gặp có địa vị bây giờ không có c h i nam ngươi là ai chỉ bằng ngươi ở người ta dưới tay liền cái danh tiếng đều không vớt được bản lĩnh an học lâm cuối cùng cũng không có cùng lại cảnh minh á o hắn chỉ là nhìn chằm chằm lại cảnh minh con mắt chậm rãi nói ra một câu nói này chỉ là chính hắn cũng ý thức được không thích hợp việc này cho tới bây giờ nếu như hắn lập tức xin lỗi vậy còn nói cái gì lại cảnh minh ánh mắt biến hóa hắn không được không có chi nam người là ai ở người ta dưới tay liền cái danh tiếng đều không v ấ t được ánh mắt từ từ hiện ra l ệ n h lại cảnh minh n ắ m kim n ắ m đấm cắn răng trong mắt tơ máu hiện lên bị trần vũ trạch trăm dặm khẩn cấp kéo trở về tư đồ hành v ĩ nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng tiến lên hắn mới đi ra ngoài nhìn một chút đạo cụ liền lại biến thành như vậy tên mập mạp chết bầm này là thật hắn à một điểm không khiến người ta b ấ t lo tên mập tư đồ hành vi ở phía sau hô một tiếng bước chân tăng nhanh tiến lên hắn nhìn thấy lại cảnh minh động tác một trái tim banh đến trên dây cùng này không phải là đồ dỡn tên mập m ạ p chết bầm này muốn thật không nhịn được động thủ hậu quả khó mà lường được hai người k i a hàn huyên cái gì bình thường nhiều nhất chính là hai ba câu nói từ người một bên thì thôi ngày hôm nay đây là làm sao dĩ nhiên sẽ biến thành như bây giờ cục diện nhưng tư đồ hành vĩ cũng chỉ có thể thở dài hắn biết a n học lầm không sai tất cả mọi người đều nhịn thật ít ngày là lại cảnh minh vấn đề hắn đến trạng thái không chỉ có không có một chút nào biến được trái lại càng ngày càng kém liền ngay cả tính khí cũng là cũng giống như vậy lại cảnh minh cũng không có bởi vì tư đồ hành vĩ một câu tên mập mà phát sinh biến hóa lớn chỉ là ánh mắt có chút biến hóa nhưng vẫn là năm năm đấm nhìn a n học lâm mặt hắn muốn nói cái gì thậm chí muốn dùng nắm đấm nói cái gì thật giống như những ngày qua hắn thật giống đều là vô tình hay cố ý gặp phải nàng gặp phải bọn họ bọn họ lời nói từng chữ từng câu khắc vào lại cảnh minh trong lòng lại cảnh minh có thể trong điện thoại nói như vậy quyết tuyệt thật là nhìn thấy nàng dùng trở về trước đây vừa mới bắt đầu nhận thức lúc ngựa khí thời điểm lại cảnh minh phá vỡ đó là chính mình chân chính yêu thích người thứ nhất là hắn mối tình đầu coi như hắn mắt bị mù vậy cũng là cái thứ nhất trả giá chân tâm yêu thích h ắ tại sao cai nguyện không muốn danh tiếng a tại sao hắn có thể không biết mà tên map lại là hô to một tiếng cũng không phải đến từ tư đồ h n h vĩ lại cảnh minh tâm cả kinh quay đầu nhìn lại vào mắt chính là một cái bàn tay đệ lại hắn đầu để hắn cúi đầu sau đó cái thanh n â m kia có chút ý cười hướng về an học lâm xin lỗi xin lỗi a n đạo tên mập đại di phu đến rồi cần điều tiết một hồi ngày hôm nay coi như xong đi đại gia khả năng cũng đều mệt mỏi thả hai ngày giả nghỉ ngơi một chút chứ c ố chi nam có chút t h ấ y n ấ y g ắ t gao đệ lại lại cảnh minh đầu lại cảnh minh cũng không có d â y ruộ trái lại đột nhiên liền yên tính lại an học lâm thở dài đối với cô chi nam cười cười người đến rồi là tốt rồi người dẫn hắn đi bình tĩnh hai ngày đi ngày hôm nay liền không vỗ ta lưu lại phân phó ngày hôm nay nghỉ ngơi ngày mai ta mang đoàn kịch đập một ít cảnh tượng cố chi nam gật đầu liên tục an học lâm làm người vẫn là rất tốt người ta hàng cầu đi ra xuất thân miêu hồng dù thế nào cũng sẽ không phải người xấu cũng sẽ không là tiểu nhân vậy ta mang tên mập xuống yên tĩnh một chút h ừ m vừa nãy khả năng lời ta nói có chút nặng nhưng người trẻ tuổi trong mắt có m ê n h ngông giang sơn không nên bị gò bó an học lâm gật g ù cuối cùng vẫn là cảm thấy đến nên cùng lại cảnh mình nói lời xin lỗi lại cảnh mình sửng sốt một chút cắn môi không nói gì cố chi nam khả khả nợ nụ cười người trẻ tuổi mà đều là suy nghĩ nhiều thế gian này sự vật tốt đẹp đều đáng giá đi tranh thủ à chỉ là khả năng lập tức rơi vào đi tới có chút khó đi đi ra an đạo cũng thanh x u â n quá khẳng định cũng hiểu hai ngày nữa ta để tên mập bưng trà nói xin lỗi ngài an học lâm lắc đầu một cái đúng là không nghĩ đến cô chi nam xem thấu triệt như vậy cũng là người trẻ tuổi này đều là khác với tất cả mọi người vì lẽ đó an học lâm mới gặp khâm phục hắn bưng trà xin lỗi liền không cần lời nói mở ra là tốt rồi hai ngày nữa có thể bình thường khởi công là được lại đạo có thể lực lớn nhà đều rõ như ban ngày ai cũng có trạng thái không tốt thời điểm an học lâm đi rồi tư đồ hành vi cùng cố chi nam liếc mắt nhìn nhau tư đồ hành vi có chút hổ thẹn nhưng cố chi nam chỉ là cười cười không sao tư đồ ca cũng nói với mọi người một hồi gần nhất thần kinh đều quá căng thẳng ngày hôm nay đều cố gắng nghỉ ngơi một chút đi ta vậy thì đi nói tư đồ hành v ĩ vội vàng gật đầu sau đó liếc mắt nhìn cúi đầu lại cảnh minh ánh mắt có chút chỉ tiếc m g à i sắc không nên kim tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt nhưng cuối cùng vẫn là hãy đi trước cùng tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông người nói rồi một hồi an học lâm cũng ở một bên khác giải thích tất cả mọi người biết có thể lúc nghỉ ngơi đều thở phào nhẹ nhõm nhưng tự nhiên giải trí người đều có chút bận tâm nhìn trên sân yên tĩnh ngồi hai người nếu không là người kia chạy tới tự nhiên giải trí nhẫn không biết tư đồ hành vi thực lực bọn họ mỗi một người đều cho rằng không người nào có thể kềm chế được lại cảnh minh người ở đó một cái là ông chủ của bọn họ là tín ngưỡng của bọn họ một cái là vẫn mang theo bọn họ vào nam g i a bắc lại tổng lại đạo bọn họ cũng đều biết mấy ngày nay lại đạo trạng thái không phải rất tốt nhưng không có trách hắn chỉ là không nghĩ đến ngày hôm nay gặp sản sinh như vậy xung đột bọn họ tình nguyện lại đạo mắng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy hắn cùng hàng cầu truyền thông đại đạo diễn lên xung đột thái thức kiến trúc phòng chụp ảnh bên trong đoàn người rất nhanh sẽ lui ra chỉ để lại cố chi nam cùng lại cảnh minh hai người cố chỉ cựu chậm chạp khoan thai đi tới ở trước mặt hai người thả xuống một bình nước sau đó đi tới một bên đứng tương tự không có lên tiếng đúng là lại cảnh minh có chút tỉnh táo lại hắn âm thanh có chút nhắc gan không có dám đi xem cố chi nam mặt viết câm miệng cố chi nam âm thanh rất nhạt rất bình tĩnh lại cảnh minh nhưng có thể lập tức cảm giác được cố chi nam hiện tại tâm tỉnh hắn tức rồi chương sáu trăm ba mươi tám lạc đường heo con lại cảnh minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố chi nam tức giận hắn thật giống vẫn luôn là cái kia một bộ không đáng kể dáng vẻ cười vui vẻ mang theo bi khí cười nhưng cô chi nam hiện tại ánh mắt rất lạnh xem lại cảnh mình trong lòng hốt hoảng cô chi nam vẫn không có đi quản lại cảnh mình tâm tình hắn là thật không có nghĩ đến hắn cho rằng tên mập đã sớm đi ra ngoài ai biết gặp mặt vẫn bị phá vỡ cô chi nam không trách lại cảnh mình hắn có thể hiểu được hắn không hiểu chính là hắn mang theo những tâm tình này nhưng đem đầu thương đối với hướng về phía người mình hắn vừa nay đến thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy tự nhiên giải trí người hứng thú đều không đúng rất cao từng cái từng cái nhìn về phía lại cảnh mình ánh mắt đều không đúng nhưng là bọn họ vẫn không có hướng mình cáo trạng tư đồ hành vi cũng không có ngươi cùng người kia có hay không t ừ n g thấy thấy mấy mặt những n à y ta đều mặc kệ nếu như ngươi không thể đi ra đến ngươi có thể rời đi ta tới đón còn có cách tiểu anh xa một chút không phải vậy ta đánh ngươi cố chi nam chỉ là để lại một câu nói cầm lấy trên đất nước vặn ra uống hơn nửa bình chậm c h ạ m khoan thai đi ra phía ngoài bóng lưng có vẻ hơi cô tịch lại cảnh minh ngẩng đầu lên ánh mắt có chút m ờ m ị t có chút sợ sệt cũng có chút luống hắn chỉ là nhẹ giương tay có chút thì thẩm chi nam nhưng cố chi nam không quay đầu lại thậm chí bước chân đều không có dừng lại dù cho một kia cố chi nam có thể giúp lại cảnh minh đi ra một lần cũng có thể giúp hắn đi ra ngoài lần thứ hai lần thứ ba nhưng mình không phải thần cũng không có phần mềm hực thế giới này tư bản như thế gặp ăn thịt người nếu như lại cảnh mình không thể trưởng thành như vậy hắn sẽ đem tự nhiên giải trí đóng đem tiền đ ề u phân liền như vậy tàn cuộc hắn xưa nay liền không tin tưởng cái gì xuyên việt giả chính là vị diện c h i tử lời giải thích vương mãng như vậy nghĩ tới sau đó ký hắn liền chiếm ký ức khá một chút đ ư ợ in chỗ tốt tự nhiên giải trí không phải một mình hắn lại cảnh minh là tự nhiên giải trí nâng định người hắn cần trưởng thành cần không dựa vào chính mình. hắn không thể nghĩ vạn sự sau lưng còn có cô chi nam người như vậy là đi không xa cô chỉ cựu nhìn cô chi nam bóng lưng đi ra kiến trúc bên ngoài cho đến biến mất hắn quay đầu nhìn về phía có chút luống cuống lại cảnh minh nâng lên kính mắt có chút nghiêm túc cảnh minh ca ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chi nam ca ở trên thân thể ngươi chút xuống tâm huyết ngươi là tự nhiên giải trí ở bề ngoài người lãnh đạo hắn bắt ngươi làm huynh đệ cái gì đều tùy theo ngươi ngươi muốn điện ảnh muốn ca khúc muốn hợp tác xưa nay đều là ưu đại nhất nhưng này không phải ngươi tùy hứng lý do ngươi có thể đối với tự nhiên giải trí chúng ta tùy hứng chơi tính khí này không liên quan chúng ta cũng có thể chịu、đựng. nhưng ngươi ngày hôm nay hành động theo cảm tình cú đấm kia nếu như thật sự đánh tới an đạo trên người tự nhiên giải trí liền xong xuôi chi nam ca chắc chắn sẽ không trách ngươi hắn chính là người như vậy nhưng ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta nỗ lực ý nghĩa ở nơi nào chúng ta đám người kia phải làm sao chi nam ca đã sớm biết hắn không có đến bởi vì hắn tin từ ngươi n g nhưng hiện tại xem ra ngươi để hắn rất thất vọng lại cảnh minh m ô i có chút run nhìn cố chỉ cựu theo cố chi nam bước chân đi ra ngoài hai người trước sau có điều một phút tư đồ hành vi cũng không có đi ra ngoài hắn sờ sờ trên người có chút bất đắc dĩ cười, cười. đã q u ê n ta đã sớm thai thuốc trên người ngươi c ó ả lại cảnh minh lắc đầu một cái hắn đóng kịch thời điểm là sẽ không mang yên tư đồ hành vi gật gù ngồi ở bên cạnh hắn vặn ra nước phóng tới lại cảnh minh trước mặt chi nam đối với ngươi rất thất vọng đại khái là biết hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất thấy hắn như vậy ánh mắt an học lâm nói không còn chi nam ta là ai nói ta ở lộ cao chỉ nơi đó liền cái danh tiếng đều không vớt được hắn quá phận quá đ á n g lại cảnh minh nắm chặt n ắ m đấm có chút khâm phục không còn chi nam ta như cũng là lại cảnh minh ban đầu ta không gặp phải chi nam thời điểm cái kia phòng làm việc như cũng là ta một người bắt tay vào làm không hắn ta cũng như thế có thể nổi bật hơn mọi người nhưng hắn không nghĩ đến chính là tư đồ hành vi thoáng qua liền đem hắn ô m lên lại cảnh mình tiếp cận một em mờ tám p h i nặng thân thể liền như vậy bị tư đồ hành vi cái này cường tráng khổng lồ h ắ n tử ô m lên tư đồ hành vi ánh mắt hiện ra lạnh mới vừa rồi còn có chút ý cười mặt chỉ còn dư lại lạnh lẽo lại bản tử ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hắn cố chi nam xưa nay không cảm thấy cho chúng ta là hắn v ầ n g sáng dưới phụ thực u phẩm hắn vẫn đang ẩn nút chính mình cánh chim dùng để bảo vệ chúng ta bảo vệ tự nhiên giải trí tư đồ hành vĩ trên tay càng ngày càng dùng sức một em m tám mươi lăm g a vàng đại cái để lại cảnh mình cảm thấy từng trận cảm giác ngột n g ạ n cùng nhẹ t h ở cảm nhưng tư đồ hành vĩ hoàn toàn không cảm thấy a n c a tại sao ở vương triều giải trí vừa mới bắt đầu đúng là nàng ở nơi nào có thể càng tốt hơn phát triển hiện tại đây ngươi cho rằng tri nam không có năng lực tiếp nàng trở về tại sao không tiếp không còn cố tri nam ngươi chẳng là cái thá gì câu nói này không nên ở ngươi trong miệng thuật lại đi ra p h ờ lớp thần thoại cuộc đời vô danh thậm chí xích linh hắn chưa từng có hỏi qua bởi vì hắn tin tưởng chúng ta hắn hy vọng chúng ta có thể trưởng thành cho dù có một ngày chúng ta không cần dựa vào vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền t h ô n g không cần dựa vào hắn cánh chim lại cảnh minh ho khan một tiếng sắc mặt đỏ lên không ngừng vỗ tư đồ hành vi tay tư đồ hành vi mới phát giác hắn quá dùng sức có chút xin lỗi b u ô n g tay lại cảnh minh lảo đảo lui về phía sau hai bước lớn tiếng ho khan trong lòng một vạn cái thảo nê mã đi ngang qua hắn đầy hà suýt chút nữa liền bị bắt ca đơn giết thôi tư đồ hành vi cầm lấy trên đất nước đưa cho lại cảnh minh lại cảnh minh c ó chút run g i y tiếp nhận cũng không có trách tư đồ hành vi cũng được lao tử mấy ngày nay đã sớm xem ngươi khó chịu này xem như là thế các đồng nghiệp hạ giận tên mập ngươi nhớ kỹ phía trên thế giới này dù cho tự nhiên giải trí toàn bộ mọi người có thể nói chi nam chỉ cựu có thể tiểu tuyết có thể vũ trạch bọn họ cũng được nhưng duy độc ta của ngươi không được tư đồ hành vi nhìn lại cảnh minh dáng vẻ có chút lại cười chi nam đối với ngươi thất vọng nhưng vẫn không có trách ngươi ngươi là tự nhiên giải trí nâng đỉnh người hắn đưa cho ngươi ta biết chỉ cựu biết tự nhiên giải trí người đều biết nhưng ngươi như vậy đừng nói bọn họ ta cái thứ nhất không phục ngươi lần này thì thôi lần sau ta sẽ trực tiếp đá nát cái mông của ngươi, ngươi là lại tổng nhưng ngươi cũng là lúc trước cùng chi nam gạt ta tiến vào tự nhiên giải trí bán hàng đa cấp lao tên i mập tựa hồ quá dài thời gian không có nói nhiều như vậy xuất phát từ tâm can lời nói tư đồ hành vi xoa xoa về mắt thở dài cũng đi ra phía ngoài ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng đại khái là chúng ta cũng không hiểu ngươi chút xuống bao nhiêu tâm lực ở trước đây cảm tình chuyện như vậy ai cũng nói không thông đạo không cho nhưng chi nam là ngươi huynh đệ cũng là huynh đệ ta ta không trách ngươi mấy ngày nay trạng thái ta tức giận là ngươi nói rồi chi nam ta biết ngươi là vô tâm trong lòng ngươi chỉ có thể so với ta càng kính trọng chi nam nhưng ngươi ngày hôm nay nếu nói rồi vậy ta liền không vui bên ngoài sắc trời bắt đầu tối ngày hôm nay trời đầy mây tình cảnh bi thảm phong cũng đặc biệt thê lương ta đi tìm c h i nam chính ngươi yên tĩnh một chút một cái la phương một cái lộ cao chỉ ở một cái truyền hình căn cứ làm sao thấy mấy mặt làm sao đều h ắ n à đã lâu như vậy ngươi thật mẹ kếp i loại nhát gan lúc trước không có c h i nam ngươi sợ không phải trực tiếp kêu cha gọi mẹ muốn đi chết tư đồ hành v ĩ sợ chính mình càng n g h ĩ càng giận thật sự trở lại đem lại cảnh mình đánh no đòn một trận đi ra ngoài lại cảnh minh c q u ắ p ngồi dưới đất chỉ cảm thấy cảm thấy thật giống bị cô lập toàn bộ trong kiến trúc không còn một người xuất hiện chào mọi người xem đều vô tình hay cố ý đã rời xa hắn lại cảnh minh nhìn bên ngoài cửa cô chi nam đi ra ngoài cô chỉ cựu cũng đi ra ngoài sau đó là tư đồ hành mỹ ta thật hắn ả là cái rừng bút tiên t i n h thái thức trong kiến trúc đột nhiên truyền đến một tiếng g à o ghét sau đó là n g h đánh mặt đất tâm thanh không vang nhưng rất nặng nề ngột ngạt lại cảnh minh viền mắt đỏ lên hắn căm ghét mình bây giờ cũng căm ghét chính mình khoảng thời gian này tính khí cùng tâm tình càng ghét chính là hắn vừa nãy dĩ nhiên c o i như không có cô chi nam chính hắn cũng có thể làm rất tốt ý nghĩ coi như tư đồ hành vi không có tại chỗ mắng tình hắn lại cảnh minh mặt sau cũng có thể tự mình nghĩ rõ ràng cố chi nam là người hắn lại cảnh minh rất sớm trước đây liền hiểu rõ rất thấu triệt lúc trước lại một lần nữa gặp phải cố chi nam lúc tâm tình tâm tình của hắn rơi xuống đáy vực lúc hắn từ lâm thành lại đây giúp mình đòi lẽ phải cái kêu một thủ hôn đến quá chân thực sau khi phở ớt lớp kịch bản dốc hết chính mình sở hữu thậm chí cùng ăn ca vay tiền bồi chính mình chơi kinh ảnh tìm diễn viên kéo trong đoàn kịch tìm dạp chiếu phim chiếu phim tất cả những thứ này như thủy chiều vọt tới trong lòng rõ ràng trước mắt cố chi nam chưa bao giờ đã nói từ bỏ. tuy rằng một cái một cái đưa chính mình đi chợ sáng nhưng hắn như cũ vì tài chính đi tới ca sĩ giấu mặt lại cảnh minh mạnh mẽ đập một cái mặt đất xương ngón tay nổi lên tơm máu hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy vì một đoạn chuyện cũ năm xưa một đoạn nát sự hắn dĩ nhiên suýt chút nữa lạnh leo trái tim của người này thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua vốn là bầu trời âm trầm càng bởi vì hoàng hôn đường về có vẻ càng thêm ảm đạm ngẫm lại lúc trước cố chi nam bồi tiếp chính mình đi ra tháng này g lại cảnh minh có chút bối rối bỏ dậy hoặc không chọn đường chạy ra ngoài bên ngoài khí trời dần lạnh thật giống lắng đ ọ n g mây đen cũng rốt c ụ c không nhịn được bắt đầu dưới nổi lên mưa lâm thầm giống nhau cái này chạm vạng trái tim tất cả mọi người đều bịt kín một tầng mưa phùn chương 639, sự tình truyền ra hải phổ thành phố đ ị a ảnh unite d s t a t e s chi na tạo nước thái trí n a tạo bên kia hàng cầu truyền thông cùng tự nhiên giải trí đoàn kịch đỉnh công một ngày hơn nữa chủ đạo diễn cùng phó đạo diễn có vẻ như phát sinh cái gì ma sát cùng ở tại một chỗ không thể sẽ không biết chuyện này rất nhanh sẽ chuyển tới bên này mỗi người có mọi loại lời giải thích đồng thời ngồi thủ ký giả truyền thông cũng đưa cái này sự tình ném đến trên mạng đưa tin còn gợi ra không nhỏ nhiệt độ nghi ngờ tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông làm lộn tung lên trường quay phim ra tay đánh nhau gặp đạo diễn đạo diễn không nhất định thật biết diễn b à n h trướng mới lên cấp đạo diễn lại cảnh minh nghi ngờ cùng lâu năm đạo diễn an học lâm phát sinh kịch liệt m a sát duyên nhân không rõ tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông hợp tác tết xuân đương điện ảnh nghi ngờ quay xong khiếp sợ tự nhiên giải trí đem bị hàng cầu truyền thông trừng phạt cố chi nam đi tới đầu nguyên nhân vì sao trung làm lộn tung lên tự nhiên giải trí hai đại người sáng lập minh đào gặp lại, lại cảnh minh trạng thái đoàn kịch là phong tỏa cảnh tượng các truyền thông không cách nào từ tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đoàn kịch nhân viên bên trong biết được c h â n tướng bọn họ từng cái từng cái thậm chí không thèm để ý những này truyền thông điều này làm cho các truyền thông rất là không nói gì đám người kia từng cái từng cái củng cố chi nam cái kia điêu m a u như thế thậm chí ngay cả hàng cầu truyền thông người cũng như thế đều bị tẩy não phỏng vấn là thần thánh sự tình a chúng ta có thể giúp các ngươi nổi danh a tại sao không chấp nhận đáng ghét vì lẽ đó các truyền thông chỉ có thể lấy ra chính mình có thể dùng đến viết tiểu thuyết bản lĩnh vô căn cứ chính là biên hướng về lớn hơn biên lộ cao chỉ cùng lan phương tự nhiên cũng nghe nói còn có việt mân cùng với tử vương triệu giải trí phản đi ra ngoài tiêu cảnh diễm đây đối với bọn họ tới nói t ô i kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi rất kinh ngạc bởi vì bọn họ đã sớm biết lại cảnh mình trạng thái không được đạo tâm là bọn họ loạn từ biết tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông cũng tại đây cái hải phổ thành phố điện ảnh quay t r ụ điện ảnh bọn họ thì có ý nghĩ hoa quốc tinh giải trí lần này muốn đập chính là một bộ trung tây hợp p h é p kỳ huyễn điện ảnh do nổi danh đạo diễn tống hanh thành t chủ đạo diễn lộ cao chỉ mọi người thành tựu phó đạo diễn điện ảnh tên là kỳ huyễn trị nạ tảo cũng thuộc về hạ tuổi mạ quan ảnh thời gian tâm c h trước và ở hải phổ thành phố điện ảnh thời điểm còn gợi ra quá náo động lên hosseur đáng tiếc điện tịch tiết mục quá phát hỏa rất nhanh liền bị ép xuống thực cố chi nam nhiệt độ cũng theo một lần tăng vọt hầu như là nghiền ép tư thế cái thứ hai cái diễn viên mới biết hoa quốc dĩ nhiên có ảnh hưởng lực lớn như vậy một người nhưng bọn họ cũng không có để ý hoa quốc minh tinh ở hoa quốc xuất hiện ở tên ra hoa quốc cũng là cái diễn viên quần chúng tử này ở united states một đám diễn viên trong lòng đã có chút thâm căn cố đế lần này mặc dù nói được rồi là trung tây hợp k h á c h nhưng trên thực tế nhân vật chính vẫn là d i ệ u nị vợ sạn tỷ tụ ẹ n công ty giải trí hai cái đại diễn viên việt mân cùng tiêu cảnh diễm còn có hoa quốc tinh giải trí mấy cái nhất tuyến minh tinh mọi người ở bề ngoài cảnh rất nhiều nói là chúng tinh tập hợp thực cũng là chúng tinh của nguyệt thật đinh công việt mân có chút không dám tin tưởng nàng mới vừa kết thúc một tuần kịch quay trụ toàn bộ đoàn kịch nghỉ ngơi nửa giờ ngày hôm nay có đêm h í buổi chiều cảnh bay c h u t không nhiều khiến người ta đến xem sắp t h ự c ngừng lộ cao chỉ ánh mắt hơi khắc thường hắn nhìn về phía lan phương lan phương nhưng một mặt bình tĩnh trên mặt của nàng ít đi một chút kem nền xem ra không có xinh đẹp như vậy lẫn nhau so sánh trước đây lộ cao chỉ cùng lại cảnh minh đều là yêu thích như vậy lan phương lộ cao chỉ bình tĩnh n g âm thanh ngươi nói với hắn cái gì hắn là biết lan phương đi tìm mấy lần lại cảnh minh vừa mới bắt đầu không thể nhìn thấy mặt bọn họ cũng vô tình hay cố ý ở tự nhiên giải trí đoàn kịch phụ cận lắc lư sau khi lan phương đơn thấy mấy lần lại cảnh minh thời gian tuy rằng không dài nhưng lại cảnh minh đạo tâm cũng là bởi vậy bắt đầu bất ổn ta nói cái gì không phải vì người thật lan phương có chút có chút chỉ t i ế c m à i sắc không nên kim liếc mắt nhìn lộ cao trì hắn ngoại trừ tướng mạo cùng tiền thật không có như thế hơn được lại cảnh minh mà lại cảnh minh hiện tại nên là cũng không thiếu tiền lộ cao trì dừng một chút phát hiện mình có chút không nhìn ra tâm tư của nàng có thể cái này cũng là chính hắn tự tay tạo thành hắn lợi dụng lan phương cũng lợi dụng lại cảnh minh chỉ là không nghĩ đến lại cảnh minh có thể gặp phải một cái cố chi nam vươn mình nghe tin tức gọi cố chi nam cũng lại đây cùng lại cảnh minh náo động đến không phải rất vui vẻ m ặ t tối sầm lại rời đi nếu như thật sự có phân liệt nói không chắc thêm ít sức mạnh có thể đem người mập mạp kia kéo đến chúng ta trận l i doanh tiêu cảnh diễm hai chân chéo ngoài ánh mắt có chút tấm lãnh đúng là hưởng phí như thế ánh mặt trời tên hắn cùng cố chi nam ân đoán cũng rất sâu kéo lộ cao chỉ cười gằn lại cảnh minh người như thế nếu không liền không não nếu không liền quần bạo online cái tên mập mạp này xưa nay liền không phải cái gì dễ t r e o chủ lợi dụng đúng là thật lợi dụng nhưng không dễ thu vỹ trừ phi đem hắn bước đến hoàn toàn cùng cố chi nam đối lập tuyến trên hắn không chỗ có thể đi nói không chắc liền sẽ tiếp thu hoa quốc tinh giải trí chiêu long việt mân khoác một cái áo khoác có chút ý cười nhìn lan phương tựa hồ là có chút trầm trọng vậy thì muốn xem lan phương mội mội năng lực ngược lại các ngươi cũng không phải lần đầu tiên cái kia lại cảnh minh đạo diễn năng lực quả thật không tệ có lúc không thể chỉ nhìn một người lộ cao chỉ nhữ lông mày n ữ khí có chút lạnh ta ngược lại thật ra nghe nói có người đã từng cũng muốn dùng biện pháp như thế lôi kéo cô chi nam nhưng là hoàn toàn không sánh bằng hạ an ca cũng là người ta tướng mạo cùng ngươi hoàn toàn liền không phải một tấp bậc là không sánh bằng hạ an ca nếu như là đ ắ kỷ ngươi chỉ có thể coi là vẫn tiến hóa chưa hoàn toàn hồ ly ngươi việt mân v ũ một cái ghế tựa liền đứng lên lộ cao chỉ hoàn toàn không sợ mùi thuốc súng mãn lan tràn bọn họ phụ cận nghệ nhân thật giống đều quen thuộc mấy người này nói mấy câu thì có hỏa khí cũng không biết tại sao còn có thể tụ tập cùng một chỗ lan vương kéo lộ cao chỉ tựa như cười mà không phải cười nhìn việt mân ta có thể ảnh hưởng đến lại cảnh minh ngươi nhưng không ảnh hưởng tới cô chi nam hoặc l à n nói ngươi có thể thử một hồi người ta hiện tại ngay ở thành phố điện ảnh bên trong đại tài tử giới giải trí nhân vật huyền thoại ngươi nếu là có bản lĩnh leo lên h ạ an ca không chỉ có tiểu thiên hậu vị trí muốn cho cho ngươi thiên hậu vị trí cũng trực tiếp dự định hoa quốc tinh giải trí ngươi nói cái gì chính là cái đó ngươi có thể ạ việt mân sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi chỉ là lệnh lệnh nhìn này một đôi cậu nam nữ cố chi nam là người như thế nào lộ cao chỉ cùng lan phương đã kiến thức rất rõ ràng bao quát việt mân cũng đã được kiến thức bọn họ ma sát bản thân liền là nhất trí rồi lại yêu thích chó căn chó bọn họ vẫn đúng là phải cảm tạ cố chi nam nếu không là cố chi nam ba người này phòng trường sớm mở xé ra tiêu cảnh diễm nhìn ba người này lẫn nhau xé lại nhìn đã qua đến gọi người quá khứ trường quay phim công nhân viên có chút chẳng thèm cùng bọn họ sen lẫn trong đồng thời hắn còn muốn ở cái kia mấy cái united states diễn viên trước mặt biểu hiện khá hơn một chút tương lai thật đi ra ngoài phát triển đây đừng ngờ mỹ trước tiên làm tốt chính mình phận sự sự tình đi có thể leo lên dịu n h ỉ vợ sạn tỉ tủ ẹt công ty giải trí so với cái gì cố chi nam đều muốn tới hiện thực việt mân nhìn tiêu cảnh diễm rời đi phương hướng gắt một cái một cái vương triều giải trí con rơi thôi lộ cao chỉ nhìn lan phương trong mắt ý vị không rõ lan phương nhưng là ngồi ở trên ghế lấy điện thoại di động phát ra tin tức gì bọn họ ai cũng có ngăn cách ai cũng có chuyện đạt ai cũng không phải thật tâm hải phổ thành phố điện ảnh chuyện đã xảy ra cũng ở buổi tối thời điểm chuyển tới cùng c ố chi nam quen biết người nơi đó hàng cầu truyền thông tôn nguyên càng là ngay lập tức hỏi a n học lâm sự tình nguyện do cái này tiết cốt điểm nếu là thật có chuyện gì làm lỡ cái kia không cần vỗ chương sáu trăm bốn mươi miệng méo mập m ạ p không miệng méo mặc kệ tình huống bên ngoài làm sao người khác làm sao chuyển ra là cái gì phiên bản nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới c ố chi nam một nhóm người buổi tối hải phổ thành phố điện ảnh cửa có vẻ hơi hoang vu dù sao cũng là một cái mới khai phá địa phương không có như vậy phun hoa một chiếc hơi chút biết điều màu đen bm đút chắc chắn đứng ở giao lộ vương lãng liếc mắt liền thấy nghiêng người dựa vào ở giao lộ đèn đường dưới cô chi nam mưa bụi mông lung hắn tựa ở nơi đó có vẻ hơi t h ầ n bí, vương lãng hạ xuống cửa sổ xe hám i ệ n g lên xe nơi nào làm đợi thêm một người cô chi nam cười cười vương lãng n g ậ t g ụ xuống xe đi đến cô chi nam bên người g ắ p bờ vai của hắn có chút tứ h t ắ c hẳn là đứng đẩy một hồi làm sao không tìm cái chỗ trốn một hồi liền vì chờ ta mưa không lớn muốn lâm một hồi thuận tiện suy nghĩ một hồi nhân sinh cố chi nam cười cười đưa tay quét một vòng tóc có chút tức á c hắn d ư ơ n g mắt nhìn đèn đường có thể nhìn thấy một ít chút mưa bụi loại này vũ nên xuất hiện ở đầu mùa xuân có thể nó xuất hiện ở đầu mùa đông vương lãng cười ha ha hắn cũng không che lấp trực tiếp mở miệng thật giống trên mạng h ó t x ệ ập nói làm lộn tung lên tên mập phản cố chi nam những môi trên mạng tin tức hắn cũng nhìn thấy những n à y bất lương truyền thông là thật sự thái quá vì thế trước mặt hắn còn ở ứng phó các đạo nhân mã truy hồn bặt mệnh hỏi bên trong chủ nhà đại nhân tối ngắn gọn chỉ có một câu ta trễ nhất ngày mai đến sau đó chính là vương n ữ yên tối phức tạp từ điện th Nữ nhân này hỏi cố chi nam hỏi chi h cố cả ra tê đầu, k ô n g trở về k h ô n động một chút là nắm、cổ、phần nói sự, đầu tháng g được, đầu chút cổ cố một là sự, ô n quản, hiện tại đây, động g chút tại một đây, liền cổ đông cũng không thể hỏi một chút chuyện của công ty ta thật khó chịu tự nhiên giải trí mới lên cấp cổ đông hiện tại muốn hỏi chuyện của công ty thân là người thi hành ngươi có quyền trả lời ta c ố chi nam khóc không ra nước mắt cái này cũng là trước hắn không chịu đồng ý vương ngự yên làm cổ đông vấn đề lớn nhất quá phiền h ắ n không thể đem mười mấy ức vung ra vương ngự yên trên mặt nhưng hắn không làm nổi a vậy hắn à làm ư ờ i mấy ức không phải mười mấy khối a đổi thành tiền mặt có thể đem c ố chi nam chết đối loại kia thở dài một hơi c ố chi nam há miệng vương thiếu cảm thấy thế nào vương lãng trắng c ố chi nam một ánh mắt có chút ý cười tên mập không giống như là có phản quốc người truyền thông sao luôn như vậy ta là không tin cô chi nam cũng nợ nụ cười không giống quá giống tên mập cái này chồng không lưu lại được một chiếc xe thương mại từ phương xa l á i tới vững vàng con con đứng ở vương lãng xe bm nút phía sau cửa xe mở ra hạ xuống một cái c ủ n g cố chi nam như thế thân hướng cao nhưng so với cố chi nam cường tráng to lớn nước n g o à i tử mái tóc màu đen đại khái là như quá lần trước cố chi nam thấy hắn còn là một tóc vàng tử k hi cố bà cờ sạp liếc mắt liền thấy cố chi nam tới chính là một cái thâm tình ôm ấp sau đó nhìn bên cạnh hắn vương lãng có chút nhiệt tình đưa tay ra xin chào ta tên bà cờ sạp là uniting s t a t người cũng là cố bà tốt cố chi nam khiếp sợ nhìn cùng vương lãng nắm tay bà cờ người uống rượu giả tiếng phổ thông lập tức tốt như vậy ta luyện tập câu nói này rất nhiều lần b ặ t cơ lộ ra chính mình răng trắng thật giống hơi có chút dáng dấp đắc ý ta xem qua ngươi đóng phim không nghĩ đến ngươi còn cùng chi nam nhận thức vương lãng có vẻ hơi kinh ngạc hợp cố chi nam trở chính là cái này cao to nước ngoài từ chứ Trực nam cô ạ chúng ta là bạn tốt đồng thời đánh qua người a đúng Trực nam không đúng đánh qua người ta không nghe lầm chứ tiểu tử này nói chính là đánh qua người vương lãng vừa mới bắt đầu còn cười to c h ứ n nam là thật hẳn ả chuẩn xác nhưng sau đó liền ý thức được không đúng đ vô vô mưa phùng ư ờ i lung lung đèn đường ánh đèn có chút mờ nhạt lại cảnh minh chỉ cảm thấy ngày hôm nay một ngày đều rất mờ mịt hắn thật giống không có dũng khí gọi điện thoại cho c ố chi nam cũng không có dũng khí cho cô chỉ cựu cùng tư đồ hành vi điện thoại sau khi chạy ra ngoài nhìn thấy bên ngoài đã sớm không có cô chi nam cùng cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi bóng người hắn lung tung tìm chạy hồi lâu Cuối hắn gọi ngươi bên kia chỉ là đơn giản câu nói đầu tiên để lại cảnh mình có chút mù quáng lập tức lao nhanh qua cố chỉ cựu tư màn đồ hành vĩ hai người đều đứng ở bên ngoài cách đó không xa kiến trúc dưới đáy nhìn thấy lại cảnh minh lao nhanh lại đây xem cái h à m phê như thế thở hồng hộc ố chỉ cựu cùng tư đồ hành vĩ tức giận lường hắn một cái sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu cho cô chi nam chuyển khoản cố chỉ cựu có chút không nỡ ồn ào cảnh minh ca ngươi chậm chạp khoan thai lại đây thì thôi ngươi khóc cái gì mà hại ta chuyển nhiều một ngàn khối tự nhiên giải trí lương tạm thật vất vả mới cao lên tới bốn ngàn a tư đồ hành vĩ sạch sẽ lưu loát nhún bay đáng tiếc kiên chỉ nữa phút thứ mười ta liền thắng lại cảnh minh muốn nói lại thôi nhìn hai người kia thao tác có chút rủ xuống đầu. hắn hiện lại cảnh minh đáy mắt ánh mắt hiện lên hộ thẹn nhưng là nắm chặt nắm đấm yên lặng đổi tới tư đồ hành vi bước chân chỉ là mới vừa vào đi chỗ đó cái giữa lộ thiên phong khách ba người thì có chút đã tê giận chỉ nhìn thấy cô chi nam cùng vương lãng đắp vai quay về điện thoại ồn ào ta nhất định phải bán a làm sao sẽ lửa người các người giá bao nhiêu vị cái gì lợn rừng vẫn là nuôi trong nhà người đang đùa ta vậy khẳng định là nuôi trong nhà a nhiều tầng bao lớn ta đây đúng là đã quên cố chi nam quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy có chút cô đơn lại bà tử lập tức mở miệng nhiều tầng một một trăm bảy mươi hai l ó o bản một trăm bảy mươi hai cân heo nhà heo nhà ăn thịt cái gì tại sao còn có thể nói chuyện các người là chính kinh lò sát sinh ta cái này cũng là chính kinh heo nhà a người không được để cho ta tới vương lãng đoạt lấy điện thoại ồn ào nhà ai cái gì địa chỉ ông chủ của các ngươi điện thoại bao nhiêu nói với hắn lao tử muốn mua các ngươi mãi cái gì bệnh thần kinh ngươi hắn sao lại nói một lần này vương lãng nhìn bị bỏ xuống điện thoại có chút sửng sốt lập tức liền muốn trùng bắt trở lại bị cố chi nam đoạt trở lại ta đều nói rồi ngươi này động một chút là nhận thầu lao cá biện pháp không có tác dụng không phải ngươi lại cho ta cái cơ hội chuyện làm ăn mà thường xuyên q u a lại uống uống rượu cố chi nam bên cạnh nước ngoài tử hạt cỡ vô bàn một cái bịa run lên một hồi sắc mặt hắn có chút h ồ n g âm thanh nhưng rất lớn dưỡng khoe tây cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vĩ liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ trong thời gian ngắn như vậy ba người này đều hàn huyên gì đó thái quá sự tình thật động sát tâm còn có tại sao một cái nước ngoài lão sẽ nói nuôi cá ai hắn ả giáo biết chi nam lại cảnh minh có chút rụt rẽ tới nhỏ giọng hô một câu cố chi nam l ư ờ m hắn một cái tức giận nói an đạo ở khách sạn nghỉ ngơi lại ca chỉ cần miệng méo ra lệnh một tiếng mười vạn tướng sĩ đã đến vị bất cứ lúc nào lấp bằng khách sạn không được hắn muốn miệng méo nhanh đổi e m hắn n n g á trước i to bổ u cảm thấy, cảm thấy đây lại cảnh minh tuyệt đối là bên trong một trong thảo nguyên nóng ác miệng nhưng hiện tại hắn là bị động cái tia một cái không thèm để ý cái này mập mạc cố chi nam nắm thật chặt trên người háo khoác lúc này liền nên ở nhà chợ nhỏ cùng tiểu chủ nhà ô m g s ử i ấm mà không phải tại đây hố cha thành phố điện ảnh ai đông còn muốn mời khách ăn n n đồ ư ớ gan Trường n 641, m h â n đồ nướng Chương 641, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy minh tinh này thực không phải rất ngạc nhiên nhưng cố chi nam cùng vương lãng hai người nhưng là quá ngạc nhiên cửa hàng đồ nướng ở ngoài chỉ có một cái giản dị mặt trời dù che nắng đứng thẳng bên ngoài trước sau mạn một t ầ n g mưa bụi để cái này đầu mùa đông buổi tối có vẻ hơi mông lung cảm lại cảnh minh trên mặt thường hồng một mảnh cả tràng liền mấy hắn chút mạnh chính mình ngược lại là cố chi nam hắn trước người mặt đất có chút tầm ướp xem ra hẳn là sẽ không là nước mưa trên mặt của hắn cũng trước sau chỉ có một chút đỏ h n g tên mập thật không phải ta nói ngươi g i n g bút vương lãng không biết lúc nào hãi cùng lại cảnh minh làm được đồng thời hai người ngồi ở trên ghế sắp mặt đều có chút từng hồng vương lãng bàn tay to vỗ lại cảnh mình phía sau lưng một cái một câu d ừ n g bút liền ngay cả mới quen biết bạt cờ cũng theo học rõ ràng d ừ n g bút ta chính là d ừ n g bút ta đúng là d ừ n g bút lại cảnh minh lại bưng rượu lên trực tiếp một cái muộn âm thanh ta biết ta biết rõ nàng chơi ta lần này vẫn là chơi ta nhưng ta nhưng thủy trung nghĩ nàng đã nói lời nói ta chính là tiện d ừ n g bút bắt cơ lại lặp lại một câu lại cảnh minh sửng sốt một chút đưa tay đem bạt cờ kéo qua huynh đệ lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới nước ngoài tử cũng có ngư loại này huynh đệ tốt đến được dừng bút được bắt cờ sạp bưng lên bia hãy cùng lại cảnh minh chạm cốc vương lãng không cam lòng lạc hậu thuận tiện kéo lên tư đồ hành vĩ thuận tiện đem cô chi nam cũng kéo lên cố chi nam từ đầu đến cuối không có nói chuyện với lại cảnh minh lại cảnh minh cũng không có dũng khí lại nói với cô chi nam nói mọi người đều rõ ràng trong lòng lại cảnh minh ở mượn cùng vương lãng bọn họ uống rượu đem những ngày qua sự tình một chữ không rơi toàn bộ b ằ n giao mọi người đều ở uống rượu chỉ là có cái đẹp trai dưới bàn chân cái kia mở ra nước tẩy càng ngày càng dồi dào vì thế cố chỉ cựu còn quan sát được lại bị cố chi nam một cái ánh mắt xem sợ hãi một tháng tiền lương cảnh cáo nay một hồi tiền tài trò chơi hắn cố chỉ cựu không chơi nổi lão bản d â n g rượu vương lang âm thanh vang vọng ở cửa hàng đồ nướng chủ cửa hàng miệng đều cười n ứ t ra rồi nay mấy cái thuần t r ù n g t i ể u nông tự á xe thương mại đứng ở ven đường lại một lần nữa hạ xuống một cái mang theo mũ lươi trai nam nhân hắn nhìn một chút quanh thân xác định đây là cố chi nam nói tới cửa hàng đồ nướng sau đó quay đầu nhìn thấy đứng ở đèn đường dưới phất tay thanh tú xoay ca chi nam vệ khang thì lấy xuống mũ nợ nụ cười bước nhanh tiến lên liên tiếp đi vào mới nhìn thấy cô chi nam trên người tỏa ra cảm rất say liền có chút ý động đơn giản quay hàng thịt nướng cố chi nam sờ sớm mũi gật gù hơn nửa đêm vệ đạo làm sao cũng nghĩ lại đây xế chiều hôm nay đến hải phổ có chút việc xử lý vốn là nghị sáng sớm ngày mai lại đến đây nhưng nhìn thấy vẫy bồ tin tức có chút không yên lòng liền đơn giản lại đây nơi này cũng không phải là không có khách sạn à. vệ khang thì cười cười cùng cố chi nam vương lãng bên kia lại đạo thật sự giả bất lương truyền thông không thể tin cố chi nam vung vung tay có chút ý cười thời kỳ trưởng thành cùng phản bội kỳ đến đánh một trận là tốt rồi ha ha ha ta cũng là đại khái hiểu rõ một điểm hoa quốc tinh giải trí này một chiêu s ắ c thực không v ẹ vang nhưng không nghĩ đến lại đạo cũng là cái đại t ì n h trùng ai tinh trùng mà thực cũng không có cái gì không tốt chỉ là dùng sai rồi người cố chi nam lắc đầu một cái mang theo vệ khang thì trở lại địa phương thuận tiện gọi lao bản nhiều hơn một cái ghế cựu mông tử nhiều hơn nữa một cái lại cảnh minh đã có chút không tỉnh táo lôi kéo vệ khang thì chính là một trận uống rượu rừng bút uống rượu dưỡng khoai tây b á k c r vệ khang thì vừa mới bắt đầu không chú ý tới tựa ở lại cảnh minh trên vai to con nước ngoại tử chỉ là lại cảnh minh một câu uống rượu sau người này phản xạ có điều kiện như thế ngẩng đầu chính là một câu rừng bút đem vệ khang thì k i n h sợ có vẻ như là đến hoa quốc tuyên truyền điện ảnh cũng ở hải phổ đặt chân liền chạy tới tìm ta vui đ ừ a một chút cố chi nam lún vai một cái tiểu tử này lần đầu nếm trải thiêu đốt phối bịa cùng vương lãng còn có lại cảnh minh hơn nữa một cái không lên tiếng đến tư đồ hành vi ăn nhịp với nhau còn kém dập đầu kết bái ta biết ta chỉ là không nghĩ đến hắn cũng ở nơi đây hơn nữa thật giống uống say khoai tây vệ khang thì có chút không nói gì nhìn cái này nước ngoài xoài ca cố chi nam cũng cười cười bưng lên ly rượu cùng ạt cờ đụng một cái vương lãng cùng lại cảnh minh giáo được th mưa p h ù n g kéo dài mang theo thấm người hàn ý chỉ có đèn đường mở vàng chỉ dẫn này người này bảy người đường đi về hải phổ thành phố điện ảnh khách sạn quần cầu mỹ danh gọi là khách sạn sông hộ thành xem như là nửa nhân tạo đào đới cải tạo cũng chỉ có hải phổ loại này thành thị cấp một nhà giàu mới có thể dưới lớn như vậy v ố n gốc tiêu trung đoạn dài r ắ c rất nhiều bình địa mấy người tựa ở trên cầu hoặc ngồi hoặc giữa dựa vào kiều lan cửa hàng đồ nương đóng cửa chiến trường liền chuyển đến nơi này nước ngoài từ mặt cơ ngồi dựa vào ở kiều lan một bên con mắt có chút mê ly trong miệng nhưng còn nhắc tới đêm nay học nhanh nhất một cái từ n ữ khoe tây Vệ khang thì lấy x u ố n kính g mắt chi ủ a c nam n giữa nằm ngoài hắn một c kiểu tới gần c lan trên lại cảnh minh cũng như thế chỉ là một cái ánh mắt trong suốt một cái ánh mắt mê ly cố chỉ cựu tự nhiên biết cố chi nam tại sao ánh mắt trong suốt nếu như nói lại cảnh minh đã bảy phần say rồi cái k i a cố chi nam nhiều lắm chính là ba điểm say cố chỉ cựu cười khổ không được nơi này mấy người chỉ có hắn trước sau không uống rượu yên lặng bảo vệ đoàn đội bên trong trước sau cần một cái tỉnh táo người hướng đông thành phố điện ảnh tình cờ còn có một hai từ bên ngoài trở về người đi đường đi ở cách đó không xa chỉ là xa xa nhìn kiểu chung đoạn mấy người này cùng đầy đất rượu bình cũng vô tình hay cố ý chôn xa cậu chỉ là gần đường bọn họ tình nguyện n h u xa một chút như vậy cũng tốt không ai nhận ra mấy người này là có tiếng đạo diễn có tiếng đại thiếu còn có, có tiếng nước ngoài minh tinh lại thêm một cái cái gì đều chiếm chút nhớ mau một cơn gió thổi qua hạn ý tầm người vệ khang thì không tự dắt dùng mình một cái qua tay liền bị vương lãng kéo tới ba người rượu c ụ c lại một lần nữa bắt đầu lại cảnh minh xoa xoa chính mình phì nạp mặt quay đầu nhìn ngay ở bên cạnh người cố chi nam âm thanh thẳng thẳng ta không muốn cách tiểu anh xa một chút ngươi bây giờ không xứng với tiểu anh ai ngươi đều không xứng với hay là ngươi sau đó không có ta cũng có thể một bước lên trời nhưng hiện tại không còn ta ngươi chẳng là cái thá gì lại cảnh minh tâm tính tiện lương xem bị một cái g i a o chỗ khắc lại vài đà ba hắn cúi đầu thật giống phải đem đầu trôn đến đáy cầu mới bằng lòng bỏ qua lại cảnh minh có chút thống khổ bởi vì cố chi nam nói những câu nói này thời điểm thậm chí không có đến xem chính mình hắn ngày hôm nay một ngày đều không có nhìn tới chính mình một ánh mắt đều không có ta xác thực không xứng một tiếng thanh âm trầm thấp từ lại cảnh mình trong miệng nói ra cố chi nam nguyên bản hờ hững vẻ mặt chìm xuống ta ai cũng không xử mới ha ha ha ta trước đây cho rằng lan phương chỉ là không có nghe được sau đó ta biết rồi nàng không phải giả điếp là thật không có bị cảm động lại cảnh minh càng biết vừa có chút ồn ào vương lãng cùng vệ khang thì cũng yên tĩnh lại tư đồ hành vi nhưng chỉ là liếc mắt nhìn lại cảnh minh bóng người tiếp tục uống rượu ở đây nàng đi tìm ta rất nhiều lần ta thấy hai lần ta chỉ là không để cho nàng lại muốn tìm ta trở lại bảo vệ nàng lộ cao trì nhưng nàng nói với ta trước đây những ký ức ấy đều từng là ta chân tâm lại cảnh minh ông đầu trôn sâu với tiểu lan hắn đối với lan phương có đại khái chỉ là tiếp nối cùng không tưởng tượng nổi tiếp nối hắn chân tâm không tưởng tượng nổi là hắn vô dụng thanh xuân ký ức như nước thủy triều hắn không có đối với lan phương lưu luyến chỉ là tiếp nối ký ức lại như là nắm trong tay nước mặc kệ ngươi mở ra vẫn là nắm chặt cuối cùng đều sẽ biến mất để lại cảnh minh khẽ ngẩng đầu chính là cô chi nam lời nói hắn nhìn thấy cô chi nam mở ra tay ngày hôm nay này một cơn mưa vụ đã kéo dài rất lâu sẽ không dưới lớn nhưng cũng sẽ không dừng lại cố chi nam vẻ mặt hở h ữ g hắn rõ ràng bên người cũng là một đoàn loạn ma ta không ngừng lý còn loạn nhưng còn muốn giúp lại cảnh minh làm rõ hắn cũng là người trước thánh nhân sau lưng cặn người a xem như là ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thẳng xem cái tên mập mặt này cố chi nam tận lực để cho mình ngự a khí ôn hòa mỗi tình đồ m à trả giá chân tâm đều là gặp có lưu luyến ngươi không thể quyết được ta không trách ngươi thế nhưng cách tiểu anh xa một chút ta vẫn là câu nói này tự nhiên giải trí ngươi muốn làm sao không cố gắng đều được nhưng tiểu anh là cái cô gái tốt ngươi không xứng với nàng. ta Tiểu xa Anh. không muốn rời xa anh. lại cảnh minh ngần n đầu, hơn Chi một trăm bảy mươi cân thân thể hướng về nghiêng về một phía đi hắn thống khổ bộ mặt hiển nhiên cố chi nam căn bản cũng không có giữ lại lực cố chỉ cựu vội vã tiến lên ngăn cản cố chi nam toàn bộ mọi người không nghĩ tới thanh tú yên tĩnh cố chi nam đột nhiên như vậy táo bạo trực tiếp đem lại cảnh mình phỉ nặc thân thể luân bay chi nam k chi nam vương lãng cùng vệ khang thì muốn lên trước kiểm tra lại cảnh minh g á n g v ẻ lại bị tư đồ hành vi ngăn cản bọn họ nghi hoặc nhìn cái này cường tráng khổng lồ h ắ n tử hắn chỉ là lắc đầu vương lãng là cùng cố chi nam cùng lại cảnh minh hai người ở chung lâu nhất lập tức dừng lại động tác vệ khang thì có chút lo lắng nhưng tránh thoát không xong tư đồ hành vi tay thêm vào vương lãng cũng để lại hắn đối với hắn lắc đầu hắn cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi dưới đất chỉ là ánh mắt khó nén lo lắng cố chi nam đẩy ra cố chỉ k i ể u tiến lên vài bước nhìn khoe miệng hắn tơm á u nhưng không có chút nào đồng tình chỉ là lạnh lùng nói người hắn ả lung ta n h ư ờ ngươi n g cách tiểu anh xa một chút không phải vậy ta đánh ngươi nghe không hiểu lại cảnh minh đưa tay lau lau khóe miệng trứng mắt cô chi nam chính mình đứng lên cảm giác say bị cảm giác đau chiếm mấy phần ta yêu thích tiểu anh ngươi yêu thích cái dám ngươi yêu thích ngươi không xứng c ô chi nam chừng một ánh mắt lại muốn tới khuyên can cô chi k ể u tiến lên chính là một ước lại cảnh minh lảo đảo lùi về sau tiếp theo n g ã xuống cầm lấy t i ể u lan đẩy lên đến nôn khan mấy lần sau đó lau miệng nết miệng nở nụ cười cố chi nam ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi ngươi có thể thử xem cô chi nam chỉ là đứng ở lại cảnh minh trước mặt con n g ư ờ i đen nhánh lạnh lạnh nhìn cái này hắn nhìn mình đi tới nơi này cái thế giới cái thứ nhất giao tâm t i ê n mập hắn thất tình chính mình đi hàng thành cùng hắn cùng hắn ở âm nhạc nhà hàng đấu cái tiêm một đôi nam nữ mà hiện tại bọn họ lại đang lặp lại cái này đoạn ngắn chỉ là phương thức không giống nhau đánh thắng ta ta liền thu hồi lời của ta nói không phải vậy liền bị ta đánh phục sau đó cách tiểu anh xa một chút ta mặc kệ ngươi có hay không thả ra nhưng ngươi bây giờ không xứng lại cảnh minh t r ừ n g mắt cô chi nam phi một cái mập ra ngày hôm nay vẫn đúng là phải cho ngươi bộc lộ tài năng mập ra với ai đều có thể quá hai lần liền ngươi này thân thể vừa nãy cũng chính là t a nhường ngươi cố chi nam nết miệng nở nụ cười một cái răng trắng ở dưới ánh t r ă n g có vẻ hơi trắng nón đánh nhau hắn vẫn đúng là không có sợ có ai đánh tên mập cũng là hắn am hiểu nhất ba hát sáng hải phổ thành phố điện ảnh sông hộ thành cầu trung đoạn hai bóng người đ à n sen chỉ là thật giống chỉ là có một cái đang bị động chịu đòn vệ khang thì cùng vương lãng còn có cố chỉ cựu ba người đều có chút không đành lòng nhìn lại cảnh minh nằm vật xuống trên đất thân thể tư đồ hành vi cũng nhìn lại cảnh minh hắn nhưng cả người mồ hôi trên đất có chút tầm ư ớ t lại cảnh minh quần áo đã toàn bộ â h ế cố chi nam nhìn sang tư đồ hành vi cười cười cố chi nam cũng cười cười chỉ có b ạ t cờ túi đầu trong miệng nhắc tới khoai tây hay là hắn mới là đêm nay chân chính người vui sướng nhìn cố chi nam còn muốn tiến lên cố chỉ cựu vội vã tiến lên trả lại chi nam ca ngươi đã đánh hắn mười phút thật biết đánh ra sự cố chỉ cựu hiện tại đã hoàn toàn không sợ đại hừng đông sẽ có người đem bọn họ nhận ra hắn sợ cố chi nam đem lại cảnh minh làm p í đi cục diện này hoàn toàn chính là n ê n về một bên lại cảnh minh hoàn toàn chính là bị ngược đánh mọi người lúc này mới phát hiện cố chi nam sức chiến đấu cao như vậy cố chi nam bất đắc dĩ vô vô cố chỉ c u vai muốn chết cái nào dễ dàng như vậy bị đánh vọn c ứ c cũng là hắn đáng đ ờ i yên tâm một lần nữa đi tới lại cảnh minh đỉnh đầu cố chi nam ngồi sủng xuống, xuống thanh t ú mặt ở ánh trăng cùng cách đó không xa đèn đường chiếu d ọ i xuống có vẻ hơi ánh mặt trời hắn há miệng người giang hồ gọi quá hai lần xác thực rất khẳng đánh xem ra là trưởng thành c h ô n g biết lại cảnh minh thở hồn hẹn phi nặc trên mặt chỉ có vừa mới bắt đầu bị cố chi nam đánh cú đấm kia khoe miệng có chút x ư n g đỏ lên nhưng trên người các nơi đều đau rát hắn biết cố chi nam không có giữ lại lực tuy rằng không có lại là mất mặt nhưng ra tay mỗi một nơi đều là t h ị ta hắn cũng là thật sự không nghĩ ra lúc trước cái kia với hắn ôm đầu bị đánh đập t h à n h tú tiểu sinh tại sao hiện tại như vậy m á n h không có được trả lời cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt muốn đứng lên nhưng không nghĩ lại cảnh minh đột nhiên cầm lấy hắn quần áo đem hắn lôi một cái xoay sở không kịp đề phòng lại cảnh minh vươn mình an vị đi đến hắn trừng mắt c ố chi nam giơ quả đấm lên dừng lại một chút sau đó mạnh mẽ một q u y ề n đánh vào cố chi nam trên mặt sau đó gắt gao đẻ lên cô chi nam trong miệng càng nhất ồn ào lao tử đánh không thắng ngươi nhưng lão tử có thể đẻ chết ngươi ta không muốn rời xa tiểu anh ngươi đem ta đánh chết đi cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy khỏe miệng đau rát mập mạp chết bầm này t r ờ i đánh lén từ lao tử trên người c u ố c ngay không phải vậy ta lưu lại đem ngươi đạp dưới sông ngươi có tin hay không cố chi nam tay cũng bị đè lên không làm được gì không khỏi có chút tức giận nhưng hắn có thể nhìn thấy vừa nãy tên mập ánh mắt là không muốn từ bỏ là không có tác c h ế t rất sạch sẽ tiên tính ban đêm chỉ có lại cảnh mình trầm thấp tiếng khóc hắn nhìn cố chi nam có chút một chút rơi xuống cố chi nam trên mặt cố chi nam yên tĩnh chi nam ta biết nàng đang diễn ta ước định hứa hẹn lợi ta nghĩ biết những câu nói này từ nàng tràn đầy nói dối trong miệng nói ra bản thân nàng là cảm giác như thế nào sẽ không cảm thấy xấu hổ m à nhưng ta quả thật bị làm đến nàng không có trang điểm đậm diễn mạng là ta ban đầu thấy nàng giáng dấp nhưng ta thật không có đối với nàng động tâm a thật không có a ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối tiếc nuối ta mối tình đầu không phải tiểu anh cô bé như vậy lan vương trước đây cũng là tiểu anh như vậy không tiểu anh so với nàng thân thiết nàng dùng để trước ký ức để ta nhớ tới ta trước đây yêu thích người nên là ra sao nhưng tuyệt đối sẽ không là nàng ta thừa nhận nàng nói với ta cùng lộ cao trì bệ ly b i ế người thành trước h n c đây ú ta biết Lan mới quen ơ n cùng liền muốn cùng nắng cao chạy xa bay, từ Nam đến không muốn g cái cái cao chạy Bắc, có chỉ cái ta ta thật từ thể Ta kia kia xa bay, kia đi, mở mở mở dây, dây, dây. là sự r xa Anh. Tiểu Người đánh ta đi cho ta lưu một hơi là được nhưng ta không muốn rời xa tiểu anh người đánh ta đi ta phục ngươi nhưng rời xa tiểu anh điểm này ta không phục ngươi lại cảnh minh bông ra cô chi n a m tay cả người từ trên người hắn chuyển qua đến nằm vật xuống trên đất dùng tay che con mắt chỉ là nhiệt lệ không ngừng trong miệng trước sau nói này câu nói kia người đánh ta đi đánh xong ta vẫn là lại cảnh minh vẫn là cái k i a lập trí phải cho ngươi kinh đô ba bộ phòng lại cảnh m ì n h nam nhân bảy phân say nói đến chính mình rơi lệ nam nhân ba điểm say đánh tới ngươi bị lệ chương sáu trăm bốn mươi hai không sợ rơi nước mắt cố chi nam ngồi dậy xoa xoa khỏe miệng của mình có chút nóng rát nổ bãi nước bọn còn mang theo tơ máu hắn trái lại là có chút ý cười nghĩ u y một cái nằm vật xuống trên đất che mặt chờ chết lại bản tử cố chi nam nhìn về phía có chút trở nên trầm mặt mọi người mở miệng có yên à? có vương lãng cùng vệ khang thì gần như cùng lúc đó mở miệng hai người đều không đúng thâm niên nhân dân nhưng trên người nhất định sẽ bị đại khái là thật sự rất lâu sau đó lại hoặc là bộ thân thể này chưa từng có để yên tiến vào phổi cố chi nam hít sâu một cái thời điểm sang nước mắt đều sắp đi ra chậm một chút ta ngươi lần này lớn như vậy khẩu ai chịu nổi vương l ã n g nhìn cố chi nam dáng vẻ mở miệng nói chuyện nào có bắt đầu liền hút mạnh một cái cố chi nam cười ha ha một tiếng đứng ở lại cảnh minh bên người hướng về trong miệng hắn nhét tàn thuốc lại muốn một cái thiếu đốt ngậm lên m ô i cố chi nam tựa ở kiểu lan bên cạnh ngửa đầu nhìn đêm đen nhanh không từng tiêm một khói thuốc lên cao nhưng rất nhanh liền bị gió thổi tán này một cơn mưa vụ cũng tàn đi chỉ còn dư lại tịch liêu đêm khuya cùng giói t đột nhiên đột nhiên cố, cố, cố, cố chi nam cũng nợ nụ cười khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà n h à khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà n h à khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà i h à khà khà khà khà khà n h à khà khà khà k n à khà k l à khà khà n h à khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà t h à khà k h i khà khà n h à khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà c h à kh khà khà khà kh kh khà khà kh khà khà khà khà kh kh kh kh kh c h k i kh kh kh khà kh kh kh khà ờ i kh kh kh lại cảnh minh dùng tay á o xoa xoa mặt ngồi ở cố chi nam bên người giống nhau bọn họ ở hàng thành công viên mặc cỏ lúc nào học được hút thuốc, thuốc xưa nay chưa từng thấy lại cảnh minh nhìn cố chi nam trong tay cháy hết chỉ còn dư lại tàn thuốc thuốc lá vừa nay cố chi nam chỉ là cái thứ nhất bị sặc sau đó thông thạo xem cái kẻ nghiến thuốc lúc nào học được cố chi nam đem tàn thuốc nhét vào lon bia bên trong lẩm bẩm nói trong ngậm đi một hồi rất xa xôi ngậm trong n g ộ n g trong ngậm tư đồ hành vi cũng ngồi vào lại cảnh minh bên người sau đó là vương lãng cùng vệ khang thì ngồi ở cố chi nam một bên khác cố chỉ cựu thu thập song rác dưới trên đất đem bạt cũng ngồi xuống. một nhóm bảy người giống như mộng mới tỉnh có không biết là mộng là hiện thực có sống mơ mơ màng màng cũng có giấc mơ kiên định cẳng có vừa sinh ra là có thể không có giấc mơ bởi vì cái gì đều chỉ là đưa tay thì có nhưng bọn họ hiện tại tất cả đều bị đô thị vứt bỏ người ngồi ở đêm khuya đầu cầu đưa ra có đau hay không cố chi nam tiếp nhận vương lãng lại đưa tới một nhánh một lần nữa đốt nếu đã p h o n g túng vậy thì triệt để một điểm đi lại cảnh minh cả vò vò trên người đau rát hắn e o ê một tiếng người ra tay là thật sự tàn nhẫn cũng có tốt tám phần mười lực có thể nhớ kỹ này thân đau là được thỉnh thoảng suy nghĩ một chút ngươi vì sao lại ai này một thân đau thực cũng còn tốt so với đau lòng thật quá nhiều không phải ạ cố chi nam phun ra một vòng khói hám i ệ n g vẫn đứng ở tại chỗ m à không phải ngươi t r ầ n khả năng là đầu góc của ngươi chúng ta không sợ rơi nước mắt thế nhưng muốn đăng giá đúng không tên mập lại cảnh minh vỏ v à mặt của mình thật giống sáng tỏ cái gì mục tiêu trong mắt buộc ra ánh sáng không sợ tiểu anh liền rất đăng giá vì lẽ đó ngươi không ngăn cản ta cùng tiểu anh thân kinh ta cũng chỉ là đơn thuần muốn đánh ngươi mặt khác ta có thể không nhớ rõ tiểu anh đáp ứng đi cùng với ngươi chỉ ta biết ngươi ở tiểu anh nơi đó địa vị so với ta thấp rất nhiều lại cảnh minh vẻ mặt đưa đám có điều sau đó vừa cười sờ sờ chính mình túi láo không có tìm được yên lại hướng về vương lãng muốn một cái thiếu đốt tựa hồ là có chút thỏa mãn ta cũng yêu thích từ từ đi chi nam ra tay không đủ tàn nhẫn hy vọng ngươi có khác lần sau không phải vậy lần sau đến lượn ta đến tư đồ hành vi không biết lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc phun ra một vòng khói có chút không có ý tốt nhìn lại cảnh minh thịt trên người lại cảnh minh nhìn tư đồ hành vĩ nồi đất xét đại nằm đấm có chút g ụ c đầu người trẻ tuổi sự tình nói ra là tốt rồi ha vệ khang thì cũng có chút ý cười hắn đêm nay cùng với một buổi tối này mấy người trẻ tuổi cũng một lần nữa trải nghiệm đến tuổi trẻ dám vẻ có chút hài lòng cũng không ché l ố p thực ta tới được mục đích cũng không thuận là lại đây muốn k ị c bản vốn là muốn đảm nhiệm một hồi hai bên cùng sự lão ha ha ha nhìn ra rồi cố chi nam nhìn một chút vệ khang thì lượn lờ khói thuốc văn nghệ tử hắn cười cận dù sao ai sẽ nửa đêm canh ba đã nói đến tâm sự đây ta lại không phải nước pháp mỹ nữ tập vàng ha ha ha chuyện cũ theo gió liền không muốn nặng hơn nói ra mà vệ khang thì cười to tiểu tử này vẫn đúng là thù dai lúc trước không phải là ở an ca trước mặt nhiều lời hai câu phỏng chừng là thật bị đánh nghĩ đến cái kia yên tĩnh lành l ạ n h cô gái cũng sẽ đánh người vệ khang thì liền cảm thấy hiếu kỳ tên mập nữ nhân mà thật không phải ta nói theo vương c a đ i muốn bao nhiêu có bao nhiêu chân tâm đáng giá mấy đồng tiền a vương lãng là không biết tình yêu cũng không hiểu loại kia cảm giác hắn chưa từng có trải qua phía trên thế giới này hắn hiện tại duy nhất ước ao cùng sùng bái đại khái chính là cố chi nam sau đó thuận tiện ước ao một hồi hắn tình yêu là như vậy t h u ậ n t ú y có điều ta ngược lại cũng rất muốn trải nghiệm một hồi nói không chắc cũng rất tốt nói không chắc ta cũng sẽ cùng tên mập như thế nhưng nói không chắc ta cũng sẽ cùng chi nam như thế ai nói đến chuồn đây vương lãng đưa tay đắp cô chi nam vai dựa vào cảm giác say có chút ý cười cuộc đời của ta từ nhỏ liền nhất định một đ ờ i vinh hoa phú quý từng cái từng cái đại đạo thông rô ma ta từ nhỏ ngay ở rô ma với các ngươi nhận thức thực sự là quá tốt rồi ta thật giống cũng bắt đầu ư ớ cao lên khói lửa nhân gian thật không tệ ngươi lại phàm cô chi nam suy nghĩ một chút quyết định n h ị p vương thiếu có thể che giấu thân phận tìm ra tiểu công ty đi làm tới một người bá đạo tổng giám đốc càng ở bên cạnh ta hoặc là ta khách thuê là b á đạo tổng giám đốc không phải vậy nữ tổng giám đốc tiếp thân đại thiếu cũng được cố chi nam v ố t cảm nghĩ con mắt có chút sáng quang nếu không ta lại mở cuốn sách đi nữ tần vương thiếu tùy tiện giúp ta hừng hực bằng thôi nhân vật chính tên tất là ngươi vương lãng k ỳ quái nhìn cố chi nam sau đó nhẹ g i ọ n g nói cùng ca nói một chút ngày hôm qua t i ê n kiếm tại sao không càng mở sách mới hả phai nhạt phai nhạt ta cùng đại thiếu nói lý tưởng hắn cùng ta tán gâu hiện thực cố chi nam giả chết không cố gắng vương lãng bất đắc dĩ l ư ờ n hắn một cái vỗ tay nhìn một chút đắt giá đồng hồ đeo tay bốn giờ sáng sớm chi nam đến bại ca chứ đột nhiên muốn nghe một chút ca ngươi cũng biết bốn điểm sướng cái rắm điện thoại di động nghe không thơm ả nhất định phải ta lôi cái cổ họng ở nơi nào hảo n à y không phải điện thoại di động không có cái kia mùi vị m à vương lãng k h ả k h ả cười cận lại cảnh minh đột nhiên ngẩng đầu lên đại khái là có chút cảm giác say tập kích có chút mơ hồ cùng ngươi hôn hôn hôn hôn hôn, hôn ngươi hôn quá chân thực cút không phải ngươi h á n sao lại cảnh minh này một tiếng gào thét đem cô chi nam mọi người sợ hết hồn cố chi nam vén tay nó lên vẫn không có độc thủ vương lãng cùng tư đồ hành vi trước hết một bước độc thủ người hào cái rắm vậy hắn à là tình yêu à? cái kia con mẹ nó là bánh quai trẹo tình vương lãng rút về tay trừng mắt lại cảnh minh tư đồ hành vi cũng trừng mắt hắn đêm tối khuya khoác đường so với ta lại phiến người a người đó là hà không biết còn tưởng rằng chi nam thật đem người đưa t r ợ sáng không có say liền tiếp tục uống đêm nay cùng người p h o n g túng một lần lại cảnh minh một cái tay ô m đầu nhìn tư đồ hành vi mạnh nhét tới được đ ị a người đã tê dần chương sáu trăm bốn mươi ba trí chính mình từ ngày mưa màn đêm đến mưa cạnh sương tan cố chi nam lại nắm thật chặt trên người áo khoác chỉ cảm thấy cảm thấy hừng đông khí trời càng ngày càng hàng người cố ũ n bệnh, còn ngày g là có bệnh, trời mưa còn chạy cái trời mưa mấy ngày cầu u n đông hỏng rồi vương g giờ, rượu, rồi thiếu làm sao bây chi ò n có c ú n bạn bè nước n g g ta bè o à nam à y thời tiết đầu m ù đông, liền như thế ngủ ở trên n Chi thế ở cầu. Cố a liếc mắt một cái cố chỉ cựu bên kia b ặ t cỡ liền tựa ở kiểu lan mơ mơ màng màng trong miệng thỉnh thoảng còn nhắc tới n u ô i cá lần này qua đi hắn đ ờ i này đại khái đều sẽ không muốn n u ô i cá hoan nên đi đến hoa quốc phố phường phong tỉnh vương lãng bị môi ta ngược lại thật ra cảm thấy đến như vậy rất thú vị đắt nữa sàn đêm phòng khách cũng không chứa nổi ca cô quặn cố chi nam chừng mắt nhìn con mắt nhìn vương lãng cuối cùng p h u n ra một câu không muốn thầm miến ca ca chỉ là truyền thuyết cái kia không phải đơn giản n g ư ơ i liền viết bài ca gọi ca chỉ là truyền thuyết để ca bản sắc biểu diễn mv vương lãng cũng vô cô chi nam vai trong tay tiếp nhận tư đồ hành vi đưa tới địa trực tiếp hãy cùng hắn cách không đụng một cái ngậy, ta cảm thấy đến không cần viết cố chi nam có một câu con mẹ nó không biết có nên nói hay không quên đi thôi sau đó rảnh rỗi viết ra cho vương thiếu chính mình cầm chơi sự tình xem như là giải quyết lại cảnh minh khúc m ắ t mở ra cũng nhận rõ nội tâm của chính mình đây là chuyện tốt chính là quá trình không tốt lắm cố chi nam xoa xoa cổ tay thực vẫn không có đ á n đủ có điều quên đi, sớm muộn tìm cơ điều đi, đánh hội lại đánh một lại quên muộn qua trận. Thoáng sớm tìm một một mùa, là vệ ừ a mùa ta mới điểm, một dám tiểu ngươi thời ngươi biết tiểu giả, gió tin. bắt bắt thức tử tên tác đầu được nhận còn không cơn không hạ lúc, là v khang thì một lần nữa đưa tới một điếu thuốc cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn là nhận phóng túng đi liền một đêm mới thời gian hơn một năm ngươi đã ở ta ngước nhìn không thể thành độ cao có thể ngươi mới hai mươi ba tuổi vệ khang thì hơi xúc động yên quá phổi mà ra có vẻ hơi tịch liêu nhân sinh thật đặc sắc c đạo mắt ta hai mươi ba tuổi liền rời đi ta đã lâu như vậy nhưng ta như cũng là khi đó mới ra đến dáng vẻ bình thường mà lại không tầm thường bình thường chính là vệ khang thì như cũ thủ vững chính mình điện ảnh phong cách không tầm thường chính là hắn so với hoa quốc đại đa số thủ vững loại này điện ảnh phong cách đạo diễn tốt hơn rất nhiều không xuất chúng nhưng cũng không có t r ô n vùi vào đại chúng ta cũng rất yêu thích bình thường hay là ta chính là như vậy một cái tục nhân cũng là cái kẻ l ư ờ i cố chi nam ngậm thuốc lá suy nghĩ một chút đối với vệ khang thì cười cười từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra cũng còn tốt không có bị ép xấu không phải vậy chính là hắn sẽ đem lại cảnh minh h o ặ quả mở cho ta bình rượu được rồi tiểu tử ngươi nuôi một buổi tối cá phía trước là chẳng thèm nói ngươi đến uống không uống xong ai cũng không cho chạy vương lãng đã hoàn toàn đánh mất một cái con nhà giàu phong thái nhanh nhẹn một cái thị tình tiểu dân ngâm thuốc lá liền cho cô chi nam mở rượu cô chi nam cùng vương lãng đụng một cái có chút không nói gì người cùng tư đổ ca mò đưa người ta trong cửa hàng rượu dọn sạch lúc đi người già bản cảm động muốn khóc ai có thể với các ngươi uống cô chi nam ngâm thuốc điện thoại di động tìm ra tốt đàn g u i ta r mô p h ỏ n g công cụ là khó dùng điểm nhưng tổng so với không có tốt đến không phải là hát đ ngay một chút tiểu ra đêm khuya dân giao thật đến vương lãng đám người nhất thời liền lên tinh thần từng cái từng cái nhìn về phía cô chi nam vương lãng càng làm ở miệng nói điện thoại di động đệm nhạc a ta trên xe có đàn g u i ta a ta hiện tại cũng đang luyện tập ta đi lấy người xe ở đâu bãi đậu xe a bào xa thảo vương lãng ngô đùi à ngừng quá xa c ô chi nam mặc kệ hắn bao nhiêu là say rồi hắn đem phần mềm đ i ề u đến dân giao đàn g u i ta r thử một hồi âm lanh lảnh đàn g u i ta r hợp thành huyền âm từ điện thoại di động ống nghe truyền ra nghe không nổi cũng không tệ lắm một bình rượu một điếu thuốc ba lạ bát tốt cố chi nam mang theo yên mơ hồ có thể thấy được khói trắng ở khe hở bay lên hắn một cái tay khác nhẹ chút màn hình nhẹ h o a n dân giao tiếng đàn ghi ta vang lên cho này tịch liêu đêm tăng thêm mấy phần đạo bất tận tăng thương khi ta phát hiện ta đã đến nha thật không tiện sai rồi sai rồi cố chi nam đột nhiên ngừng lại có chút thật không tiện sờ sớm mũi k í t sâu một cái yên đem tàn thuốc bỏ vào lon bia bên trong sau đó lại bắt đầu lại từ đầu điểm tiết ấu phản p h ấ t hết thể đều chưa từng xảy ra nhưng vương lãng vệ khăn thì tư đồ hành vi còn có, có chút mở mịt lại cảnh mình cùng với cố chỉ cựu cảm giác mới vừa tạo nên đến cảm giác tăng thương trong nháy mắt liền không rồi mấy người ngoại trừ cố chỉ cựu đều chút mạnh chính mình một n g ụ m rượu nhìn cố chi nam có chút a i toán muốn biết cái này náo ngơ còn có thể chơi cái gì tao xáo lộ gió lạnh thổi qua thổi bay cố chi nam trên trán tóc dối nắn ngủi tiếng đàn ghi ta sau hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng ta hỏi mình ngươi là có hay không còn trẻ linh hồn của ngươi có hay không còn rất tinh khiết không có bung cổ họng hơn nữa uống rượu hút thuốc cố chi nam âm thanh có chút khẳng khản nhưng càng hiện ra tịch liêu nhân sinh lại như một hồi lữ hành phồn hoa sau khi cuối cùng rồi sẽ còn muốn độc hành trong n g a y mắt vệ khang thì liền sửng sốt vương lãng cùng tư đồ hành vi trong mắt cũng có chút không thể giải thích được tâm tình lại cảnh minh cùng cố chỉ cựu chỉ là n g h i ê n đầu ngơ ngác nhìn bọn họ vờn quanh ở chính giữa cố chi nam ở chúng ta khóc cười mệt năm tháng bên trong chúng ta có hay không nên h ả o h ả o quý trọng chính mình đều là đối với người khác quá nhiệt tình nhưng đối với mình rất cẩn thận thương tích khắp người có tính hay không thông minh gió đêm thịt liêu tiếng ca cũng thịt liêu cố chi nam dừng lại trượt màn hình ngón tay hợp thành trước sau không bằng chân thực hắn hoàn liếc mắt nhìn chu vi mấy người này nhẹ thở phả một hơi ở chúng ta nghe nói xem trong thế giới n g ư ơ i muốn lấy phương thức gì già đi vĩ đại nhất bình thường mới nên đáng giá nhất quý trọng ta ngày mai ta như cũng gặp ước mơ cố chi nam cầm b i a lên uống một hơi cạn sạch sau đó dám nát lon b i a nhất miệng cười cười đưa chúng ta chính mình vệ khang thì điện thoại di động lần thứ ba lấy kính mắt xuống lần này cũng không phải sắt kính mắt hắn xoa xoa có chút chua xót con mắt nhẹ g i ọ n g nỉ non c h í chính mình bình thường cũng rất tốt ta rất hạnh phúc vương lãng cùng tư đồ hành vi yên tĩnh k h n g nói chỉ là tiếp tục mở uống rượu sau một hồi tư đồ hành vi mới mở miệng hắn bay về cố chi nam cười, cười trong mắt cũng có chút phức tạp tâm tình c h í chính mình ta yêu thích ra ca đi ta khá là t ụ ta ra tiền cho ngươi vương lãng cũng rắm nát lon địa có chút ý cười thật nhiều ca ta đều muốn nghe có thể ngươi đều không có ra, cho cái cơ hội ta ra tiền lại vừa nhìn lại cảnh minh hắn chỉ là lại một lần lệ rơi lời mặt hay là đêm nay là hắn tâm tình xúc động to lớn nhất một đêm cũng hay là ca từ thảo luận đối với người khác quá nhiệt tình hoàn mỹ khắc h ò a hắn hắn rất có một bộ đem rượu còn dư lại đều tiêu diện xu thế tiếp cận sáng sớm á sáu giờ hải phổ thành phố điện ảnh khách s ạ c quần c ầ vai sắt cánh một đám người bọn họ loạn t r ò loạn trạng bước tiến bất nhất hai ba người trong miệng lớn tiếng ồn dồn dập hỗn loạn không ai có thể nói rõ được đừng làm cho tiếc nuối trở thành chúng ta đã t ư ở n g tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đoàn kịch còn có một đoạn lộ trình bọn họ hồ cười lung lay như là tỉnh táo vừa giống như là hoàn toàn uống s a chỉ là không có một người ngã xuống l i ê n ngay cả nước ngoài tử bạt cờ cũng cùng lại cảnh minh đ ắ p vai ồn ào chính mình cũng nghe không hiểu tiếng trung chỉ là học lại cảnh minh giết lợn gào thét cười rất vui vẻ chương sáu trăm bốn mươi bốn yêu ở bình minh ló dạng trước bọn họ một đường đi một đường sướng từ cầu bắt đầu lại cảnh minh mới đầu đến vương lãng cùng vệ khang thì phụ họa bạt cờ theo n h ư ợ đến cuối cùng tư đồ hành vi cũng theo đồng thời bọn họ đều uống say ai cũng không hiểu rõ tỉnh bất kể là sinh ra dô ma vương lãng vẫn là thấy rõ nội tâm lại cảnh mình cũng hoặc là cẩn trọng vì một giọng giấc mơ một lần nữa xuống núi tư đồ hành vĩ vệ khang thì cũng uống say rồi hắn kém một b ư ớ c b ư ớ c vào trung niên đêm nay nhưng triệt triệt để để điên c u ồ n g một cái hắn hát cô chi nam xương ca cùng tư đồ hành vĩ nâng loạn tròa loạn trọn rồi lại đi rất ổn đi ngang qua một cái đường cái sáng sớm đi kèm gió lạnh liền đi ra quét sạch đường cái công nhân vệ sinh người cũng nhìn thấy cô chi nam là người tương tự bị bọn họ gào thét kính đến nơi này trụ có thể đều là diễn viên minh tình khoảng thời gian này càng là định cư vài cái đại đoàn kịch nghe nói bên trong có thật nhiều nổi danh minh tinh thậm chí nước ngoài đại minh tinh cũng có những người này dĩ nhiên ở đây như thế trắng trợt ồn ào nếu như bị bắt được chắc là phải bị trách tội mấy cái tiểu tử trời còn chưa sáng a đừng ô n ào rồi đóng kịch cũng không thấy có đoàn kịch ta yến tính một điểm người ta trong này trụ người hừng đông còn muốn đóng kịch đây lại tiến vào trong có thể có bảo an a di lòng tốt nhắc nhở bảo an ở đâu nói cho ông chủ của hắn ta vương l ă n g nói còn chưa dứt lời liền bị che miệng lại cố chi nam dở khóc dở cười đừng nhận thầu đao cá đừng hát đừng hát tiêu ngừng này mấy cái không biết thật say giả say h ắ n tử cố chi nam hướng về a z i tạ lỗi đẩy mấy người này nhanh chóng đi xa cố chi nam c ù n g cố chỉ cựu hai người thu thập vệ sinh thời điểm hiện trường ngoại trừ rượu bình sẽ không có vật phẩm khác lại cảnh minh c à n g là trực tiếp quay về trong sông liền đến một làn sóng song phun cái này náo ngơ trong miệng còn ồn ào cái gì đi ra thời điểm cố chi nam suýt chút nữa không một cái tắt hô chết hắn chơi con mơ tối a di cũng thấy không do là mấy người này rõ ràng tướng mạo chẳng qua là cảm thấy còn rất có lễ phép xem ra hẳn là uống rượu cách thật xa đều có một luồn mùi rượ đi trên đường có một ít xương s ớ m độ ẩm khí trời càng hiện ra dơ mát xuyên vào lòng người cố chi nam chính mình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại một lần nữa suốt đêm dĩ nhiên không phải ở đàn ông thực sự ra đi càng không phải mạo hiểm kích thích đối kháng đường mà là tại đây cái hải phổ thành phố điện ảnh sông hộ thành cùng một đám h á n tử tán gẫu nhân sinh vẫn đúng là người bờ cờ sơ sơ khoe miệng có một t i ê u t i ê u đau đớn đại khái là có chút sưng đỏ cố chi nam nhìn lại một chút lại cảnh mình mập mạp chết bầm này đúng là xem ra không có gì trên mặt vẫn là phì phì thưa dạng chỉ là khoe miệng có một cái dấu cùng chính mình như thế hay là đây chính là tên mập đi hắn lại bắt đầu không buồn không lo tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông bao xuống cửa t i ệ m rượu lóe đèn đường mở vàng cố chi nam xa xa liền nhìn thấy này một căn lâu mỗi một ngày đều là tiền tài sau đó hắn cũng phải mở mấy nhà khách sạn liền mở ở thành phố điện ảnh bên trong cho thuê kiếm tiền l ú g n a y một hồi đầu cố chi nam nhìn một chút mấy người này có tỉnh táo không vệ đạo tư đồ ca vương thiếu bắt cờ cùng tất lại cảnh minh đã bị tự động q u ê n hai người một cái bị tư đồ hành vi điều khiển một cái bị cố chỉ cựu điều khiển tỉnh táo cái dám lạnh lao tử cả người tỉnh táo vương lang năm thật chặt trên người bà c a o khoác quý là quý chính là hắn à không phòng chống d ế t ta có chút mệnh không nghĩ đến ta ngao suốt đêm dĩ nhiên là uống rượu lần này điên quần quá độ ta này lao t e o không chịu được vệ khang thì gõ gõ chính mình sau eo lắc lắc đầu chi nam à, ta lần này đến mục đích ngươi cũng biết chính là muốn cùng ngươi thảo luận một chút điện ảnh kịch bản ta chỗ này có mấy cái ý nghĩ ta cũng biết ngươi không phải v ậ n năng ngươi có cái gì biện pháp có thể nói chúng ta rảnh rỗi thảo luận một chút hành cố chi nam đặt cụ điện ảnh kịch bản hắn xác thực không nghĩ thật phải cho vệ khang thì viết cái gì nếu như hắn có biện pháp lời nói cái kia tốt nhất hắn chỉ cần căn cứ vệ khang thì biện pháp linh cảm để suy nghĩ nếu như có thích hợp lời nói nhớ lại đến gặp đối lập đơn giản ta không có say chỉ là có chút khốn tư l ồ hành vi cười cười hắn điều khiển có chút tạm đạm lại cảnh minh lại cảnh minh khẽ ngầm đầu mập ra cũng không có say chính là trên người có chút đau đau cũng sẽ không người chết n g ư ờ i hoảng cái lông cố chi nam nhìn về phía cố chỉ c ử u một cái ánh mắt cố chỉ c ử u liền biết rồi ta trước tiên đi trước sân khấu nhìn gian phòng cho vương thiếu cùng vệ đạo cùng ạt cỡ sắp xếp gian phòng nên có phòng chống bọn họ là trực tiếp bao xuống khách sạn ông chủ khách sạn vẫn là cố chi nam phan ưu đ ạ i thật nhiều danh nhân hiệu ứng chính là được chính là người ông chủ k i a muốn cùng cố chi nam đồng thời thảo luận một hồi nhân sinh cố chi nam cự đội ở trước đây loại này phú bà hắn tuyệt đối liền không muốn nỗ lực nhưng hiện tại mà bán v â y hắn cũng phải ăn tiểu chủ nhà bắt cờ có chút mơ mơ màng màng đứng cố chi nam muốn đi nâng mà nghe thấy hắn trận to hai mắt có chút kinh hỷ gọi hây cố cô, nhi công chúa cố chi nam theo bạt cờ tay nhìn về phía cửa tiệm rượu một bóng người xuất hiện ở cửa mao ni áo khoác tiểu cá bòi còn có cái k i a m ộ t đôi quen thuộc đôi giày trắng tiểu chủ nhà áo choàng tóc dài phiêu phiêu có chút chạy c h ậ m tới cặp tia đẹp đẽ hoa đào mâu có chút mệt mỏi nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ cùng hài lòng tẳng cũng không giấu được cố chi nam đột nhiên có chút dại gia trụ tư đồ hành vi cùng vương lãng mấy người cũng hơi kinh ngạc có chút tỉnh dậy lại cảnh mình cũng ngầm đầu đầu tiên là nhìn thấy nữ thần sau đó chính là nữ thần sau lưng cửa tiệm rượu hai cô bé bên trong một đứa con nít phì nữ h à i ở trong mắt hắn đặc biệt dễ thấy các nàng cũng chậm rãi tới gần tiểu mập mạc vội vàng chính mình đứng nàng vốn là cho rằng lúc gặp mặt lại nàng gặp thẹn thùng đến không dám đối mặt thậm chí gặp sản sinh chạy trốn ý nghĩ ý nghĩ của nàng quá đơn thuần cảm giác mình cùng man tử dĩ nhiên nàng mỗi khi nhớ tới đều sẽ cảm thấy đến khó mà tin nổi không dám tin đó là nàng nhưng là chân chính nhìn thấy tin tức đi đến hải phổ thành phố điện ảnh thời điểm nàng liền cảm thấy không cái gì bọn họ sau đó còn có thể làm càng nhiều chuyện khó mà tin nổi xem cố man tử nói hắn sẽ rất xấu hạ an ca không biết xấu là cái gì nàng ngược lại liền biết cố man tử vẫn luôn rất xấu khi nàng tiếp cận có thể nghe thấy được mấy người này trên người mùi vị mùi rượm nồng nặc liền ngay cả cố man tử trên người cũng như thế tỏa ra mùi rượu nồng nặc còn có thuốc lá mùi vị nhưng tất cả những thứ này đều ở nàng nhìn thấy tâm tia thanh tú khuôn mặt khỏe miệng trố vỡ sửng sốt hạ an ca có chút không dám tin tưởng nàng đưa tay tìm thấy nàng tầm tâm n i ệ m n i ệ m thanh tú khuôn mặt vẻ mặt lập tức liền thay đổi nàng muốn nói gì lại bị cố chi nam giành trước cố chi nam nắm chặt nàng tay nhỏ vào tay bắt đầu có chút ô lương so với n à y đầu mùa đông sáng sớm ấm áp hơn nhiều kéo kéo khỏe miệng có chút đau cố chi nam không có để ý nhẹ dọn nói ngã một lần lưu lại là tốt rồi làm sao sẽ ở hạ an ca nô, nô mũi ngọc con mắt dư q u a n quét đến lại cảnh mình và người cũng nhìn thấy lại cảnh mình khỏe miệng tường h hai người giống nhau như lúc chúng ta nhìn thấy các ngươi ở trên cầu uống rượu đại khái hai điểm thời điểm nguyễn anh một câu nói để cố chi nam ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc nói cách khác hai giờ đồng hồ thời điểm hạ an ca các nàng liền đến vậy tại sao cố chi nam có chút không dám tin tưởng hắn há miệng cuối cùng âm thanh có chút khẳng k h à n tại sao không nói với ta hạ an ca nhìn cố man tử trên người có chút tán loạn dơ loạn quần áo đưa tay giúp hắn đánh cho bụi mí mí miệng không có nói là cái gì không nói cho hắn uống quá nhiều rượu không được còn có ngươi hút thuốc ta n g hạ e thấy được, an kagaku h ô tốt, thật giống là kiểm tra xong xuôi c ố chi nam thân thể không cảm giác được có cái gì nàng nợ đủ cười cực kỳ giống cộng lốc chi mộng bánh ngáp một cái cũng có chút vành mắt đen chúng ta đến thời điểm liền nhìn thấy các người một đám người ở trên cầu uống rượu vốn là cho rằng các ngươi đã sắp kết thúc ai biết dĩ nhiên nào đến sáng sớm an ca tỉ nhất định phải chờ ngươi chúng ta không thể làm gì khác hơn là buổi tiếp ai nhà vây chết ta vương lãng cùng tư đồ hơi vĩ v ệ khang thì nhìn yên tĩnh xem cô vợ nhỏ như thế hạ an ca trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì nàng biết cố chi nam ngay ở bên ngoài trên cầu uống rượu nhưng không có đi quấy r ố i chỉ là chính mình trở lại khách sạn chờ đợi vương lãng thừa nhận hắn nước ao như vậy bạn gái là nhiều hơn nữa tiền tài cũng không đổi được n g u y anh nhìn có chút lùi khiếp lại cảnh minh chứng mắt hắn ngươi muốn phản bội tự nhiên giải trí vì sao ta không có đó là phỉ báng phỉ báng lại cảnh minh một thân cảm giác say trong nháy mắt tỉnh táo trên người ngươi tại sao như vậy giờ? còn có mặt mũi làm sao ô nhạ cũng còn tốt xú nguyễn anh xoay e o đi vòng lại cảnh minh một vòng khuôn mặt nhỏ chiếu thành bánh bao lại cảnh minh gãi đầu một cái liếc nhìn cô chi nam nhưng cô chi nam căn bản không đếm x ỉ a tới hắn hắn chỉ có thể tìm một cái lý do cùng chi nam b ư ớ c đi hắn quăng ngã ta cũng quăng ngã nhưng ta khá là nghiêm trọng đáng đ ờ i nguyễn anh nhìn chằm chằm lại cảnh minh nhìn khoe miệng của hắn nàng vừa nãy cũng nhìn thấy cô chi nam khoe miệng hai người kia khẳng định phát sinh gì đó nhiều như vậy người liền hai người kia quăng ngã ta còn tưởng rằng ngươi muốn phản bội tự nhiên giải trí không phải là tốt rồi lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy dễ dàng ngã t r ồ n g có bất lương truyền thông xấu ta danh dự liền lần này lần sau không uống lại cảnh minh k h ả k h ả cười cười sau đó nói bổ sung ta cũng không hút thuốc lá giỏi quá nha nguyễn anh lường hắn một cái trở lại lôi kéo trình m ậ n gánh cánh tay vườn ngủ quá ánh bình minh nắng sớm bình minh ló dạng một vệ ánh mặt trời rốt cục xuyên tấu mây tía rơi vào cố chi nam cùng hạ an ca trên n ư ờ i sau đó là lại cảnh minh nguyễn anh cùng trình mẫu bánh tư đồ hành v ĩ vương lãng còn có vệ khang thì mặt c ơ mọi người cố chỉ cựu cũng một lần nữa đi ra trên mặt mỗi người đều có đối với tương lai ngóng trông hắn vừa nay đi vào bước nhanh đi vào khách sạn đại sành thời điểm liếc mắt liền thấy thấy ba cái kia ngồi ở đại sành s o f a bóng người còn chưa kịp nói chuyện liền nhìn thấy trung gian xinh đẹp bóng người ánh mắt sáng lên đối với hắn gật gù liền đi ra ngoài cố chỉ cựu sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được bà chủ đến, đến rồi hạ an ca híp híp con mắt nhìn trói mắt ánh bình mình có chút ngây thơ hô một tiếng cố chi nam ngang ta mệt cố chi nam bất đắc dĩ cười cười. n g ầ n đầu nhìn mặt trời mới mọc nắm chặt bên người thọ tay từng tia từng tia ấm áp thấm vào trong lòng hắn ôn thanh nói vệ đạo điện ảnh kịch bản ta có cái gì tên gì vệ khang thì hơi kinh ngạc nhìn về phía cô chi nam nhìn hắn hẹp nắm bên người hạ an ca tay vương lãng mấy người cũng theo nhìn sang vệ khang thì cần kịch bản trong lòng bọn họ đều biết là cái gì đề tài tên gì cố chi nam n h i ê n g đầu bên người hạ an ca ngựa đầu có chút không rõ nhưng vẫn là cười tủng tịm nàng ôn n u nhất nụ cười đều chỉ làm cho một người cố chi nam vỏ v à chủ nhà đại nhân sợi tóc ôn n u nói yêu ở bình minh ló dạng trước chương sáu trăm bốn mươi lăm thế lực ngang nhau nếu như muốn bắt đầu một hồi dài đến cực kỳ lâu yêu đương ta hy vọng là ở bình minh ló dạng trước do ánh bình minh bắt đầu nửa đêm viên mãn yêu ở bình minh ló dạng trước không biết làm sao vệ khang thì chỉ là theo nhắc tới danh t ự này cũng đã cảm giác mãnh liệt lãng mạn kéo tới hắn ngựa đầu nhìn một chút bắt đầu sáng choang bầu trời có chút kích động chỉ là quay lại tầm mắt thời điểm cố chi nam đã lôi kéo hạ an ca hướng về bên trong quán rượu đi tới chi nam lao ca thần tiên cũng phải nghỉ ngơi a cố chi nam q a y đầu lại bất đắc gì nói hắn đều một ngày không có nghỉ ngơi b ê cười cười, ngày n ư ờ i i t ể hôm ủ nhà qua trần g vũ trạch liền cũng phải theo đến thế nhưng tư đồ hành vi để hắn nghỉ ngơi thật tốt còn có vân ấn tuyết cũng giống như vậy hai người đều có chút lo lắng cô chi nam cùng lại cảnh minh tình huống thế nhưng hiện tại bọn họ không cần lo lắng tư đồ hành vi lưu lại sẽ ở trước khi ngủ dùng điện thoại di động cho bọn họ nói một chút đoàn người ở cố chỉ cựu an bài xuống và ở khách sạn gian phòng đầy người mùi rượu kết thúc một đêm trưa ngủ trạng thái cố chi nam gian phòng hắn t h ờ i bẩn t h i ể u á o khoác tùy ý bỏ vào trên ghế s o f a nhìn đứng ở cạnh cửa chủ nhà đại nhân có chút không rõ làm gì đứng ở nơi đó lại đây ôm một cái hạ an ca chỉ là kiểu mị lường hắn một cái nghe được tiếng gõ cửa mới d i ấ m bông dép mở cửa ngoài cửa là đưa tới trình mọc gánh nàng nhấc theo một cái hai tầng rổ khách sạn mới vừa nấu chín nhiệ tiểu anh dựa theo an ca tỷ lời nói đi đưa cho lại cảnh minh bữa sáng cũng ở nơi đây t r ì n h mộng ánh ngáp một cái con mắt đều sắp không mở ra được các nàng tới được thời điểm lái xe cũng là t r ì n h m ộ n g ánh hạ an ca có chút hổ thẹn tiếp nhận rổ đưa tay xoa bóp t r ì n h m ộ n g ánh mặt đi nghỉ ngơi đi nói với tiểu anh đưa xong liền trở về nghỉ ngơi biết rồi t r ì n h mộng ánh khả khả nợ nụ cười phảng phất tinh thần một điểm tham cái đầu đi và o tò mò hỏi cố chi nam ngươi đánh thắng không có a xem ngươi này thân thể sẽ không bị lại cảnh minh cùng đồ chứ mậu ánh hạ an ca gõ một cái trình mậu ánh đầu nàng le lưới rụt trở lại trở về đi ngủ lạc môn một lần nữa đóng lại cố chi nam từ đầu đến cuối đều không nói gì chỉ là nhìn chủ nhà đại nhân tới đến trên ghế s o f a ngồi cẩn thận chuẩn bị trừ độc nước thuốc cùng đưa tay điểm một cái trứng gà tay nhỏ đột nhiên d ụ t lại xác định đúng là mới vừa nấu chín tiêu một hồi độc dùng trứng gà xoa một hồi buổi chiều tỉnh ngủ là tốt rồi trên người còn có địa phương khác bị thương à. hạ an ca làm tốt tất cả những thứ này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy cố man tự ánh mắt hơi nghi hoặc một chút làm sao rồi nhìn thấy vẫn là đ o á n được cố chi nam đối với cái này nói m u ộ n nhất ngày mai đến kết quả nửa đêm liền đi đến còn không nói một tiếng ở khách sạn đại sành chờ đợi chủ nhà đại nhân có chút hết cách rồi nàng quật thế nhưng sẽ không đi ảnh hưởng ngươi cộc lốc một cái hạ an ca dùng tăm bông chấm một điểm chất khử trùng đến gần nhìn cố man tử khoe miệng vết thương rách da sưng đỏ liền có chút p h ồ n g lên miệng ta đoán ai có thể xuất như vậy lại cảnh minh làm sao ra tay nặng như vậy a cố chi nam hồi tưởng một hồi tên mập hiện tại đại khái đau nhức toàn thân thực cũng còn tốt ta ra dậy thì béo đừng nói chuyện được rồi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chăm chú giúp mình trừ độc khoe miệng chủ nhà đại nhân nàng tập hợp rất gần hô hấp khí tức đều có thể đánh tới trên mặt c ố chi nam không tự giác liếm môi một cái mùi thuốc sát trùng là thật sự ăn không ngon hạ an ca ánh mắt kỳ quái càng ngày càng nghi hoặc nàng thu tay về chứ này tiểu lông mày b ắ c nóng bỏng trứng gà lại bị năng bịt lỗ thai vành thai hưởng hồng c ố chi nam cười t r ộ n một hồi đã nắm chủ nhà đại nhân tay nhìn một chút nhỏ trắng đắc thủ chỉ có chút hồng cũng còn tốt không có bị phòng thằng ốc kia sẽ trực tiếp chảo nhện trứng gà chính mình cầy đĩ béo chính mình cầm lấy đến l u t xong dùng băng g chỉ có thể ngồi ở trên ghế s o f a đem bữa sáng lấy ra dọn xong đơn giản cháo kê cải bẹ cùng sữa đậu nành xưa nay liền không cần chú ý cái gì t h ứ nơi nào trở về thành đô hạ an ca uống cháo kê nghiêng đầu nhìn cái này m a n t ử chính mình xoa khoe miệng hơi phồng lên miệng không nhìn ra hỉ nộ đánh t h ắ n g m à vậy khẳng định a tên mập bị tan nện a mười phút tiểu anh đưa quá khứ lời nói phỏng chừng còn ở cậy mạnh đây ồ hạ an ca cũng nhìn thấy lại cảnh minh trên người rõ ràng dơ hơn nhiều hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy vết chân đóng ở một hồi miệng s á c thực thoải mái một chút bản thân cũng chính là phá cái ra, ngủ một giấc tỉnh rồi là tốt rồi cố chi nam đem trứng gà trực tiếp xé ra liền ném trong miệng có chút mơ hồ không rõ từ thành đô lại đây không ngủ quá cảm thấy tại sao không sớm nói với ta ta thật trở về cùng ngươi ta là lại đây cùng ngươi không phải lại đây thêm phiền cũng không phải lại đây muốn ngươi theo ta à hạ an ca chấp một hồi con mắt ngửi một cái cô chi nam trên người mùi vị tiểu t cho mày trên người ngươi thật là khó ngửi bia ệ thuốc lá còn có bùn đất hương thơm cố chi nam toàn tập đủ khẳng định khó nghe hắn ngửi một hồi vậy ta sau đó muốn biến thành loại này dáng vẻ chủ nhà đại nhân có thể hay không ghét bỏ ta hạ an ca uống một hớp sữa đậu nành miệng nhỏ phấn g lên cặp tia thủy nhuận hoa đảo màu sách một hồi âm thanh luyện chuyển vào nữ có ta ở còn muốn uống rượu cùng hút thuốc c ta muốn nói cho trần mụ mụ cố man tử nói ta có thể gặp cáo trạng nàng đột nhiên thật biết ta nhưng lại không có nói đối mặt cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân ngây thơ thuần khiết mà ánh mắt vô tội có chút thở dài bại bởi ngươi h o a thủy cố m a n g tử hạ an ca mới mặc kệ cái gì h o a thủy không h o a thủy nàng cũng là có thể r e o vạ r e o vạ cái này m a n g tử cố chi nam đơn giản lay chính mình bữa sáng đi vào tắm g rửa hạ an ca nhìn hắn trắng trận không kiêng rẻ ở trước mặt mình cởi áo kiểm tra khuôn mặt nhỏ bạo hồng nhưng kiên trì xem xong mãi đến tận cố chi nam một câu đẹp đẽ mà mới để tiểu chủ nhà phá vỡ nắm lên gối liền đánh mà một bên khác lại cảnh minh đúng như cô chi nam nói trở về phòng mới phát hiện trên người xanh một khối tím một khối không khỏi t h ầ m mắng cô chi nam cái này điêu mau ra tay là thật tác động hắn khẳng định nhớ kỹ a đau cũng là hắn ả thật sự đau tiếng go cửa vang lên lại cảnh minh đem quần áo kéo xuống lắc có sưng đầu đi mở cửa say rượu là thật sự thái quá có thể mở cửa sau hắn thì có chút tinh thần nguyễn anh nhấc theo dồn nhìn hắn như là đang quan sát đồng thời mở miệng chính là ngươi bị cố lao sư đánh no đòn chứ được kêu là luật bàn lẫn nhau luật bàn hiệu chứ mập ra người giang hồ gọi quá hai lần chính là với ai đều có thể quá hai lần nhưng nhìn nguyễn anh ánh mắt lại cảnh minh cuối cùng vẫn là rủ xuống đầu ngập ngừng nói thực là thế lực n g a n g nhau ròng người lửa gạt quỳ đây trên người ngươi bẩn thỉu cố lao sư trên người liền mấy chỗ g i ấ u nếu không chính là người đánh lén cố lao sư hắn rất mạnh mậu bánh tê cung đô lai đen đều đánh không lại hắn nguyễn anh bô bô nói rồi một trận đẩy cửa ra đi vào đem rổ thả ở trên bàn tầng thứ nhất là dược cố lao sư nơi đó chỉ là chất khử trùng cùng chừng nóng trứng gà ngươi nơi này có thêm hạ thuốc sổ rượu cố lao sư sau đó để ăn ca tỷ để ta đi lấy xem ra ngươi bị đánh rất thảm tự m ì n h động thủ đi nên ta trở lại đi ngủ bồi an ca tỷ chờ các ngươi những n à y ở bên ngoài uống rượu nam nhân trở về vây chết ta ồ lại cảnh minh có chút cảm động trong nháy mắt liền cảm thấy thực cũng không phải rất đau sớm biết để cố chi nam ta chính mình một cái cánh tay không chắc hiện tại liền có thể để nguyễn anh giúp di thuốc nguyễn anh được trả lời gật gù quay đầu vừa muốn đi ra chỉ là nhanh đến cửa vỗ tay một cái quay đầu lại ta đã nói với ngươi chúng ta là bằng hữu ngươi có cái gì có thể nói với ta lại cảnh minh cố lao sư cùng an ca tỷ đã nói tốt tình yêu nhất định là lẫn nhau chữa trị quá trình ta cũng không biết được ngươi cùng cái kia lan phương là dạng gì cảm tình nhưng ta cảm thấy cho nàng không xứng với ngươi cũng còn tốt ngươi không có làm sai sự không phải vậy ta cả đ ờ i xem thường ngươi nàng nói những câu nói này trẻ con phì trên mặt lộ ra một chút ý cười cũng còn tốt không làm sai n h a như vậy ngủ ngon rồi tuy nhiên đã là sáng sớm lại cảnh minh ngơ ngác nhìn nguyễn anh vỗ vỗ tay sau đó tiện tay đóng cửa lại ngoài cửa còn có thể nghe thấy nàng h á t lên đi xa âm thanh là hạ an cả đôi cánh vô hình ta rốt cục nhìn thấy sở hữu giấc mơ đều nở hoa lại cảnh minh mở ra rộ tất cả đều bãi trình tề trên mặt của hắn lộ ra một vệ hiểu ý, ý cười có thể rơi lệ nhưng muốn đáng giá ta thật giống rõ ràng lời của ngươi nói bữa này đánh liền rất đáng giá dù sao mừng đến phát khóc cũng là rơi lệ một loại a chương sáu trăm bốn mươi sáu lại cảnh minh tiêu tan bốn mươi mốt lại cảnh minh sự tình quá một ngày lên men để rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy kỳ quái chính là tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đều ở cùng ngày duy trì trầm mặc bọn họ tùy ý truyền thông đưa tin tùy ý cư dân mạng suy đoán chính là không ra thậm chí ngay cả cái rắm cũng lời ư thả vậy thì làm cho tất cả mọi người đều không lý giải bình thường cố chi nam chẳng muốn đánh rắm thì thôi này điêu mao liền này đi đai tính vậy bố ngoại trừ đánh quảng cáo các cư dân mạng thậm chí cảm thấy cho hắn chẳng muốn đăng xảy ra chuyện gì trực nam thì thôi tự nhiên giải trí cũng không ra giải thích một chút tình huống gì a đây là nghe nói hai cái đạo diễn làm lên vì sao làm lên a ta mới vừa thông mạng thật giống là nghe nói tự nhiên giải trí lại cảnh minh đạo diễn liên tục thật nhiều ngày không ở trạng thái hàng cầu truyền thông an học lâm đạo diễn không nhìn nổi đối trọi gây gắt thật nhiều ngày liền liền bạo phát nghe nói an học lâm đạo diễn bị đánh tới bệnh viện hàng cầu truyền thông cùng tự nhiên giải trí đang đàm phán đây trực nam cũng trôi qua ngày hôm qua thì có truyền thông vô tới nam xuất hiện ở hải phổ thành phố điện ảnh chỉ là sau đó không biết đi nơi nào bọn họ đoàn kịch là đóng kín Trực, mù mấy cái truyền rõ ràng chính là trực nam hung hăng gia nhập chiến trường vậy một cái hay một chiêu yêu vô hạn siêu thần mờ vợ tờ mẹ nó anh em lý tiêu giao a thảo n g ư ơ i như thế nói chuyện ta đã nghĩ chết đến tiên kiếm không chứng mới của ta trắng đậu hũ nói loại này đều là bù câu môn trực nam mở cửa nhà vừa nhìn toàn hẳn ả bù câu các cư dân mạng ở trên mạng tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu xem trò vui ăn dưa sau đó mủ mấy cái xem truyền thông đưa tin chính mình nhảy nhót lên tiếng vĩnh viễn là người hoa dân nóng lòng nhất sự t ì n h ngày hôm qua tin tức h o t xệ ở sau khi ra ngoài tuy rằng không có lên tới đầu bảng nhưng cũng vẫn ở h o t xệ ở mười vị trí đầu bồi hồi cố chi nam không có đứng ra cũng không có ai v ô tới cố chi nam cùng hàng cầu truyền thông bên kia phát sinh ma sát tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông thật giống như tập thể tắt lửa như thế chỉ là đình chỉ quay trụ các cư dân mạng quan tâm điểm cuối cùng vẫn là cố chi nam người này trên người hắn lưu lượng đã không biết có minh tinh ước ao bao nhiêu lần nhưng bọn họ bất luận mấy lần đều cảm thấy đến cố chi nam sẽ không lợi dụng lưu lượng Này nếu như đổi bọn họ đến, tùy tùy tiện tiện nhiều n tuy tuy họ ư đổi ớ có lẫn lộn một hồi, nhiệt độ sát trướng, lưu lượng lập Lý nhiệt trướng, đến, ngay lập tức quảng cáo đại ngôn truyền hình、kịch. thung hăng một quốc gia ăn mừng đường, nước ngoài tiến vào Lý Út, đi tới nhân sinh đỉnh một độ mơ trà sát trà sát tức tuổi rết hồi, kịch, Hô đại gia giấc đi đi tới ra vào quốc cao. cáo c 1,51 thể cố chi nam mỗi lần đối mặt những n à y che n g ậ p bầu trời nhiệt độ chính là ly kỳ mất tích tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông sáng ngày thứ hai nhìn thấy còn có chút chiếm cứ h o t x ê ở phân liệt tiêu đề vẫn không có để ý tới nhưng có người ngồi không yên một ít truyền thông đưa tin lại cảnh mình cùng hoa quốc tinh giải trí lộ cao chỉ còn có lan phương quan hệ để chúng cư dân mạng cảm giác được có chút chút thái quá đến không dám tin tưởng mới lên cấp đạo diễn lại cảnh minh bạn gái trước càng là hoa quốc tinh giải trí nữ đạo diễn lan phương mà nữ đạo diễn hiện bạn trai lộ cao chỉ cùng lại cảnh mình cùng lan phương sự bạn tốt cùng kiêm bạn học m à đô đạo diễn lộ cao trì càng cùng lại cảnh minh có như thế qua lại những năm lại cảnh mình cùng lộ cao trì không thể không nói hay ba sự máu chó tình tay ba tiên n h i ệ m và về lại cảnh minh có thể hay không gia nhập hoa quốc tinh giải trí tham tử phố tàu tổng đạo diễn lại cảnh minh cùng kỳ nguyễn trì nạ tập phó đạo diễn lộ cao trì lan phương tình yêu tình t â y ba chi tiết sinh cơ lạc khiếp sợ minh vị là tình t â y ba va chạm kỳ thực hai bộ điện ảnh chưa chiếu phim trước va chạm không thể so với tính luận kỳ nguyễn trì nạ tạo mạnh mẽ đội hình united states nổi danh diễn viên xạ vì hệ b a n g đức cùng d ộ sẽ phản nỉ cường cường liên hợp càng có trong nước nổi danh diễn viên tiêu cảnh diễm việt mân nhất viễn minh liên hợp thăm diễn hạ t u ế đương tối chú ý chung tay hợp phách điện ảnh vốn là từ từ yên tĩnh xuống hot x ệ ập cùng nhiệt độ nhưng bởi vì này đột nhiên tin tức mà một lần xông lên đồ bảng lại cảnh minh lộ cao chỉ, lan vương hơn nữa thám tử phố tàu cùng kỳ huyễn tri nạ tạo này mấy cái hot x ệ ập tiêu đề ở ngăn ngắn một buổi sáng liền bị đông đảo cư dân mạng biết rõ bên trong kỳ huyễn tri nạ tạo nhiệt độ càng đ ấ t xuất các cư dân mạng r ồ n r ậ p cảm thấy đến giới giải trí qua là thật sự nhiều ta vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông cắt đức không nghĩ đến liên lụy đến tình yêu giới chính là tình yêu à giới hẳn à chính là có a ha, ha ha mẹ nó thật châu bỏ l ớ ngày mật nam trực suy đoán n c ù an ca hay không cũng có thể l Không không kiên không thể. Trực nam tính cách còn có ta láo bà tính cách, không thể đổ nát. Tử kiên định chính phụ phấn. Đừng đoán, ta ngả bài, ta thừa nhận, hội, nhưng ta cùng đã sớm hòa hào nam còn an nát. Đừng đoán, ngả đúng nam cùng an n g Trực ta tử ta ta ta trực ta để rồi. có ca lúc có cơ ca Lao mới sớm láo đó là bà bài, đổ đã hôm nay nàng liền sẽ công bố cùng trực nam thuộc về công ty lẫn lộn chúng ta không giả trang huynh đệ mới s a n g sớm người uống cắt tử rượu giả vẫn là m a u đài nước sôi nghe thúc một lời khuyên rượu giả nguy hại lớn ta cùng ăn ca cũng là bởi vì uống rượu mới bịt ly ta thật hận dư luận lên men từ từ đem tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông còn có hoa quốc tinh giải trí này ba cái công ty đều kéo tiến vào các cư dân mạng r ồ n r ậ p muốn lời giải thích muốn biết cái này qua nó bảo vệ khó giữ được t h ủ hải phổ thành phố điện ảnh bên trong hoa quốc tinh giải trí đoàn k ị c h lộ cao chỉ sắc mặt cũng khá là khó coi tuy rằng che lấp rất nhiều chuyện thực không có giải thích là hắn sai khiến lan phương đi cùng với lại cảnh mình nhưng hắn sợ lại cảnh mình cái kia người điên võ đã mẹ không sợ rơi hắn cùng cố chi nam như thế đều hắn à người điên lộ cao trì là sợ một cái lại cảnh mình không đáng sợ hắn sợ chính là lại cảnh mình sau l ư n g cố chi nam bọn họ không phải một cấp bậc lộ cao chỉ dám khẳng định tự nhiên giải trí người bên kia đều biết ba người bọn họ trong lúc đó máu c h o qua lại hắn chỉ sợ lại cảnh mình trực tiếp không muốn bất kỳ danh dự danh vọng đứng ra đem trước đây tất cả nói hết rồi hắn ở hoa quốc tinh giải trí sơ yếu lý lịch một nửa đến từ đến từ chính lại cảnh mình công nhân a hắn sẽ không nói lộ cao chỉ bên người lan p h ư ơ n g vẻ mặt bình tĩnh không có bất cứ rung động gì nàng nhìn lộ cao chỉ, âm thanh có chút lãnh đ ạ m ta so với ngươi hiểu rõ lại cảnh mình sáng sớm thời điểm hoa quốc tinh giải trí lao tổng tự mình gọi điện thoại cho lộ cao trì lấy sang năm một bộ đại chế tắc điện ảnh kịch bản vì làm mê hoặc hỏi lộ cao chỉ cùng lại cảnh minh trong lúc đó có hay không liên quan nhưng ai cũng biết bọn họ m u ố n t r a nhất định có thể t r a ra được chỉ là có chút sự tình bọn họ không t r a được t ỷ như giữa bọn họ máu chó yêu say đắm nói là máu chó không bằng nói là lộ cao chỉ một tay sắp xếp một bộ đại chế tắc điện ảnh lộ cao chỉ đ ộ c lòng h á n đạo diễn năng lực không yếu thậm chí hoa quốc tinh giải trí rất nhiều đạo diễn cũng không sánh bằng hắn chỉ là cùng lại cảnh minh lẫn nhau so sánh phải kém hơn mado là ví dụ nó bị xóa giảm rất nhiều nội dung vợ kịch cũng bởi vì lan phương ngay lúc đó kiên trì dẫn đến nhân vật chính tư tưởng không đột xuất thất bại lần trước không có nghĩa là vĩnh viễn đây là lộ cao chỉ nội tâm của chính mình ý nghĩ hắn sở dĩ muốn ở hoa quốc tinh giải trí không phải chính là đại chế tác kịch bản cùng tiện tay có thể dùng diễn viên n h ữ n g này cũng có thể t h ế hắn mất đi rất nhiều công phu gia đình hắn là có một ít tư bản nhưng mình mở công ty điện ảnh độ khó không phải bình thường đại hắn lại không phải cố chi nam tên biến thái kia có thể lấy sức một người kéo động hoa quốc hai đại công ty giải trí hợp tác dùng một ít chuyện đến trao đổi để hoa quốc tinh giải trí đem lần này điện ảnh nhiệt độ triệt để nâng lên hơn nữa United s t a t e test cái kia một đám diễn viên ra sức tuyên truyền chuyển động cùng nhau kỳ h u y ễ n tri nạ ta hung hăng chiếm cứ toàn bộ hot set đầu bảng trong thời gian ngắn không người có thể lay động cũng như là lại cảnh mình cùng lộ cao trì chuyện thành đẩy mạnh lực bị dư luận một chút kéo đến điện ảnh so sánh tiến lên mà đường tham diễn viên đội hình có thể nói là hoàn toàn bị kỳ h u y ễ n tri nạ tập treo lên đánh điều này cũng hô ứng cái gì lại cảnh mình cướp có điều lộ cao trì tình yêu cố sự cuối cùng lấy lộ cao trì thắng lợi lần này qua đi ta tiếp nhận sang năm điện ảnh vài nữ chính ngươi lấy làm lộ cao trì trầm mặc rất lâu mới rốt cục mở miệm ta hiểu được ngươi có chút xem thường ta chỉ là bởi vì ta có thể cho ngươi áo cơm không lo đại phú đại quý ngươi không nói gì nhưng cũng đúng ta sáng sớm cách làm cảm thấy căm ghét để lan vương bất ngờ chính là lộ cao chỉ dĩ nhiên hiểu ý bình khí cùng nói với nàng những câu nói này nàng nghĩu lông mày căm ghét chúng ta là một loại người ta sẽ không căm ghét chính ta ngươi đang hối hận trên thế giới này không có có hối hận không ta lộ cao chỉ chưa bao giờ hối hận lộ cao chỉ nắm chặt nắm đấm trừng mắt về phía lan vương ta chính là m u ố n chứng minh ta so với lại cảnh minh thân thiết không có hắn ta cũng như thế đang đình lan vương đột nhiên nợ nụ cười nàng đi đến hải phổ thành phố điện ảnh sẽ không có lại trang điểm đậm diễm lao qua có vẻ hơi bình thường nhưng này chính là lại cảnh minh trước đây yêu thích n g ư ơ i ma trướng n g ư ơ i vẫn luôn không sánh được lại cảnh minh hắn ít nhất yêu ta n g ư ơ i hắn à làm sao biết ta không yêu ngươi lộ cao trì đột nhiên giống to liền muốn giơ tay ánh mắt như n giấy r u a cuối cùng thả xuống h i ể u rõ tay ta gặp hướng về ngươi chứng minh ngươi theo ta gặp so với theo lại cảnh minh được lan phương nhìn đi ra ngoài lộ cao trì t h ầ n s ắ c bình tĩnh nàng theo ai được bản thân nàng như thế nào gặp không biết lộ cao trì ma trướng nhưng hắn chính mình không biết yêu bởi vì ta sao vậy ta thật là hài lòng lan p h ư ơ n g đột nhiên n ở nụ cười không như trong tưởng tượng lên tiếng lớn tiếng nhưng là có chút c h à o phúng mà tự nhiên giải trí bên này có thể nói chuyện lời nói sự người hiện tại không có một cái là tỉnh táo một bên khác hàng cầu truyền thông đã cùng cố chi nam trao đổi qua đúng là cũng yên lòng bọn họ có thể không tin tự nhiên giải trí nhưng sẽ không không tin tưởng cố chi nam huống h ồ bọn họ cũng biết vệ khang thì chạy đi tìm cố chi nam vệ khang thì cũng ở ngủ trước cùng tôn nguyên thông qua điện thoại đại khai ý tứ chính là tuổi trẻ ngưng cường quay đầu lại vẫn là một mảnh g a sơn xưa nay sẽ không có quá cái gì phân liệt chỉ là cần một lần nữa điều chỉnh tâm thái vì thế tôn nguyên mới coi như triệt để yên tâm trong lòng cũng có ý nghĩ sẽ chờ tự nhiên giải trí người phối hợp này một làn sóng nhiệt độ hoa quốc tinh giải trí chính mình xem như là lẫn lộn đi đến nhưng bọn họ liền c a m nguyện bị làm đá kê chân à. tôn nguyên không đáp ứng nhiệt độ bọn họ cũng phải nắm dù sao hiện tại điện ảnh chụp ảnh nguyên bản đội hình liền không sánh được hoa quốc tinh giải trí trung mỹ h ợ p phách nhiệt độ còn muốn kéo dài một đoạn dài lời nói bọn họ hay cùng phổ thông hạ thuế đương như thế đường tham nội dung vợ kịch cùng hài hước điểm đều là tôn nguyên xem trọng dù sao xuất từ cố chi nam tây chính là tiểu tử này không chịu biểu diễn đây là tôn nguyên bất đắc dĩ điểm cố chi nam nhiệt độ dù cho đi vào diễn cái kẻ ngu si cũng có thể to lớn lưu lượng tiền lời tôn nguyên hiện tại chỉ hy vọng mặt sau hắn muốn đổi biên đi ra thiên kiếm nếu như không phải cố chi nam cùng hạ an ca cô nương kia diễn viên chính các cư dân mạng có thể từng tiếng không đáp ứng đem tiểu tử này n g ạ n h n h é t vào đoàn kịch sự tinh ở lên men nhưng đương sự mọi người một nửa biết một nửa không biết cố chi nam thổi khô tóc lúc đi ra trên giường đã nằm nghiêng một cái ngủ mỹ nhân hạ an ca đại khái là thật sự buồn ngủ nguyên bản chỉ là muốn nằm ở trên giường chờ một chờ một chút c cố chi nam k h ẽ thở dài một cái trên mặt có chút sủng lịch đến nụ cười hắn là biết rồi cái này ngạo kiều chủ nhà đại nhân từ xuyên du thành đô trở về dọc theo đường đi không có ngừng lại quá trở lại hải phổ vương triều giải trí căn hộ cầm xe liền chạy tới hơn hai giờ sáng đến hải phổ thành phố điện ảnh nhìn thấy bọn họ ở trên hướng cầu nhưng không có quấy dối chỉ là đến khách sạn yên lặng đợi được hướng đông nguyên lai、like、nghĩ tới là có người gặp lại được ta gặp bởi vì thẹn thùng không dám tới gần đúng là không nghĩ đến cố chi nam hơi phe phẩy chủ nhà lại báo nhân cái chán sợi tóc lộ ra chân bóng trắng non cái chán hắn cười cười đi xuống ấn một hồi sau đó tay nhẹ phẩy quá gò má của nàng biến dung cảm mà, hạ an ca đồng chí hạ an ca trái lại thật giống là ỷ lại bị mò gò má cảm giác xem con mèo nhỏ như thế của mình long lanh hoàn mị trên mặt có chút ý cười đại khái là một đẹp dư luận trước sau chiếm cứ giải trí nhiệt độ nhưng hoa quốc tinh giải trí dòng dã một ngày đều không có được tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông dù cho một chút đáp lại bọn họ không khỏi có chút bất an đặc biệt lộ cao chỉ, hắn sợ lại cảnh mình thật sự v à đ ã mẹ không sợ rơi như vậy không ngừng hắn lộ cao trì sẽ bị ngàn vạn cư dân mạng chỉ trích lại cảnh minh danh dự mất hết một cái bị lừa dối hơn một năm người cũng chính là vừa bắt đầu ngay ở bị lừa dối nhưng không tự biết lại cảnh minh danh tiếng cũng xong xuôi lộ cao trì không tin tưởng cố chi nam gặp nắm lại cảnh minh danh tiếng đến đánh cược chỉ là ở trong lòng hắn ý nghĩ khoái động thời điểm tự nhiên giải trí vậy bổ rốt c ụ c chương mới tất cả mọi người bao quát lộ cao trì đều là ngay lập tức đến xem nhất thời có chút há h ố c mộm tự nhiên giải trí là chuyển đi một phần đợi bồ mà cái t i ê một phần đợi bồ chủ nhân chính là lại cảnh minh tự nhiên giải trí đạo diễn lại cảnh minh đối với hai ngày nay ở trên mạng thịnh truyền l ờ i đồn ta bản thân làm sáng tỏ một hồi số một chỉ là trạng thái không được nhưng là có chút mâu thuẫn nhưng đều là bên trong mâu thuẫn nhỏ đã giải quyết không đáng nhắc đến thứ hai tự nhiên giải trí là nhà ta tự nhiên giải trí ở ta lại cảnh minh ngay ở câu nói này ta ngày hôm nay đặt ở này ai cũng không thể đem ta từ tự nhiên giải trí đánh đuổi ngoại trừ ta ông chủ cố c h i nam thứ ba cung an học lâm an đạo là luận bàn nội dung vợ kịch ở đối với hí đối với trên mạng thịnh truyền cãi vã cùng độc thủ ta gặp hộ tống tự nhiên giải trí còn có hàng cầu truyền thông bảo lưu chống án quyền lợi thứ i n tức t có ể đưa t năm n n h ư u n chân thực, c h ký n g t u y ề n tri nạ g c tạo diễn viên đội hình cực mạnh mọi người đều biết thế nhưng điện ảnh xưa nay liền không phải diễn viên cầm cao cắt xê tuyên truyền chiếm được chất lượng chất lượng tự nhiên giải trí bốn chữ này chính là chất lượng thứ sáu mượn dùng ta kịch bên trong k h ô n thái một câu kinh điện lời kịch ta cùng tội ác truyền thông không đội trời chung đường tham đem ở mùng một tết toàn quốc chiếu phim hoan nghênh mọi người đến b é n chất lượng kịch chất lượng thứ bảy tại sao đến hiện tại mới thanh minh bởi vì tối hôm qua cùng vương đại thiếu chi nam đi uống rượu cũng muốn cho viên đạn bay một hồi nhìn bao nhiêu bỏ mã đi ra nhạy cộc lại cảnh minh một phần ấy bổ thoáng qua liền bị tự nhiên giải trí hàng cầu truyền thông chuyển đi đi ra ngoài cũng do tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông diễn viên chính đường tham các diễn viên dồn dập lai chuyển đi còn có vương triều giải trí cổ động vương thiếu cũng trực tiếp chuyển đi mới vừa tỉnh lại uống c ố chi nam vệ bồ cũng là trực tiếp chuyển đi đi ra ngoài cũng phối văn tự ta cũng tới trả sát nhiệt độ đ ừ n g hỏi h ỏ i chính là yêu an ca đi ngủ đá chăn đ ã biệt ly hiện chuẩn bị trùng truy ngay lập tức không hai phút hạ an ca đến vệ bồ liền đổi mới trực tiếp chuyển đi cô chi nam vệ bồ vừa chiêu tới gần trạng vạn g toàn bộ ấy bố lại một lần nữa sôi trào mới vừa tử đánh bại bất lương truyền thông mù hôm nào đưa tin nhìn nhìn có thể đối lập lại đạo khá lắm à ngày hôm qua đến ngày hôm nay an dưa ăn mười mấy cái phiên bản trực nam cùng lại đạo nói chuyện yêu đương phiên bản đều đi ra chính là mới vừa ta mới vừa nhìn thấy rất nhiều truyền thông đều xóa h ở i bù sao chống ăn a hoàng cái lông nhiệt độ sượt liền chạy thôi h ỏ i chính là đối lập trở lại chính là yêu ta ngày hôm qua nhìn những người truyền thông phân tích ta liền quyết định chính mình lại phân tích phân tích mà cố chi nam bên kia ấy bù cẳng là trực tiếp cả màn hình v ẫ n an phản phất đều là hạ an ca ờ phiên phức giải thích một chút cái gì gọi là an ca đi ngủ đá chăn ta hắn ả đã sớm đã nói trực nam vô căn cứ nhìn nhìn hắn đây à là người có thể nói ra đến lời nói à? phỏng vấn một hồi trực nam xin hỏi ngươi bởi tối đều đi con đường kia thuận tiện tiết lộ một chút không ta phan phan cứng ta lão bà đi ngủ đá chăn làm sao nàng chính là đèm ta đã chết vậy cũng là ta đáng đ ợ i huynh đệ châu bò phá âm đừng hỏi yêu hòa bình chia tay các anh em a i có a n cả phương thức liên lạc ta đêm nay bà cân d i ệ u đế ta muốn biểu lộ sau đó phát hiện điện thoại h ắ t hảo uống không cam ta cùng trực nam không đội trời chúng a chỉ có ta cảm thấy đến cái này cậu vật ở tu à. ồ ồ ồ ta hắn à thật chỗ a an ca đã chăn ta bạn cùng phòng cũng đã chăn vì lẽ đó ta bạn cùng phòng bằng an ca khà khà khà huynh đệ ngươi rất có ý nghĩ yêu là không có giới hạn hoàng hôn hoàng hôn hải phổ thành phố điện ảnh tự nhiên giải trí đoàn kịch khách sạn cô chi nam ở cùng hạ an ca chơi lớn mắt chừng mắt nhỏ ta không có đá chăn tiểu chủ nhà thật giống nói với cô chi nam nàng đá chăn sự t ỉ n h canh cánh trong lòng hoàn toàn không có để ý mặt sau cái gì bởi một lần nữa truy ngược lại truy mấy lần nàng đều gặp đáp ứng biết rồi biết rồi cố chi nam muốn đưa tay nắm chủ nhà đại nhân mặt nàng nhưng lùi lại mấy bước có chút lạ h ơ n rỗi ngươi để tiểu anh đi nơi nào đi ngẫu nhiên tình cờ gặp một cái lạc đường heo con cố chi nam cũng không để ý chi ngộng ánh c ù n g cố chỉ cựu bất cứ lúc nào quan tâm ấy bồ trên tình huống hạ an ca là chạy về nàng còn có thông báo hiện tại liền muốn rời đi chỉ là vừa nãy nguyễn anh bị cố chi nam gọi lên giúp một chuyện nói là cứu vớt một hồi một cái lạc mất phương hướng rồi tội ác khắc tinh hạ an ca m í m ú môi nhìn lén một ánh mắt ngựa đầu xem hoàng hôn cố ma tử hắn thật giống rất yêu thích hoàng hôn mỗi lần đều là một bộ thoải mái ung dung dáng vẻ. Cố có phải là muốn đi một lần những khác ôm một cái cố chi nam quay đầu cười xấu xa mở rộng vòng tay hạ an ca lường hắn một cái ngươi sáng sớm nói điện ảnh là thật sự ạ ta không l ừ a n g ư ờ i a có thể hay không cho ta nhìn một chút không viết cố chi nam trả lời rất nhanh xác thực không viết chỉ là nội dung vợ kịch đều đi ra hạ an ca nhìn cố chi nam mặt cuối cùng vẫn là nhịn ồ cố chi nam bật cười tiếng này phiền muộn nha là xảy ra chuyện gì viết tốt cái thứ nhất cho ngươi xem còn có a lần sau không nên như vậy chạy về nói tốt ngày mai ngươi đây là suốt đêm、à? ta đi đến thời điểm là hai điểm nha hạ an ca sửa lại cố chi nam lời nói nàng cười khẽ một hồi hai điểm chính là ngày mai nha cố chi nam bất đắc dĩ giơ tay lần này hắn chủ nhà đại nhân không có lại né tránh tùy ý hắn lấy tay đặt ở trên đầu xoa tóc t r i n g ọ n g ánh cùng cố chỉ cựu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn có chút ý cười đại khái cũng chỉ có c ố chi nam có thể như thế trắng trợn không k i ê n h rẻ có chút ước ao là xảy ra chuyện gì hạ an ca hoa đào mâu cũng nhìn phía xa kết thúc hoàng hôn trong mắt là tốt đẹp hoàng hôn nàng chỉ là nhẹ dọn mở miệng bởi vì muốn gặp cố ma tử còn có ta sẽ nghĩ ngươi nàng sau khi nói xong nhìn về phía cô chi nam xinh đẹp như một mặt khác chậm rãi bay lên ôn nhu mặt trăng lại bổ sung hai chữ mỗi ngày thoải mái địa vì chính mình nhớ nhung trả nợ hạ an ca bước chân càng vượt q u a lớn cũng càng ngày càng không che giấu ý nghĩ của chính mình một ngày kêu hoàng hôn hoàng hôn rất đẹp cô chi nam chỉ là n ắ m chủ nhà đại nhân tay hai người đều không nói gì thêm bọn họ yên tĩnh chờ đợi tiểu anh trở về cũng có thể là hai người đồng thời trở về thành phố điện ảnh bên trong khoảng cách tự nhiên giải trí đoàn kịch khách sạn đi bộ đều cần mười phút lan phương nhìn lại cảnh mình k h o miệng lại nhìn hắn lãnh đạm vẻ mặt trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên nói cái gì vậy bố nàng nhìn thấy nàng đoán rất chuẩn lại cảnh minh không có không để mặt mũi hay là hắn sau lưng cố chi nam không cho phép đối phương nhưng trước sau là một làn sóng song thắng cục diện hoa quốc tinh giải trí nhiệt độ c h i ế m đ ư ợ c kỳ huyễn tri nạ tạo nhiệt độ hiện tại đều vẫn còn chỉ là tự nhiên giải trí thám tử phố tàu cũng từ từ ấm lên nhưng nhiệt độ tăng lên trên to lớn nhất nhưng là lại cảnh minh ba chữ này mắt chỉ là chúc nàng hạnh phúc lan phương nhìn về phía lại cảnh minh ánh mắt có chút phức tạp nàng dám cam đoán bốn chữ này chỉ có thể là lại cảnh minh nói không thể lại là ai sai khiến bởi vì bốn chữ này lan vương hẹn lại cảnh minh nàng càng không nghĩ đến chính là lần này lại cảnh minh trực tiếp thoải mái đến hẹn ngươi h i bù lại cảnh minh ngậm thuốc lá nghe thấy bọn họ nhìn nhau không nói gì câu nói đầu tiên hắn nợ đủ cười làm gì lẽ nào để cho các ngươi làm sợ t a lộ cao chỉ bạo liêu chứ làm sao không đầy đủ nói xong lẫn nhau so sánh lần trước gặp mặt lúc lại cảnh minh rõ ràng thái độ thay đổi để lan vương càng thêm không chỗ nào thích h ứ n g nàng dĩ nhiên cũng từ túi sách bên trong lấy ra một cái nữ sĩ thuốc lá đốt hai người liền đứng ở rìa đường góc đi kèm từ từ màn đêm c h ú n ta hạnh phúc cái kia không phải vậy đây chúc ngươi cùng lộ cao chỉ không được chết tử tế à. ta không phải loại người như vậy lại cảnh minh hít sâu một cá i yên phun ra vòng khói xem tiện tay đem tàn thuốc dâm diệt nhưng cuối cùng nở nụ cười đi vài bước ném vào thùng rác sau đó trở về kéo kéo khoe miệng đã không đau cảm thụ rất sâu sắc ta thừa nhận trước ngươi nói đi theo ta ta từng có động lòng nơi này ta muốn nói xin lỗi lan vương có chút sửng sốt nàng không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân chỉ nghe lại cảnh minh tiếp tục mở miệng có người giáo hội ta chạy nước mắt cũng phải đằng giá còn nhớ ở kinh ảnh đêm đó ta hướng về ngươi biểu lộ ngươi đáp ứng rồi Có thể khi đó ham sâu s vui ư ớ ngươi bên trong ta khẳng định n ta h ô t đầy mặt căm ghét nói với ta ta tất cả thời điểm ta thực sự sốt nhớ tới khi đó ta tốt với người thời điểm nét cười của ngươi cũng rất thật thật đến ta cho rằng chính là ta cho rằng lại cảnh minh cũng một lần nữa cho mình đốt một đ i ề u thuốc liền tựa ở bên tường có chút hồi ức lan vương chỉ là s ư n g sở nàng chưa từng có nghĩ tới chưa hề nghĩ tới lại cảnh minh sẽ là hiện tại cái này giống như thản nhiên dễ dàng như vậy hắn nghĩ tới lại cảnh minh bất kỳ dáng v ẻ nghĩ tới hắn nói câu nói kia chúc nàng hạnh phúc là đang ám chỉ chính mình hắn còn muốn chính mình có thể nàng hiện tại có chút không tin tưởng vì lẽ đó ngươi thả xuống xem như là không tự giác nói ra một câu nói này lan vương phát hiện mình đột nhiên không thể c ứ n g nàng nhìn so với trước kia gầy rất nhiều lại cảnh minh nàng lúc này mới phát hiện chính mình ngoại trừ mới quen khi đó chăm chú xem qua lại cảnh minh mặt nàng đã đã lâu đã lâu không có nhìn tới tấm này b ụ bắp mặt có thể ngươi yêu thích là chân thực a lại cảnh minh lắc đầu một cái lại gật gù thả xuống hắn xem như là thả xuống sao cho tới yêu thích lại cảnh minh n g n g đầu đèn đường sáng lên xem mặt trăng không phải là mặt trăng đem nhầm đèn đường xem là nguyện tạo nên chính mình thiết mối nếu như ta yêu thích ngươi là sự bất hạnh của ngươi ngươi vừa bắt đầu từ chối ta là tốt rồi ta giống như các ngươi có thể là bằng hữu là huynh đệ t ê n mập ở kinh ảnh không bằng hữu Các ngươi x u ấ chỉ i n cười cười, là ớ theo ta diễn một hồi tình thâm tựa như biện tiết mục ta vào hi quá sâu ngươi nhưng chỉ là rèn luyện một hồi hành động rất tốt diễn không sai chỉ là quay đầu lại chỉ có ta ở tiếp nối ta thanh xuân ta tự nhận là huynh đệ không bằng huynh đệ ta lại cảnh minh nói mỗi một câu nói đều là nhìn thẳng vào lan vương hắn vung, vung tay ở lan phương sững sờ biểu tình dưới tàn thuốc chuẩn sắc ném vào thùng rác được rồi hai ta sau đó đừng gặp mặt ta lưu lại liền đem ngươi điện thoại kéo đen ngươi trở lại nói cho lộ cao chỉ, những chuyện hư hỏng kia đừng hắn à tịnh đem ra nói danh tiếng cái gì tên mập thật không để ý lần này thì thôi hắn muốn so với cái cao thấp liền nắm tác phẩm nói chuyện ta có người thích rất yêu thích rất yêu thích vì lẽ đó cũng đừng nghĩ dùng ngươi đến loạn ta tâm trí là thật hắn à thấp hèn lần sau ta nhìn thấy hắn ta đem hắn thì cho hắn đánh ra đến lại cảnh minh nói xong cũng phải đi nhưng không nghĩ bị lan p ư ơ n g nắm lấy cánh tay hắn tóc mày sau đó có chút không dám tin tưởng. ta biết cái gì là yêu cái gì là yêu thích ngươi có thể hay không không muốn như vậy quyết tuyệt lan phương phát hiện mình dĩ nhiên có chút không bị khống chế một cái vạn năm yêu thích chính mình người đột nhiên nói không yêu nàng không chịu nhận nhưng nàng không nghĩ đến chính là đẩy ra chính mình không phải lại cảnh minh mà là đột nhiên t h o a n đi ra một tiểu nhà đầu làm gì làm gì lại tới chơi làm lại bản tử cảm tình a nguyễn anh cuối cùng cũng coi như biết tại sao cố lao sư muốn cho chính mình một đường hướng về nơi này đi rồi còn nói cái gì cứu vớt thế giới này không phải cứu vớt mập mà à nàng trưng một ánh mắt lại cảnh minh lại cảnh minh vào đầu k h à khà cười khúc khích nguyễn anh mới nhìn thẳng vào cái này gọi lan phương nữ nhân dài đến rất bình thường cảm giác không có chính mình đẹp đẽ trả điện thoại di động không muốn cùng ăn ca tỷ so với c ặ n bã c ò n biết cái gì là yêu vậy hắn đây ngươi luyện yêu trên đường vật hy sinh à phi lan phương sắc mặt khó coi chỉ là lạnh lạnh nhìn nguyễn anh nàng nhớ tới lại cảnh minh nói hắn có người thích cái này dã man nha đầu chính là ngươi yêu thích đương nhiệm a này lại cảnh minh đột nhiên có chút sốt sáng nhìn lén một ánh mắt nguyễn anh chỉ thấy nguyễn anh lại phi một hồi tức giận nói ngươi xem như là tiền nhiệm à đem ra được mới là tiền nhiệm ngươi nhiều lắm toàn cái chỗ bẩn mẹ nó lại cảnh minh người kinh ngạc này sẽ không sư t ử cố chi nam chứ liền thái quá lan phương tức giận sắc mặt tái xanh đưa tay muốn đánh nguyễn anh dương nhanh múa vớt cũng phải động thủ đùa giỡn nàng đều không biết trước đây trình mậu ánh không xuất hiện là ai đang cháo hạ an ca đều làm á lại cảnh minh vội vã ngăn trở trước sau các ai một cái tát lại cảnh minh nhưng lại không xem phía sau chỉ là nhìn nguyễn anh chừng mắt hắn cắn răng bạc chẻ con p h trên mặt tức giận ngươi chặn cái dám a lao nương ngày hôm nay giút ngươi hạ giận lại cảnh minh cười khổ nói cô n ã i n ã i nơi này tuy rằng ít người nhưng không phải không ai a chuyến đi an ca tiểu trợ lý trên đường cái động thủ đánh người toàn rồi thoáng tự hỏi một chút nguyễn anh mới phát hiện qua đến từ h một tiếng quay đầu cố lao sư gọi ta tìm đến ngươi theo ta trở lại ta an ca tỉ còn muốn c ả n thông báo đây lại cảnh minh gật cù quay đầu lại cuối cùng nhìn một chút lan vương có chút ý cười đừng lừa gạt mình nếu như ngươi thật hiểu yêu như vậy chúc mừng ngươi ngươi không biết yêu thời điểm ta đều ở cùng ngươi hiện tại ngươi đã hiểu hy vọng ngươi có thể hào hảo yêu người khác xem như là chúng ta thanh xuân hoang đường một hồi sắp chia tay lời k h i tặng nó nhảm nhiều như vậy có đi hay không được rồi lại cảnh minh hùng hục theo sát nguyễn anh rời đi hào hiệp bất kham không có lại quay đầu chỉ là cúi đầu cười rất ngốc thật giống ở hướng người lại bị đạp m ộ t cước lan phương vô lực rũ tay xuống cánh tay tựa ở bên tường nhìn bọn họ đi xa nhưng là đột nhiên n ở nụ cười chấm t h ấ p khàn khàn lại tràn ngập trào phúng lại ngầm đầu xa xa đã sớm không có cái kia thân ảnh mập mạc cũng không còn lại ban tử đến nguyễn anh lường hắn một cái chắp tay sau lưng tùy ý bất chậm nam hải tử trong mắt nên chứa tinh thần đại hải m i n ô n g giang sơn củng cố lao sư an ca tỉ ngóng trong nhân gian pháo hoa mà không phải chứa tràn đầy tâm tình tiêu cực cùng một ít không nên cho người ngươi rõ ràng à ồ nha thật có đạo lý ta nhớ kỹ lại cảnh minh vỗ ngực một cái cười hì hì theo sau đó nhỏ giọng hỏi ngươi sao đ ố i người lợi hại như vậy c ù n g cố lao sư học ca ngươi không hiểu cố lao sư ở trong game mắng người xưa nay không mang theo giống nhau mẹ nó quả nhiên là cái này đơ mao lại cảnh minh liền biết chỉ có cái này ngáo ngơ có thể mang xấu n g u y ê anh nữ thần hạ an ca đều bị hắn mang học rồi cảm tạ ngươi a tiểu anh cũng may ngươi xuất hiện khách khí cái gì chúng ta là bằng hữu mà ta còn suy nghĩ cố lao sư gọi ta lại đây làm gì vậy hóa ra là như vậy nguyễn anh hừ hừ đạo ngảnh lên đầu cao đôi u ngựa l â y qua l â y lại lại cảnh minh mới rốt cục phát hiện tại sao cô chi nam thích xem hạ an ca buộc tóc đôi u ngựa lắc đầu d á n g vẻ thật sự đệ nhất thiên hạ đẹp đẽ à ngươi nếu như sau đó muốn tìm người tán gẫu không tìm được lại không tốt ý tứ nói với ta thời điểm ngươi có thể cho ta phát một câu ngủ ngon ta thấy ta thì sẽ biết tốt lại cảnh minh cười đáp ứng c ộ c lốc trên mặt mang theo nụ cười làm sao đều đi không xong an ca t h khách sạn bên lề đường cố chi nam cùng hạ an ca rốt cục nhìn thấy lạc đường biết bay lại nguyễn anh còn có phía sau nàng lại cảnh minh cố chi nam cùng lại cảnh minh nhìn nhau vẻ mặt khác nhau cố chi nam trên mặt là cười nhạc ý lại cảnh minh nhưng là cười xem cái hàm phê hắn lại nhìn cùng hạ an ca khoe khoang vừa n ã y chiến tích nguyễn anh nàng hoạt b ắ t xem buổi trưa mặt trời ấm áp tất cả lại cảnh minh thời khắc này cũng đã hiểu chân chính người thích hợp không phải hắn liều mạng lấy lòng đ ỉ n h mắt người mà là ở hắn mệt mỏi mệt m ỏ i thời điểm xuất hiện ở bên người cho hắn nụ cười cho hắn ánh mặt trời mang cho hắn ấm áp người lại cảnh minh trơ mắt nhìn cố chi nam đem hắn yên ném đến trong thùng rác nguyên nhân chính là hắn còn tưởng rằng cố chi nam còn muốn hút thuốc đưa cho hắn một nhánh kết quả là bị trừng phạt còn mỹ danh gọi là ta có kiên định nội tâm ngươi không muốn xấu ta đạo tâm nhưng là ngươi tối hôm qua rõ ràng như vậy thông thạo lại cảnh minh vẻ mặt đưa đám g ã i đầu không rõ tối hôm qua cố chi nam thấy thế nào đều không giống như là tân thủ a giới hoặc là nói là giấu ở bên trong linh hồn thiên phú đúng là như vậy không sai ngươi liền hiểu như vậy đi cố chi nam suy nghĩ một chút cảm giác mình cũng không có nói sai thân thể này xác thực không hút thuốc lá xấu chính là linh hồn như thế nào một đau cắt đứt vẫn là rút dao chém nước nước càng chảy thiếu anh rết điên rồi à nói tới cái này lại cảnh minh trong nháy mắt sẽ không có muốn hút thuốc kích động hắn nhún vai một cái đứt đ o ắ n mất vốn là không có cái gì ý nghĩ bị nguyên l ệ n a một trận còn chưa nghĩ rõ r à n g a rất tốt cố chi nam từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹo que xé ra đóng gói ngậm trong miệng đừng xem a c a mua cho ta nói là muốn hút thuốc liền ăn một cái nàng cho rằng ta học cái xấu cố chi nam cũng có chút bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân gọi chỉnh mậu anh mua tràn đầy một bình lâm đi ra trước nàng đã bắt một cái phóng tới chính mình tối náo l ờ i nói ý vị sâu xa nghiệm nhắc tới thao coi hắn là thành cố chi cha đáng yêu tiểu chủ nhà cho ta một cái lại cảnh minh xoa xoa tay s ắ c thực hồi lâu không có đánh quá lập tức lại bắt đầu gặp có chút nghiện cố chi nam lường hắn một cái từ trong túi tiền lấy ra một cái ném cho hắn lại cảnh minh tiếp t h i ê n đều không có như vậy chăm chú sẽ ra đóng gói vào miệng lôi vào theo cố chi nam đi trở về vẻ mặt có chút bất đắc dĩ tiểu anh theo ngươi học mắng người là một cái chữ thô tục cũng không mang theo ngươi nói vậy ta lúc nào dạy nàng mắng người đánh trò chơi thời điểm cố chi nam đột nhiên liền t r ầ mặc sau đó một cái cắn nắt e o bóng lưng có chút h i ệ u quặn có chút tâm tình là khống chế không được lại cảnh minh liền cảm thấy thái quá đánh trò chơi phun người thì thôi vì làm bao có thể như thế chăng a chi nam a ngươi cảm thấy đến tiểu anh đối với ta cố chi nam quay đầu lại ánh mắt có chút kỳ quái ta cảm thấy cho nàng đối với ngươi vô vị ngươi buông tha đi a không phải ngươi tối hôm qua không phải đánh qua ta lại cảnh minh đột nhiên có chút nóng nảy tiến lên cầm lấy cô chi nam cánh tay lay động c ô chi nam trở tay chính là một cái đầu già phi quát lại cảnh minh ô n đầu có chút oan ức ngươi không phải nói không ngăn cản ta cùng tiểu anh không phải ngươi bệnh thần kinh à? cố chi nam tức giận thu tay về có chút bất đắc di chừng một ánh mắt lại cảnh minh ta phản không phản đối có ích lợi gì ta có thể làm tiểu anh chủ hạ vậy ngươi tại sao muốn đánh ta muốn đánh ngươi lại cảnh minh v ẻ mặt đưa đám xoa trên người mình còn có chút đau nhức địa phương vậy làm sao bây giờ à? ngươi cảm thấy đến tiểu anh đối với ta cái gì cảm g i á c à? ngươi để an ca hỏi một chút chứ tiểu anh cái gì đều nghe an ca à? cố chi nam lời nói ý vị sâu xa vỗ lại cảnh minh bay có chút thở dài ngươi hiểu rõ là phiến diện nhà ta tiểu chủ nhà bị tiểu anh người quản gia này đầu lĩnh ăn gắt cao hiểu cốc lốc thọ cũng là bình thường cao lãnh đạo kiểu một hồi thật tăng lên trên đến sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi các loại vấn đề nguyễn anh nói cái gì là cái gì hoa nước cũng đến kìm nén điểm này cố chi nam đã sớm biết lại cảnh minh muốn nói lại thôi chính mình cẩn thận suy nghĩ một chút tiểu anh là trợ lý mà an ca cùng tiểu anh trong lúc đó quan hệ xác thực không phải bình thường giới giải trí loại kê minh tinh trợ lý quan hệ hắn càng thêm rủ xuống đầu ngược lại ta cảm giác tiểu anh hiện nay đối với ngươi vô vị chỉ là người ta thiện l ư ơ n g coi ngươi là bạn tốt đi ngươi cũng đừng nghĩ ta tiểu chủ nhà giúp ngươi nói nói cái gì hai ta không phản đối nhưng cũng không có trợ giút tình yêu cần nhờ chính mình Cố chi nam điện thoại điện di nam động vương n lên, hắn lấy ra nhìn g lấy chút, có chút ra một có c ý ờ mời, i đi hai cái cái ngoài cái có chút thích còn có khách nước họ nghệ một tử, một tử, một đều lên lầu, bọn văn ngủ ngày. ư v đ ạ i thiếu trở lại nhà hắn lao ra tử gọi trở lại kế thừa gia nghiệp đi cộng hưởng kế hoạch rất ổn định hải phổ thành phố điện ảnh cũng phải đưa lên vương thiếu hiện tại nghĩ tăng nhanh muốn v ớ i hắn lao ra tử thương lượng một chút vì lẽ đó tên m b à, tự nhiên giải trí ngươi kiềm chế một chút tái phạm ngốc liền để ngươi làm vô lại anh em có vương thiếu bên kia dưỡng lão cho tới tiểu anh bên kia mà ít nhất không đáng ghét ngươi chính là chuyện tốt chứ từ từ đi đi nghe được c ố chi nam lời nói lại cảnh minh bất đắc dĩ nhưng cũng là gật ngủ nguyễn anh đối với hắn là không ghét hơn nữa có thể biến thành hắn tâm sự đối tượng điểm này từ nhỏ căn hộ bắt đầu liền cho thấy hắn cũng là nhìn thấy nguyễn anh tính cách mới từ từ từ từ bắt đầu mê luyến ngày mai đoàn kịch muốn bình thường khởi công chính ngươi nghĩ biện pháp cùng an đạo xin lỗi c ố chi nam sờ sờ lại cảnh minh đầu hít i mắt thành ý hiểu h ả l ạ i đạo n g ư ơ i đắc tội cũng không chỉ là an đạo chúng ta tự nhiên giải trí người đối với ngươi cũng có chút thất vọng ngày hôm nay có thể coi là nhường ngươi ra tận danh tiếng huệ bồ tăng phan tự nhiên giải trí nổi danh đường tham hung hăng khiêu chiến kỳ n u y ễ n trị nạ tảo lại đạo phong lưu chuyện lý thú cũng thật nhiều à. lại cảnh minh vừa nghĩ tới cái kia có chút cứng nhắc a n học lâm liền đau đầu nhưng cũng hết cách rồi chuyện này đúng là hắn sai còn có tự nhiên giải trí tốt hơn một chút người những ngày quan sát thực chịu đựng hắn lựa dận vô hình ta biết rồi ta ngày mai bưng trà rót nước nhẫn n ụ c chịu khó công khai xin lỗi lại cảnh minh xưa nay liền không phải cái gì lập dị người nói được là làm được không phải là xin lỗi mà làm nói nói đã đi đến vệ khang thì gian phòng văn nghệ tử ngủ dòng dã một ngày có vẻ như vẫn không có hoàn hồn còn bắt cờ cái kia nước ngoại tử cố chi nam đã sớm để cố chỉ cựu đi xem xem tình huống người này ở đây đợi một ngày một đêm hắn người bên kia sẽ không tìm hắn à cố chi nam liền cảm thấy thái quá với hắn đồng thời đến lưu cắt đạo diễn cùng cái kia mỹ nữ tóc vàng ạ liệu vi liền hoàn toàn mặc kệ thôi ngày hôm qua duy nhất theo đến xe thương mại cũng bị m ặ t cờ gọi trở lại người này hiện tại liền một người cô đơn ở đây bên người một trợ lý cũng không có cố chi nam vớt cảm chờ đợi vệ khang thì mở cửa thời điểm tư đồ hành vi cũng lại đây tư đồ ca sớm a tư đồ hành vi bất đắc gì cười, cười. già rồi tỉnh ngủ sau khi mới phát hiện ngày hôm nay hầy bộ thật náo nhiệt tên mập đều thành nhân vật chính một trong Lại gãi cảnh mình m đầu ộ trong cái, khang thì lúc này mở cửa, tóc cả có người hơi vệ vẻ khang thì xoa này tung, t mở n trường, g c h à sáu phòng trên ghế sofa vệ khang thì cùng bị cố chỉ c ử u mang tới bặt cờ hoàn toàn không lo nổi người khác hai người ăn như hùng như sói lại cảnh minh tư đồ hành vi còn có cố chỉ c ử u ba người thì lại ở một bên pha t r à uống cố chi nam một mình ở một bên bàn học viết viết hoa hoa khi thì cau mày khi thì khỏe miệng c h biết ký ức luật in chức năng này c ố chi nam trong lòng cũng nhắc tới muốn tin tưởng khoa học hắn xuyên việt thế giới song song chuyện này thực cũng có thể sử dụng khoa học để giải thích dù sao sớm đã có người đưa ra thế giới song song khoa học ảo tưởng thế nhưng có thể hoàn chỉnh hồi tưởng lại chính mình k i ế p trước xem qua từng tí từng tí xem ở t h ả phim đèn chiếu cùng điện ảnh như thế điểm này liền không phải có thể dùng hết trình khoa học để giải thích bọn họ mang theo cho c ố chi nam cảm giác cũng không phải chuyện tốt n à y toán nửa cái phần mềm hặc o siêu năng lực tạm thời xưng là thấp kém phần mềm hặc o năng lực hắn thử quá khứ k h ô n g chế cũng phát hiện chỉ cần mình không cưỡng ép đối với mình trong trí nhớ mơ hồ đồ vật mạnh mẽ tiến hành chẳng khác thực sẽ không cho cô chi nam mang đến rất lớn gánh nặng hơn nữa hắn hiện tại cơ bản đều là một chút tiến độ đang tiến hành yêu ở bình minh ló dạng t r ư ớ c cô chi nam xem qua không ngừng một lần hoặc là cái này x u a gì hắn xem qua không ngừng một lần cũng coi như là hoàn chỉnh có thể cho vệ khang thì tốt nhất x u a gì kịch bản mặt khác năm người đều không có đi q a y dối cô chi nam sáng tạo bọn họ biết cô chi nam đây là ở hiện trường hoàn thiện hắn sáng sớm nói k hoa quốc tinh giải trí này một làn sóng xem như là giữa tự bọc chứ vì nhiệt độ xác thực rất không biết xấu hổ vệ khang thì xem lướt qua điện thoại di động cũng nhìn thấy rất nhiều phân phát tin tức của chính mình nhưng hắn ngay lập tức xem như n g là hơi bồ hắn biết ngày hôm qua đến sự tình ở ngày hôm nay nhất định sẽ có một câu trả lời chỉ là không nghĩ đến hoa quốc tinh giải trí gặp nhúng tay vào lại đạo lần này xem như là nổi danh so với ngươi trước hai bộ tác phẩm t í c h góp nhân khí còn cao hơn vệ khang thì có chút không dám tin tưởng nhưng cũng là cười khổ quả nhiên dư luận cùng lẫn lộn mới là cấp tốc tích góp nhân khí biện pháp tốt nhất chẳng trách nhiều như vậy mình tinh cùng võng hồng đều muốn một khi bạo hồng s ờ căng đan đến tiến hành lẫn lộn giới giải trí khi nào có một ít không cần ý lại những n à y người vệ khang thì nói xong câu đó sửng sốt một chút hắn nhìn về phía cách đó không xa túi đầu ở trên b à n cố chi nam lại cảnh minh tư đồ hành vị mấy người cũng nhìn về phía cố chi nam hắn cùng một cái ở giới giải trí bên trong cao lãnh lại bị n à n vạn f a n gọi là cao lãnh đáng yêu hạ linh nhi cô gái gọi á i g là giới giải trí hâm mộ nhất tình yêu không có một trong không biết bao nhiêu thiếu nữ đứa bé giấu diếm tâm ý cùng bao nhiêu cậu bé củng cố chi nam tồn tại đoạt vợ mối hận cừu hận bất cộng đ á i thiên xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lại cảnh minh cười ha ha nhưng cũng là có chút kiêu ngạo huynh đệ của hắn là cái tài hoa hơn người thiên tài cũng là giới giải trí to lớn nhất một dòng nước trong thậm chí được gọi là cờ cờ tờ vợ con trai ruột trong điện tịch hoa quốc đã trở thành trước mặt hoa quốc tối lừng hực tiết mục thứ hai là chi giang tivi chủ bị bên trong mùa thứ hai chạy trốn ba trở thành được chờ mong nhất loại bên ngoài chương trình thực tế loại tiết mục hai người này tiết mục đều là không đồng loại những khác bọn họ chỉ có một cái điểm giống nhau. cũng là to lớn nhất điểm giống nhau cố chi nam bác c ờ lao đệ có hứng thú hay không tình bạn biểu diễn chi nam điện ảnh lại cảnh minh nhìn ăn uống no đủ nước ngoài từ bác c ờ mái tóc đen dày đặc tướng mạo nhưng không giống như là điển hình phương tây khuôn mặt rất có vài phần phương đông mặt bác c ờ có chút ngạc nhiên nhìn cố chi nam ở nơi nào viết viết hoa hoa hắn chẳng qua là cảm thấy cô chi nam người này thật sự chơi rất vui so với hắn nhận thức bất luận cái nào người đông phương đều tốt chơi cũng là bởi vì nhận thức cô chi nam hắn mới biết vĩ đại đông phương lực lượng là khủng bố bao nhiêu một người có thể là thi nhân ca sĩ nhạc sĩ đạo diễn biên kịch còn có thể sáng tác ra như vậy muôn màu muôn vẻ dị thế giới tiểu thuyết b ắt cờ vì xem h i ể u cố chi nam viết tiên kiếm có thể nói là dưới chân công phu ở united states một lần rơi vào mất ăn mất ngủ trạng thái hắn hiện tại vẫn không có xem xong tiên một nhưng đối với bên trong thế giới tràn ngập ngắm trông cảm thấy đến thần bí phương đông thực sự là quá tốt rồi điện ảnh b ắt cờ quay đầu hướng trên lại cảnh minh ánh mắt cái này mập mạp d ừ n g bút d ừ n g bút tiên sinh ngài là nói cố điện ảnh à ta hắn sao lại cảnh minh nhìn bên cạnh cố nén cười tư đồ hành vi cùng vệ khang thì còn có cố chỉ cự không khỏi cắn răng nói rằng ta tên lại cảnh minh lại cảnh minh ngươi có thể gọi ta x o i ca cũng có thể là đẹp trai cảnh minh lại không không không ngươi không x o á i đẹp trai là cố hắn nói hắn gọi đẹp trai ngươi không phải d ừ n g bút tiên sinh sao cái này không biết xấu hổ ngọn ý lại cảnh minh trong lòng điên cùng nhổ nước bọn nhưng là vẫn sửa lại hắn gọi lại cảnh minh bất cờ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tối hôm qua d ừ n g bút tiên sinh là một loại treo chọc ý tứ là không tốt ý tứ hắn cũng không hiểu tại sao tối hôm qua toàn bộ mọi người gọi cái này mập mặt tiên sinh rừng bút liền chính hắn cũng gọi là chính mình nhưng ngày hôm nay lại không cho kê ờ nói chúng ta tên lại cảnh minh lôi sa Hạt、cờ huynh đại à ngươi xem à ta cũng đại khái hiểu rõ quá tin tức của ngươi chi nam cho ngươi viết qua ca không muốn cái gì báo lại đúng không viết ca đúng cố cho ta viết ca ta cảm kích hắn chúng ta người hoa chú ý tích thủy tri ân làm dũng t u y ể n báo đáp chi nam đối với ngươi không phải là tích thủy tri ân cần đả đại giang lại cảnh minh vũ bạt cờ vai cười hì hì chỉ là bạt cờ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tích thủy tri ân những n à y quá cao thâm vượt qua hắn tiếng trung từ điện cố chỉ cựu thấy thế lập tức mở miệng dùng tiếng anh phiên dịch lên nếu có thể đưa cái này United States diễn viên kéo đến đường tham bên trong lộ cái mặt cũng là chuyện tốt bà cờ ở hoa quốc vẫn có nhất định nổi tiếng hắn tuổi trẻ đẹp trai mà hoa quốc nữ sinh đều yêu thích tuổi trẻ đẹp trai đến x o a y ca mà bà cờ ở United States cũng là chuẩn một đường diễn viên cùng ca sĩ ngay s n g cố chỉ cựu phiên dịch bà cờ lần này xem như là lập tức hiểu được hắn lúc này gật g ủ ngày mai lucas đạo diễn cùng h d i ệ u vi lại đây bọn họ b á i phòng cố chúng ta đồng thời diễn có thể ạ mẹ nó lại cảnh minh suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm tư độ hành vi cùng vệ khang thì cũng có chút kinh ngạc này xem như là mua đưa tới hai không đúng l u c a s là đạo diễn nhưng hạ thiệu vi là diễn viên a hơn nữa vệ khang thì nghĩ đến l u c a s cái này nắm thưởng vô số đạo diễn giữa bọn họ cách biệt quá nhiều rồi có cố chi nam bắt đường nói không chắc gặp bọn họ có một ít học thuật trên giao lưu cái kia cảm tình được coi như thêm cảnh ta cũng phải vì các ngươi thêm một tù ổ đ ị c h lại cảnh minh lập tức v ô ngực bảo đảm sau đó nhỏ giọng nói với bắc cờ cái kia huynh đệ a cái này cắt c cắt c chính là lệ phí di chuyển tiếng anh cố chỉ cựu bổ sung một câu bắc cờ mặt lập tức liền thay đổi hắn thật lòng nhìn lại cảnh mình cùng cố chỉ cựu dùng chính mình sức s ẻ o tiếng anh nói rằng ta cố là huynh đệ tiền cắt xê không cần huynh đệ tốt lại cảnh minh cảm động rối tinh rối mù hắn đây ả mới kêu lên đạo a như vậy huynh đệ có còn hay không nhiều gọi mấy cái không muốn rất nổi danh cùng ngươi gần như là tốt rồi không nghĩ đến giao động thuận lợi như vậy lại cảnh minh lúc này liền muốn cùng bạt cờ tiến hành ký kết để ngừa công ty của hắn đổi ý dù sao nghệ nhân vẫn không có công ty mạnh mẽ ngươi có thể cho bạt cờ cái gì nhân vật nay lại không phải bộ thứ hai đây chỉ là bộ thứ nhất ta cố chi nam không biết lúc nào đi đến mọi người phía trước nói ra một câu nói này cũng không chú ý tới những người này trên mặt đột nhiên xuất hiện quái dị vẻ mặt hắn chỉ là cầm trong tay vài tờ giấy a 4 phóng tới trên bàn vệ đạo cần kịch bản đây là giặc hái tỉ mỉ cần một quãng thời gian vừa định nói tiếp điện thoại di động liền văng lên vừa nhìn điện báo có chút ý cười nói với vệ khang thì một câu ngươi trước tiên nhìn liền đi tới một bên tiếp lên la nhị ca đại ca gì nhị ca tiểu tử ngươi đứng đắn một chút la phong bên kia có vẻ hơi bất đắc dĩ lúc nào hắn cái này là ca liền hái không rơi hai đúng không ngày hôm nay sự tình giải quyết đi an ca là cái gì thời điểm chạy đi ngươi nơi đó hưng đông liền đến sáng sớm ta mới biết chẳng trách vẫn không có tin tức công ty sáng sớm mới phát hiện hoạt động hiện trường không có ak h ộ i đồng hành nghệ nhân cũng không có phát hiện cũng còn tốt trình m ộ n gánh nhận điện thoại công ty mới biết chạy đi về hải phổ tìm n g ư ờ i nghe nói vương tổng vì thế còn lo lắng một hồi lâu phải tăng cường đi theo công ty nghệ nhân bên người bảo a n cô chi nam có chút không nói gì vương ứng thịnh sắc thực đối với chủ nhà đại nhân bên kia thả rất mở không có ràng buộc nhưng tương ứng chủ nhà đại nhân cũng chỉ ở chuyện của chính mình trên thoát ly vương triều giải trí la phong không nghe thấy cô chi nam nói chuyện chỉ là khé thở dài một hơi có người suốt đêm liền chạy tới có người trời chưa sáng cũng đổi tới n g ữ yên cũng nuôi sáng sớm liền từ tô châu chạy đi hải phổ thành phố địa ảnh cho rằng n g ư ờ i thật cùng lại cảnh minh còn có an học lâm đánh tới đến rồi vốn là ngày hôm nay nói tốt thu chạy trốn ba mùa thứ hai mở đầu tuyên truyền đều không có thu vương ngữ yên cố chi nam trong lòng cả kinh hơi nghi hoặc một chút vương ngữ yên đến rồi thành phố địa ảnh lúc nào một câu nói để hai người đều rơi vào ngắn mùi chờ mặc la phong nết miệng có chút không dám tin tưởng vương ngữ yên là chạm vạ mới một lần nữa trở lại tô châu a bọn họ không gặp mặt la phong là đứng ở quán cơm bên ngoài cho cô chi nam gọi điện thoại trùng hợp vương ngữ yên cũng đi ra muốn hô hấp một hồi mới mẹ không khí nhìn thấy la phong có chút ý cười chào hỏi la nhị ca la phong lần này là thật không có lưu ý hắn chỉ là nhìn cái này mang theo ngọt ngào ý cười quốc dân nữ thần ta ở cùng chi nam gọi điện thoại hắn nói hắn không biết ngươi trở về hải phổ còn đi tới thành phố điện ảnh ngươi không phải đi tìm hắn ta không đi thành phố điện ảnh à? ai muốn tìm hắn vương ngữ yên ngữ khí có vẻ hơi kích động cũng có chút hoảng loạn la phong đều nhìn ở trong mắt hắn thở dài đều rơi vào cố chi nam trong thai cố chi nam bên kia có chút muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là mở miệng nàng khả năng chỉ là về hải phổ có chuyện đi không phải nàng đúng là đi tới thành phố điện ảnh tiểu tuyết cũng biết tiểu tuyết nguyên bản sáng nay muốn chạy tới thu lại la phong hướng vương ngữ yên đưa ra điện thoại di động chi nam điện thoại tự ngươi nói ta với hắn có cái gì tốt tàn gẫu vương ngữ yên chừng một ánh mắt la phong ánh mắt nhưng nhìn cái kia điện thoại di động có chút ý động cuối cùng vẫn là đoạt l ấ y đến chạy đến một bên cố chi nam sự t ì n h giải quyết chứ ngươi đến thành phố điện ảnh không có hoa nhưng ta xác thực về hải phổ bởi vì có chuyện vốn là bởi vì ta là cố đ ồ n g đạn vị quan hệ đây xác thực nên đi quan tâm một hồi nhưng suy nghĩ một chút ta lại không thực quyền vẫn chưa thể công khai đi cái giám đ ế c ồ cố chi nam trầm m ặ t một chút nhẹ dọn g mở miệng ta viết cái điện ảnh kịch bản viết cho vệ khang thì người muốn hay không làm nữ chủ vương ngữ yên ánh mắt sáng lên mở miệng cười hì hì nói nam chủ là người ạ ta không biết diễn kịch không phải ta nam chủ còn không biết nhưng nữ chủ n g ư ơ i muốn có thể cho người kịch bản gọi cái gì yêu ở bình minh ló dạng trước khá là văn nghệ cũng khá là yên tĩnh có thể sẽ khá là tiểu chúng phóng bán vẽ sao không biết khẳng định không có bắp giang điện ảnh nhiều cố chi nam cười cợt giải thích lên văn nghệ điện ảnh thích hợp nhiều người đều không đúng lập tức loại này điện ảnh khả năng sau đó sẽ ở các loại bản danh sách các loại video phần mềm đoạt được điểm cao nhưng ở giảm chiều bóng vẫn không có tiền lệ đừng nói lạc tỉ tỉ đỡ lấy ta yêu thích cái này điện ảnh tên vương ngữ yên có vẻ đặc biệt hài lòng như thế cố chi nam gật g ủ được ta nói với vệ đạo trước tiên như vậy giúp ta nói với la nhị ca cảm tạng b trưa hôm nay thời điểm các ngươi đều ở đi ngủ a vương ngữ yên nhưng là không có tiếp cố chi nam lời nói mà là hỏi ngược một câu nói cố chi nam sửng sốt một chút đúng vậy tối hôm qua suốt đêm như vậy à chẳng trách được tôi h còn có à ta muốn một ca khúc rất vui vẻ rất vui vẻ loại kia so với ta bất kỳ một ca khúc đều hài lòng người viết cho ta không có cút cố chi nam ngươi liền không thể theo ta một điểm chúng ta còn ký hiệp t r ư c đây nói đề tài loại hình ta tìm kiếm nhắc hôm ta thử xem không có đề tài có điều ta lại đây tô t r â u thời điểm nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp nếu có thể vẫn không rơi là tốt rồi mặt trời nhất định sẽ lạc trừ phi ngươi ở tại mặt trời trên nhưng ta chủ không đi vào a vương ngữ yên âm thanh đột nhiên có chút chấm thấp nói chuyện rất nhỏ giọng cố chi nam căn bản nghe không rõ ràng hoặc là nói hắn căn bản là không muốn nghe rõ ràng hắn chỉ nói là chờ ta viết ra nói cho ngươi điện ảnh nữ chủ giúp ngươi định ra rồi vương ngữ yên khỏe miệng mỉm cười trở về đem điện thoại di động trao trả cho la phong âm thanh ngọt ngào nhưng cất giấu một vệ y ê u thương việc của ta nhị ca không muốn đ ú n g tay nha la phong nhìn vương ngữ yên đi xa bóng lưng có chút c ư i khổ hắn chỉ là không nghĩ đến một cái hừng đông đã có ở đó rồi một cái đi tới nhưng không có nói cho bất luận người nào hắn đánh giá thấp hai cô bé này cố chi nam trở về phòng nhìn trên điện thoại di động tin tức là chủ nhà đại nhân phát tới nàng mới vừa ngồi lên rồi đi hướng về thành đô máy bay hoàn thành bên kia thông báo liền sẽ trở về tiếp tục bận điệu eo bum vệ đạo điện ảnh nữ chủ giúp ngươi chọn một cái a a ai vệ khang thì chính nhìn kịch bản một lần lại một lần con mắt tỏa sáng này kịch bản tuyệt đối là vô cùng tốt như thế là đơn giản cố sự nói ra không giống nhau tình yêu cố sự vương triều giải trí vương ngữ yên ngữ yên a tốt vệ khang thì vỗ đủi càng thêm hài lòng vương ngữ yên hình tượng cùng nữ chủ hình tượng cơ bản nhất chi a đương nhiên còn có một người khác cũng ở vệ khang thì so sánh bên trong các nàng không phân cao thấp chỉ là nàng không thể gặp đáp ứng ngươi này kịch bản thật sự quá tốt rồi ta kích động hiện tại đã nghĩ cầm giảng khái trở lại đăng báo công ty bắt đầu chuẩn bị chi nam a ngươi nói đường tham hai là cái gì ý tứ lại cảnh minh đúng là đối với cô chi nam mới vừa nói bộ thứ hai canh cánh trong lòng bộ thứ nhất không ngã sấp mặt thì có bộ thứ hai c ô chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt lấy ra cái kẹo xé đi giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng ngươi phải cho gạt cờ sắp xếp cái gì nhân vật từ đổ ca đóng vai bắt ca thủ hạ hai cái nay máng lại thêm một cái không là tốt rồi người là thật sự dám nghĩ cố chi nam có chút không nói gì tên mập tư duy nhưng bạt cờ vũ bộ ngực nói nhất định diễn tốt cái kia chuyên nghiệp thái độ đem cố chi nam đều cảm động a nhìn yêu ở bình minh lo dạng trước kịch bản giảng khái vậy khang thì như cũ kiên quyết quyết định ở khách sạn ở lại hắn muốn đích thân đốc xúc cố chi nam hoàn thiện kịch bản cố chi nam có chút không nói gì nhưng cũng không có cách nào đúng là lại cảnh minh nói với vệ khang thì đoàn kịch cần hỗ trợ cố chi nam cũng muốn đi hỗ trợ thời gian sẽ rất ít sau đó vệ khang thì trực tiếp tuyên bố đem cố chi nam hoạt bao hết cố chi nam lông mày nhữ lại lại cảnh minh liền biết hắn muốn thả cái gì thí hai người ngươi một lời ta một lời vệ khang thì liền tiến vào tự nhiên giải trí đoàn kịch thành lâm thời tam đương g i a đạo diễn hiện tại truyền thông đã đem tự nhiên giải trí đường tham cùng hoa quốc tinh giải trí trị nạ tạo định nghĩa vì là đánh lôi đài liền ngày hôm nay nhiệt độ cùng dư luận tới nói hai bộ tác phẩm thậm chí còn chưa hoàn thành tiến độ một phần ba lại bị đánh tới đối trọi nhãn m hơn nữa tự nhiên giải trí cùng hoa quốc tinh giải trí không hợp nhau các cư dân mạng cũng từ từ phát hiện không đúng đều dồn dập bắt đầu ở trên mạng đối với từng người chống đỡ minh tinh cùng công ty đánh tới võ đài mà đi ở trở về phòng trên hành lang cố chi nam nhận đêm nay cái cuối cùng điện thoại ghi chú rất quen thuộc đến từ cùng thơ từ hiệp hội hội trưởng đỗ quang dự tác giả đề ngoại thoại 13, tháng này ta muốn xong xuôi Trước nam hắn ở đánh rắm chương sáu t r ư ơ i tám lại một lần nữa gặp mặt ba mươi mốt sáng sớm hôm sau đầu mùa đông nắng nóng tả chiếu hải phổ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hẳn lạnh cố chi nam đứng ở tự nhiên giải trí đoàn kịch khách sạn phụ cận một nhà xa hoa khách sạn dưới lầu có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa một vệ ánh mặt trời h a do a ngươi nhảy một cái vai đột nhiên bị vỗ một cái một tiếng tràn ngập thanh xuân sức sống âm thanh từ phía sau chuyển đến cố chi nam quay đầu ánh mắt bất đắc dĩ lại có chút giả vờ nghiêm túc tối hôm qua ngươi ra ra gọi điện thoại cho ta trốn tiết chơi biến mất đỗ tiểu diêm cười hì hì ăn mặc trà sữa sắp dệt len áo lông cùng áo đầm màu trắng dày vải thưởng tiểu túi sách t r ắ n nón cổ chát cao đôi ngựa nàng này một thân hóa trang để c Mặc đồ vậy ta hiện nhưng không tại i trở về kinh đô ngươi không cần giữ lại ta ta đi được chưa vậy ta để cố chỉ cựu đưa ngươi đi sân bay cố chi nam nhưng là liếc nàng một cái liền muốn lấy điện thoại di động ra điện thoại quay số đỗ tiểu diêm vội vã đi đến để lại hắn tay n g ư ơ i thật đáng ghét ta ta b u i chiều khẳng định liền trở về a đến đều đến rồi liền không thể để cho ta chơi một chút ta vẫn không có nhìn thấy làm sao đóng góp đây nhưng ngươi cho biết ngươi ra ra tìm ngươi ba mẹ ngươi cũng sốt ruột ngươi này thuộc về không thể giải thích được mất tích hiểu được à? cố chi nam đem điện thoại di động thả lại trong túi đỗ tiểu diêm liền này một mặt tính cách để hắn có chút khó làm nói nàng cùng chủ nhà đại nhân như thế c ò đi chủ nhà đại nhân có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một mà đỗ tiểu diêm liền đúng là như vậy trưởng thành hoàn cảnh nhất định một đời ai nói ta sau đó có gọi điện thoại về lúc nào tối ngày hôm qua ai nha đỗ tiểu diêm bông đầu cố chi nam thu tay về vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn oan ức đỗ tiểu diêm xoa nhẹ thịt chính mình lông mày mới mở miệng hiện tại là sáng sớm tám giờ ngày hôm nay ngươi có thể đi theo bên cạnh ta xem tự nhiên giải trí đoàn kịch đóng kịch buổi chiều ta sẽ để cố chi cựu đưa ngươi đi sân bay không có lần sau đỗ tiểu diêm vội vàng gật đầu cố chi nam xoay người cất bước hướng về tự nhiên giải trí đoàn kịch quá khứ đỗ tiểu diêm vội vàng đổi tới tiểu túi sách l a qua l a lại l o ạ l o ạ chịp chiếu dọi sáng sớm hiếm thấy ánh mặt trời ý phục của ta đ thẩm mỹ không sai thiết đó là ta vóc người đẹp có điều hạ an ca xác thực sẽ chọn quần áo chẳng trách ngươi y phẩm được rồi nhiều như vậy không cần nghĩ đều biết là ai cho ngươi phối vì lẽ đó ngươi tìm ngươi chị dâu cho ngươi phối quần áo lạc cố chi nam nhữ mày có chút ý cười lúc nào tiểu chủ nhà cùng đỗ tiểu diêm cũng liên lụy tuyến nạo kiều thỏ dấu diếm chính mình bao nhiêu sự t ì n h là nha chi nam ca ca, ngươi xem ta mặc đồ này có phải là cùng ngươi hạ an ca rất giống chúng ta thẩm mỹ như thế xem cố chi nam chỉ là nhàn nhạt quét đỗ tiểu diêm một ánh mắt n ữ khí hở hữu kém xa cái nào t r a n lệch ngươi nói nàng nói nàng cũng có tương tự quần áo ta lúc đó mua thời điểm còn hỏi nàng đây đỗ tiểu diêm rõ ràng không phục lắm thiếu một chút thì thôi dĩ nhiên là kém xa gọi ca trực nam ngươi có nói hay không không nói ta liền công đố ngươi có rất nhiều t ổ n cảo sự tình đi ra ngoài mộng khê tỉ nói ngươi có lưu c ạ o ngươi là cô ý treo chúng ta ta buổi chiều liền toàn phát xong không có những người t ổ n cảo ta cũng như thế treo các ngươi quá mức yêu yêu đắt một ngày cố chi nam đã hoàn toàn không cố gắng đồ long thiếu niên không chỉ có thành lòng vẫn là một cái đại á lòng hắn s á đoạn nhưng hắn không hối hận thậm chí rất thoải mái ta ngược lại thật ra rất bất ngờ người gặp cùng an ca có liên hệ là nàng tìm ta ta ngược lại thật ra thật sự không nghĩ đến ngoại giới nói cao lanh nữ thần cũng là lắm lời đỗ tiểu diêm đứng ngôi nàng cùng hạ an ca trong lúc đó nàng tự nhận là sẽ không sản sinh rất nhiều gặp nhau nhưng mặt sau không nghĩ đến cái kia cao lanh nữ thần dĩ nhiên cũng sẽ tìm chính mình tán gấu tán gấu nàng hiểu tán gấu nàng không hiểu cuối cùng đỗ tiểu diêm mới phát hiện hạ an ca là thiết kế thời trang tốt nghiệp nàng tìm được ngơi rồi đúng vậy người cao lanh bạn gái thực là cái lắm lời hài lòng chưa đại ca mau nói ta kém cái nào đỗ tiểu diêm ôm cánh tay phết quá đầu cao đuôi ngựa vung vẩy không biết từ đâu học được n g ạ o kiểu cố chi nam đúng là không nghĩ đến là chủ nhà đại nhân tìm đỗ tiểu diêm hắn có chút ý cười sau đó cười trộm lên tiếng ngươi còn nhỏ đỗ tiểu diêm quay đầu lại cố chi nam đã đi xa chỉ có thể nghe thấy phía sau hắn lời nói hạ an ca không cao lãnh nàng coi ngươi là thành g i a người bên trong nàng thực rất đáng yêu cũng chơi rất vui ngươi sau đó có thêm liền biết nói không chắc ngươi cũng có thể bắt nạt nàng gặp cảnh khốn cùng một cái có điều cố chi nam quay đầu lại cười cận ánh mặt trời t ạ chiếu đặc biệt long lanh đừng bắt nạt nàng là được rồi không phải vậy gõ đầu ngươi đỗ tiểu diêm lập tức không hiểu chỉ là cuối cùng sắp tiếp cận đoàn kịch trưởng quay phim đến thời điểm nàng mới nghĩ đến câu nói đó nữ tử túi đầu không gặp chân đỗ tiểu diêm cắn răng xông lên nhảy lên đến liền cho cô chi nam trên đầu đến rồi một cái đầu già phi quát sát lang mẹ nó ngươi hăn à màu đỏ lòng quý a đoàn kịch và o miệng lối vào người nhìn thật giống muốn đánh tới đến hai người có chút c h ố mắt mất mộm bọn họ không biết cái này ăn mặc trà sữa sắc áo lông cùng áo đầm cô gái xinh đẹp là ai nha nhưng nàng đánh người là ông chủ của bọn họ đóng vai đường nhân diễn viên trần b ì n h cùng mấy cái đường tham bên trong có nhân vật diễn viên đứng ở cách đó không xa lập tức không biết nên làm sao bây giờ cố b ắ t cờ theo trần vũ trạch đi tới trần vũ trạch tiếng anh không sai cố chỉ cự u liền để hắn hai kết bạn chi nam ca cố chi nam đệ lại đỗ tiểu diêm trứng mắt nàng lại náo h đem ngươi thì đánh ra gửi tin không tin ngươi thật là ghê t ầ m a đỗ tiểu diêm ôm cánh tay đứng ở một bên không lên tiếng lý tiêu giao mới không phải cái này trực nam cảnh thiên mới là đỗ tiểu diêm chiều sâu hoài nghi lý tiêu giao là mỹ hóa sau ta cô chi nam cảnh thiên mới là cố chi nam bà tính hắn ở bên trong đối với long quỳ cũng không có thật tốt thật mà hơn nữa long quỳ là kiếm linh cố chi nam đến nay vẫn không có viết đến long quỳ vì sao lại trở thành kiếm linh cố chi nam rất tốt lợi dụng được quan tâm lý t r ô n p h ụ c bút hơn nữa hắn t r ư ơ n g mới tốc độ hiện nay mới thôi nhân vật xuất hiện long quỳ nhân khí dĩ nhiên là cao nhất coi như mọi người đều biết nữ chủ là đường tuyết kiến nhưng cũng không có xem tiên kiếm từng cái dạng triệu linh nhi từ g i a trận bắt đầu đến cuối cùng đều là nhân khí cao nhất nhân vật các thư hữu thậm chí dồn dập gọi thẳng cố chi nam đem long quỳ ôn nhu nhân vật thiết lập viết quá tốt rồi cứ như vậy đường tuyết kiến tính cách thế yếu có vẻ vô cùng n h u n n h u ễ n hơn nữa cảnh t i ê n cùng đường t u y ế t kiến là hoan hỉ hoan gia gặp mặt đặc biệt đỏ mắt loại kia không có xem tiên kiếm từng cái dạng bắt đầu một cái giường nội dung vợ kịch điều này làm cho bọn họ càng thêm đoán không ra cô chi nam bên trong hồ lô bán dược chỉ là bất kể là tiên kiếm một vẫn là hiện tại tiên kiếm hai không có biến chính là bên trong hiện nay xuất hiện mỗi người vật đều là sinh động nhân vật bất kể là đưa tay so với ư càng già càng đáng yêu thanh huy ông lão đạo lý lớn một cái lại một cái vẫn là chất phát nín nhị đ ầ u hủ trắng cũng hoặc là ngươi vương thiếu cho rằng cố chi nam dựa theo chính hắn tạo nhân vật giả thiết não kiều q á i ma tôn trọng lâu cùng tiên kiếm một là như thế mùi vị. Các、thư hữu đoàn ố Cố i với tiên kiếm một nhân vật yêu thích. Bọn họ hiện tại Chi cái vật vật trước những nhân này trình không nhân Bọn nhất chính là cố chi Nam cái này thích thua thích. họ huyết gì một tẩm tay là yêu yêu độ đ sợ phủ từng cái từng cái đưa hết cho bọn họ từng từng bọn cái cái đưa đ kịch bên trong an học lâm nhìn thấy đỗ tiểu diêm thời điểm hơi kinh ngạc h ắ n tự nhiên biết cái này là đỗ quang dự hội trưởng tôn nữ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ cũng đều hơi kinh ngạc nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau đều lựa chọn trầm mặc cố chi nam sự tình bọn họ dính l i ễ u không được đẳng cấp đều quá cao nghe cảnh minh nói vệ đạo phải giúp giúp chúng ta quay trụ an học lâm nhìn về phía vệ k h a n thì cố chi nam có chút ý cười liếc mắt nhìn lại cảnh minh lại cảnh mình gãi đầu một cái hắn mới sáng sớm liền đi tìm a n học lâm xin lỗi hai người không chỉ có hòa hảo quan hệ có vẻ như còn càng tiến lên một bước vệ khang thì gật g ù ta gặp ở lại chỗ này đại khái một tháng đi có ích lợi gì được với ta cứ mở miệng là được không nghỉ phép a n học lâm cười cười vệ khang thì là hướng về hàng cầu truyền thông xin kỳ nghỉ kết quả chạy tới hải phổ làm công nhân tình nguyện vì là nghệ thuật hiến thân độ cái gì giả vệ khang thì một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ nhưng cố chi nam hoài nghi hắn hiện tại nếu như cùng cái này văn nghệ đại thúc nói hắn đem kịch bản viết ra hắn gặp không chút do dự mang theo kịch bản chạy trốn lại mỹ danh gọi là nghệ thuật không thể chờ chờ chơi nghệ thuật tâm đều là đen đường tham đoàn kịch tiếp tục khởi công tâm tình của tất cả mọi người đều đạt đến trước nay chưa từng có hưng phấn vui sướng lại cảnh minh tâm tình diễn thuyết một làn sóng cũng là mặt m của mọi người thả xuống hắn thân là đạo diễn uy nghiêm hướng tất cả mọi người sâu sắc cuốc cùng biểu thị ấ y n ấ y cố chi nam vốn là muốn chính là để tên mập trước mặt mọi người cho tự nhiên giải trí cùng bị h ắ n lương cùng hàng cầu truyền thông đoàn kịch các nhân viên khái hai cái dập đầu đoàn kịch có thể các loại mục mục đến hiện tại không có nhau cái gì đúng là bọn họ rộng lượng dù sao những người này những ngày qua một điểm lời oán hận đều không có t h cố chi vẫn nam g à đ cầm một cái kè đồng bên hông mang theo một cái ra đi ô cắn một cái kẹo que ngồi xổm ở một bên cũng cực kỳ giống nhai máng chỉ là bên cạnh hắn mỹ lệ thiếu nữ liền hết sức mỹ hóa cái này nhai máng đỗ tiểu diêm cũng cắn kẹo que đồng thời từ cố chi nam trong miệng hiểu rõ đến đây là người nào cho hắn mua tác dụng là cái gì Yên thật đánh、à. Muốn thật dễ, cố i lại người đây cho người thử xem. Không xem. m u n thúi chi ế t r ồ Ta cha l i ề nam hút thuốc, nhà h xịt đều nước mỗi lần về o khó nghe u ố nghe chết. Đỗ tiểu Đỗ Diêm n a y ở Cố c i người, Nam bên x m cái nhiều đỗ ộ n chứng người bệnh, vòng quanh cố chi Nam bước đi. Cố chi Nam nghe g Cố Chi bước Cố Chi đi. đ tiểu diêm nghĩ linh tình trái lại nhìn cách đó không xa trường quay phim trong cảnh tượng diễn tư đồ hành vĩ mang theo hai cái diễn viên cùng nội danh u n i t e ttte diễn viên b ạt cờ bên đường mang cạnh tranh cùng làm nóng người tiến vào trạng thái tình cảnh ạt cờ chỉ có thể dừng lại một ngày vì lẽ đó ngày hôm nay bắc ca cùng đường nhân còn có tần phong ở trong ngõ hẻm kinh điện cảnh muốn quay trụp xong xuôi một đoạn này cũng là kinh đ i ể n nhất tốt nhất do b ạ t cờ gia nhập ở đây tiết điểm cũng là tốt nhất nhưng chỉ có một ngày thời gian rất gấp tập hợp cho nên đối với một đoạn này hí diễn viên tới nói đều rất lớn thử thách hành động không sợ nd chỉ sợ từ sáng đến tối đều là nd chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tiến vào nhai máng trạng thái nhanh nhất trái lại là b ạ t cờ cố chi nam nắm chặt n ắ m đấm này m ô i tiếng nói cử động không thẹn là có thể nói ra nơi này không có quản chế ngon nhân chơi gì diễn viên hành động chính là bỏ so với cố chi nam trong lòng hó hét một tay nắm lấy đỗ tiệu diêm đầu theo ấ n ngừng nàng sang một góc chơi ta muốn đi chỉ đạo đóng kịch thực sự dành hàng chính mình đi dạo cái này đoàn kịch hoặc là đi ra ngoài bên ngoài đi dạo thành phố điện ảnh nghe nói rất lớn lưu lại ăn cơm lại gọi ngươi đỗ tiểu diêm cầm lấy túi sách dây lưng suy nghĩ một chút rên một tiếng vẫn là theo cô chi nam đi về phía trước phong cảnh cái gì nào có làm theo đôi chơi vui hải phổ thành phố điện ảnh nước thái trì nạ tạo một chỗ trong hẻm nhỏ giải r ắ c mang theo một ít sợi vải quần áo cô chi nam đứng ở đầu hẻm vị trí ẩn nấp với máy chụp hình đập không tới đồ vật đỗ tiểu diêm theo dấu ở một bên tự nhiên giải trí người đều biết ngày hôm nay cố tổng bên người có thêm một cái đẹp đẽ theo đuôi d á n g dấp cùng vân ấn t u y ế t như thế đều là vui tươi hình hơn nữa còn có thêm một tia thô bạo mùi vị bởi vì nàng mới sáng sớm cùng cố chi nam ở cửa đánh nhau dáng vẻ bị toàn tổ mọi người nhìn thấy nàng hiện tại trở thành đoàn kịch bên trong số một s á t tinh không vì cái gì khác cùng cố tổng đánh nhau chân đạp lại đạo ai dám chọc ngược lại bọn họ nhìn cái này cô gái khả ái là không dám đi trêu chọc đi kèm đánh bản nhân viên một tiếng bắt đầu trần vũ t r ạ c đóng vai tần phong cùng tóc vàng trần binh đóng vai đường nhân đi v à ngõ nhỏ một cái mờ mịt một cái nhìn về phía trước có chút hoang mang. ngai máng bạt cờ cùng một cái dáng dấp cường tráng khổng lồ tên mập xuất hiện ở ngõ nhỏ khác một đầu tên mập dáng dấp hung ác m à bạt cờ dáng dấp tùy tiện điển hình u nighty stetet n h a i máng một cái đường nhân cùng tần phong quay đầu lại tư đồ hành vi đóng vai cao to bắc ca hình tượng hoàn toàn vượt qua cô chi nam có khả năng tưởng tượng thẩm dương hình tượng tư đồ hành vi mang một bộ thấu quang kính mắt biểu hiện trên mặt có chút xem thường nhưng lộ ra một luồng v ẻ quyết tâm bên cạnh hắn nổ tung đầu diễn viên hiếp mắt có chút buồn cười nhưng lộ ra một luồng thật thà sức lực hiển nhiên cũng là lao diễn viên đem nhân vật ăn rất ấ u bốn người chậm g ã i áp sát bầu không kh ngay lập tức tất cả mọi người bao quát đỗ tiểu diêm liền nhìn thấy đường nhân thi thố tài năng m a n ảnh tuy tùng đường nhân lật đổ đứng ở trong ngõ hẻm gậy trúc đại triển hoa quốc công phu nổ tung đầu bị khoác lên một tầng vải liêu đầy lên một bên tiếp theo bắc ca thân hình cao lớn bị thấp bé đường nhân trộm ga thành công sắc mặt thống khổ tựa ở một bên đỗ tiểu diêm ổ nhạ một tiếng bị cố chi nam chừng một ánh mắt bận bịu che miệng cố chi nam có chút cao mày chỉ là tiếp theo nhìn xuống lại sau đó tự nhiên chính là tên béo cũng bị đường nhân đâm mắt trộm ga còn ngã nổ tung khó lúc đầu trốn một làn sóng ngàn năm rét mà thêm ra đến ngai máng hạt cờ phân đến trần vũ trạch bên kia cảnh tần phong cùng hạt cờ đa nhờ nhau đồng thời hạt cờ mô phỏng theo hoa quốc kinh điển công phu minh tinh động tác lại bị tần phong một cước đẹp trai cúng mãi đến tận đường nhân hô to ra câu nói kia nam phái mạc gia quyền đ a t ạ sau đó b ắ c ca một cái tắt đem hắn vén lên thời điểm cố chi nam hô to một tiếng Ca. đỗ tiểu diêm sợ hết hồn nhìn thấy cố chi nam đi vào bên trong đi cũng liền bận b i ể u đổi tới chi nam tư đồ hành vi nhìn cố chi nam đi tới cũng đi tới trần vũ t r ạ c còn có trần bình cũng như thế cố chi nam đối với tư đồ hành vi cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn tư đồ ca ngươi làm càn một điểm a thu lại quá nhiều rồi hơn nữa lời kịch trên cố chi nam đối với tư đồ hành vi khoa tay hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy đến tư đồ hành vi diễn so với trước kia cái kia bắc ca cao lớn hơn hung ác nhưng hắn không có bảo trì lại chính là trung gian bị đạp còn có cuối cùng lấy súng ra thời điểm l ờ i kịch tâm tình không đúng muốn loại kia loại kia rất bành trướng và tức giận cái k i a một cố vẻ quyết tâm lập tức nói ra đa tạng ư ơ i à đa t ạ muốn rất hung hăng rất hung hăng、ẻ. ngươi có súng ẹ n hơn nữa bên kia lòng bàn tay xem ra thật nhẹ đều không đau đúng không bên trong đáp thúc thúc một tiếng kêu gọi ngoại trừ nũng nịu hoàn toàn không cảm giác được v ẻ quyết tâm cố chi nam cùng tư đồ hành v ĩ mọi người nhất miệng quay đầu nhìn đỗ tiểu diêm nàng cầm kịch bản lời kịch ba n g ư ơ i cái này lời kịch mẹ nó cũng có ẹ đỗ tiểu diêm a ôi cố chi nam một cái đầu ra phi thổi q u a đi đỗ tiểu diêm vội vàng chạy xa chính n g ư ơ i viết lời kịch còn không cho người niệm cố chi nam hít sâu vào một hơi đỗ tiểu diêm vội vàng đi ra ngoài nhìn chạy xa đỗ tiểu diêm cố chi nam có chút đau đầu nhưng nhìn tư đồ hành vi có chút bất đắc dĩ nàng nói chính là đúng vậy tư đồ hành vi gật g ủ ta chính là có chút có chút không nói ra được tư đồ hành vĩ lại không phải l ạ i cảnh minh người như thế há mồm liền đến hắn xưa nay không có ở đoàn kịch đã nói cái gì c h ử i tục vì lẽ đó có vẻ hơi không thích đứng diễn tập sao vệ đạo nói đây là nghệ thuật coi như vì là nghệ thuật hiến tân lạc đúng tư đồ đạo diễn có thể dùng lực điểm đánh ta không có chuyện gì đóng vai đường nhân trần binh nết miệng cười cười hắn có thể trở thành là giả vờ chính đáng tóc vàng cũng có thể đóng vai hẹn mọn đại thúc đường nhân hắn là một tên diễn viên ha cố ta đây bắt cớ liền đứng ở trần vũ trạch bên người còn ở vào hí trạng thái g ơ tay nhấc chân đều là nhai máng giá dấp người khiêm tốn một chút đừng làm cho n g ư ờ i hoa quốc f a n cho rằng người đúng là cái nhai máng cố chi nam ế t một cái bắc cơ n à y nước ngoài tử diễn thực sự là quá tốt rồi một lần nữa trở lại lại cảnh minh cùng ăn học lâm ngay ở ngõ nhỏ ở ngoài chờ hai người kia càng nhiều ánh mắt là nhìn trốn ra được đỗ tiểu diêm bọn họ vừa nãy cũng nghe thấy lại cảnh minh liền cảm thấy t h a i quá đỗ tiểu diêm cô em gái này cũng thật là lúc nào cũng không có thay đổi thế nào lại cảnh minh mở miệng hỏi hắn tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề nhưng cố chi nam trước tiên hắn một bước hô ca đồng thời quá khứ trước tiên xem đi cố chi nam trở lại đỗ tiểu diêm bên này đỗ tiểu diêm nắm kịch bản chống đỡ mặt cố chi nam mặc à u kệ nàng nhìn về phía giữa sân đánh bản viên một lần nữa đánh bản nội dung vợ kịch lại bắt đầu lại từ đầu bác ca mạnh mẽ một cái tắt đem đường nhân đánh vào một bên đầu thường chỉ vào tân phong hung thần áp sát mở miệng đa tạng ư ơ i à a đa t ạ hoàn mỹ giải thích sau đó nội dung vợ kịch tiến triển liền rất thuận lợi cố chi nam không còn đất dù võ càng thêm buồn bực ngắn ngẩm chỉ là câu được câu không trả lời đỗ tiểu diêm vấn đề mà nàng hỏi đều là long quỳ sự t ì n h cố chi nam cũng tương đương với cho nàng sớm sở p à l ờ vì lẽ đó long quỳ cùng long dương khương quốc nội dung vợ kịch chính là lấy long quỳ tế kiếm kết thúc rồi gần như ta gặp dài hơn ở khương quốc nội dung vợ kịch không có thanh kiếm kia ta cũng như thế có thể tiêu diện quân địch ta quá yêu thích long dương rồi ta có chút chán ghét t h n h tiên có chút chán ghét ngươi đỗ tiểu diêm dựa vào bên tường ánh mắt có chút phức tạp. long dương mới là k a ca cảnh thiên không phải ngươi cũng không phải cảnh thiên mặt sau sẽ biết gương quốc ký ức hắn gặp coi long quỷ là thành muộn muội nhưng là cảnh thiên không phải long dương ngươi cũng không phải anh ta long quỷ k a ca là long dương a đỗ tiểu diêm đứng môi có chút tích cực cố chi nam c h ầ m mặc vấn đề này xác thực đem hắn hỏi là tốt rồi ảnh bản thần thoại ngọc tấu nói với g i á c ngươi không phải hắn ngọc tấu không cùng g i á c đi long quỷ cùng cảnh thiên đi rồi không có được trả lời đỗ tiểu diêm chỉ là cầm lấy túi sách nhìn cố chi nam gò má có chút ý cười xem ra thanh tú nam nhân gò má còn rất xoáy mạ tới gần buổi trưa b ạ cờ c nói với cô chi nam lucas cùng ngả ạ hiệu vi muốn đến vì cảm tạ b ạ cờ c ngày hôm nay vì là nghệ thuật hiến thân tinh thần cô chi nam tự phát với hắn đi thành phố điện ảnh giao lộ nên tiếp an học lâm cùng lại cảnh minh vệ khang thì tư đồ hành vĩ mấy người cũng theo đến rồi dù sao lucas tuy rằng cùng an học lâm tuổi tác gần như nhưng người ta nắm t h ư ở n g quá nhiều rồi xe thương mại đứng ở ven đường cửa xe mở ra mang theo trinh thám mũ lucas đạo diễn diện không che lấp từ trong xe hạ xuống sau khi là đeo kính đen thiếu nữ t ó c vàng lucas đạo diễn v v bà cờ có chút cao hứng đi đến cùng hai người đến rồi một cái kiểu mỹ ôm ấp l u c a s cùng b ạ t cờ ôm ấp x o n g sau khi cũng là lập tức liền tìm đến cô chi nam nhiệt tình tiến lên ôm ấp a diệu vi cũng muốn ôm ấp nhưng cô chi nam chỉ là đối với nàng nhiệt tình cười cười còn có đã sớm che ở trước mặt đỗ tiểu diêm đối với h d hiệu vi ánh mắt c a m thủ khuôn mặt united state t s nữ thân m ặ t vóc người chín điểm so với hạ an ca trên lệnh một ít cái k i a yêu tinh đỗ tiểu diêm vẫn không có nhìn thấy ai hơn được nàng an học lâm cùng lại cảnh minh nhọn bọn họ đều có chút kích động cùng l u c a s chào hỏi bọn họ đều là đạo diễn nhưng lukas nhưng là quốc tế đều có tiếng đại đạo diễn bắt cờ đứng ở cố chi nam bên người đỗ tiểu diêm cùng hạ h u vi lẫn nhau nhìn lẫn nhau nhìn một cái ánh mắt xem kỹ một cái ánh mắt không rõ mà cách đó không xa cũng chậm rãi lái tới hai chiếc xe thương mại là hoa quốc tinh giải trí đoàn kịch mặt trên n g ồ i người là chính là từ thành phố hải phổ trung tâm tới được united states các diễn viên bọn họ bắt đầu từ hôm nay chính thức định cư hải phổ thành phố đ ị a ảnh bắt đầu chăm chú đối xử lần này đ ị a ảnh bởi vì đường tham quan hệ còn thay đổi hai cái không như vậy nổi danh united states diễn viên do united states bên kia một lần nữa sắp xếp ra có chút danh tiếng thế tiến lên cửa sổ xe hạ xuống cầm đầu hai cái united s t t e diễn viên liếc mắt liền thấy lucas còn có ạ hiệu vi cùng À, dịu vi tới, cùng bạt cờ bọn họ có bọn không nhưng bạt thể họ để ý tới, nhưng lucas không đạo ư ợ c cũng à. Vậy cũng là nổi danh là đ i đ ạ diễn bọn họ cũng đều biết Lucas cũng tới hoa Quốc có Lucas tuyên truyền điện ảnh, nhưng không nghĩ đến có thể ở hải phổ, thành phố điện ảnh phải. Lucas đạo diễn. Bọn gặp đều đạo biết tới hải phải. thể Hoa phổ phố họ ở xuống xe mặt khác một chiếc xe thương mại mới từ unite state test tới được hai cái diễn viên tự nhiên cũng phải xuống xe theo người ta lớn như vậy giả vị đều xuống xe đạo lý đối nhân xử thế hay là muốn hiểu được sa vì hệ an nhi nha trời ạ đã quên các ngươi cũng ở hoa quốc đóng phim điện ảnh tiếng anh lucas tiến lên cùng hai người ôm ấp một hồi sau đó nhìn về phía phía sau bọn họ hai cái united state s diễn viên có chút bất ngờ bởi vì có một cái hắn nhận thức không ngừng hắn nhận thức bắt cờ cùng hạ hiệu vi thậm chí cô chi nam cũng nhận thức l u c a s q u a y đầu lại liếc mắt nhìn cố chi nam bên người cô bé kia không phải lần trước cái kia đẹp như thiên tiên phương đông nữ hải nếu như nàng cũng ở đây khẳng định cũng nhận thức từ mấy người này xuống xe cố chi nam liền cảm thấy có người có chút q u có mặt mãi đến tận hắn hoàn toàn xuống xe sau đó cùng tới thời điểm ba người đều sửng sốt hai người ánh mắt tử nghi hoặc đến trong sáng sau đó theo bản năng nhìn một chút chu vi mà còn lại cái kia một cái từ bản chân đến thiên linh cảm sông thẳng c h á n hơi lạnh trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng sợ hãi cố chi nam cùng b ạt c ờ liếc mắt n h ì nhau n hai người đối với mấy mét có hơn hì m ạ n lộ ra chính mình sán lạn hoàn mỹ nụ cười hai người hàm răng trắng non dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng sủa mà hì mạn chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả ra đầu tác giả để ngoại thoại vẫn là vừa mới bắt đầu mở thư nói vượt qua một mươi một giờ ba mươi không phát không phải kẹt chữ chính là ký đường các loại gần nhất công tác cũng hẹp ta chỗ này lại một lần trúng thưởng ta thật sự acid nụ cơ lệ làm được ma chương sáu trăm bốn mươi chín vốn là một thân lệ khí Bắt cờ c ũ ngươi còn United tốt, States dù sao ở i giải trí, tổng trí, còn có, là có, có con con c là làm gì thế như vậy cười a xem ra không có ý tốt dáng vẻ tiểu hai tử biết cái gì ta cái này gọi là nụ cười như ánh mặt trời cố chi nam thu hồi nhãn thần bất c g ờ mặc kệ cái kia h ì mạn tính cách không giống không kiếm nổi đồng thời này vì vì không nghĩ đến chúng ta ở hoa quốc cũng có thể gặp mặt ngươi là đến đóng c ử ả nàng n i tự nhiên nghe được ra nữ nhân này ý tứ trong lời nói huống chi nàng đến hoa quốc tuyên truyền điện ảnh sự tỉnh trước ở unite ttest liền do lucas tổ chức quá hội ký giả buổi tối ngày hôm ấy dạ hội an nghỉ cũng tới nàng đang tìm cớ nhưng lão nương chỉ có thể nhịn nhìn thấy hạ i ệ u vi không có bất kỳ vẻ mặt v ợ n sóng an h ý đưa ánh mắt chuyển tới một bên khác nhân thân trên một cái ở nàng đi đến hoa quốc sau liền cơ bản mỗi ngày đều nghe nói nhân vật huyền thoại cũng không phải hoa quốc giới giải trí bên trong người điều này làm cho nàng cùng mấy cái unitex diễn viên đều không hiểu người hoa nhiều nhiều người liền đại biểu lưu lượng đội bọn họ ở hoa quốc có loại này lưu lượng đã sớm trở thành náo động hoa quốc giới giải trí siêu sao nghĩ an h ý đi đến cô chi nam trước mặt ăn mặc cao góp giày bó nàng có vẻ cao quý hoa lệ hơn nữa chỉ so với cô chi nam ả mấy cm một bên đỗ tiểu diêm thật sự liền biến thành tiểu nội ta tên ạn nghỉ joseph đến từ unite d s t a t e s là dịu nghỉ vợ sản tỷ t ủ hẹn g h ệ nhân ta biết người chi nam cố ở hoa quốc rất nổi danh ta nghĩ chúng ta có thể nhận thức một hồi ạn nghỉ dội ra mu bàn tay của chính mình hơi rủ xuống thật giống đang đợi cố chi nam động tác cố chi nam vẫn là có thể nghe hiểu chỉ là có chút khó đọc hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này nước ngoài gái so sánh với đó bên cạnh ạ hiệu vi liền có vẻ hơi tiểu tiểu chớ nói chi là đỗ tiểu diêm rất hân hạnh được biết người cố chi nam chỉ là dùng tiếng trung nói một câu cũng không có dự định chơi cái gì tự tay lễ cũng không có cái gì ôm ấp lễ hắn lại không phải nước ngoài thân sĩ tử không tôn trọng những này hơn nữa hôn môi mu bàn tay hắn lúc trước viết lại tiếng anh thời điểm thật giống từng thấy chính là biểu đạt đối với nữ sĩ kinh ý này gái tây có chút tiểu tâm cơ nha hắn nhỉ sừng sốt một chút ạ hiệu vi khỏe miệng độ con vung lên đùa giỡn cố chi nam là cái gì người ạ hiệu vi có thể so với cái này trả biểu biểu hiệu rõ có thêm chi nam cố rất hân hạnh được biết n g ư ờ i ngươi ở hoa quốc nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h đây s a vì hệ cũng tới đến dỗi ra chính mình đắc thủ dễ cái cố chi nam n ắ m một hồi ở lucas giới thiệu sau cố chi nam từng cái cùng những ngày hoa quốc tinh giải trí mời đến u n i t e d state t s năm tay đến thiên h í mạn thời điểm lucas nhìn h í mạn lại nhìn cố chi nam lần này không nói gì thêm bọn họ đã sớm nhận thức người người tốt h í mạn có vẻ hơi phun r a n b ư ớ vào cố chi nam khỏe miệng điên cùng loạn hắn à d ư n g lên đưa tay với hắn nắm tại đồng thời còn dâng lên chính mình một cái ôm ấp điều này làm cho một nhóm united state t s các diễn viên đều có chút kinh ngạc cố chi nam với bọn hắn đều chỉ là ôm ấp cùng xạ vì hệ cũng như thế làm sao hãy cùng h í mạn ôm ấp hơn nữa nhìn lên còn rất quen thuộc nhưng hí m ạ n c h ỉ cảm thấy cảm thấy trên người cái chắn đều có chút giọt mồ hôi nhỏ đặc biệt nhận ra được một bên v ạ t cờ v ứ t tằm y phục trên người vẫn là nhai m á n g phối hợp cố chi nam chỉ ở hắn bên thai lưu lại một câu hoa quốc hoan n ê ngươi n t h i ế u anh hoa quốc tinh giải trí cả đám một lần nữa lên xe cùng lucas đánh xong bắt chuyện cũng rời đi hoa quốc tinh giải trí đoàn kịch ở thành phố điện ảnh phân khối united states c h x i nạ tạo sao đều là gặp được điểm thành kiến cơ bản cùng tiểu hoa anh đ à o như thế ở tối bên ngoài lucas chỉ nói là tối nay sẽ tới bãi phòng một hồi dịu n ỉ vợ sản tỷ tù ẹ t công ty ở hoa quốc đạo diễn bọn họ cũng nhận thức h Cảm thấy chiếm được còn chính một thấy thấy t không hồi không còn gì để nói. Sau khi h đi nói. để muốn gì Sau là ăn m một chút cái à y xây mới t học à thành này thành n điện ảnh, cái này ở Hoa Quốc thành lập các loại nạ tảo, còn có chính đang xây dựng thêm các hạng truyền hình căn cứ. Lucas luôn luôn văn An h hải phổ phố Hoa thêm Hoa hóa thích. h cái loại đối với lập trì tảo, Quốc Quốc các có các cứ, Lucas xây yêu ở lâm vệ khang thì cùng lại cảnh minh còn có tư đồ hành vi bốn người đối với lucas vậy thì là học tập tiền bối cùng thần tượng như thế tại đây cái giữa chưa đảm nhiệm người hướng dẫn đường tham quay chụp buổi sáng đã hoàn thành rồi b ắ t ca cái kia một đoạn buổi chiều cố chi nam đơn giản trực tiếp không cố gắng nghỉ tự nhiên giải trí người đều kinh ngạc đến g â người không biết bọn họ thậm chí cho rằng cố chi nam mới là muốn nhất nghỉ cái kia một cái mặt khác b ặ t cỡ xem như là phỉ xạ thị h ọ n kết cục là lại cảnh mình đã an bài xong về united states đến thời điểm tìm cái thế thân đến cái bóng lưng hoàn mỹ có an học lâm bọn họ n h i ệ tình t tiếp đón cố chi nam cũng lời ư theo tới cùng lưu cắt h à o hỏi hắn định tìm cái địa phương nhàn nhã nhàn nhã đỗ tiểu diêm tự nhiên là theo đuôi một cái á hiệu vi cùng b ặ t cỡ vốn là cũng lưu lại lời biếng các đạo diễn sự tình bọn họ theo xem náo nhiệt gì chờ mặt sau lưu cắt đạo diễn gọi bọn họ cùng nhau nữa đi qua bãi phòng là được lucas cùng hạ diệu vi liền dẫn theo một cái phiên dịch cùng một trợ lý đều đi theo lucas ắt cờ càng là một người liền đến bọn họ cũng đều càng yêu thích tự do cố chi nam bất chi bất giác đi đến một chỗ nhân công đảo đới bờ sông mỹ hóa cũng tạm được tùy ý ngồi ở một chỗ phía trên tảng đá ắt cờ còn có hạ hiệu vi cũng đều tìm một cái tảng đá ngồi xuống ắt cờ dẫn theo kính dâm trang bị ạ hiệu vi có thêm đỉnh đ ở mũ cố chi nam cũng là kính mắt chỉ là khá là văn nghệ đỗ tiểu diêm ở cố chi nam đứng lại nhìn thành phố điện ảnh bên trong có chút ít ỏi đám người nơi này vẫn tính là vùng khai thác du khách cũng ít ỏi hơn nữa hiện nay ở đây đóng kịch b o à n kịch ngoại trừ tự nhiên giải trí cùng hoa quốc tinh giải trí cũng chỉ là một ít mạng lưới kịch n g ư ơ i biết cái kia unite state tesnam diễn viên a nhiều người như vậy ngươi liền ôm ấp hắn, hắn cũng không có cái kia gọi cái gì xạ vi hệ x o a i a ta còn xem qua cái kia xạ vi hệ đóng phim đây đỗ tiểu diêm ưa thích bắt chính mình túi sách dây lưng cảm thấy đến như vậy khá là có cảm giác an toàn cố chi nam nắm lên một viên cục đá hướng về trong sông nem qua đông một tiếng âm thanh có chút nặng nghề vậy ngươi làm gì không muốn ký tên tại sao phải ký tên ta chỉ là xem qua lại không thích đỗ tiểu diêm chừng một ánh mắt rõ ràng có chút mất tập trung cô chi nam ngươi còn chưa nói đây ngươi có phải là cùng cái kia gọi hỉ m ạ n nhận thức ta củng cố đánh qua người kia bắc cờ không giống hạ diệu vi hạ diệu vi chỉ là sẽ nói một điểm sẽ không nghe bắc cờ đã cảm giác mình dị thường hung hăng đánh qua đỗ tiểu diêm không dám tin tưởng sau đó thử rõ xét nói ở nước pháp sẽ không làm máu chó đùa dỡn hạ an ca sau đó gấu chó cứu mỹ nhân chứ cô chi nam hít sâu vào một hơi nhìn đỗ tiểu diêm một ánh mắt nàng lập tức liền chạy xa cô chi nam không nói gì người kia rất tiện giao hấn một hồi cố sau đó còn mặt ộ t quyền đánh vào mạn, ảnh. hì vào m cờ cả tổng, vẻ mặt có chút đột tổng, mặt nhiên xoắn rơi vào vẻ sau còn một quyền đánh vào hìm mạn trên ba nói là xây dựng ném đi dấu hiệu rất chuyên nghiệp nước ngoài từ đột nhiên một n ệ n bàn tay vì chính mình cơ t r í lai、like. nhưng cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm nhưng là đẩy mặt dấu chấm hỏi ánh mắt trong nháy mắt kỳ quái trên ba cái quỷ gì vậy hắn ả gọi người bên trong đó là người bên trong cái gì trên ba a người cái nào học hoa q ố c n ữ đỗ tiểu diêm dậm chân một cái bị m ặ t cờ kinh đến nàng còn muốn nửa ngày b à i đủ phiên gì c ra m ặ t cờ không tự biết trái lại sắt có việc so với thủ thế chỉ mình dưới cảm cảm các ngươi hoa quốc có xe gọi bên trong ba nơi này trên ba hắn chỉ mình người trong thật giống vì là hoa quốc ngôn ngữ cảm thấy thần kỳ trên ba cằm đều là mặt bên trong liền biến thành xe chứ hắn còn đang suy nghĩ bên trong ba có phải là môi thần kỳ phương đông ngôn ngữ sớm biết nên ngươi đến ta tình yêu nhà trọ đoàn kịch ta đem xe kỳ dạ đổi thành u hai tỷ sắc tệ người cố chi nam hối hận không n g t này nha không phải là sẵn có xe kỳ dạ cả mị kỳ lại xoáy lại gặp khôi h ả i còn là một n g à y máng ô nhạ đỗ tiểu diêm trắng cô chi nam một ánh mắt ngươi thật đánh người ta đánh thành hình dáng gì hắn cao to như vậy ngươi đánh thắng mở s ô n g cười hắn tốt xấu là cái nửa bước xuống mồ cành cừng giả thực lực khủng bố như vậy nào có tốt như vậy thắng lúc đó là như vậy cô chi nam kẻ nhạt cũng là kẻ nhạt trực tiếp liền cho đỗ tiểu diêm nói tới thư nói vậy sao ai không biết như thế vì lẽ đó nửa bước xuống mồ chính là bị ngươi dâm đi vào thôi bạo lực cuồng đỗ tiểu diêm ngồi xổm ở bờ sông nghe cô chi nam cất lác trái lại nụ cười càng ngày càng ánh mặt trời cuối cùng đưa ra chính mình chiều sâu đánh giá ta liền biết ngươi khẳng định không phải cái an phận người ngươi trước đây ở trường học là cái gì dáng vẻ ngươi hỏi cái nào chính n g ư ơ i a hả linh lan trung học phổ thông nghe nói q u hả? không có ngươi trung học phổ thông trường học gọi linh lan a danh t ự này thật kỳ quái đỗ tiểu diêm muốn nói cùng cuộc sống gia đình tạm bổn trải qua không tồi quốc gia nào tiêu chuẩn như thế chưa từng nghe nói không liên quan ngược lại theo ta cũng không liên quan cố chi nam cười hì hì sau đó nhìn bình tĩnh mặt nước có chút hồi ức trước đây lệ khí rất nặng yêu thích đánh nhau có điều thực cho tới nay lệ khí đều thật nặng thế Tiểu một chút, nghĩ học à? Đỗ đi, Diêm giáo liền suy lưu manh đi, liền sàng Trường bá. vậy ă n trong trường ngay máng, tiểu thuyết ta trầm loại kia người học máng, chỉ là ta khá là là cũng giỏi quá nha đỗ tiểu diêm hiển nhiên không nghĩ đến cô chi nam còn là một trường học lưu manh có thể nàng thấy thế nào đều cảm thấy đến cô chi nam không giống còn có nàng cũng chỉ là cảm giác cô chi nam có lúc nói chuyện tiện m à t h ô i lệ khí có vẻ như chỉ có một lần còn lại không cảm thụ quá có thể ngươi gặp gậy đàn i t a gặp đàn dương cầm gặp vít thơ những chuyện ngươi làm đều là như vậy ôn lua Đỗ đã Tiểu tại Diêm hiện tại đã không sợ cố ấ giấu t nàng đ i với cô chi c nam yếu tư thân khẳng định, bản thân hắn bản cười h h í n là mặt t cười, cười xem như là toàn bộ bê gia thế nhưng đỗ tiểu diêm đại khái chỉ có thể cho rằng hắn là ở đây bốn năm đại học học mục đích không thuần ngươi quả nhiên là cái người xấu vẫn có văn hóa bạo lực cùng đúng không đỗ tiểu diêm n ứ n môi h ọ c cố chi nam nắm lên một tảng đá hướng về trong sông ném đi âm thanh nhưng rất rõ ràng bởi vì nàng bỏ vào cố chi nam trước mặt không xa bắn lên b ọ t nước đều sắp đến cố chi nam trên mặt cố chi nam đã quen người này tắc quái sau đó phát hiện đánh nhau không được khiến người ta càng ngày càng táo bạo liền đọc sách ra xem phim nghe nhạc vẫn duy trì đến hiện tại còn rất tốt bị tư bản ép thở không hết thời thời điểm còn có một mảnh tiểu thiên địa không phải vậy đi tới nơi này không có hệ thống vừa không có thấp kém phần mềm hắp hắn cũng chính là hàm phê một cái đi đi dưới chân con đường vội vã một tiếng muốn càng tốt hơn đi trên đường mới có thể gặp phải người càng tốt hơn thật rất tốt ngươi không giống một cái đầy người lệ khí người ngược lại giống ta ra ra lại n h ạ y rông dài biết rồi biết rồi ta gặp hảo hảo đọc sách đọc á đọc đọc thành con một sách đỗ tiểu diêm đứng lên vô vô cô chi n a m vai xem như là chùi tay có chút cười hì hì nhưng là nhìn chằm chằm c ô chi n a m mặt trên mặt có chút từng h ư hồng ngươi thật sự gặp nổi nào à ta cảm thấy đến cô chi nam rất ôn nhu à có điều lần thứ nhất gặp mặt trên bàn rượu xác thực cảm giác ngươi muốn đánh người sau đó sẽ không có loại kia cảm giác liền qua loa đều như vậy ôn nu đây ngươi là làm thế nào đến cố chi nam có chút tất sửng sốt con người đen nhánh nhìn về phía đỗ tiểu diêm đỗ tiểu diêm không có chỉ nói là xong liền vô vỗ tay túi đầu từ túi sách lấy điện thoại di động không có chú ý tới cố chi nam ánh mắt cùng kinh ngạc hắn cùng đỗ tiểu diêm lần thứ nhất gặp mặt sau khi chính là cùng chủ nhà đại nhân đ ê m mưa đã đã lâu như vậy mà đỗ tiểu diêm ngẩng đầu lấy điện thoại di động ra thời điểm cố chi nam đã nhìn về phía bình tĩnh mặt nước lúc nào hắn cũng biến ôn nu không phải trước đây cái kia ở gần ba năm kỷ bồi hồi táo bạo mới lên cấp đại thuốc hắn vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy d u n g hợp thân thể chủ nhân cũ tính cách để hắn tính cách thu lại nhưng hắn gặp gỡ cái tiêu ngạo kiểu chủ nhà thời điểm cũng chỉ là ngoài miệng xính công phu bất chi bất giác hắn thật giống cũng bị ngạo kiểu tiểu chủ nhà yên t i n h ôn n u cảm hóa bản thân cũng là một cái đ ầ y người lệ khí lu mờ ảm đạm người a chỉ là vì truy đuổi trên các vì sao vì bảo vệ cái tiêu một viên cẩn thận từng ly từng tí một các vì sao tự thân liền cũng từ từ có ánh sáng điện thoại di động ca mê ra ca một tiếng cố chi nam lầm đầu hơi nghi hoặc một chút ngươi làm gì thế xem ngươi cười bị ổi như vậy đã nghi ghi chép xuống a đỗ tiểu diêm nhìn trong điện thoại di động ngồi xếp bằng ở tảng đá mỉm cười c ố chi nam cười là xuất phát từ nội tâm ánh mặt trời ngươi sẽ không đang suy nghĩ hạ an cả chứ đỗ tiểu diêm chỉ là thăm dò tính vời hỏi c ố chi nam nhưng là gật gù trong mắt là làm sao cũng không giấu được sùng nịch ôn n u một điểm đỗ tiểu diêm s ừ n g sốt một chút có chút nụ cười nàng nhìn về phía m ặ t cơ ném tảng đá mặt nước nhẹ dọn g mở miệng đại trực nam ta đi tới u nai tịt sét tét ờ i nói ngươi có hay không tình cờ cũng sẽ nghĩ một hồi con người của ta nghĩ còn có cái điêu ngoa cô gái quấn quýt lấy ngươi quá biết tự mình nhận thức rất rõ ràng mà còn có n g ư ơ i chỉ là đi đọc sách lại không phải không trở lại đừng như vậy t h ư ơ n g cảm đỗ tiểu diêm nhìn cố chi nam quay người rời đi bóng người cắn môi đổi tới đặt cờ cùng hạ hiệu vi cũng chậm rãi đổi tới mặt nước hạ cờ gọn sóng đẩy ra một vòng lại một vòng từ từ mở rộng hồi lâu không cách nào lại bình tĩnh lại lại cảnh minh cùng tư đồ h à n h vĩ không có theo đi hoa quốc tinh giải trí bên kia vệ khang thì cũng lười đi dinh hữu ba người trở về tự nhiên giải trí đoàn kịch thương lượng ngày mai quay chụp đi tới đúng là an học lâm cũng coi như cùng hoa quốc tinh giải trí đạo diễn mặt ngoài nhận thức mang theo lucas đi đến xem như là người dẫn đường trải qua một buổi trưa ở chúng không chỉ có an học lâm lại cảnh minh bọn họ đều cảm thấy đến l u c a s người này có thể nơi bọn họ là chưa từng thấy cái nào nước ngoài đại đạo diễn ra ngoài chỉ mang một cái đi theo phiên dịch cùng trợ lý hơn nữa tính cách hiền hòa hoàn toàn không có cái giá đổi lại cảnh minh đến l u c a s địa vị hắn đi b a i phòng cái r á m biết lão tử đến rồi hải phổ thành phố điện ảnh ngươi chiếm được bí bị ta bến tàu mà không phải lão tử đánh tới cửa đi bãi phòng ngươi b ắt cờ cùng h diệu vi cũng thu được thông báo lựa chọn đi bộ đi dạo lôi kéo cô chi nam đồng thời vừa vặn đỗ tiểu diêm cũng chưa từng đi hoa quốc tinh giải trí bên kia thành phố điện ảnh muốn đi xem cố chi nam cũng là không thể làm gì khác hơn là theo bọn họ đi như vậy qua lại một vòng đỗ tiểu diêm cũng phải trở lại coi như bồi cùng nàng lucas cùng ạ d i ệ u vi đi vào hoa quốc tinh giải trí bên kia đoàn kịch lưu lại cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm ở chỗ này thành phố điện ảnh đi lung tung ngươi nói ngươi muốn đi và o hô một tiếng lao tử cố chi nam đến đây đà quán sẽ như thế nào à đỗ tiểu diêm hiếu kỳ nhìn về phía hoa quốc tinh giải trí bên kia đoàn kịch một đoạn thật giải trí nạ t ạ o cảm giác cũng không có gì chính là trung tây kết hợp kiến trúc khá là dễ thấy đến cùng vẫn không có hoàn toàn tiểu trung quốc đậm cái hy k i ế n cho cùng cái gì như thế còn đóng kín còn bảo an làm sao không thấy ngươi tự nhiên giải trí làm a bởi vì chúng ta hẳn à nghèo a cố chi nam liếc nàng một cái người này nghĩ tới đ ổ vật cùng vương ngựa yên như thế t h á i quá ngươi cho rằng trần trân à? ngươi gặp công phu à? nói không chắc sẽ bị trực tiếp đổi ra hoa quốc tinh giải trí người cũng không thích ta ồ đỗ tiểu diêm hì hì nợ nụ cười nàng thực chính là người lạc quan hiện tại nghĩ tới chỉ là làm một người theo đ ô i lãng chơi ngày hôm nay là tốt rồi đến đều đến, đến rồi tuy rằng không có gì dùng hoa cố chi nam cố chi nam ngươi xem thật sự có người bị đuổi ra ngoài Điều khiển cánh tay đưa ra chi chương phút, t Đỗ sáu trăm năm mươi văn sơn a ba nam nhân vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu hoảng loạn giải thích đến hiện tại yên tĩnh cô đơn thậm chí còn có ẩn dấu không được chiều sâu thất vọng hắn quay đầu lại một lần cuối cùng nhìn một chút unite ttest chi nạ tạo bên trong hoa quốc tinh giải trí người cái kia hai cái ngăn cản hắn bảo ăn còn có đem hắn giá đi ra hai cái trợ lý dáng dấp nam nhân gió thổi lên buổi chiều không khí có chút mát m ẻ thư thích nhưng nam nhân vốn là có chút thấp b é thân thể gầy yếu lại có vẻ càng thêm đơn bạc hắn xem ra thật tuyệt vọng a nhìn cùng chính mình gần như cao nam nhân hướng về nàng củng cố chi nam bên này đi tới đỗ tiểu diêm nhỏ giọng mở miệng vẻ mặt có chút không đành lòng cũng không biết nam nhân vì sao lại bị đuổi ra ngoài cũng không biết hắn tại sao như vậy cô đơn có thể nàng cũng nhìn thấy bên người nam nhân chỉ là liếc mắt nhìn sẽ không có ở đem tầm mắt tập trung quá khứ nghe được nàng lời nói hắn cũng chỉ là giật giật môi âm thanh không có quá nhiều tâm tình thế giới này chính là như vậy ngươi có ngươi sợi vàng bảo vệ s á t một tiếng sung sướng không lo nhưng không có mấy người có thể giống như ngươi bọn họ muốn đối mặt hiện thực xã hội cần trải qua tư bản đánh đập liền vì s ố n g tiếp đơn giản chính là công tác không thuận hoặc là trực tiếp bị quân g o i chứ đỗ tiểu diêm nhìn cố chi nam gò má hắn rất bình tĩnh nhìn phía xa vãng lai、like、đám người thậm chí không có lại nhìn đi về phía bên này nam nhân nàng không biết c ố chi nam từ bừa bãi vô danh cho tới bây giờ danh chấn toàn bộ hoa quốc trải qua cái gì chỉ là c ố chi nam nói ở nàng chưa hoàn toàn hình ảnh ngắt quáng nội tâm lưu lại dày đặc một bút nàng thật giống như chim hoàng y ế n từ sinh ra đến hiện tại vẫn giàu có sinh hoạt sung sướng không lo duy nhất cảm thấy yêu thương không có biện pháp nào chính là ở mới biết yêu gặp được thấy tên là c ố chi nam đại trực nam càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là tình địch là danh chấn hoa quốc giới giải trí hiện nay nắm giữ phan ngàn vạn tiểu thiên hậu hạ an ca cùng hạ an ca càng ngày càng ở chung đỗ tiểu diêm liền càng biết mình không có phần thắng nàng không sánh bằng cái tia cao lanh giới cất dấu vô hạn ôn nhu nữ hải. nàng biết rõ chính mình yêu thích cô chi nam nhưng không có bất kỳ lý chỉ là không phiền c h á n tìm chính mình tán gẫu xúc tiến quan hệ bọn họ sinh hoạt thế giới cùng chính mình là không giống nhau đỗ tiểu diêm là trước đây không lâu mới phát hiện bất kể là cô chi nam vẫn là hạ an ca bọn họ có thể gặp phải là bởi vì bọn họ thế giới là như thế nghĩ đi nghĩ lại nam nhân tại khoảng cách hai người còn cách một đoạn thời điểm đột nhiên ôm đổm trong tay vài tờ bản viết tay mạnh mẽ ném lên trời dáng vẻ tuyệt vọng mà lại g i ữ t ậ n rồi lại cười rất lớn tiếng c n g đoạn vốn là ít ỏi đoàn người đường phố lập tức liền bị hắn dọa chạy hơn nữa dù sao ai cũng không thích chọc một cái giếng sâu băng hoặc là người điên. Đỗ Tiểu Diêm cố ũ n hồn, hướng g bị sợ hết hồn, hướng về c chi nam bên kia trốn, cầm lấy cánh hắn, nóng nẻ. kia tay của hắn, có chút cầm có lấy đẩy ạ chạy chạy i giống điên rồi, chúng ta cũng chạy mau đi. Liên cái, cái Chi trực thật ta ta thể chúng cũng có Cố Nam, hắn hắn như đánh Nam mau rắm. vậy, đ ra đỗ tiểu diêm đầu gió thổi tới một tấm bản viết tay cố chi nam thuận lợi liền lượm lên đỗ tiểu diêm g ậ m một cái chân cũng tập hợp lại đây đồng thời xem chỉ là ánh mắt dư quang liếc mắt nhìn người đàn ông kia xem ra thật giống là thật không bằng người cao mã đại cố chi nam hắn liền cái kia to con hỉ mặn đều đánh tới nửa bước xuống mồ đây là cái gì không giống như là điện ảnh kịch bản a từng hàng câu đơn hiện đại thơ hả? đây là ca tử chỉ là vẫn không có tên cũng là nửa phần sau phân ngươi đi tìm một chút trên đất bản viết tay có hay không nửa trên bộ phận cùng b i ê n khúc đỗ tiểu diêm nhìn mấy lần hơi nghi hoặc một chút nhưng cố chi nam nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra đây là một ca khúc ca tử sau đó trên đất giải rác hai tấm bản viết tay bên trong có biên khúc lời nói cái kêu nam nhân trước mắt nên chính là sáng tác một ca khúc nhưng tại sao không bị mất người đỗ tiểu diêm ngoan ngoan đi trên đất nhặt lên giải rác bản viết tay nam nhân nguyên bản n ử a mặt lên trời rủ xuống ngồi dưới đất nghe thấy động tính sau ánh mắt nhìn lại đỗ tiểu diêm một giật mình nhặt lên bản viết tay liền chạy. chạy mau chạy mau ta kiếm bản viết tay bị nhìn thấy rồi đỗ tiểu diêm lại cầm lấy cô chi nam cánh tay một chập băng cô chi nam bị lôi lảo đảo một cái tức giận đệ lại đỗ tiểu diêm người tốt xấu luyện qua c ổ võ hắn thật sự dám tới ngươi đem hắn tay chân hủy đi không là tốt rồi t r ì n h mộng khê không đều là như vậy mộng khê tỉ màn là tên biến thái ta không phải ta muốn có nàng sức chiến đấu ta cái thứ nhất đánh ngươi cô chi nam khỏe miệng lôi một hồi nam quá đỗ tiểu diêm trong tay bản viết tay ngự khí hở hữu buổi tối ta liền nói cho trịnh mộng khê ngươi nói nàng là tên biến thái hoa ngươi cái này trực nam trả biểu không thèm để ý đỗ tiểu diêm cố chi nam xem ra còn lại hai tấm bản viết tay một tấm là còn chưa hoàn thành khác một tấm là nối liền một tấm c á i kia một phần nói cách khác không có b i ê n khúc. thế nhưng những ngày ca từ bút pháp cho một loại cố chi nam rất quen thuộc cảm giác văn phong cùng dấu chấm đều là hai tấm bản viết tay kết hợp lên cho cố chi nam cảm giác thì càng quen thuộc tuy rằng còn có t r ê n lệch rất lớn nhưng không khó nhìn ra nếu như vẫn tiếp tục giữ vững nói không chắc thật có thể truy đuổi tiến lên hắn con ngươi co rút nhanh có chút không dám tin tưởng nhìn về phía một lần nữa đứng lên đến nam nhân nam nhân cùng cố chi nam đối diện một ánh mắt không có ngay lập tức nhận ra quá văn nghệ cố chi nam. nhưng hắn vẫn lả tiến lên đỗ tiểu diêm hơi lui về phía sau không an phận con mắt nhìn quét quanh thân nhìn có hay không vừa tay vũ khí lưu lại cô chi nam nếu như đánh không lại nàng liền đến một mỹ nữ cứu câu chó cái kia quay r ố i đến các ngươi rất xin lỗi trên tay ngươi bản viết tay là của ta có thể trả cho ta không thật giống như cô chi nam nói hắn có thể đánh mười cái nam nhân trước mắt nhưng nam nhân căn bản sẽ không có từng có loại ý nghĩ này hắn rất có lễ phép thật giống vừa nãy cùng loạn người không phải hắn cô chi nam nhìn trước mắt dáng dấp cùng thân hình đều cùng nguyên thế giới người đàn ông tiêm ộ t nửa tương tự nam nhân không có dâu mép ít đi rất nhiều ôn lua cố chi nam nhất thời có chút ý cười có vẻ hơi b ị khí mạng hội hỏi một chút gọi tên gì đột nhiên đến thăm hỏi làm cho nam nhân sửng sốt một lúc hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trả lời văn sơn t chẳng trách sáng sớm bắt đầu mắt trái liền hắn ả điên cuồng nảy loạn hắn đ â y ả không phải giàu to cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh tiến lên hai bước ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng có chút run dày mở miệng xin hỏi các hạ quý tính nhưng là họ phương nam nhân trái lại có chút bị sợ rồi cố chi nam ăn mặc như vậy văn nghệ còn mang theo ký mắt giờ khác này nhưng biểu hiện có chút kích động liền ngay cả đỗ tiểu diêm cũng có chút không rõ tính tính văn rào tia cái k h á c văn núi lớn sơ ơn văn sơn thật giống cũng bị sợ rồi trực tiếp liền toàn giải thích đồng thời nhận ra cô chi nam có chút không dám tin tưởng ngươi ngươi là đại danh đỉnh đỉnh cố chi nam nhưng cố chi nam không để ý đến lời của hắn nói chỉ là lại nhìn một chút văn sơn viết bản viết tay có chút thất vọng thật đáng tiếc ở văn sơn cùng đỗ tiểu diêm ánh mắt khó hiểu d ư ớ i cố chi nam lấy kính mắt xuống đưa tay ra n h t miệng cười nói cố chi nam nhận thức một hồi ta tả tên văn sơn đỗ tiểu diêm đại thúc chào ngươi đỗ tiểu diêm cũng tiến tới gần khi hy nợ nụ cười văn sơn có chút lúng túng gãi đầu một cái ta m ớ i hai mươi chín tuổi chỉ là có chút lao thành ta mười chín văn sơn yên tĩnh cố chi nam trắng đỗ tiểu diêm một ánh mắt làm cho nàng sang một góc chơi mới một lần nữa nhìn cái này gọi văn sơn ra hỏa làm từ người gặp biên c h ú c sao văn sơn có chút cô đơn thở dài một hơi nhìn cố chi nam trong tay ba tấm bản viết tay một tấm bán thành phẩm hai tấm hoàn thành rồi ca tử hắn không hề trả lời cố chi nam vấn đề vẫn là trước kia lời nói có thể trả lại ta ạ có thể cố chi nam không do dự trực tiếp đưa tay ra mở ra văn sơn tiếp nhận trong mắt có chút không lớn nhưng vẫn là một cái vỏ thành đoàn sau đó mạnh mẽ ném đến cách đó không xa lưu thông trong sông cố chi nam nhữ mày một cái không nói gì đúng là một cái khác bị không được phá vỡ ngươi làm gì thế à đỗ tiểu diêm không d õ hô to cũng đã không ngăn được nàng không khỏi trận lên giận dữ nhìn văn sơn ta thật vất vả kiếm về ngươi ném t a kiếm vậy chính là ta văn sơn không nghĩ đến trước mắt đáng yêu thiếu n ữ gặp lớn như vậy phản ứng hắn há miệng do dự một chút dưới mở miệng trên thực tế chúng nó vẫn là ta không rời khỏi ta tầm mắt Phi. Tiểu Đỗ Diêm ôm cánh tay đi tới, cố á n sinh hờn h tay tới, rôi đi c chi nam bất Ta đắc gì cười cười. c mội mội o ta nhìn n g ư ờ i trong sông đã sớm không thấy tăm hơi đoàn giấy có chút ý cười cũng có chút đã sớm đoán được vẻ mặt loạn ném rác rời thực là cũng bị phạt tiền tuy rằng nơi này vẫn không có tương quan quản lý nhưng kính xin sau đó k h ố n g chế lại tâm tình hướng về trong thùng rác ném đó mới là chính xác nơi đi đương nhiên nếu như không ném vậy thì càng tốt văn sơn biểu hiện có chút hạ thùng rác đó mới là hắn tác phẩm chính xác nơi đi sao đây là cố tri nam hắn là hoa quốc đ ỉ n h lưu nhạc sĩ ai cũng biết hắn cho đánh giá so với những người ở bên trong còn muốn đến rõ ràng chẳng ra người nói không sai hay là rác mới là ta tác phẩm nơi đi thùng trong sông không phải nó gặp bờ bền hay cùng cuộc đời của ta như thế hai mươi chín tuổi kẻ vô tích sự vì buồn cười giấm mơ、à. cố chi nam có chút bồi dối hắn nghi hoặc nhìn văn sơn tự nhiên biết người đàn ông này trong lòng đại khái là chịu rất nhiều đà kích hắn suy nghĩ một chút mới mở miệng nếu như không vội vã lời nói ta thích nghe cố sự ta cũng yêu thích lửa b ư ớ c xuống mùa cảnh đỗ tiểu diêm g ậ t đầu không thể không nói cố chi nam vừa n ã y nói s á c thực rất đặc sắc một cái đánh lén mạnh mẽ cho hắn nói sống văn sơn n g m n g đầu nhìn hai người kia một cái ở hoa quốc giới giải trí hết sức quan trọng được gọi là đại tài tử hắn làm ca khúc mỗi một thủ đô là hoa q u c âm nhạc bảng trên đứng đầu tác phẩm một cái khác là hắn em gái nhí nha nhảnh chỉ là tại sao hai người kia không phải một cái tính tổ hợp gia đình. Bờ sông hàng gia sông Bờ rào, một cái người kể chuyện hai cái nghe thư người bất chi bất giác đã nghe văn sơn nói nửa giờ hắn không biết tại sao ở cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm nói ra muốn nghe một hồi cố sự thời điểm hắn gặp đáp ứng đồng thời đem mình mấy năm qua sự một mạch nói hết rồi hay là nói ra mới coi như phát tiết ngược lại đều là người xa lạ hắn thoải mái cố chi nam bọn họ cũng nghe được một cái người bình thường nói tới bình thường cố sự sau khi chia tay từ đây lại không cơ hội gặp lại vẫn là người xa lạ ta tung bay ở trong biển cha mẹ không cho ta chìm xuống vì này một phần đáng thương giấc mơ mà kiên trì sinh hoạt nhưng cũng để ta nợ không ra văn sơn cầm đỗ tiểu diêm vừa nãy mua được nước uống một cái quay đầu nhưng nhìn thấy cô chi nam cùng đỗ tiểu diêm cắn hót độ gật đầu một bộ ta nghe thật thoải mái d á n g vẽ quá khó khăn ừ đúng đúng quá khó khăn quá khó khăn hả cô chi nam ngươi đem ta hót độ b ă n xong đỗ tiểu diêm phụ họa cô chi nam sau đó hô to có chút không dám tin tưởng nhìn cô chi nam cầm cuối cùng một cái hót độ hẹp hòi bỡ lạ chuyển khoản cho ngươi chính mình đi mua vi đó là cho văn sơn đại thúc người ta nào có tâm tình ăn đồ ăn ngươi không muốn đem này bị thương bầu không khí đánh vỡ ngươi cái hàng phê cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm không nói mấy câu nói liền nhất định phải đấu v õ mồm nhưng mỗi một lần đều là đỗ tiểu diêm bị thua nàng không nói gì nhìn cố chi nam lại nhìn cái k i a văn sơn bất đắc gì nhút vai xem đi các ngươi đều nói hắn là đại tài tử thực là cái đại vô lại vân g vân g vân g đỗ tiểu thư nói rất đúng n h a đúng rồi gần như đến lúc đó ngươi nên trở về kinh đô ta để cố chỉ cựu lưu lại lái xe đi ra đỗ tiểu diêm lập tức đổi sắc mặt rên một tiếng không nói lời nào cố chi nam cắn h o t đột cái thẻ lấy điện thoại di động ra cho cố chỉ cựu gửi tin tức cái tên này hiện tại nên ở đoàn kịch bên trong văn sơn có chút s ừ n g sốt cuối cùng nhưng là tiêu tan cười cười không có chuyện gì các ngươi có thể nghe ta nói hết một hồi nước đắng ta đã rất vui vẻ cố chi nam lấy lại điện thoại di động đối với văn sơn cười cận vì lẽ đó ngươi sẽ không biên k h ú c nhưng vẫn muốn làm một cái ưu tú làm từ người chỉ là viết ra đồ vật vẫn không ai mớn hoặc là không thể đột xuất ngươi là bị tiêu cảnh diễm trợ lý đổi ra ném xuống từ nguyên bản cũng là viết cho hắn thành tiệu đ i ệ tử Thừm, có cái bằng hữu có con đường liền đến tự tiến cử một hồi điền hắn tân cúc cố chi nam là cụ có chút không tỏ rõ ý kiến phong cách của ngươi xác thực rất đặc biệt vì lẽ đó cần khúc từ phong cách cũng tương đối đặc biệt có nghĩ tới hay không là hắn từ khúc quá phổ thông văn sơn có chút sửng sốt hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy nhưng sau đó hắn lắc lắc đầu không là ta viết không được ta xác thực không thích hợp tại đây con đường ta nhận rõ liền từ bỏ từ đây không chí hướng giấc mơ theo gió đi cố chi nam nhữ mày có chút t r e o tức văn sơn trong mắt có chút dây rụa hắn n ắ m chặt hai tay cắn răng nhưng cuối cùng vẫn là bông tay mấy năm đấu trí cái gì sớm đã bị sa bằng ta nghĩ ta nên an tâm tìm một phần công việc không vì cái gì khác cũng nên vì ta cha mẹ n g ắ m lại giấc mơ cái gì quên đi thôi chỉ là nhẹ nhàng một câu nói nhưng thật giống như tiêu hao hết văn sơn khí lực hắn ngồi dưới đất dựa vào lan can đem đầu vùi vào đi có chút cô tịch càng nhiều nhưng là cô đơn ngươi viết chính là cái gì cất chó theo ta từ khúc có nửa đồng tiền quan hệ ạ đây là tiêu cảnh diễm xế chiều hôm nay nói với hắn lời nói cũng không chỉ là hắn nói trước đó còn có rất nhiều người đã nói đỗ tiểu diêm có chút không đành lòng muốn mở miệng khuyên một hồi nhưng cố chi nam bụng miệng nàng lại đối với nàng hấp h á i mắt nàng có chút không rõ nhưng không có lại nghĩ mở miệng cố sự rất khóc c h ế t nói rất sinh động cảm tạ ngươi tại đây cái bình tĩnh buổi chiều cho chúng ta huy ngội hai mang đến một ít không giống nhau quá trình nhưng chúng ta cũng nên đi rồi đỗ tiểu diêm c a o mày lại bị bóp cổ đi về phía trước văn sơn không có lên tiếng nữa chỉ là cúi đầu trôn ở trên đầu gối cố chi nam chừng một ánh mắt muốn động thủ đỗ tiểu diêm bay đầu trong gió kia vùi nhẹ m n n mở văn sơn ánh mắt tràn đầy mờ mịt đầu góc nhưng thủy chung vang vọng cố chi nam lời nói nghèo nhất không mới tiện nhất không chí hắn lấy điện thoại di động ra mở ra âm nhạc phần mềm tìm kiếm o s e n phát hiện là miễn phí ngay đ à i hơn nữa có chút âm ỉ h i ệ n nhiên không phải phòng thu âm đi ra hẳn là tải lên tiếng nhạc lên rất đơn điệu tiếng đàn guitar văn sơn mới biết là cố chi nam sướng trước mặt hắn thật dài một quãng thời gian đều không có cùng liên lạc với bên ngoài quá biết cố chi nam cũng là bởi vì sứ thanh hoa một ca khúc rất yên tĩnh tiếng ca văn sơn có chút rơi vào ý cảnh mãi đến tận câu nói kêu ta muốn từng b ư ớ c từng b ư ớ c trèo lên trên lúc đi ra văn sơn sửng sốt sau khi ở toàn bộ bài ca nhưng ta trong thời gian hắn đều có chút dại ra nhìn điện thoại di động chỉ là kết thúc sau khi lại gặp mở ra một lần lại một lần hắn nhìn cố chi nam phương hướng ly khai ánh mắt phức tạp ngươi tại sao không trực tiếp để hắn đi theo chúng ta hắn xem ra thật giống như không nhà để về người ẻ. hắn đều không muốn biết từ đi theo chúng ta có ích lợi gì hắn lại không họ phương cố chi nam h b u môi hai người đi trên đường cố chỉ cựu lưu lại trực tiếp lái xe đến giao lộ hắn nếu như họ phương đây đỗ tiểu diêm không rõ lại nghe thấy cố chi nam gọn gàng dứt khoát vậy ngày hôm nay hắn không theo chúng ta đi ta liền trói ta muốn định hắn đáng tiếc có điều người kia cũng, cũng không tệ lắm phong cách gần như bồi dưỡng một chút mở khai khiếu không chắc thật có thể thành nhưng là hắn bị hoa quốc tinh giải trí người đổi ra có thể hay không nuôi không lẫn nhau so sánh văn sơn âu sầu thất bại đỗ tiểu diêm càng quan tâm vẫn là cố chi nam lợi ích vấn đề hắn nàng đều quản không được vậy thì đưa hắn tiến vào sưởng đánh đinh úc hắn không phải là muốn công tác tự nhiên giải trí không cương vị à cũng đúng nha đỗ tiểu diêm suy nghĩ một chút thật giống thực sự là như vậy một chuyện tự nhiên giải trí nhiều như vậy công tác cương vị tùy tiện cho một cái ở đoàn kịch hỗ trợ công tác còn chưa là từng phút giây nếu có thể làm từ liền giữ lại không được liền đánh đinh úc hai người liếc mắt như nh đều phát hiện lẫn nhau tiểu tiểu cựu không khỏi phát sinh hê hê hê tiếng c ư ờ i gian ha cố đi ở ven đường đột nhiên nghe thấy một tiếng k ê u to cố chi nam quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe thương mại bên trong r ò ra cái nước ngoài từ đầu không phải b ặ t cờ còn có thể là ai mấy người nhìn thấy c ố chi nam cùng đỗ tiểu diêm đều dồn dập xuống xe để xe thương mại tài xế chính mình trở lại không nghĩ đến ngươi cùng đỗ tiểu thư vẫn tại đây phụ cận chờ chúng ta b ặ t cờ vô c ố chi nam vai nói có chút khó đọc nhưng đã rất chuẩn sắt tiếng trung khắp khuôn mặt là cảm động huy nghệ tốt cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm liếc mắt nhìn nhau lại nhìn ạ hiệu vi còn có lucas thậm chí a n học lâm ánh mắt đều không đúng liền có chút lung túng mẹ nó đã quên này ba cái so với còn ở hoa quốc tinh giải trí bên trong ta nói ta cùng đỗ t i ể u diêm đi nơi nào làm gì chứ khách khí đồng thời đến khẳng định đồng thời trở lại a được cố khá lắm lucas đạo diễn cũng có chút cảm động hoa quốc lễ nghi thực sự là quá tốt rồi biết được hiện tại là đưa đỗ t i ể u diêm đi sân bay đoàn người đều quyết định bồi tiếp cô chi nam cùng đỗ t i ể u diêm hướng về cố chỉ cựu ngừng xe giao lộ đi ánh mặt trời một lần nữa đi ra tại đây buổi chiều có vẻ hơi cảm giác mát mẹ c ố chỉ cựu xe liền đứng ở ven đường nhìn thấy đoàn người lại đây vội vàng bơi tay đỗ tiểu diêm phồng lên miệng một mặt không tình nguyện c ố chi nam liếc nàng một cái sau đó có việc có thể cho đại ca phát tin tức đại sự ta giúp không được ngươi việc nhỏ mà ta cũng không muốn quản nhưng ngươi nhớ tới có việc phát tin tức làm huynh đệ ở trong lòng có việc điện thoại không gọi được đỗ tiểu diêm cắn răng ngươi đã nghĩ nghe cái bắt quái đúng không ta sau đó kể cho ngươi nói ở unite tệ nữ ký túc xá cố sự ngược lại cũng không phải là không thể cố chi nam vớt cầm đắn đo suy nghĩ qua đi gật đầu còn một bên hạt cờ cũng vớt cầm gật đầu trong lòng thầm nghĩ nay đại ca có thể nơi chuyện lớn chuyện nhỏ là đều có thể liên hệ phi đỗ tiểu diêm xuyên lên xe cửa sổ xe diêu hạ con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam ngươi biết ta vì cái gì đến hải phổ thành phố điện ảnh à? biết tại sao du lịch h ừ m ngươi nói đúng đỗ tiểu diêm n ở nụ cười nàng hôm nay đã rất vui vẻ có thể nghe một ngày bên người người kết nhưng ta tim đập trong lòng nàng cũng tất cả đều là thơ ta thực không cần ngươi quá nhớ tới ta khả năng ngươi tình cờ đã quên ta nhưng chỉ cần mắt sau nhìn thấy hoặc là nghe được tên của ta thời điểm ngươi gặp có quen thuộc cảm giác cũng đã rất tốt cố chi nam nhưng đầu nhìn đỗ tiểu diêm chờ đợi con mắt cuối cùng g ậ t ngủ ngày mai sẽ đem ngươi đã quên ta cùng trình mộng khê còn có n g ư ơ i ra ra nói rồi trình mộng khê sẽ đi đón ngươi người kia nếu như đi tìm ngươi nhớ tới muốn nói cho ta nghe nhà hành không muốn lại b ù câu ta sau đó liền nóng trong tiên kiếm xem đây ừ n hành cái rắm cố chi nam trong lòng bổ sung một câu còn có cố chỉ cựu cho l á o thử lái xe cố chi nam nhìn đi xa xe cố chi nam sờ sờ mũi có chút bất đắc dĩ nhưng lúc này hạt cỡ tiến tới gần có chút xoắn suýt cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu ta vậy Muốn làm đại ca ngươi, không, không đúng, ngươi nghĩ ta, đại ca trong a ca, ta đại nói chủ tình. t nghĩ, yếu sự ư n viên mà, không phải là bán.、Tự、nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông thuê lại bên g giải đội phải lại thuê mà, là Tự trí t r cầu quán rượu. Trong phòng khách lucas cùng a n học lầm còn có lại cảnh minh mấy người trò chuyện một ít quay trụt phương diện chi tiết nhỏ xem như là chia sẻ đại gia như thế chút từ năm đó kỹ xảo mà này ở trong tiền lợi to lớn nhất tự nhiên là lại cảnh minh cùng tư đồ h à n h vĩ lại cảnh minh bản thân liền là lưu niệm nói tới không bám vào một khuôn mẫu người hắn tụ tập bách ra sở trường có thể tự do ứng dụng tư đồ hành vi thành tựu thay đổi giữa trường đạo diễn tự nhiên cũng là nghe càng nhiều càng tốt ở sau này dài lâu đạo diễn thời kỳ diện cũng có thể có thu hoạch mặt cờ an vị ở cố chi nam bên người ánh mắt có chút hai h o á n hắn cùng cố chi nam tuổi gần như nhưng không thể nhận hắn làm đại ca chuyện lớn chuyện nhỏ không thể nói cố cảm tạ ngươi ca khúc chứ không thể cùng ngươi uống một chén hiện tại ta kính ngươi ngả vi vi cười có chút vui tươi bưng lên ly cao cổ đối với cố chi nam mở miệng cố chi nam nhìn ngả vi vi nụ cười cũng có chút ý cười viết ca chỉ là bất ngờ lúc đó là cảm thấy đến mặt cờ người này có thể kết giao mới thuận tiện viết cố á c ngươi t không chi ầ cầm n tiền. cám Cố c ơ ta, ta cầm tiền. Cố chi nam hay là dùng tiếng trung ngược lại b ặ t cỡ cái này kiêm chức phiên dịch sẽ nói cho ngả vi vi nghe cố chi cựu vẫn chưa về cố chi nam cũng không có ý định để cố chi cựu lại đây hắn cho cố chi cựu nghỉ ngược lại hắn những ngày qua đều sẽ ở hải phổ thành phố điện ảnh cố chi cựu cũng nên nghỉ ngơi một chút chỉ là dựa theo cố chi cựu tính cách cố chi nam cảm thấy đến cố chi cựu chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi hắn mới là tối có dã tâm cái kia một cái l u c a s cũng cùng cố chi nam đụng một cái ly uống một chút rượu đỏ lukas trên mặt có chút hồng cố đến rồi hoa quốc mới biết ngươi ở hoa quốc sức ảnh hưởng tin tưởng có ngươi khúc dương cầm gia nhập liên minh không cách nào đụng vào cũng sẽ ở hoa quốc phóng ra hắn tối rực rỡ pháo hoa thông qua bạt cờ khó đọc phiên dịch cố chi n a m cũng không tốt tiếp tục nuôi cá chỉ được uống nửa chén hắn không thế nào thích uống rượu đỏ người nước ngoài lãng mạn hắn thưởng thức không được lần này lại đây chủ yếu chính là muốn gặp một hồi ngươi ngươi ở hoa quốc được gọi là thiên tài không gì không làm được vì lẽ đó thực ta cũng là có tư tâm cố chúng ta có thể không thảo luận một hồi điện ảnh kịch bản ta chỗ này có một cái kịch bản số bản ta biết ngươi là vẫn là một cái ưu tú biên kịch ta xem qua ngươi mỗi một bộ phim thật sự rất tốt cho ố c i điểm môi, nam t r n g lukas ò n nổ nước bọn. Ta cảm thấy cho ngươi ở phùng giết ta, hơn nữa g cảm cho Ta thấy giết ta, anh em m ở ố n ngươi nói thật tới là h không thành không thấp phần hoặc ô n diện đến nỗi in g gì giờ kém làm là luật sớm một mềm được đã đ cái trở tri tử, vị bây u đầu. u Cho c l a mở ra một buồng ngay ở bạt cờ gian phòng phụ cận còn n g ạ v i v i ném đến vân ấn tuyết gian phòng tầng trệ đi tới vân ấn tuyết cũng chạy tô châu đi tới vẫn chưa về nàng cảnh còn chưa tới ở l u c a s phòng xếp bên trong sắc mặt ít nhiều là có chút hồng hào l u c a s bà cờ còn có n g ạ v v đều ngồi ở một cái trên ghế xô p a tự đổ hành vi yên lặng pha trả lại cảnh minh an học lầm còn có vệ khang thị thì lại đang xem l u c a s phiên dịch thành tiếng trung kịch bản s ố bản vẫn còn chưa hoàn thiện chỉ là có một cách đại khái mô hình kịch bản thế giới quan đi ra c ô chi nam bưng lên tư đồ hành vĩ pha trà nhấp một miếng ánh mắt nhưng không chút nào quan tâm một bên kịch bản chỉ là có chút ý c ư ờ i nhìn điện thoại di động màn hình để một bên l u c a s có chút không rõ thậm chí muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn thấy mặt cờ ánh mắt hắn vẫn là n h ì n xuống mặt cờ tối hôm nay đã nói với hắn c ô chi nam bạn gái ở hoa quốc cũng rất nổi danh rất bận cái kêu mỹ lệ làm rung động lòng người phương đông nữ hải cũng là hoa quốc vô số người giấc mơ cố chi nam nên ở cùng với nàng tán gẫu đi hôm nay phân nào kiểu an ca tỉ nàng thật giống phát hiện ta trục trộm nguyễn anh n g huệ chặt tán gẫu không tin tức hiện mới nhất là một cái tin tức một tấm hình trong hình ăn mặc thiên nước bích bao mông tiểu lễ phục tiểu chủ nhà có vẻ điên đảo chúng sinh một đầu tú lệ tóc đen của lại một bên mái tóc để lại một cái tà tóc mái làm cho nàng ở mê hoặc chúng sinh đồng thời ôn nhu một mặt cũng ở lơ đẳng trong lúc đó hiển lộ trước sau như một bị quay chụp thời điểm nàng không có chú ý tới chỉ là ngoắng ngồi ở nghỉ ngơi nâng một quyển sách đang xem này đã trở Thành thói quen của nàng. không có cố chi nam ở địa phương hạ an ca đều là yên tĩnh xem không n h i ễ m bụi trần t i ê n tử biển và trời cùng một mẩu thiên nước bích đêm nay lễ phục như thế cùng nàng một trăm phần trăm phù hợp thành cựu nàng trang phục phối hợp sư nhất định là hạnh phúc nhất bởi vì nàng có thể hưởng thụ đến trần như mới có thể hưởng thụ đến vui sướng cố mang tử ngươi có phải là để tiểu anh bà ta mới vừa điểm bảo tồn đến từ tiểu chủ nhà m ở mị thăm hỏi liền đến cố chi nam có chút ý cười trong lòng hắn gật ngủ ngón tay xẹt qua màn hình không có ta muốn xem ngươi chúng ta gặp mở video nhưng là ở thành đô bên trong quán rượu ngồi ở trên ghế s o f a hạ an ca có chút tiểu m ở mịt nàng nhìn ở một bên cùng trình m ộ n g ánh đánh trò chơi gọi đánh gọi giết nguyễn anh nàng khé mí môi miệng khuôn mặt nhỏ có chút nhiệt tiểu anh ngày hôm nay còn để ta đem váy chết một bên nói cái gì nàng kiểm tra một hồi váy ta lúc đó đều không có chú ý quá đáng đẹp đẽ chẳng trách ngày hôm nay bức ảnh tiểu chủ nhà váy lộ nửa đoạn b ắ p đùi cũng còn tốt tiểu anh là nữ cũng còn tốt trình mậu ánh cũng là nữ cố chi nam quyết định muốn một mức chắc chắn báo chủ n g u anh này không phải cách mạng đồng chí tốt là cái gì chủ nhà đại nhân ngươi muốn tin tưởng tiểu anh nàng là ngươi trợ lý nàng kiểm tra y phục của ngươi rất bình thường à vậy ngươi còn chưa là ngoan ngoãn ở nơi nào đọc sách không quan tâm nàng mà tiểu anh sẽ không hố ngươi ồ bên kia yên tĩnh vài giây sau đó cố chi nam mí mắt từng cái nhảy liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân biệt danh biểu hiện vì là chính đang đưa vào bên trong làm sao ngươi biết ta lúc đó đang đọc sách nguyễn anh ký cố chi nam trực tiếp lui ra mẹ chát đem màn hình hát đi điện thoại di động im lặng thả lại túi á o làm liền một mạch hết sức quen thuộc an ca tỷ nữ yên tỷ cùng tiệu tuyết lại gọi chúng ta đánh thi đấu nàng còn nói lần này không cho gọi cố lao x ư đây lần trước cố lao sư cùng ngự yên tỉ một đội mỗi lần đi bắt người hắn đều chính mình chết rồi ngự yên tỉ nói hắn đại diễn viên nguyễn anh ngón tay hoa màn hình đang cùng trình m ộ n g ánh cùng vân ấn tuyết mở hắc lần trước cô chi nam phân đến hạ an ca phía đối lập cùng vương ngự yên một đôi nghe theo vương ngự yên dặn dò điên cuồng chào hạ an ca đem hạ an ca sợ hai đến thắp cũng không dám ra chỉ là cô chi nam điên cuồng b ắ n g trụ mỗi một lần đều là mang theo đỏ xanh đi cảng hơn nữa hẳn phải chết đem vương ngự yên tức giận muốn đi máy bay đi đem cô chi nam sẽ sống không có được hạ an ca đáp lại nguyễn anh cho rằng nàng lại đang đờ ra không khỏi ngẩm không nghĩ đến đối đầu cái kia một đôi làm người chấn động cả hồn phách hoa đào mâu nàng chính nhàn nhạt nhìn mình hồng hào môi k h ẽ mí môi có chút vàng nhạt phòng khách dưới đèn nguyễn anh không nhìn thấy hạ ăn ca hai bên gõ má lún đồng tiền hường hào ngươi cho cố chi nam đập ta bức ảnh còn gạt ta vẫn chân ngươi có một đôi làm người chấn động cả hồn phách con mắt ta phi thường yêu thích nhưng giờ k h ắ c này nguyễn anh chỉ cảm thấy trái tim nhỏ ngộn lửa đoạn cố cầu tặc lại lại bàn ta. ta đêm nay một chương tối nay nên còn có thể có khả năng phóng tới sáng sớm phát đại gia chớ cùng ta cũng như thế thức đêm ngao ta mọi người đã tê dần chương sáu trăm năm mươi mốt hai cái kịch bản hai mươi mốt cái kia khắc các vị đối với kịch bản có ý kiến gì không ạ cố chi nam ho khan một tiếng trong lòng nghĩ lưu lại lại muốn đem nguyễn anh một lần nữa lừa gạt trở về dù sao vị này kiên cố đảng viên đã chịu qua quá nhiều lần gió táp mưa xa nội tâm kiên định nhưng chỉ có không chống cự nổi vật chất k h á n thưởng cố chi nam vì một lần nữa đem nguyễn anh biến thành chính mình đảng viên đã thử quá đại đánh cùng chơi tiền lương tăng gấp đôi tiểu thuyết sợ ba lờ đơn độc mở phi ngoại còn có thanh không mua sắm xe hết cách rồi đều là lơ đ ã n g liền đem cô nàng này bán xấu hổ rốt cục thấy cô chi nam có phản ứng lucas lập tức lập tức có chút kích động cố cái này kịch bản thực là bắt nguồn từ ta một giấc mộng nó vẫn còn chưa hoàn thiện ta hy vọng ta có thể được ngươi nơi này được một ít linh cảm ngươi là thiên tài thiên tài đại nao đều là khác với tất cả mọi người cố chi nam không chịu nổi bặt cờ gãi chân phiên dịch chính mình còn nửa thùng nước liền muốn cấp phiên dịch bát tan cơm để phiên dịch có thể nào chịu nổi vì lẽ đó ở lucas mang đến phiên dịch phiên dịch dưới cố chi nam xem như là hiểu rõ cái này tạm định vì giả lập hiện thực kịch bản nguyên do Tuy rằng Lucas rằng vẫn đ e mọi mình một Nam mình cầm mơ mình. một m định nhưng nhiêu cân lượng, hắn tiên tĩnh nghe Lucas cầm kịch bản nói chính hiện cùng không phân ngươi rằng nó là hiện ngươi rằng nó là giả lập, nó Chi chỉ kịch thực thế cho thực, thể thực độ Đó đều được ở rất biết rất biệt cái cao cao, Cô Lucas giấc của cái có cái sắc giả giới, kia giả giả lại bao cho giả là là lập là lập, là lập, là lập. người đối với thế giới thật giả sản sinh hoài nghi thậm chí muốn đi nghiệm chứng mà thế giới này bị một cái cái gọi là giả lập hiện thực điều khiển nó khiến người ta không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn vẫn lặp lại l u c a s nói rất kích động đây là một cái nao động mở ra thế giới cũng sẽ là một bộ điên c u n g đ i ệ ảnh l u cắt định dùng nó đến vạch trần tân khoa huyễn cộng lớn có thể nó hiện tại vẫn còn chưa hoàn thiện nó cần hoàn thiện thế giới này quan muốn đi ra lời nói cũng quá lớn lao n a o động mở ra có vẻ như chưa từng có khoa huyễn kịch bản là như vậy đến thế giới quan a n học lâm thân là lao đạo diễn xem qua điện ảnh cũng vô số thật mảnh nát mảnh lúc trước ma đô lúc đi ra hắn cũng ngay lập tức đến xem chỉ là thất vọng lại cảnh minh lần này hiếm thấy không có cạnh mạnh trong ngoài nước chỉ ta xem qua điện ảnh không có cái này n a o động hư nghĩ lại là hiện thực mạng lưới liên tiếp tương lai thế giới l u cắt đạo diễn làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế này q u á siêu trước n à y điện ảnh thật có thể có kịch bản đánh ra tới sao cảm giác thấy hơi rơi vào trong sương ngủ vệ khang thì là phái bảo thủ hắn chẳng qua là cảm thấy cái này kịch bản quá mức siêu trước cái này n a o động bày ra đồ vật có chút quá mức khoa huyễn hắn lý giải đến khoa huyễn chính là đơn giản nội dung vợ kịch thêm đốt tiền đặc hiệu xem chi nam có hay không cái nhìn tư đồ hành vĩ là kiên quyết không rời chi nam phái nếu như cố chi nam đều không có dòng suy nghĩ vậy hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình tế bào não mọi người vừa nãy xem kịch bản chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm cảm thấy đến cái này lao động rất khổng lồ rồi lại rất mơ hồ hắn sự hạn chế qu hơn nữa lucas lúc này mới toán một cái một điểm nhỏ của tảng bằng chìm muốn đem thế giới này hoàn thiện thành kịch bản thật không đơn giản bọn họ đều không có cái gì dòng suy nghĩ liền tầm mắt mọi người liền đều tập trung vào cố chi nam trên người thật giống nếu như phải có người có thể đẩy ra lucas trong động thế giới c ộ n lớn vậy người này tên nhất định là gọi cố chi nam cố chi nam trong này có chút không dám tin tưởng bởi vì ngay ở lucas bắt đầu tỉ mỉ t r i ể n lộ hắn cái gọi là trong động thế giới thời điểm trong đầu hắn đã bắt đầu theo làm nền một cái thế giới điện ảnh kịch bản tên của nó không phải lucas cái gọi là giả lập hiện thực mà gọi là làm t h e m a t i x cái k i a u chín mươi độ nửa g ra sau trốn viên đạn hình ảnh không biết mê đảo bao nhiêu mê điện ảnh đưa tới bao nhiêu t v điện ảnh cùng hoạt hình tranh nhau mô phỏng theo thậm chí các fan điện ảnh cũng theo đó mô phỏng theo cố chi nam chính mình trung nhí bị ổ thời điểm cũng từng mô phỏng theo quá dù sao ai không muốn trở thành một cái xoáy xoáy dở về đây nhưng là hiện thực nhưng là phía sau lưng suất đau n h ấ t điện ảnh khẳng định là kinh đ i ể n bên trong kinh đ i ể n cho tới mặt sau bao nhiêu khoa huyễn điện ảnh đi ra đều không thể vượt qua mãi đến tận lần thứ hai lần thứ ba hắn k h ể nhạt thời điểm liền thích xem phim cũ một lần lại một lần không phiền c h á n vì lẽ đó này một bộ phim nội dung vợ kịch theo cô chi nam phải hồi tưởng lên liền đơn giản hơn nhiều thậm chí ngay cả bắt đầu dùng ký ức đều không cần quá thâm nhập chỉ cần hồi ức một ít chi tiết nhỏ là được cô chi nam nhìn về phía bát cờ tóc đen bát cờ đẹp trai bức người hắn vẫn liền cảm thấy cái này nước ngoài tử cùng giờ vẻ giống nhau đến mấy phần bây giờ nhìn lại đây chính là hắn mệnh cố lucas hơi nghi hoặc một chút hắn thấy cô chi nam nhìn về phía bát cờ ánh mắt có chút sáng quang không khỏi mở miệ hỏi có hay không cái gì dòng suy nghĩ ắt cờ sờ sờ mặt của mình cũng không có cái gì đặc t h ủ như thế x o á i như thế khốc hắn lộ ra chính mình r ă n g trắng cố chi nam nhưng trận mắt khinh bị quay đầu đối với lucas cũng lộ ra nhạc chính mình r ă n g trắng có một chút một điểm lucas hơi kinh ngạc lại cảnh minh cùng vệ khang thì hai người phản xạ có điều kiện như thế lại cảnh minh nhìn cố chi nam hắn không tin tưởng thì lại đến càng thẳng thắn hơn ngươi một điểm là bao nhiêu chín phần mười tám vệ khang thì nói bổ sung lucas đạo diễn ngươi khả năng không biết chi nam một điểm không phải ngươi nghĩ tới một điểm mà là ư ớ điểm lucas biết miệng a một tiếng biểu thị chính mình đối với vạn năng h ò a quốc ngôn ngữ sản sinh mãnh liệt m u ố n biết vì lẽ đó một điểm đến cùng là bao nhiêu không phải các ngươi đều hắn ạ ánh mắt gì cố chi nam có chút không nói gì thật sự chính là một điểm ạ hắn vừa không có hệ thống trực tiếp hư không chịu hắn sau đó túi láo hoặc là máy vi tính xuất hiện kịch bản trở lại một câu nhà ta vừa vạn viết tương quan kịch bản hay là chúng ta có thể dung hợp một hồi hắn chỉ có thể dựa vào hồi tưởng được rồi không nhìn này mấy cái người chim ánh mắt liền ngay cả an học lâm đến ánh mắt cũng không đúng nhưng hắn càng nhiều vẫn là cảm thấy hứng thú cái này nao động mở ra điện ảnh kịch bản hắn muốn nghe một chút cố chi nam dòng suy nghĩ lucas đạo diễn là như vậy căn cứ ngài kịch bản s ố bản ta trong đầu cũng có một cái s ố bản hay là chúng ta có thể dung hợp một hồi hả làm sao cảm giác lời này có chút quen thuộc cố chi nam cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không có lưu ý điện ảnh có thể là phát sinh trong tương lai thế giới lucas đạo diễn kịch bản bên trong bột chúng ta xưng là cơ thể mẹ đây là một người môn sống ở giả lập nhưng tự nhận là hiện thực thế giới cơ thể mẹ thống trị thế giới này nhân vật chính của chúng ta ở bề ngoài là một cái công ty đến viên trước nhỏ nhân vật chính thân phận luôn như vậy đúng không nhưng hắn trên thực tế vẫn là một cái hoành hành bá đạo ở h a c k e thế giới đại lao c ố sự do nữ chủ triển khai ở l u c a s đạo diễn chờ đợi dưới con mắt c ố chi nam dùng tiếng trung chậm rãi khai triển hắn the mạ c h ị c nội dung vở kịch giảng khái một bên phiên dịch trợ lý tức thì phiên dịch l i ê n đón lấy mười phút c ố chi nam xem như là sinh động như thật đem the mạ c h ị c dùng miệng thuật phương thức đơn giản thuật lại một lần hắn bưng lên đã ngồi nước t r à uống một hơi cạn sạch mới giảm b ấ t miệng khô cảm giác điện ảnh tên đây ta cảm thấy phải gọi the mạ trịch tốt hơn thô bạo cũng hấp tỉnh lukas đạo diễn cảm thấy thế nào cô chi nam ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy lukas đạo diễn b i t miệch nói ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trằm tràn đầ hắn lại nhìn về phía an học lâm cùng vệ khang thì cùng với lại cảnh minh cuối cùng là tư đồ hành vi bình thường nhất tư đồ hành vi ánh mắt cũng có chút kỳ quái ngay lập tức đặt cờ cùng ngả vi vi hai người ánh mắt một cái khiếp sợ một cái sùng bái ngả vi vi trong mắt hiện ra mắt sáng ánh sáng đây chính là thiên tài hả hắn đem một cái hoàn chỉnh thế giới thuật lại đi ra đây chính là quái n h u lucas dài đến nửa năm trường m ộ t cảnh nàng vô số lần nghe lucas đạo diễn nói muốn lại muốn làm một giấc mơ mộng trở lại đưa cái này của sự mộng xong hắn còn vận dụng trong công ty đỉnh cấp biên kịch thậm chỉ còn liên hệ u n i t e s t a t s có tiếng biên tập nói với bọn họ hy vọng bọn họ có thể căn cứ cái này mộng cảnh sáng tác một cái kịch bản nhưng cuối cùng đều không có l u c a s cần cái k i a m ộ t loại cảm giác là đơn phần phim khoa học viết tưởng mà hiện tại bọn họ thật giống chứng kiến một lần kỳ tích bắt cờ cùng ngả vi vi nhìn thấy l u c a s dại ra vẻ mặt liền biết hắn bị cố chi nam này mười phút trong miệng thuật lại c ố sự đánh động thấy mọi người đều không có phản ứng cố chi nam có chút lúng túng sờ sớm núi cho điểm phản ứng a như vậy làm ta thật lúng túng lại cảnh minh là cái thứ nhất động hắn cảm thấy đến có chút miệng khô lơi khô nâng trung trà lên được một cái cạn tiếp theo là vệ khang thì an học lâm còn có lukas lại cảnh minh nhìn cố chi nam âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ hắn đây à chính là n g ư ờ i một điểm nội dung vợ kịch à đúng vậy đây là giảng khái nội dung vợ kịch cố sự này thực là rất phức tạp cũng rất t i ê u não cần tỉ mỉ lời nói cũng là phải cần một khoảng thời gian bởi vì phải lý đồ vật rất nhiều nó cũng có thể trở thành một siêu di điện ảnh cố chi nam gật gù vẻ mặt hờ hững cũng không có cảm thấy đến đây là cái gì chuyện không bình thường hắn cũng chỉ là lại nói một cái chính mình xem qua điện ảnh sau đó đem nó chia sẻ đi ra mỹ danh gọi là trồng cỏ cũng không biết cái này điện ảnh kịch bản đối với những người này sản sinh chấn động hơn nữa nó vẫn là một cái s i ê u e s l u c a s nghe phiên dịch phiên dịch ra đến tiếng anh cầm lấy cái kêu phiên dịch âm thanh có chút trầm thấp ngươi nói cái gì hắn nói này sẽ là một cái s i ê u e s la tiên sinh cố tiên sinh đúng là nói như vậy ta xác nhận ta không có phiên dịch sai tiểu phiên dịch có chút nơm nớp lo sợ nhưng kiên gọi chính mình không có xoay loại dịch bởi vì cố chi nam chính là nói như vậy l u c a s cả người đều sở tạ hắn buông ra phiên dịch vai cả người chuyển tới cố chi nam một bên ngồi xuống lại cầm lấy cố chi nam vai cố ngươi nói điện ảnh kịch bản gọi thematrix danh từ này quá tốt rồi nay nội dung vợ kịch so với ta ngộng cảnh thân thiết quá nhiều quá nhiều l u c a s kích động lắc cô chi nam cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó lại bị l u c a s ôm lấy ngươi quả thực chính là một cái thượng đế rơi xuống nhân gian thiên tài nay nội dung vợ kịch quá tốt rồi là x u a gì hả đây chỉ là giảng khái sao có thể hay không cho ta nói tỉ mỉ một chút chúng ta đêm nay không ngủ cho ta nói tỉ mỉ một chút được không cô chi nam bị l u c a s nhiệt tình k i n h đến hắn bận điệu đẩy ra l u c a s có chút thật không tiện nghe phiên dịch phiên dịch tới được tin tức ta chính là chính là ở chia sẻ một cái cố sự chúng ta không phải ở thảo luận mà thảo luận thôi còn thảo luận lại cảnh minh trợn mắt khinh thường ngươi này đã hoàn chỉnh còn thảo luận cái r á m lần sau ngươi lại nói một điểm ta trực tiếp lý giải vì là hoàn chỉnh bản vệ khang thì cũng có chút vô lực luôn có lao thiên ra gặp thiên vị mấy người tỷ như cô chi nam hắn sợ không phải con của trời đ ổ i united states t s lời giải thích chính là thượng đế c h i tử ta là chịu phục có điều ta kịch bản yêu ở bình minh ló dạng trước cũng không thể hạ xuống ta cũng chờ an học lâm có vẻ khá là trấn tĩnh chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cô chi nam thật giống đây a n g s là an học lâm cuối cùng lời nói ra hắn chưa bao giờ tin tưởng thiên tài gì mãi đến tận cố chi nam xuất hiện hắn không thể không tin tư đồ hành vi chỉ là phản ứng lại sau liền rất nhanh phao lên trà ta đều nói rồi ta xem chi nam nói thế nào đầu óc của hắn nếu như không dòng suy nghĩ vậy thì là thật sự không dòng suy nghĩ bắc cờ cũng nghĩ tới đến tập hợp lại cùng nhau ngồi ở cố chi nam bên người đáng tiếc bên cạnh hắn là cái kia mập mạp đạo diễn trước đây gọi rừng bút hiện tại gọi lại cảnh minh cố ngươi thực sự là thiên tài nay nội dung vợ kịch châu bò ai hắn à dạy hắn còn rất có cái kia mùi vị cố chi nam ánh mắt phức tạp nhìn bắc cờ cảm giác cũng không còn cách nào nhìn thằng này một tấm đẹp trai, mặt. Ta, cảm thấy thôi, thật đẹp trai. đây là ngả vi vi ngày hôm nay lần thứ nhất nói tiếng trung cũng là nàng đi đến hoa quốc sau nói đầy đủ nhất một câu l u c a s nhìn cô chi nam nắm hắn tay khó nén kích động có thể hay không đem kịch bản hoàn thiện đi ra cô chi nam khỏe miệng lôi một hồi kéo dài l u c a s tay rất chăm chú hồi phục ta cần thời gian ngài cũng biết cái này kịch bản tự sự phong cách tương đối đặc biệt ta cần đại lượng thời gian đến một lần nữa c ấ u tứ n ó nội dung chỉ có thể so với ta vừa nay cưỡi ngựa xem hoa mười phút đến càng thêm phức tạp nghe được cô chi nam lời nói biết được hắn thật có thể đem như vậy một cái kịch bản hoàn chỉnh viết ra l u c a s con mắt đều có chút đỏ lên một lần nữa cầm lấy cô chi nam cánh tay tay có chút run r u y âm thanh cũng có chút khản cùng run dậy thậm chí có chút năn、nhỉ. cố xin mời giao cho ta đến đập cầu ngươi ta gặp tận cố gắng hết sức đem kịch bản bên trong mỗi một trong đó dung mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ bày ra nó sẽ là ta đời này hoàn mỹ nhất kịch tác cũng sẽ là đời ta to lớn nhất kiêu ngạo xin mời giao cho ta đến ngươi cần cái gì cũng có thể nói chỉ cần ta có ta chỉ cần cái này kịch bản phiên dịch rất tận tâm phiên dịch tất cả mọi người nghe được l u c a s lời nói đều có chút thay đổi sắc mặt hắn l u c a s chỉ là một cái nóng lòng với đạo diễn nóng lòng với đóng phim điện ảnh người mỗi một bộ phim đều là hắn tác phẩm nghệ thuật là còn của hắn hắn không có cái gọi là đại đạo diễn cái giá càng không có cái gì kim thưởng đạo diễn ngạo khí hắn thậm chí có thể thả xuống tư thái đi b á i phỏng không bằng hắn đạo diễn cùng lại cảnh minh cùng a n học lâm những n à y ở hoa quốc tiếng tâm rất lớn nhưng phóng tới trên quốc tế hoàn toàn không biết tên đạo diễn cũng có thể vừa nói vừa cười thậm chí thật lòng giao lưu đạo diễn tâm đắc làm bất ký hắn cùng lại cảnh minh như thế tập bách ra sở trường nhưng so với lại cảnh minh ít đi rất nhiều ngạo khí cố chi nam cũng có chút thay đổi sắc mặt ở lucas đưa ra hắn cái này kịch bản sổ bản thời điểm cố chi nam trong đầu xuất hiện bộ phim này thời điểm hắn liền không nghĩ tới phải cho người khắc đập theo m à chics đúng là một bộ kinh điển tác phẩm nếu như lucas có thể hoàn mỹ chạm khắc đồng thời dùng thế giới này đối với ta đặc hiệu càng hoàn mỹ bày ra lời nói hắn là không có ý kiến húng chi lucas còn có mặt cờ còn có n g ạ vivi đều là hắn chân tâm bằng hưu cố chi nam cho lucas khúc dương cầm tiền lợi đã vượt xa vừa mới bắt đầu nói giá trị lucas không có nốt l ờ i hắn nói tới tiền thưởng không phải những khác là ở nước ngoài chiếu phim phòng bán vẽ chia làm còn có mặt cờ cùng n g ạ vivi ca khúc tiền lợi cũng là hoàn toàn không có kéo không cho cái gì đều là ngay lập tức liền đánh khoản đến tự nhiên giải trí thấy cố chi nam trầm ặ c lucas càng gấp vận hiệu cho phi trong mắt tràn đầy lo lắng cố tiên sinh l u c a s đạo diễn nói ngài cần cái gì cũng có thể nói bất kể là phòng bán vé chia làm vẫn là bao nhiêu tiền cũng hoặc là cần hắn làm cái gì chỉ cần ngài mở miệng hắn cũng có nghĩ biện pháp giúp ngài làm được lại cảnh minh mấy người có chút t i ế n lặng chỉ cảm thấy bọn họ đạo diễn thái độ so với l u c a s còn cách biệt rất nhiều an học lâm cũng như thế nói đến tuổi tác của hắn so với l u c a s còn muốn lớn hơn nhưng l u c a s độ cao cũng không phải hắn có thể sánh được loại nghề nghiệp này thái độ không chỉ có hắn cảm thấy xấu hổ hoa quốc rất nhiều đạo diễn đều không có ít nhất hắn hiện tại cảm thấy đến bên người biết dùng người đều không có vệ khang thì không có lại cảnh minh mà đối với điện ảnh chăm chú nhưng quá ngạo còn cần tôi luyện hay là hắn có thể an học lâm dĩ nhiên nhìn về phía cô chi nam hắn không cho là cô chi nam hiện tại bắt đầu đạo diễn điện ảnh gặp mượn hắn đối với điện ảnh kịch bản lý giải so với bọn họ mỗi người đều muốn t h ấ u triệt thiên tài đều là không mượn p h ờ t l ớ p hắn biết là ở lại cảnh minh chỉ đạo dưới hoàn thành nhưng nếu như cô chi nam hiện tại bắt đầu thủ bộ chính mình đạo diễn điện ảnh chính là này một bộ the mạ c h ị t lời nói an học lâm không dám nghĩ suất đạo tức là đỉnh cao ngay ở lukas cầm lấy cô chi nam cánh tay năn nỉ thời điểm cô chi nam nhưng nợ nụ cười hắn từ tình trạng của chính mình lấy lại tinh thần cầm lấy lu c a s đạo diễn tay vỗ vỗ nếu như này một cái kịch bản là ở lu c a s đạo diễn thủ hạ đạo diễn lời nói như vậy ta nghĩ nó gặp tỏa ra nó nên có ánh sáng thúng chi ngài cũng có đối lập s ố bản ta chỉ là tại đây cơ sở mặt trên hoàn thành rồi đi ra nó hẳn là ngài hợp tác vui vẻ phiên dịch thần sắc kích động thua tay m u ố i chân cho lu c a s đạo diễn phiên dịch ngả vi vi che miệng khó nén kích động bắt cờ cũng nết miệng nở nụ cười lu c a s đạo diễn rơi vào ngắn ngủi mờ mịt sau đó trận to hai mắt nhìn cố chi nam nụ cười có chút run dây cố hắn phiên dịch có đúng hay không h ắ n ả ta làm sao thì sẽ không tiếng trung ta h ắ n ả thật đáng chết ta ngày mai sẽ phải nghiêm túc cẩn thận đem tiếng trung học được l u c a s đạo diễn phiên dịch không có sai cố nói chính là ý này kịch bản là ngài bắt cờ cho l u c a s lại giải thích một lần đem cố chi nam lời nói một lần nữa thuật lại từng chữ từng câu không trên lại cú được được ngươi thực sự là ta thượng đế nó dĩ nhiên sẽ là một cái siêu di thật là là làm sao điên cuồng tồn tại l u c a s đỏ cả vánh mắt này một bộ the mạ trị có thể nói là hắn mộng cảnh hoàn toàn thăng hoa bản nếu như nói giấc mơ của hắn chỉ là một cái nao động thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm như vậy cố chi nam chính là hắn thần mạnh mẽ đưa cái này góc xe ra đem cái kêu hoàn chỉnh thế giới hoàn mỹ bày ra ở trước mặt hắn cho hắn biết giấc mơ của hắn thế giới thăng hoa sau l ạ i như thế nào ầm ầm s ó n g dậy không nghĩ đến một cái khoa huyễn kịch bản có thể để lucas kích động thành như vậy cố chi nam suy nghĩ một chút có chút nhạt nhòa mở miệng lucas đạo diễn thẻ mạ trịt đúng là một cái siêu di nhưng thực n ó nội dung vợ kịch vẫn là cùng khoa huyễn khá là dính dáng đặc hiệu chinh phục thiêu nao tỉnh tiết lời nói gặp đối lập được hóa l u c a s i ê n t ĩ n h nghe cô chi nam lợi nói chỉ thấy cô chi nam n ở nụ cười chúng ta làm cái ước định đi nếu như ngài có thể đem the mạ chịt sập được như vậy ta gặp lại cho ngài một cái tân k ị bản nó lẫn nhau so sánh the mạ chịt s lệch khoa huyễn sẽ là tối náo động mở ra nó cũng sẽ là ngài đời này đập quá tối thiêu nao hồi hộp phim khoa học viết tưởng một cái bom nặng cân tung nổ l u c a s khó thở ánh mắt hiện ra hết sức điên cuồng hắn lại một lần nữa cầm lấy cô chi nam cánh tay đã là năn nỉ n g ữ khí có thể có thể nói một hồi tên à ta không muốn nghe nội dung vợ kịch ta sợ ta sợ ta sẽ đi mất ta sợ ta không kịp đợi ta chỉ cần nghe tên là tốt rồi liên ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ ở tất cả mọi người xem quái vật dưới con mắt cố chi nam hời hợt nói ra mặt khác một bộ phim tên một bộ đã từng đem hắn xem vào đầu bức thai vô số lần siêu cấp t i ê u sóng não ảnh Hình họn trình đều là lẫn nhau、31. khách sạn mái nhà ở ngoài lộ thiên Cách không hồ chiếu đỉnh chi tì Trường lẫn sạn ngoài nền tảng trên vòng nửa cung tròn nguyệt Cô chi nam đoàn người xẹp Một 652, quá đều đầu mái đó là lộ xa 31, Cố bơi dọi ở lucas thì có chút ngồi không yên sau đó liền xem bị cảm nắng như thế có chút vô lực ngã xuống đem cô chi nam mọi người giật mình hắn đây à nếu như hưng phấn quá độ ký vậy coi như thực sự là trời thật vui rồi cũng còn tốt hắn chỉ là tạm thời tính té xịu rất nhanh sẽ khôi phục như cũ nắm chặt cô chi nam đồng hồ đeo tay kỳ mình nhất định gặp chính mình cố gắng bình sinh cố gắng hết sức quay c h ụ thật cô chi nam cho t h e m a c h i c cũng biểu thị chính mình gặp thủ vương ở hoa quốc kiên trì chờ đợi cô chi nam hoàn thiện kịch bản một ngày kia vì thế lại cảnh minh lại bắt đầu một vòng mới g a o động thành công đem lucas g a o động thành tình bạn trợ giút đạo diễn thật giống như trong tiểu thuyết khách khanh trưởng lao như thế l u c a s còn cảm ơn đái đức ngỏ ý cảm ơn vì chính mình có thể giúp đỡ cô chi nam một điểm bận bịu i mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh chỉ là l u c a s ngày mai còn muốn cùng ạt cờ còn muốn ngả vi vi đi kinh đô còn có hàng thành các nơi tuyên truyền một hồi đ i ệ ảnh dù sao đây mới là bọn họ đến hoa quốc mục đích không cách nào đụng vào hai cái diễn viên chính cùng một ít vai phụ còn ở thành phố hải phổ trung tâm khách sạn chờ đợi ba người này trở lại đây ạt cờ cùng ngả vi vi hai cái cũng là trong phim ảnh vai phụ chỉ là cảnh không có nhiều như vậy bọn họ đến hoa quốc càng nhiều chính là vững chắc một hồi sự nổi tiếng của chính mình cùng hỗ trợ tuyên truyền một hồi không cách nào đụng vào. dù sao bạt cờ cùng ngả vi vi vốn là bị xào chính phú hơn nữa hai người kia nhan chị đều rất cao dựa theo cố chi nam lời nói mà nói bạt cờ có năm phần giờ v ẻ s dáng vẻ nhưng càng nhiều chính là một loại nào kêu căng khó thuần tính cách chỉ là cùng cố chi nam ở c h u n g lên càng nhiều chính là có chút hàng phê còn ngả vi vi tiêu chuẩn linh lung đặc sắc phương tây nữ thân mặt ngự tấn công nông phòng thủ cố chi nam cảm thấy đến người này cô gái cũng rất đ i ề m đạm ít nhất hiện nay đến xem đúng thế cố chi nam là đối với lại cảnh minh cái này mập mạp gặp người nào cũng muốn giao động một hồi cảm thấy không nói gì nhưng cũng biết có lukas ở tự nhiên giải trí đoàn kịch bên trong hắn có thể càng tốt hơn m ò cá lucas phương tây quay chụp lý niệm cùng lại cảnh minh bọn họ lẫn nhau v à chạm nói không chắc có thể dung hợp một hồi cho tới ỉ n xẹp tí hòn kịch bản nghiễm nhiên thành lucas trong đầu to lớn nhất nhờ nhung hắn biết muốn bắt đến cái này kịch bản nhất định phải muốn trước tiên vượt qua the mạ t r ị n ngọn núi lớn này hai người này kịch bản đều là vô cùng đặc sắc lucas hiện tại vô điều kiện tin tưởng cố chi nam nói tới mỗi một câu nói hắn nói ỉ n xẹp tí hòn chỉ có thể so với the mạ t r ị n càng t h i ê u não càng xoay ngược lại vậy thì nhất định là thật sự vệ khang thì cùng ăn học lầm không chịu nổi loại đá cách này đi về nghỉ bọn họ không giống người trẻ tuổi lần trước nhịn một cái suốt đêm vệ khang thì làm sao đều cảm giác nhức eo đau lưng hắn chỉ là nhiều lần giao phó cố chi nam đừng quên yêu ở bình minh ló dạng trước kịch bản hoàn thiện dù sao hắn hiện tại cũng ở tự nhiên giải trí làm cu ly đây thật còn có một người tên là in s e p t i h ò n kịch bản lúc nào nghĩ đến lại cảnh minh trong túi tiền cũng bị kẹo mắc bệnh nghiện thuốc lá liền trực tiếp một cái chỉ là lần này lấy ra lập tức liền đưa qua đến vài con tay cố chi nam b cơ tư đồ h n h vĩ còn có chạy về cố chỉ cựu thậm chí ngả vi vi còn có nửa đêm ngủ không được chạy tới trần vũ trạch lập tức toàn đào g ố n g cố chi nam ngậm lấy kẹo que không biết đang suy nghĩ gì yên tính một hồi lâu mới nhẹ giọng m ở miệng nên toán có đi chỉ là quá trình đại khái sẽ khá dài lâu có thể đem loại này điện ảnh lưu lại thực cũng không sai nói không chắc còn có thể ảnh hưởng rất lâu đây không phải à ta vẫn luôn cảm thấy cho ngươi trang bị là chúng ta những người này thành công nhất đều là vô hình t r u n g liền trang xong xuôi lại cảnh minh đĩu môi cố chi nam nói nên có hắn trực tiếp phán định vì là có hơn nữa hắn trực tiếp liền nói có thể ảnh hưởng rất lâu cái này cần nhiều tự tin thật giống như cái này ngáo ngơ đã có thể tưởng tượng đến ngày đó đánh g i đến hiệu quả là như thế nào một cái thành thục nam nhân biết học gặp làm sao trầm ồn hạ xuống tỉ như ta cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt lại cảnh minh s ư n g sờ bắt đầu trở nên trầm tư cuối cùng được kết quả một cái kết luận hắn trầm thấp thở dài một hơi dù n g chính mình tối cho rằng thành thục làn điệu mở miệng xác thực ta cũng là trầm ồn nam nhân cũng là càng ngày càng không thích nói chuyện cố chi nam cao mày sao muốn học thủ nữ a nếu không ngày mai cho ngươi báo tăng ca thảo lại cảnh minh một giây phá vỡ ánh mắt ai toán nhìn cố chi nam cắn kẹo que đi tới so với tiện ai có thể hơn được hắn a yêu ở bình minh ló dạng trước k h e m à c h í c h sang năm điện ảnh thị trường có chút chơi vui tư đồ hành v ĩ nhìn cố chi nam chỉ cảm thấy người trẻ tuổi đều ở sáng tạo kỳ tích trong lòng để hắn sờ sờ con trai của chính mình đầu tâm tư càng ngày càng mãnh liệt chúng ta tự nhiên giải trí năm nay lấy một bộ hạ tuế đương kết thúc cũng xem là tốt ai có thể nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn một năm chúng ta liền có thể hợp tác hạ tuế đương đây lại cảnh minh thu lại ngạo khí thời điểm cũng là đầu góc rõ ràng không đúng vậy sẽ không có như vậy tinh xào đạo diễn kỹ thuật sang năm tự nhiên giải trí đường nên đi như thế nào lại cảnh minh một câu nói này đi ra không chỉ có là hắn tư đồ hành vi cùng vẫn yên tĩnh nghe nói trần vũ trạch còn có cố chỉ cựu đều nhìn về cố chi nam bọn họ thực không mờ mịt tự nhiên giải trí nên đi như thế nào đường rất nhiều nhưng chỉ có người đàn ông này nói ra đường bọn họ mới gặp đi chân thật cố chi nam sờ sờ mũi m ngựa đầu nhìn tinh không hải phổ vùng ngoại ô tình cờ có thể nhìn thấy một lạc viên xem như là vẫn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm tiên kiếm nên ra truyền hình sang năm chúng ta trọng tâm không ở địa ảnh đại gia hợp lực đem tiên kiếm đẩy ra ngoài ta đã cùng vương triều giải trí còn có h à n cầu cờ cờ vợ bên kia cũng nói qua bọn họ đều đồng ý đê tên hoặc là tài trợ còn có vương lãng bên kia cũng sẽ đầu t Ta nghĩ nên cố ó không í chi n nam g t càng hy i u một tiếng ạ c một hồi cắn nát kẹo que giấy trắng ngựa đen hợp đồng đẻ chết chỉ tiếp thu tài trợ không chấp nhận tất cả quyền lên tiếng ngươi có thể trả thù lao ta đóng kịch nhưng ngươi muốn nói chuyện thật không thiện ngươi không có cái k i a quyền lợi nhưng lại như vậy những người nhà tư bản gặp đồng ý à? trần vũ trạch có chút bận tâm hắn liền đối với hàng cầu truyền thông đều cảm thấy có chút lo lắng dù sao từng có đâm lương tiền lệ duy nhất một cái vương triều hiện nay vẫn không có nhưng trước sau là tư bản hơn nữa lần này mặt hướng chính là hoa quốc nhiều như vậy nhà tài trợ đúng là tư đồ hành vĩ nhìn cố chi nam g á n g vẻ chính mình cũng nợ nụ cười hắn vô vô trần vũ trạch vai sang sàn g nói chỉ bằng ông chủ của người gọi cố chi nam bọn họ gặp chính mình toán thật lợi ích chúng ta để bọn họ tài trợ chỉ là vì cho bọn họ một phần mỹ danh nhưng thực chúng ta khẽ c ẳ n rằng cùng vương triều hẳn g cầu còn có vương thiếu ước đạt hợp tác như thế có thể đánh ra đến đơn giản chính là đặc hiệu đốt tiền thôi đập tiên k i ế m ạ ta đầu tư một chút b t cờ lúc này đứng dậy có chút hưng phấn nghe hơn nửa ngày rồi cuối cùng cũng coi như nghe hiểu một chút công ty chúng ta như thế có thể tài trợ để l u c a s đạo diễn đi nói chuyện đã nghĩ ngả vi vi từ ử b t cờ bên kia hiểu rõ sự t ì n h vỗ tay một cái con mắt có chút tỏa sáng này, nói g ạ c n thật ta còn không biết các ngươi là united state s công ty gì đây lại cảnh minh mọi người k h á đản như thế nhìn cố tri nam hợp ngươi theo người ta uống rượu lại đặc người quay đầu lại l i ề người n ta c ờ i kia loan tử lăn lộn cũng không biết. Rất tốn ngà n h vi vi dối thẳng chân giải chính h là một cao gót dẫn bạt cờ nhai răng trợn mắt há hậu môn tử a cố chi năm năm chiêu gật ngủ vừa nợ phim công ty giải trí rất nổi danh à hắn là thật không có hiểu rõ quá đối với xem phim nhảy mảnh đầu hắn tới nói thậm chí kiếp trước công ty điện ảnh cũng không có hiểu do đến mấy cái mẹ nó lại cảnh minh lần này là triệt để ngồi không yên hắn có chút đỡ chán của chính mình như là lau mồ hôi rồi lại không có h ắ n sát lập tức không biết nên làm sao mở miệng Vẫn là trước ư đồ hành miệng vĩ mở t hắn có chút ý cười vừa n ở giải trí phim công ty vừa lâu bổ giải trí phim công ty giờ dạng được phim thế kỷ hai mươi phột phim còn có n g ô n g r a n nạ giải trí phim ca so với á giải trí phim chờ công ty đều là unite tes nổi g i n h công ty giải trí lớn thực lực lẫn nhau có chút tách biệt nhưng am hiểu phương diện cơ bản đều nhất trí ngoại trừ giờ damos l đây là một nhà am h i ể u chuyện cổ tích đặc i h ó a công ty chúng ta hoa quốc tứ đại giải trí bá chủ vương triều am h i ể u ca sĩ minh tinh hàng cầu am h i ể u diễn viên hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông hai phe đều có sở trường nhưng unite ttest không giống nhau bọn họ phát triển toàn diện cạnh tranh càng thêm mánh liệt hollywood cạnh tranh trước một giây vẫn là bằng h ư u sau một giây liền có thể trở mặt cố chi ỉ c nam ó i suy nghĩ một chút đối với bạt cờ mở miệng vồn nở đặc hiệu đoàn đội thế nào bạt cờ lắc đầu một cái có chút thật không thiện điểm này ta liền không biết ngạ vi vi ngươi biết à. không biết nha chúng ta vừa không có tiếp xúc qua cái gì đại đặc hiệu chế tác điện ảnh ngạ vi vi nhún vai một cái nàng cùng b ạ n cờ ở chúng tinh tập hợp hồn nở cũng coi như là tiểu trong suốt một cái nơi nào có thể biết nhiều như vậy công ty chúng ta cũng chế tác rất nhiều mánh liệt đặc hiệu điện ảnh nên cũng khá t h e o mạc trích đặc hiệu nên cũng là công ty chúng ta đặc hiệu đoàn đội để hoàn thành ngạ vi vi suy nghĩ một chút nói bổ sung cố chi nam đã có thể nghe hiểu một ít nhưng cố chỉ cựu vẫn là hết chức trách phi dịch h ã n gật đầu đã hiểu chúc các ngươi ngày mai tuyên truyền hoạt động thuận lợi cố chi nam hướng b ạt cờ cùng ngả vi vi lộ ra nụ cười đưa tay ra cùng b ạt cờ nắm một hồi cùng ngả vi vi cũng là ý tứ một hồi b ạt cờ có chút cũng là nha miệng nở nụ cười chúng ta hai ngày nữa còn có thể thấy ta gặp trở về l u c a s khẳng định hay là muốn trở về bên này chờ theo m a t chết ạt cờ hiện tại chính là người không phận sự một cái hắn luôn luôn khá là yêu thích tự do không thích bị giàn g b u ộ c cho nên mới vẫn ở unite d s t a t e s bạo hỏa mà ngả vi vi mặt sau cũng không có rất nhiều v i ệ c động cũng không muốn như vậy mau trở về unite d s t a t e s cố ta có thể cũng xin nhờ ngài một chuyện à n g ã vi vi đột nhiên mở miệng ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô chi nam ở trong mắt nàng cố chi nam nghiễm nhiên đã trở thành không gì không làm được thiên tài cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là mở miệng dùng không quá thông thạo tiếng anh nói rằng có thể trước tiên nói thế nhưng vay tiền không có n g ã vi vi hiếm thấy đối với cô chi nam trận mắt khinh bị một cái có chút ước mơ mở miệng nếu như có thể lời nói ta muốn cùng ngươi mua một ca khúc ta yêu thích ngươi viết ca khúc giá cả có thể chúng ta có thể thương lượng thế nhưng ta không có bao nhiêu tiền không muốn nắm hoàn hảo không tốt nàng có chút đáng thương nhìn về phía cô chi nam cặp yết l ệ con mắt màu xanh lam vô cùng đáng thương cố chi nam nhưng là biếu môi kém xa kém xa liền loại này mê hoặc hoàn toàn miễn dịch được rồi viết ca m à cố chi nam sờ sờ cằm có chút khó khăn có một loại người để hắn nói tiếng quảng đông cùng tiếng anh hay là không nói ra được hoặc là không phải rất thông thuận thế nhưng muốn hát vậy tuyệt đối là cờ tờ v ở mạch bá sự tình lập tức chồng chất quá nhiều rồi ta cần hoán một hồi nếu như có thể để chống thời gian lời nói ta có thể thử một chút cố chi nam cuối cùng vẫn là có chút thở dài trả lời ngả vi vi lời nói ca khúc không ít nhưng lập tức tích lũy sự tỉnh quá nhiều hắn cần thời gian thời gian a cố chi nam có chút đau đầu thời gian đi đâu mất rồi Cơ cơ bờ, vệ v khang thị lucas vương ngự yên còn có vương triều giải trí yêu cầu hiện tại hơn nữa ngà vivi cố chi nam khẽ n i ế t miệng không khỏi nhớ tới chủ nhà đại nhân nàng cực kỳ lâu không có hỏi mình muốn ca khúc liền ngay cả sau này những ngày ca đều là chính hắn viết ra giao cho trên tay nàng cố chi nam chỉ là cùng nhau thời điểm vô tình hay cố ý cho t i ể u chủ nhà đầu qua t r u y ề n vào một ít giai điệu trước đây nàng đều là không hiểu nhưng hiện tại nàng phòng t r ư ờ n g cũng biết chỉ là không có nói yên lặng đem giai điệu đều nhớ kỹ ngươi cần cái gì phong cách ca khúc cố chi nam nếu đáp ứng rồi liền cần biết ngạ vi vi muốn cái gì phong cách như vậy hắn thật từ đại não sàng lọc À, còn có thể chọn lựa phong cách à ngạ vi vi có chút không dám tin tưởng điều này cũng quá biến thái đi lấy tiền làm việc mà ca khúc của ta có thể không rẻ làm riêng ca khúc lời nói ta muốn chia làm còn cao hơn cố chi nam cười hh t nói kiếm u mai t h ì t x đệ tiền sau đó chia làm lại phân ra đến một phần cho hoa quốc t ử thiện đều sẽ hắn hiện tại nên tính là hoa quốc t ử thiện đều sẽ siêu cấp người lương t i ề n chứ cố chi nam chính mình cũng không có đi toán quá hắn cũng sẽ không đi quên đi có vài thứ không biết trái lại không có nhiều như vậy ý nghĩ nhu tình một điểm đi cùng ngươi tướng mạo rất đáp cố chi nam mới vừa nói xong câu đó liền thấy ngả vi vi lắc đầu một cái nàng hy hy cười cười muốn nảy ra một điểm run chân tiết đ ấu có bao nhiêu n ả y ra liền nhiều n ả y ra ta mới không nhu tình ta là cái thiết huyết nữ hán tử ngả vi vi mấy câu nói kinh ngạc đến ngây người không ngừng để cố chi nam rơi vào trầm mặc lại cảnh minh bọn họ cũng trầm mặc này nước ngoài cô gái xem ra rất tiến tĩnh không nghĩ đến nội tâm cuồng dã như vậy nếu như ta cũng muốn ắt cờ yếu, yếu nhắc tay cố chi nam lường hắn một cái không có c ú t đi đại ca c ú t bát cờ đẹp trai hoa nước đi tới kỳ hì nói chung liền xin nhờ rồi ta đến thời điểm còn có thể cùng lưu các đạo diễn trở về ta rất chờ mong nha ngả vi vi nhìn bát cờ dáng vẻ cười t r ộ n s á c thực đối với cố chi nam không người trào nói rất chân thành cảm tạ ngươi hoa quốc đại thiên tài đây thực sự là một cái thần kỳ quốc gia đúng không này quốc gia rất thần kỳ cố chi nam vung vung tay có chút ý cười đừng ôm cái gì kỳ vọng trên người ta ủy thác quá nhiều rồi không nhất định có ngươi ca k h ú không có chuyện gì nha chúng ta cũng như thế rất chờ mong nếu như ông thất vọng chờ mong đi chờ mong liền không thế nào gặp thất vọng rồi đây ngạ vi vi đột nhiên đẹp đẽ nói một câu cố chi nam s ừ n g sốt một chút có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đây là ạ vụt h a bên trong tương tự lời kịch xem ra ngạ vi vi cũng xem qua bộ phim này chuyện đêm nay xem như là giải quyết sáng sớm ngày mai lucas cùng ạt cờ còn có ngạ vi vi liền sẽ rời đi hải phổ thành phố địa ảnh còn bọn họ lúc nào còn có thể trở về cố chi nam nói không chuẩn cũng có chút tùy theo mã trịch kịch bản chia làm cố chi nam cũng không vội vã lúc nào hoàn chỉnh kịch bản đi ra để lucas chính mình xem xong lại thương lượng hắn không thích bán c á i bánh tuy nhiên đã cho lucas một cái ỉn xẹp tì hòn c á i bánh cố chi nam bên trong phòng của mình trên điện thoại di động đã nhảy mấy chục cái tin tức hắn mí mắt có chút ngày chuyện đêm nay vẫn chưa hoàn toàn giải quyết nguyễn anh tin tức cùng ngữ âm chiếm bài trang hơn nữa toàn bộ đều là sáu mươi giây ngữ âm sáu mươi giây là hẹ chặt c ự c h ạ n nhưng khẳng định không phải cô nàng này c ự c h ạ n đúng là hắn tiểu chủ nhà trong tin tức như cũ giới thiệu tóm tắt sáng tỏ thiếu anh lại nhận tội lần sau ta muốn nhớ tới xem ngươi e u n đêm nay đánh trò chơi đánh không lại ngữ yên có điều ta thật giống vẫn luôn đánh không lại n cuối tháng gặp về hải phổ ta sản xuất e l b u n đến hậu kỳ ta gặp tự mình đ ộ n thủ ta đang xem thư đại khái sẽ thấy mười một giờ ba mươi cố chi nam có chút trầm mặc e l bung đồ chơi này cũng không thể tùy tiện cho t i ể u chủ nhà xem t ẩn dấu e l b u n ở trong đó bức ảnh có thể quá nhiều rồi nàng hình dáng gì đều tích chữ còn có trước đây không có trong sáng quan hệ thời điểm chính mình chụp trộm nàng bức ảnh cũng ở nếu để cho t i ể u chủ nhà nhìn thấy nàng có thể hay không coi chính mình là tên biến thái dĩ nhiên như vậy đã sớm đối với nàng có ý đồ không chủ động nhắc lên dựa theo tiệu chủ nhà ra mặt mỏng lựa gạt một hồi coi như nàng chị không già lập liền tin tưởng cho tới nguyễn anh cô nàng này cố chi nam một cái ngữ âm đều không có mở ra trái lại là trực tiếp đánh chữ quá khứ vừa n ã y có việc đang bận nói đi điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được việc nghĩa chẳng tự phía bên kia vẫn không có mấy giây liền lập tức xuất hiện chính đang đưa vào bên trong hiển nhiên cô nàng này đã sớm đ a n g ngợi không đến tán gẫu ta sẽ không lại tin ngươi luôn bán ta a n ca tỉ theo ngươi học trừ tiền lương ta tiền lương a còn có ta ăn khuya nàng dĩ nhiên nói ta mập để ta cùng m ậ n gánh một tháng không thể điểm ăn quý ăn còn có mua sắm cũng như thế cuộc đời của ta không còn muốn sống tiền đồ cố chi nam trận mắt khi bị cùng tiểu chủ nhà cùng nhau lâu mới phát hiện cái này cộc lốc t h ỏ cũng không phải yêu thích đi dạo phố mua quần áo chủ để cố chi nam đều có chút không quen trên người nàng quần áo mãi mãi đều vậy nguyễn anh cùng trình mậu anh mua bản thân nàng mãi mãi đều vậy yêu thích đơn giản cào bỏi tờ s t đáng tiếc như vậy đều vẫn là khó nén vóc người quy tắc cũ không phải là tiền lương mà ta bao ta bao hết chúng ta cách mạng hữu nghị không thể tán cố chi nam trực tiếp làm nguyễn anh cái này cách mạng đồng chí hắn không thể mất đi không còn nàng ẩn giấu eo buông thật giống như mất đi nửa đoạn linh hồn còn có mang ta trên ba cái mùa giải vô song vương giả lại cho ta mười bộ tiên kiếm hai chức bán hàng cuốn sách nguyễn anh bên kia đưa ra chính mình điểm mấu chốt nàng còn lén lút liếc mắt nhìn trình mậu ộ ánh nàng muốn lén lút biến thành vương giả sau đó kinh diễm trình mậu ộ ánh cố chi nam cả người đều nứt ra rồi cô nàng này là thật muốn dám nói a hắn đều được nhưng chỉ có thể bao một mình ngươi mùa giải hai cái mùa giải một cái ta muốn nói cho an ca tỷ ngươi mỗi lần đều gọi ta lừa nàng lộ chân vén quần nhưng là thời gian cũng còn tốt trình mậu ánh mê mội với soạt kịch không có chú ý tới cố chi nam cái chán hắt tuyến xuất hiện ba người này người nào đều là xấu bụt liên một cái mùa d à i tiểu anh ta đã nói với ngươi chúng ta bên trong không thể n h á o mâu thuẫn ngươi nếu như nói rồi ngươi tiền lương cũng không còn ta còn muốn ở ta ăn ca bên cạnh nói gió bên hai trừ ngươi tiền lương h o a cố lao sư ngươi c h o ta ố t t l i ê n nói thế nào định ta bảo đảm cũng không tiếp tục bán cho ngươi ngươi lần trước cũng là nói như vậy ngươi muốn tin tưởng ta giữa người và người nên duy trì trình độ nhất định tín nhiệm chúng ta là cách mạng chiến hữu ta như thế nào còn có thể bán ngươi đây lần này thật sự chính là bất ngờ kẻ địch quá g i o hoạt nàng là ngươi tương lai lao bà cố lao sư ta đã nói với ngươi an ca tỷ càng ngày càng giống ngươi ngươi sau đó muốn xong đời ngươi xấu bụng chụp vào an ca tỷ trên người ổ nhạc nguyễn anh phảng phất nghĩ đến sau đó hạ an ca xấu bụng trình độ thật giống như đêm nay nhẹ như mây gió liền đem chính mình trừng phạt đắc tội rồi phương trượng ngươi còn muốn đi không chỉ là tự nhiên giải trí người sâu sắc lý giải đến hiện tại nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh cũng bắt đầu bị nặng cố chi nam ba mặt dấu chấm hỏi ta làm sao xấu bụng ta h ắ n à chàng trai trói sáng một cái được không bất kể nói thế nào cuối cùng cũng coi như đưa cái này tiểu trợ lý quyết định lại một lần nữa trở thành cách mạng đồng chí cố chi nam có chút thư thái nằm ở trên giường nhìn đồng h 11 t m t h đêm 50. cố chi nam đ ô n g nhiên nhảy lên đến mò lên điện thoại di động liền đ i ể m thông thọ ảnh chân dung hẹ chặt video vang lên hai mươi mấy giây mới bị chầm c h ầ m tiếp lên bên trong gian phòng có chút đen kịt chỉ có một đài mở nhạc tiểu bắn đèn tiểu chủ nhà bỏ ra thời gian thật dài mới khắc phục nhà ma bóng tối sau khi cố chi nam cũng không có còn dám nhắc tới lên quá nhỏ chủ nhà một đoạn này hung hăng vết sẹo cái kia khắc chào buổi tối a cố chi nam không có nhìn thấy cái nào một tấm hiện ra h ữ rũ khinh thành khuôn mặt ngược lại là trước sau như một cùng trần nhà đối thoại chỉ có thể ngay bên cạnh nhập nhạc tiếng hít thở không khỏi cảm thán điện thoại di động thu âm m ạ c cờ là thật sự được không được có người lại xúi giục phụ tá của ta còn đặt ta hạ an ca hiển nhiên là có chút muốn ngủ âm thanh ngự a khi đều có chút biến mềm mại cô chi nam cũng là mỗi một lần đều bị không được loại này âm điệu có điều thật không thiện phụ tá của ngươi lại lại bị ta xúi giục miễn cưỡng lên tinh thần âm điệu lại một lần nữa vang lên điện thoại di động hình ảnh một trận xoay chuyển là bị người cầm lấy đến rồi sau đó cô chi nam liền nhìn thấy cái nào một tâm c ó chút mơ hồ khuynh thành khuôn mặt nàng nằm nghiêng ở trên giường x o i tóc có chút ng ng ng ng cố chi nam k h ô liếc mắt nhìn che kín chăn chủ nhà đại nhân che lấp chặt chẽ hắn t ă n g hắn một cái nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói quá đáng tại sao có thể như vậy chứ để ta nhìn đến cùng không có nhiều thích hợp ta nhất định phải phê bình tiểu anh hạ an ca liền như vậy nhìn hắn con mắt không chớp một cái cô chi nam bị nàng xem có chút trở dạng không dám đối đầu cái kia một đôi như nước hoa đ ỏ m âu lực s á t thương quá to lớn t ố ấ t ta cho ngươi xem t i ê n tính hai cái không gian chỉ có hạ an ca một câu nói này cùng trong nháy mắt dại ra hạ xuống cô chi nam đột nhiên đến hạnh phúc để hắn có chút không phản ứng kịp nhưng hạ an ca không có rông dài chỉ là rất nhanh để điện thoại di động xuống cô chi nam chỉ nghe cùng nhìn thấy nàng v ẽ n chăn lên động tác sau đó liền nghe thấy nàng mặc vào đ ô n g dép tâm thanh không một hồi lại trở về cô chi nam hơi nghi hoặc một chút làm sao còn muốn đi lời đầu tiền ta thưởng thức một hồi được rồi ngươi có phải là rất muốn xem t hạ o á t li mơ hồ h sau, an ca âm t dĩ nhiên tán đồng điểm điểm đầu sau đó cố chi nam liền nhìn thấy điện thoại di động máy thu hình trực tiếp cắt sau đó hắn há hốc mồm một bộ nước pháp cung đình trang tàm ti váy ngắn áo ngủ liên l n c bày ra ở trên giường xác thực rất mỏng cũng rất ngắn có thể nó không nên ở đây a thật sự cũng chỉ là nhìn áo ngủ Mang ảnh ở một trận xoay ảnh trận ở c h Hạ u y ể n An c a n g ồ i ở t r ê nam giường, i cặp k hoa đảo con ắ t theo treo t mang ứ c xem kỹ, ngươi t h ậ t g i ố nhìn g n ư rất thất vọng dáng vẻ. không phải h vọng vẻ, dáng n thấy đẹp đẹ à. Cố Chi n a m k h không ó c r a n ư ớ chủ mắt, t này ậ nhận t một tà tiếc tự sự chính là nhìn a. Này một đao tà không Hãn h Này nổi. Tự nhận là là A. đao nhà đại nhân lần này xuất đao trình tự không thể có bất kỳ thay đổi ai biết đẹp đẽ Sì. cố chi nam chỉ nhìn thấy bên kia chủ nhà đại nhân tỏa ra một cái càng nụ cười quyến rũ trong nháy mắt điên đảo chúng sinh hạ an ca trắng cái kia xấu xa cố man tử một ánh mắt quyến rũ khí chất hiện l ộ hết khuôn mặt có một chút h ồ n g âm thanh cùng biểu hiện nhưng cùng với nàng quyến rũ khí chất hoàn toàn không tương xứng khí trời lạnh mặc vào gặp lạnh các loại chờ mùa xuân ta cuối cùng cũng không có thể nói ra ta gặp xuyên ba chữ hạ an ca chỉ là lại chừng một ánh mắt cô chi nam hiện ra màu hồng khuôn mặt ở mờ nhạt đèn ngủ có vẻ hơi mông lung nàng tự nhiên biết nguyện anh đã triệt triệt để để biến thành người đàn ông này nội ứng cô chi nam có chút l ư ờ biếng nằm vật xuống ở trên giường thở nhẹ ra một hơi có chút ấy này nói chờ chủ nhà đại nhân sau vài ngày về hải phổ Ta trừng thời gian về nội thành tìm、người. ta lập tức thật rất ta quyết, rất tốn thời mặt, gian nữa gian. Nam không khỏi xoa xoa phỏng lập không nhiều nhiều chuyện, chúng hơn Chi không khỏi chút cũng nội ngươi, giống nó cần giải có Cố có lại đi về đều bên ấ t đột đắc dĩ, nhớ nhung phần n hợp h mềm i kia í c h hoạt ngày thứ ngày N. Bên k tất sổ soát tốt lại một trận chờ cố chi nam gặp lại chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ thời điểm nàng đã lại nằm ở trên giường hai người đều là nằm nghiêng thật giống đang đối mặt diện nhưng cách điện thoại di động trước sau ô m không tới đồng thời hạ an ca nhìn cố mang từ mặt đối mặt chính mình thời điểm trước sau là mang theo nụ cười chỉ là hắn cặp kia đen kịt trong con ngươi nhưng che giấu một vệ vệ vải nàng liền như vậy nhìn lại nghe thấy cố man tử mềm nhẹ một tiếng ta muốn nghe chủ nhà đại nhân nói nói chuyện được nhưng là nhưng là hạ an ca muốn nói chính là nàng không am hiểu biểu đạn trong lòng nghị biến thành nói đều là không đúng mà nàng gặp căng thẳng nhưng những n à y ở bên ngoài người trước mặt thời điểm nàng đều là chưa từng có cố chi nam khép hờ hai mắt chỉ chưa dư quang nhưng vẫn là đầy mắt đều là cái k i a một tấm ngạo kiểu tính cách h u y n h thành khuôn mặt tiểu chủ nhà không am hiểu biểu đạn nhưng ngay lập tức vẫn là đáp ứng rồi không có chuyện gì ta chỉ muốn nghe ngươi nói, nói chuyện hát cũng được kể chuyện cũng được ồ hạ an ca suy nghĩ một chút chậm rãi bắt đầu rồi chính mình nghĩ linh tinh nàng nhỏ giọng nhỏ giọng đem mình những ngày qua sự tình chia làm một phần một phần nói cho điện thoại di động một đầu khác cố m a n từ nghe vừa mới bắt đầu không phải rất trôi chảy có vẻ b u ồ n b u ồ n thỉnh thoảng gặp dừng lại c a o mày suy nghĩ một chút sau đó sẽ tiếp tục mà cố chi nam nghe nghe khép hở con mắt cũng dần dần bởi vì tiểu chủ nhà mềm nhẹ giọng nói mà khép lại chỉ là khoe miệng nhưng thủy trung mang theo một vệ t ý cười hắn nhỏ giọng mà lại nỉ h non nói một câu cảm tạ ngươi ô lu hạ ngạo kiều lệ khí lặng lẽ trốn còn lại tất cả đều là ô nu ồ hạ an ca hơi kinh ngạo nhưng là hơi p h ồ n g lên miệng này có tính hay không là trong tiềm thức cho rằng đến s ư n g hô hạ an ca suy nghĩ một chút nhưng vẫn là nói tiếp chính mình tiểu cố sự nàng yêu thích kể s o n g đại khái nàng cũng là cái thì thầm lao chỉ là bản thân nàng không biết thế nhưng cố man t ử biết còn có cái kia quỷ linh tinh quái đỗ tiểu diêm nàng cũng yêu thích dùng lắm lời tới nói chính mình mãi đến tận nàng lần đầu tiên nghe thấy phía bên kia chuyển đến t r ầ m ổn nhợt nhạt tiếng hít thở hạ an ca khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười nàng cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy cố man từ phía bên kia trần nhà g á n dấp hóa ra là như vậy a nàng đem điện thoại di động ních lại gần mình bên gối. nghe bên kia nhợt nhạt tiếng hít thở mềm n h ũ t âm thanh rất cạn nhưng rất ôn u không có quan hệ không thấy được cố chi nam thời kỳ ta mỗi ngày đều có đang nhớ ngươi ta cũng sẽ rất bận ta sẽ rất m a n gặp chờ ngươi tìm đến ta nhiều lần mỗi lần ngươi đến muộn rất nhiều năm nhưng ta như cũ vì ngươi đến cảm thấy vô cùng mừng rỡ